Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 514 phân tích. Chiều không gian không gian màu xanh đại thụ. Bị điển hoa gọi là linh căn thụ. Linh căn thụ bên trong. Một cái hình người màu xanh đen linh hồn. Xít bằng ở một cái khác chiều không gian một dạng màu xám không gian bên trong. Màu xám không gian bên ngoài. Là một cái khác tràn đầy năng lượng màu xanh giống như một cái khác chiều không gian một dạng không gian. Hai cái không gian trồng vào nhau, lại cùng đại thủ thế giới vật chất thủ tâm trồng vào nhau. Linh hồn, năng lượng, nhục thân, ba chiều nhất thể. Quả nhiên, đại đa số sinh linh, đều là đa duy sinh vật. Nhân tộc như thế, yêu thú như thế. Những này sinh ra linh tính linh thực, cũng là như thế. Điển hoa dung nhập linh căn thủ sau đó, lại lần nữa có được cây thân thể cảm giác phi thường kỳ lạ. Kết cấu thân thể cùng nhân tục hoàn toàn khác biệt. Lại không khát vọng ăn cái gì. Đã không còn giao phối. Đã không còn nhiều như vậy tư tâm tạp niệm các loại. Chỉ có hấp thu nước cùng năng lượng. Còn có không ngừng sinh trường chấp niệm. Dạng này cảm giác điển hoa quen thuộc mà xa lạ. Đây chính là điểm hóa thổ lưu lại truyền thừa trong trí nhớ. Điểm hóa thổ tư duy đặc biệt. Quả nhiên. Đa duy nhất thể sinh linh. Các chiều không gian ở giữa là ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ. Đổi lại một cái thân thể sau đó. Nhục thân đối linh hồn cũng gián tiếp sinh ra ảnh hưởng. Còn tốt, linh hồn là nhân loại linh hồn làm chủ. Ảnh hưởng này còn tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Không thì, không thì, đoán chừng lại giống nguyên chủ một dạng. Đầu óc biến thành toàn cơ bắp. Muốn chuyển đều không chuyển nổi loại kia. Không thông minh ác cộng. Điển Hoa lại không trầm mê ở hồi vị bên trong đem lực chú ý đặt ở trọng điểm bên trên. Đây chính là Linh Căn Thủ Thiên Phú Thần Thông. Là Linh Võng thật thật thần kỳ A Linh Võng. Là Điển Hoa hiểu rõ Linh Căn Thủ Thiên Phú Thần Thông phía sau lấy danh tự. Linh Căn Thủ có thể sinh ra thoát thể bản thể sởi dễ. Ký sinh tại sinh Linh Trung Khu Thần Kinh cuối cùng. Cùng sinh Linh năng lượng không gian liên thông cùng một chỗ. Lại có thể tiến hành năng lượng truyền thâu Đồng thời có thể mượn năng lượng ảnh hưởng sinh linh nhục thân Ví dụ như trị liệu thương thế Cường hóa nhục thân các loại Cái này linh võng Không phải lưới cá như thế đan sen mạng lưới Mà là cùng loại bộ công anh một dạng điểm đối điểm Một đối nhiều phát tán hình dạng cây hình dáng mạng lưới Điển hoa cảm giác cùng trên địa cầu Lô Can a rất sống vì thế vì đó đặt tên là linh võng điển hoa thông qua linh hồn thị giác nhìn thấy ngoại vi năng lượng không gian bên trong cái kia dọc theo từng đầu mảnh khành đường ống năng lượng tại năng lượng chiều không gian cùng đại thổ dưới sinh tồn từng cái sinh linh thông qua sợi dây một dạng cách đuôi cùng hắn nối liền cùng một chỗ từ mình đẩy người Ta tất nhiên có thể đem ta thân người bên trên sởi xế một dạng cách đuôi từ thực thể chuyển hóa làm linh căn hình thái. Như thế, ta cũng có thể đối cái khác sinh linh. Tiến hành hình thái phương diện chuyển hóa. Toàn bộ sinh linh, linh căn hình thái chuyển hóa là thí nghiệm bước đầu tiên. Chuyển hóa theo điển hoa phát lực. Đại lượng năng lượng bắt đầu tiêu hao. Từ tôn đại trắng bắt đầu. Một cái tiếp một cái. Ở trên đảo sở hữu ký sinh có linh căn sinh linh Linh căn hình thái cũng bắt đầu từ thực hóa hư Từ mắt thường trong tầm mắt biến mất Tôn đại tráng trở lại bờ biển không lâu Mặt trời hoàn toàn xuống núi Trên đất hoa cỏ cây cối Còn có mỗi cái sinh linh trên thân đều lóe lên huyền quang Biển lớn màu đen bên trên bắt đầu bốc lên hắc khí Hắc khí cũng lóe ra màu đen huyền quang bắt đầu rồi tôn đại tráng nắm thật chặt trong tay đoàn mâu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển phòng bị đột nhiên xuất hiện hắc lân ngư nhân bình thường đã sớm thành quần kết đội không sợ chết hắc lân ngư nhân hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn rõ ràng mặt trời đã lạnh lại còn không có đồng tính chầm rãi bờ biển tụ tập đám người bắt đầu xuất hiện bạo động đây là có chuyện gì ngư quái thế nào không xuất hiện rồi bình thường cái này một chút đã sớm thành quần kết đổi sông tới a các ngươi xem hắc khí bên trên huyền quang có phải hay không so trước kia yếu đi một phần a thật đúng là hôm nay thật đúng là khác thường ngư quái không đến hắc khí ánh sáng cũng so trước kia ảm đạm quá kỳ quái đột nhiên có người thép to trời ạ thần thụ thần thủ thế nào cải biến màu sắc rồi nguyên lai là lam sắc thế nào biến thành màu xanh trời ạ đây là có chuyện gì theo sát phía sau một liên xuyến tiếng kinh hô tôn đại tráng cũng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại đi theo sắc mặt đại biến quả nhiên thần thủ thật cải biến màu sắc trời ạ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế nào thần thủ đột nhiên cải biến màu sắc còn có buổi tối hôm nay phát sinh một hệ liệt khác thường sự tình Tôn Đại Tráng coi như ngô ngốc đến mấy Cũng rõ ràng Xảy ra đại sự Náo ầm ầm bất quá một lượng khắc đồng hồ Đột nhiên có người phát hiện cái gì Không dám tin chỉ vào Tôn Đại Tráng nói Ngươi Linh Căn của ngươi Không thấy là Linh Căn Giao phó bọn hắn siêu phàm sức mạnh to lớn Đối với Linh Căn Bọn hắn cũng sớm đã thói quen Đồng thời tạo thành tin cậy Trên đảo sinh linh, vô luận là nhân loại hay là yêu thú đều có linh căn tồn tại. Ngược lại, người không có linh căn hoặc yêu thú mới là gì loại. Bình thường là phạm vào tội không thể tha thứ được mới có thể bị thần thủ tước đoạt linh căn. Hơn nữa, tước đoạt linh căn là phi thường thống khổ sự tình. Linh căn bị tước đoạt sau đó. Người trên cơ bản cũng liền phế đi. Người trong cuộc không có khả năng không biết mình Linh Căn bị tước đoạt. Vì thế, tôn đại tráng nghe xong có người bêu xấu bản thân Linh Căn không thấy. Lập tức giận dữ hét. Làm sao có thể chính ta Linh Căn tiêu thất? Ta sẽ không có cảm giác nói xong. Tôn đại tráng theo bản năng hướng sau lưng nhìn một cái. Tiếp đó, liền trợn mắt hút mồm hoảng sợ nói. À, ta Linh Căn. Thế nào không thấy đột nhiên. Lại có người trong đám người hoảng sợ nói. Hắn Linh Căn cũng không thấy rồi ta tận mắt thấy. Một cái trước mắt đã không thấy tâm hơi tiếp đó liên tiếp có người hoạt yêu thú kinh hô lên. Phát hiện bọn hắn Linh Căn một cái tiếp một cái không thấy. Theo Linh Căn không ngừng biến mất, khủng hoảng cảm xúc tràn ra khắp nơi ra. Phát hiện đây không phải tự mình một người đặc biệt. Mà là phổ biến tồn tại hiện tượng. Lại không có phát cùng Linh Căn biến mất không thấy gì nữa tác dụng phụ. Tôn Đại Tráng ngược lại cũng liền không giống vừa rồi kinh hoàng như vậy. Cùng những người khác càng ngày càng kinh hoàng tương phản. Hắn ngược lại chậm rãi chấn định lại. Chấn định lại sau đó, Tôn Đại Tráng lại cẩn thận cảm giác, chậm rãi cảm giác được Linh Căn tồn tại. Nguyên lai, like. Linh Căn cũng không phải là bị tước đoạt, mà là từ từ thực hóa hưu. Chỉ là nhìn bằng mắt thường không thấy mà thôi Kỳ thật nó vẫn luôn tại Tôn đại tráng thở dài một hơi Cao giọng đem chính mình phát hiện Cáo chi những người khác Mọi người đừng hốt hoảng Linh căn không có bị tước đoạt Chỉ là từ thực hóa hư Nhìn không thấy mà thôi Nếu như là cẩn thận cảm giác Vẫn là có thể cảm giác được Linh căn tồn tại Trải qua tôn đại trắng nhắc nhở quả nhiên càng ngày càng nhiều người cảm giác được Linh Căn tồn tại. Ta cảm giác được Linh Căn quả nhiên không có bị tước đoạt. Ha ha. Ta cũng vậy. Ta cũng cảm giác được ta liền nói. Linh Căn bị tước đoạt. Chúng ta thế nào một điểm cảm giác đều không có. Quả nhiên. Linh Căn đồng thời không có bị tước đoạt. Chỉ là ẩn hình mà thôi. Ha ha. Hừ. Mã hậu pháo nếu không phải tôn đại tráng nhắc nhở ngươi còn tại sợ tìm không thấy nam bắt đâu biết rõ linh căn đồng thời không có bị tước đoạt chỉ là ẩm hình sau đó tuy rằng không ngừng có người hoặc yêu thú linh căn biến mất không thấy gì nữa bất quá mọi người đồng thời không có trước đó kinh hoàng như vậy ngược lại bắt đầu thảo luận thảo luận vì cái gì linh căn lại đột nhiên phát sinh biến hóa như thế hôm nay nhất định xảy ra đại sự gì trước là ngư quái không có tới trên biển bốc lên hắc khí trở nên ảm đạm tiếp lấy lại là thần thổ cải biến màu sắc ngay sau đó lại là linh căn ẩn hình những này đều quá khác thường tuyệt đối xảy ra chuyện lớn nói nhảm những này ta cũng biết rõ mấu chốt là ngươi biết xảy ra đại sự gì sao ta đây làm sao có thể biết rõ thứ không biết cũng đừng nói lung tung ta chỗ nào nói lung tung ta nói chính là sự thật tại hai người tranh cãi lúc, có một người đánh gãy bọn hắn, nói, các ngươi nói, có phải hay không là thần thụ thắng bọn hắn sinh hoạt ở trên đảo. Mơ hồ đều nghe nói qua. Ngư quái sau lưng chủ nhân vẫn muốn hủy diệt thế giới, mà thần thụ là hy vọng cuối cùng. Nếu như là thần thụ thua, như thế thế giới này liền hủy diệt. Nếu như là thần thụ thắng, như thế bọn hắn cũng đem trải qua diệt thế nguy cơ thế giới cũng đem giành lấy cuộc sống mới tây thật là có có thể à măng không hội chiến đã đến giờ ngư quái cũng sẽ không không dám tới chúng ta thắng có người không dám tin lẩm bẩm nói thật là có có thể chúng ta thắng càng ngày càng nhiều người xì xào bàn tán nói thanh âm xì xào bàn tán càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều người tán đồng rồi cái quan điểm này Trong đám người bảo phát kịch liệt tiếng hoan hô, thắng chúng ta thắng thần thủ vạn tuế toàn bộ đảo nhỏ, lâm vào cuồng hoan bên trong. Theo đám người gieo họ, vô to thần thủ vạn tuế, linh căn thủ linh hồn không gian bên trong. Từng cái điểm sáng màu trắng chui vào trong đó, đem màu xám linh hồn không gian thắp sáng. Đây là tín ngưỡng chi lực bọn hắn trường kỳ đem vận mệnh của mình ký thác tại linh căn thủ. Cho nên mới sẽ sinh ra dạng này thuần túy tín ngưỡng chi lực a đây cũng là thiên đạo thủ đoạn Điều này nói rõ Dạng này thuần túy tín ngưỡng chi lực Đối thiên đạo tới nói Phi thường trọng yếu những này điểm sáng màu trắng Tại linh hồn không gian bên trong đồng thời không có dừng lại bao lâu Hình như tại xác nhận cái gì Chờ xác nhận mục tiêu Tiếp đó như ông vỡ tổ sông tới Tràn vào điện hoa Hình người trong linh hồn, đây là Trong linh hồn, vậy mà tồn tại, một cái khác chiều không gian đây là Ý thức không gian không nghĩ tới Tín ngưỡng chi lực Vậy mà không phải linh hồn chiều không gian năng lượng Mà là ý thức chiều không gian năng lượng Ta vẫn là lần thứ nhất thẳng như vậy xem phát hiện ý thức không gian tồn tại Bởi vì tín ngưỡng chi lực tồn tại Cũng bởi vì thực lực vì cách chờ nguyên nhân để cho điển thỏa mãn điều kiện cho nên điển hoa mới có thể thẳng như vậy xem phát hiện ý thức không gian tồn tại thiên đạo ý thức cho nên thiên đạo nhưng thật ra là ý thức chiều không gian tồn tại như thế những này tín ngưỡng chi lực tác dụng là bổ sung hoặc tăng cường thiên đạo ý thức điển hoa suy đoán nói trải qua chuyện này điển hoa đối thiên đạo có gần một bước nhận biết Lần thứ nhất mở ra ý thức không gian, điển hoa đối ý thức không gian tràn ngập tò mò. Điển hoa không biết ý thức của người khác không gian là dạng gì. Điển hoa ý thức không gian cùng linh hồn không gian rất giống. Từ mây mù, nước biển cùng đảo nhỏ ba chuyện gì vật tạo thành. Linh hồn không gian bên trong tràn đầy tản mát linh hồn năng lượng, hắn hình thái, giống như mây mù một dạng. Mây mù phía dưới là càng thêm ngưng thực nước biển một dạng linh hồn năng lượng Mà tại nước biển một dạng linh hồn năng lượng chỗ giữa là càng thêm ngưng thực linh hồn chủ thể Ý thức không gian phân bố cùng linh hồn không gian rất tương tự Tàn mát ý thức năng lượng Đối lập ngưng thực ý thức năng lượng Còn có trung ương nhất Thực thể một dạng ngưng thực Ý thức thể Tín ngưỡng chi lực tiến nhập ý thức không gian sau đó Liên cùng tản mát mây mù hình thái ý thức cùng một chỗ Tại không gian trên không phiêu đắng Tụ tập trở thành một đám mây trắng Bản thân thành nhất thể Cùng chung quanh ý thức năng lượng không hợp nhau Điển hoa hiếu kỳ chiếu giỏi tự thân đột nhiên phát hiện cái gì Đây là Ý thức của ta thể làm sao có thể Đây không phải ta chân linh sao lúc này Điển hoa tài bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ luôn luôn liền chân linh liền là ý thức thể không nghĩ tới chân linh liền là ý thức thể khó trách kỳ thật hỗn độn thần ma cùng mộng điệp là giống nhau đều là ý thức thể hàng lâm chư thiên vạn giới chỉ là mộng điệp bản thể liền là ý thức thể cho nên hắn cũng không cần sống nhờ tại một bộ nhục thân bên trong hình thành bản thân hóa thân có thể trực tiếp lấy ý thức thể tồn tại. Nghĩ tới đây, Điển Hoa trong lòng hơi động, nói: "Hỗn độn thần ma cùng mộng điệp bản chất đều là ý thức thể Hàng Lâm Chư Thiên Vạn Giới. Như thế, Hỗn độn chủng đâu này Hỗn độn chủng bản thể là từ Hỗn độn chi khí tạo thành năng lượng thể, hắn cũng không phải bản thể Hàng Lâm, mà là Hàng Lâm Chư Thiên Vạn Giới sau đó xâm nhiễm thế giới sau đó." một lần nữa ngưng tụ thân thể. Cho nên, hỗn độn trùng xâm lấn chư thiên vạn giới trọng yếu nhất bước đầu tiên. Nó bản chất cũng là ý thức thể hàng lâm chư thiên vạn giới, chỉ có thể cho phép siêu thoát sinh linh ý thức thể hàng lâm chư thiên vạn giới, đây cũng là hỗn độn hải pháp tắc. Sinh tồn ở hỗn độn hải bất luận cái gì sinh linh cũng không thể vi phạm nó. Điển hoa lần thứ nhất Rõ ràng như thế căn cứ chiều không gian lý luận phân tích ra nhục thân Năng lượng Linh hồn cùng ý thức Rất nhiều trước đó chỉ tốt ở bề ngoài Chỉ biết nó như thế mà không biết nguyên cớ đồ vật Rất nhanh liền dung hội quán thông Ta trước kia hàng lâm chư thiên vạn giới phương thức Kỳ thật đều là căn cứ điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ vi lại hỗn đồn thần ma hàng lâm phương thức Lựa chọn một cái thế giới Tiếp đó ý thức thể hàng lâm. Lại lựa chọn một cách điều kiện phù hợp túc chủ. Ý thức thể vào ở trong linh hồn. Chiếm giữ cố thân thể này. Trở thành hắn tại giới này hành động hóa thân. Phù hợp điều kiện. Là cách nào điều kiện điển hoa thôi diễn sau đó. Phân tích tổng kết nói. Đầu tiên là trùng tục. Phải cùng chân linh phù hợp thứ nhì là giới tính. Phải cùng chân linh phù hợp cuối cùng là. Vừa mới chết đi Thế nhưng thời gian cũng không dài Ý thức thể rời đi ý thức không gian Đã cùng linh hồn thực hiện thoát ly Thế nhưng thời gian quá ngắn Linh hồn còn bảo trì chỉ hoàn chỉnh Không có bắt đầu tiêu tán Vào lúc này Chân linh có thể trực tiếp vào ở trong linh hồn Thay thế nguyên chủ ý thức thể Nắm giữ linh hồn Thực hiện đoạn xá trùng sinh mục đích Căn cứ chiều không gian lý luận chiều sâu sau khi phân tích. Điển hoa mới chính thức nắm trong tay trước đó cùng loại bản năng một dạng hàng lâm chư thiên vạn giới phương thức. Có thể là bởi vì trên địa cầu đã thành thói quen. Điển hoa phi thường không thích loại này chỉ biết nó như thế không biết giá trị trạng thái. Luôn muốn đem hết thảy đều phân tích rõ. Bước đầu tiên thí nghiệm, hoàn thành. Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 515 vây xem. Biến hóa mới bước đầu tiên thí nghiệm. Điển hoa thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ sùng đem Linh Căn dung nhập nhân tộc cùng yêu thú. Gần một bước hoàn thiện tu chân hệ thống bên ngoài. Còn bước đầu xác nhận chiều không gian lý luận bên trong chiều không gian không gian tồn tại. Cũng làm chiều không gian tiến hành rõ ràng phân chia. Gần mà phân tích ra hàng lâm chư thiên vạn giới phương thức. Lần này Linh Căn từ thực hóa vư thí nghiệm. Năng lượng tiêu hao có chút lớn, trước chậm một chút, chờ năng lượng khôi phục sau đó, lại tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Dù sao thiên đạo bị bản thân thiết kế lâm vào ngủ say, ngắn thời gian bên trong không có khả năng tỉnh lại ảnh hưởng bản thân thí nghiệm. Không nóng này, từ từ sẽ đến, lấy trạng thái tốt nhất, tiến hành thí nghiệm, linh căn thổ phía dưới, một đoàn sởi dễ chậm rãi bay lên một trận nhúc nhích sau đó tạo thành hình người sau cùng không ngừng biến hóa khôi phục lương tiểu lục hình tượng khôi phục đoạn này thời gian vừa lúc có thể dùng lương tiểu lục thân phận tiến hành hoạt động lương tiểu lục cái thân phận này điển hoa cũng không định từ bỏ cuồng hoan nửa đêm sau đó mọi người mới đi về nghỉ sắp ngủ trước đó tôn đại trắng đặc biệt liền sẽ ngoặt đi lương thị tiệm tạp hóa một chuyến phát hiện lương tiểu lục vẫn là không có ở nhà kỳ quái người đâu nếu như là e sợ chiến đêm nay đều không có hội chiến cũng không tính a thế nào người còn chưa có trở lại tôn đại tráng như có điều suy nghĩ nghĩ tới điều gì nhìn về phía thần thụ chẳng lẽ tiểu lục tại thần thụ chỗ nào lúc ấy bởi vì thời gian quan hệ hắn đồng thời không có kiểm tra thần thụ nơi đó vào trước là chủ cho rằng lương tiểu lục e sợ chiến Không có khả năng tự chui đầu vào lưới chạy đến thần thủ bên kia Tôn Đại Tráng nghĩ nghĩ Vẫn là không yên lòng liền hướng về thần thủ phương hướng lao đi Quả nhiên tại dưới cây thần thấy được lương tiểu lục thân ảnh Tiểu lục Ngươi thế nào ở chỗ này Ngươi biết ta tìm ngươi tìm bao lâu sao hội chiến trước đó Ngươi đột nhiên không thấy Không yên tâm chết ta rồi Tôn Đại Tráng kích động dò hỏi điển hoa nhìn thấy Tôn Đại Tráng Trước đó ngược lại là thật không có chú ý hắn đi tìm bản thân. Linh Căn từ thực hóa vư thí nghiệm từ tôn đại tráng bắt đầu. Cũng là bởi vì bản thân hàng lâm giới này phía sau liền hắn một cái người quen. Có từ người quen bắt đầu thói quen đi. Có độc tâm thuật phụ trợ. Lại có vài cái thế giới lịch luyện. Điển Hoa rất nhanh đã tìm được lấy cớ. Tiến nhập nhân vật. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói. Không có ý tứ a Đại tráng ca Cho ngươi lo lắng Hội chiến trước đó Thân thể của ta ra một vài vấn đề liền đến thần thủ bên này cầu nguyện sau đó Tiến hành tu phục Chỉ là Chiến công của ta cũng không nhiều Cho nên chữa trị liền tương đối chậm Vốn là ta còn tưởng rằng hội chiến trước đó tu phục không được đâu Không nghĩ tới Từ hôm nay chiều muộn không có hội chiến Thần thủ cũng không có đuổi ta đi. Cứ như vậy luôn luôn tu phục đến bây giờ. Ngươi không có việc gì liền tốt lấy cớ này. Trước đó tôn đại tráng suy đoán không sai biệt lắm. Rất dễ dàng liền tiếp nhận. Tiếp đó tôn đại tráng nhìn thấy điển hoa sau lưng Linh Căn cũng ẩn hình, hưng phấn nói đến đêm nay ly kỳ sự tình. điển hoa nếu muốn biết trong lòng bọn họ đâm chiêu suy nghĩ. Có Linh Võng kết nối Linh Căn nguyên nhân. Kỳ thật vô cùng đơn giản Chỉ là điển hoa qua lâu rồi giai đoạn kia Đối bọn hắn những thứ này đồng thời không có biện pháp Chỉ đúng đúng hắn hữu dụng những người này cảm ngộ cùng truyền thừa ký ức có ý tưởng Bất quá Dạng này hiện trường nghe một chút bọn hắn ý nghĩ Cũng rất tốt Nói không chừng có cái gì phát hiện mới Kiểm tra để lọt bổ sung Có trợ giúp thí nghiệm thành công Tôn Đại Tráng cùng Lương Tiểu Lục nói chuyện trở về thị trấn tiếp đó riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau mặt trời mọc, một trận kịp liệt tiếng đập cửa, đem Điền hoa đánh thức. Tiểu Lục, mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn Điền hoa bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy thành Tôn Đại Tráng mở cửa. Cái gì rồi xảy ra chuyện gì Tôn Đại Tráng hưng phấn thở phì phò kích động nói, nhanh, nhanh đi bờ biển. Nói xong, liền sắt lấy điện hoa đi bờ biển chạy. Bờ biển chẳng lẽ là Cũng đúng, ta phong ấm hỗn độn trùng, thiên đạo uy vị, xâm nhiễm đình chỉ, coi như thiên đạo đang ngủ say. Thế giới cũng bắt đầu bản năng khôi phục. Hai người tới bờ biển. Lúc này bờ biển đã tụ tập nhiều vô cùng người, hơn nữa theo hô bằng rời xa bầu bạn, nhân số còn tại không ngừng gia tăng xem đường ven biển nước biển bắt đầu lui giới này bởi vì hỗn độn trùng xâm nhiễm mặt biển không ngừng dâng lên toàn bộ thế giới chín thành chín chín biến thành hải vực toàn bộ thế giới chỉ còn lại cái này một khối lục địa cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng chi địa biển hoa nhìn mắt nhìn đi hôm nay thì thật lui cũng không nhiều chỉ có khoảng trăm mét càng về sau nước biển lui sẽ càng nhiều Nước biển lui bước là một mặt kỳ thật trọng yếu nhất chính là Biển hoa trong ánh mắt lấp lói bạch quang Như có điều suy nghĩ nói Nước biển màu sắc ít đi Ngư quái cũng bắt đầu thoái hóa Từ ngư quái khôi phục vì chúng nó nguyên bản bộ dáng chỉ là Bị xâm nhiễm liền là bị xâm nhiễm tất nhiên sẽ lưu lại một phần di chứng Hơn nữa Trên đảo nhỏ còn sót lại người cùng yêu thú bị linh căn thủ lấy linh căn ký sinh sau đó kỳ thật cũng có rất lớn di chứng nếu không phải sự xuất hiện của hắn cái này di chứng có thể so ngư quái còn muốn lớn bất quá có hắn xuất hiện những người này cũng nhân họ đắc phúc đi a nơi này có một cái ngư quái gặp trở ngại mọi người mau đến xem nó nó đây là thế nào điển hoa trong lòng hơi động Tiếp tục tối hôm qua phế trừ đại bộ phận quy tắc sau đó. Thành thần thủ lính vực tăng thêm mấy quy tắc. Tôn đại tráng cùng điển hoa hai người nghe tin còn không có đổi tới. Liền nghe đến cái kia ngay cả tiếp tục truyền đến tiếng kinh hô. Thần thủ xuất thủ. Chờ tôn đại tráng nghe tin đổi tới chen vào nhập. Rốt cuộc nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Tràng cảnh này hết sức quen thuộc. Nhàn nhạt có màu xanh mực nước biển hố cát bên trong có một cái từ sợi dễ tạo thành kén chỉ là cùng trước kia xong là thực thể sợi dễ khác biệt hôm nay sợi dễ lại là nửa trong suốt loáng thoáng có thể nhìn thấy kén bên trong mơ hồ hình ảnh bên trong ngư quái hắc lân màu sắc bắt đầu không ngừng ít đi lân phiến cũng chầm chầm thu nhỏ biến nhỏ sau cùng tiêu thất chờ tất cả lân phiến tiêu thất sau đó ngư quái khôi phục nhân tục hình tượng chỉ là ngư quái thế nào biến thành một người hắn là bình thường nhân tộc sao cái này thân cao cũng quá cao a đúng vậy a hắn thật cao a cái này thân cao thế nào cũng có cao hơn ba mét đi tại mọi người lời bình luận đủ bên trong sợi dễ biến mất cao ba mét nam tử chậm rãi mở mắt mờ mịt ngồi xuống thay đổi lấy cổ nhìn qua đám người vây xem dùng nhau nhau khàn thanh âm Từng chữ nói ra dò hỏi. Các ngươi là ai nơi này là nơi nào a ta? Ta là ai người vây xem lập tức yên tĩnh. Nhìn qua cái này mới vừa từ ngư quái biến thành không bình thường cao 3 mét nhân tục. Hai mặt nhìn nhau. Hắn là ngư quái trở nên. Có phải hay không nên giết chết hắn tại sao có thể hắn hiện tại khôi phục nhân tục rồi tuy rằng thân cao có chút gì thường. Thế nhưng. Đó cũng là nhân tục. Tại sao có thể giết người đâu này đúng vậy à? Không thể giết. Hắn liền thành nhân tộc thế nhưng là thần thù dùng vô thượng vĩ lực làm. ngươi muốn giết chết hắn. Liền là đối thần thù bất kính. Không. Không. Ta không có đối thần thù bất kính. Chỉ là. Trong lúc nhất thời. Không có cách nào tiếp nhận mà thôi. Dù sao. Trước đó. Nhưng hắn là ngư quái tới. Ta trước kia nghe nói ngư quái là người cùng yêu thú trở nên Còn chưa tin Không nghĩ tới lại là thật tận thế đã xong Cho nên Đại lục sẽ tái hiện Ngư quái cũng sẽ khôi phục như cũ dáng vẻ cách này Bộ dáng lúc trước nguyên lai có cao 3 mét bao cao nhân tục sao nên Có đi Dù sao thiên hạ thật lớn Không thiếu cách lạ sao đang khi nói chuyện Mọi người đã làm ra quyết định Tôn Đại Trắng cũng tốt bùng bỏ đi bản thân áo choàng Cho đối phương. Ai? Ngươi dạng này thân thể trần truồng Ảnh hưởng không tốt. Chiều cao của ta mặc dù không có 3 mét. Cái này áo choàng có thể không vừa vặn. Thế nhưng. Nên có thể giúp ngươi che kín mấu chốt bộ vị. Ngươi trước đem liền dùng đi. Cao hơn 3 mét nam tử tiếp nhận Tôn Đại Trắng áo choàng sau đó. Ngượng ngùng luôn miệng nói nói cảm ơn. Tạ ơn ngài hảo tâm. Hiển nhiên. Đối phương mặc dù không có lúc đầu là ký ức. Thế nhưng biết nói chuyện. Biết rõ thường thức. Đồng thời còn giữ lại có liêm sỉ chi tâm Cùng người chung quanh đồng thời không có không hợp nhau. Điển hoa thầm nghĩ. Đây chính là di chứng một loại sao thân cao có biến hóa rõ ràng. Cao tới hơn 3 mét. Rõ ràng là không có tu luyện người bình thường. Thế nhưng tố chất thân thể cũng rõ ràng đề cao rất nhiều. Đặc biệt là. Còn đã mất đi ý ức, Mới vừa rồi giúp đối phương khôi phục thời điểm. Điển hoa thử khống chế linh căn thủ vì đó cắm vào linh căn. Phát đồng thời không có trở ngại. Hoàn toàn có thể thực hiện. Điển hoa nhìn biển rồng liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là. Biển rồng lớn như vậy. Ngư quái nhiều như vậy. Theo thời gian rời đổi Coi như không sử dụng linh căn thủ Khôi phục người cùng yêu thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều Ta không thể là tất cả mọi người cắm vào linh căn Ta thí nghiệm số lượng đã đủ Thí nghiệm trong đó Cơ duyên xảo hợp lên bờ, Có thể lưu lại mấy tổ đối chiếu tổ Còn như những người khác Vẫn là chờ thí nghiệm kết thúc về sau Rồi nói sau Mau tới nơi này Nơi này lại có một cách ngư quái Điển hoa đi theo đám người đến một chỗ khác Lần này điển hoa có chuẩn bị Thủ kén tuy rằng nửa trong suốt Thế nhưng bên ngoài người lại không nhìn thấy bên trong tràng cảnh Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ Chờ thủ kén tiêu thất sau đó Bọn hắn mới nhìn đến bên trong tràng cảnh Trên thân người này mặc áo xanh trường bào Cùng vừa rồi trần trùng trục ra tới khác biệt Xem ra là thần thủ ban ăn thần thụ là có linh trí sẽ căn cứ tình huống cụ thể làm ra cụ thể ứng đối cho nên tuy rằng nửa trong suốt nhưng nhìn không đến bên trong thủ kén bên trong tràng cảnh thủ kén tiêu thất sau đó ra tới trên thân người so trước đó có thêm một thân trường bào màu xanh đồng thời không có gây nên đám người kinh ngạc người này thân cao ngược lại là cùng chúng ta không sai biệt lắm cũng chính là một mét bảy tám trái phải chỉ là tóc của hắn. Như thế nào là kim sắc đúng vậy a? Cảm giác những thứ này ngư quái biến trở về người tới, đều thật là lạ a. Nhìn thấy nam tử tóc vàng thức tỉnh, Tôn đại tráng mở miệng dò hỏi, "Này, ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi sao?" Nam tử tóc vàng một mặt mờ mịt lắc đầu nói, "Ta, ta không biết, các ngươi là ai, ta tại sao lại ở chỗ này điển hoa cũng xác nhận." Cái này người cùng cái trước khác biệt di chứng thân cao không thay đổi. Thế nhưng tóc màu sắc cải biến. Cùng cái trước đồng dạng di chứng là. Hai người thể chất đều đề cao. Cũng đều mất trí nhớ. Bên này lại có một cái thủ kén đã phá vỡ. Bất quá, không phải người, là một cái hưu sao. Điển hoa đi theo đám người di động. Đi tới một bên khác. Quả nhiên thấy được một cái vừa mới thức tỉnh hưu sao hưu sao sườn sốt chốc lát mở miệng dò hỏi các ngươi là cách nào tộc quần hưu sao nơi này là nơi nào a hưu sao hưu sao biết nói chuyện đúng a chúng ta bên này yêu thú cũng sẽ không nói chuyện nó nó làm sao sẽ nói chuyện nó là người biến sao không thể nào điển hoa có thể khẳng định đối phương đích thật là một cách hưu tộc yêu thú biến thành cá quái cũng không chỉ là nhân tộc còn có yêu thú Hết thảy sinh ra linh trí sinh linh đều có thể bị hỗn độn chủng xâm nhiễm sau đó biến thành nó thân thuộc. Mà phổ thông thú loại. Trừ phi thiên phú gì bẩm. Không thì toàn bộ đều bị hỗn độn chủng năng lượng thôn phể một cách làm sạch. Không để lại bất cứ thứ gì. Trận này diệt thế lớn tai. Hà thường không phải một trận vật cảnh thiên trạc kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thịnh hội đâu này lưu lại tới sinh linh đều là vô cùng ưu tú. Nói chuyện sau đây là hỗn độn trùng xâm nhiễm sau đó. Ngư quái sở hữu chân linh nối liền cùng một chỗ, nhục thân cũng tiến hành thống nhất cải tạo kết quả. Cho nên yêu thú mới học được nhân tộc ngôn ngữ cùng thường thức. Cho nên yêu thú coi như từ ngư quái khôi phục bộ dáng lúc trước, cũng tàn tật lưu lại có thể nói ngôn ngữ nhân loại di si chứng. Để cho không có đạt đến yêu vương cấp bậc yêu thú nói chuyện. Cái này đối với trước kia điển hoa tới nói. Có chút phiền phức. Thế nhưng đối với hiện tại điển hoa tới nói. Kỳ thật vô cùng đơn giản. Đặc biệt là thế giới này. Trên cái đảo này hết thảy yêu thú sớm đã bị cắm vào linh căn. Liên tiếp tại linh võng bên trên. Năng lượng cùng linh căn thủ là liên hệ. Mà lấy năng lượng liên hệ làm môi giới. Nhục thân cùng linh hồn cũng có thể gián tiếp hoặc trực tiếp tiến hành liên thông. Hiện tại, điển hoa liền có thể tiêu hao năng lượng. Để cho cải tạo yêu thú thân thể. Liên tiếp yêu thú linh hồn. rót vào ngôn ngữ của nhân loại cùng thường thức. Để bọn chúng trong khoảnh khắc học được nói chuyện. Liền cùng cách này hưu sao một dạng. Chỉ là tiêu hao quá lớn được không bù mất. Điển hoa không nguyện ý hiện tại liền đi làm. Nhất là bây giờ Hắn hiện tại ngay tại làm thí nghiệm nếu như là thành công Năng lượng cùng nhục thân hai cái chiều không gian dung hợp làm một Điển hoa đối hắn cải tạo độ khó sẽ càng thêm đơn giản Trình độ sẽ càng thêm triệt để Điển hoa hình như nghĩ tới điều gì Cười nói U Vinh Quy Quy Mơ Bước kế tiếp thí nghiệm bên trong Thuận tiện có thể tăng thêm cái này một hạng. Tiêu hao năng lượng nên gia tăng không có bao nhiêu. Nếu như là yêu thú cũng biết nói chuyện, vậy thì có ý tứ. Theo nước biển triều tịch, lục địa diện tích gia tăng. Không ngừng có mấy ngư quái gặp trở ngại tại trên bờ cát. Tiếp đó từ ngư quái khôi phục thành nhân tộc hoặc yêu thú. Tôn đại tráng sắt lấy điện hoa. Vây xem mấy lần. Đã thấy nhiều. Cũng sẽ không có hào hứng. Lại không đi theo đám người di động. Đi vây xem. Tôn Đại Trắng cùng Điển Hoa hai người đi trở về. Bất quá, Tôn Đại Trắng vẫn như cũ mười kích động. Không nghĩ tới, ngư quái vậy mà có thể khôi phục thật sự là quá tốt. Nguyên lai like toàn bộ thế giới. Chỉ để lại chúng ta ít như vậy địa phương. Ít như vậy yêu thú. Ít như vậy người. Hiện tại, theo nước biển thủy chiều xuống. Lục địa diện tích sẽ càng lúc càng lớn. Theo ngừ quái khôi phục. Người cùng yêu thú sẽ càng ngày càng nhiều. Tiểu lục. Người biết sao cho tới bây giờ. Ta tài rõ ràng cảm nhận được. Tận thế đã xong nói xong nói xong. Tôn đại tráng đỏ ngầu cả mắt. U, V, Quy, Quy, Mơ sẽ càng ngày càng tốt. Điển hoa an ủi. Đúng, sẽ càng ngày càng tốt. Tôn đại tráng mang theo ấm ánh nước mắt. Nhìn qua thần thụ vui vẻ cười nói Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 516 đột biến Thần ăn lại xuất hiện điển hoa chân linh trở về linh căn thụ Bắt đầu bước thứ 2 thí nghiệm Lấy linh căn làm chủ Tiến thêm một bước Vì nhân tục sáng tạo ra cùng yêu thú một dạng linh thể Vì yêu thú sáng tạo ra gia tăng linh trí tu chân hệ thống Nhân tục trời sinh linh tuổi thế nhưng không có linh thể Yêu thú có thể thức tình linh thể, nhưng lại trời sinh không có linh trí. Chỉ có linh thể thức tình, theo thời gian không ngừng đề cao, mới có thể chậm rãi gia tăng linh trí. Thế nào giao phó nhân tục yêu thú một dạng? Linh thể thế nào giao phó yêu thú nhân tục một dạng linh tuệ điển hoa nghĩ tới biện pháp? Là thông qua năng lượng năng lượng là sen vào nhục thân cùng giữa linh hồn một cái chiều không gian tồn tại. Hoàn toàn có thể lấy năng lượng làm môi giới. Cấu kết nhục thân hoạt linh hồn. Phân biệt vừa phải ảnh hưởng thân thể hoạt linh hồn. Linh căn thủ thiên phú thần thông cùng đem đối ứng năng lượng kỳ thật đã có cơ sở này. Chỉ bất quá còn cần gần một bước hoàn thiện tìm tới ra đối ứng phương pháp. Tuy rằng đã có ý nghĩ. Thế nhưng nếu như mình thôi diễn nói. Cần thời gian quá dài điển hoa đầy đủ phát huy điểm hóa thổ năng khiếu, điểm hóa chốc lát sau khi hoàng nhiên, điển hoa nhìn một chút thiên đạo công đức tiêu hao, phát hiện so với mình đoán chừng muốn ít hơn nhiều, nghiên cứu cẩn thận điểm hóa ra phương pháp sau đó, điển hoa tài bừng tỉnh đại ngộ, ta chân linh là điểm hóa thổ ta đạo cơ cũng lấy điểm hóa pháp cắt làm hạch tâm pháp cắt, coi ta sống nhờ linh căn thổ vì hóa thân thời điểm, đã ảnh hưởng linh căn thủ năng lượng có bộ phận điểm hóa uy năng điểm hóa có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực lại thêm linh căn thủ linh võng được trời ưu ái chỉ kém lâm môn một chân nhẹ nhàng một điểm hóa không có tiêu hao bao nhiêu thiên đạo công đức liền hoàn thành điểm hóa lượng biến sinh ra chất biến linh căn bị năng lượng phát sinh rất nhỏ cải biến có được điển hoa muốn uy năng Năng lượng khôi phục, phương pháp cũng đã có bước thứ hai thí nghiệm bắt đầu đi. Tôn Đại Tráng vừa mới nằm ở trên giường. Đang muốn đi ngủ. Đột nhiên, thân thể dừng lại. Dưới thân nửa trong suốt sợi vễ tuôn ra. Đưa nó bọc thành một cái quang kén. Tôn Đại Tráng ý thức trở nên hoảng hốt sau đó. Phản phất đưa thân vào một mảnh ngũ quang thập sắc quang hải bên trong. Mới vừa rồi là thần thụ. Nơi này là nghĩ đến là những này là thần thụ sở tố sở vi, tôn đại tráng một chút cũng không có khẩn trương. Thần thụ là cấu thí thần thụ Chưa từng có tổn thương qua bất cứ người nào hoặc yêu thú. Không chỉ có như thế. Hắn còn giao phó mỗi người linh căn. Để cho mỗi cách thông qua khảo nghiệm người. Có được siêu phàm sức mạnh to lớn. Trở thành cường đại chiến sĩ. Để bọn hắn có được phản kháng diệt thế ngư quái lực lượng. Tại bọn hắn cùng diệt thế ngư quái chiến đấu bên trong. Nếu như là thụ thương. Căn cứ trên chiến trường biểu hiện. Thần thủ sẽ còn cho bọn hắn trì liệu. Nếu như là trên chiến trường biểu hiện phi thường tốt. Diệt ngư quái đủ nhiều. Bọn hắn sẽ còn đạt được thần thủ ban ăn. Thực lực đạt được để thăng. Phía trước mấy ngày giải quyết rồi tận thế nguy cơ. Nước biển bắt đầu thủy chiều xuống. Lục địa diện tích không ngừng gia tăng. Nước biển từ màu đen trở nên càng ngày càng nhạt Càng ngày càng lam Ngư quái khôi phục nguyên thân số lượng càng ngày càng nhiều sau đó Tôn đại tráng đối thần thủ tín ngưỡng Cũng càng ngày càng kiên định Diệt thế nguy cơ giải trừ sau đó Thần thủ ban ăn chúng ta linh căn tử thực hóa vư Không cho thực thể linh căn ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta Lần này lại có cái gì ban ăn đâu này mảnh này quang hải lại có huyền cơ gì đâu này tôn đại tráng cẩn thận cảm giác mảnh này quang hải tôn đại tráng cảm giác bản thân hình như giống như là tại trong sông phiêu trong nước nước chảy bèo trôi theo thời gian chuyển rời bốn phía hào quang càng ngày càng ít càng ngày càng ít chậm rãi chỉ còn lại có một loại màu sắc màu đỏ lửa còn sót lại màu đỏ quang hải đột nhiên đem hắn bao phủ tôn đại trắng giống như ngâm nước một dạng tại hồng hải bên trong không ngừng giấy dua không ngừng chìm xuống phía dưới đi tôn đại trắng há miệng kêu cứu cảm giác uống mấy ngụm lớn nước uống bụng đều không chịu nổi mới chậm rãi đã mất đi ý thức a tôn đại trắng đột nhiên bừng tỉnh thở hồng hộc hô hấp lấy không khí vừa rồi thấy ác mộng tôn đại trắng chưa bao giờ cảm giác nguyên lai không khí vậy mà như thế chân quý Thật là giấc mơ kỳ quái. Tôn Đại Tráng nói chuyện đột nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn trước mắt. Ta còn đang nằm mơ thế nào? Ta sau khi tỉnh dậy trong không khí cũng nhìn thấy cùng trong mộng một dạng. Điểm sáng màu đỏ Tôn Đại Tráng vươn tay nhẹ nhàng tiếp xúc trước mắt điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng màu đỏ rơi vào trong tay. Giống như bông tuyết một dạng. Biến mất không thấy. Không đúng. Không phải biến mất không thấy. Là, tiến nhập thân thể của ta đây là có chuyện gì chẳng lẽ, cùng giấc mộng mới vừa rồi có quan hệ nghĩ đến giấc mộng mới vừa rồi, lại nghĩ tới nằm mơ trước đó. Hình như, đây là, thần thủ ban ăn tôn đại trắng ngạc nhiên nhìn xem bốn phía không gian bên trong tràn ngập giống như phấn hoa một dạng điểm sáng màu đỏ. Nhìn xem những thứ này điểm sáng màu đỏ giống như bị bông hoa hấp dẫn bươm bướm một dạng. Chầm rãi hướng hắn tổ tập. Tiếp thủ lấy ra của hắn. Tiếp đó liền rót vào thân thể của hắn. Cùng hắn dung hợp làm một thể. Cảm giác điểm sáng màu đỏ dung hợp đến bên trong thân thể sau biến hóa. Điểm sáng màu đỏ tiến nhập trong đan điền của hắn. Chui vào trong đan điền linh lực bên trong. Tiếp đó giống như màu đỏ mực nước nhỏ ở thanh triệt trong suốt trong nước một dạng. Bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Tôn Đại Tráng cảm giác màu đỏ nhạt linh lực. Cảm giác. Linh lực biến thành màu đỏ sau đó. Giống như có độ ấm. Giống như một đoàn ngọn lửa nhỏ một dạng. Lửa Tôn Đại Tráng bản năng ngươi đưa tay phải ra. Một đoàn ngọn lửa nhỏ thật xuất hiện ở tay phải của hán tâm. A Tôn Đại Tráng giật nảy mình. Dùng sức hất ra ở trong tay ngọn lửa nhỏ. Tôn Đại Tráng nhìn thấy ngọn lửa nhỏ trong không khí chậm rãi phi hành hấp thu trong không khí điểm sáng màu đỏ khó đánh nắm lấy thiêu đốt trạng thái tiếp đó rơi vào trên mặt đất trên mặt đất rõ ràng là tản đá không có thiêu đốt ngọn nguồn lại như cú tại duy trì lấy thiêu đốt trạng thái không có dập tắt ý tứ cái này tản đá lửa nhìn thấy dạng này ly kỳ sau đó tôn đại tráng mặc dù có chút thất kinh bất quá chậm rãi cũng bình tĩnh lại sau khi bình tĩnh lại, tôn đại tráng lại nhìn ngọn lửa, phát hiện nó cũng chẳng phải đáng sợ cho lắm. tôn đại tráng lặng lẽ tới gần trên sàn nhà thiêu đốt lên ngọn lửa nhỏ. hiếu kỳ lẩm bẩm. nó không có nhiên liệu thế nào một mực tại thiêu đốt a cái kia bị hấp thu điểm sáng màu đỏ. nó là tại mượn nhờ không gian bên trong hỏa linh lực. mới có thể luôn luôn cháy lên đi trong không khí có nhiều như vậy hỏa linh lực. liên tục không ngừng. Nó nên thế nào bị dập tắt đâu này theo tôn đại tráng trong lòng chỗ niệm. Trước mắt coi như không có nhiên liệu cũng một mực tài thiêu đốt ngọn lửa nhỏ. Đột nhiên dập tắt. Không có đến đột nhiên liền dập tắt. Tôn đại tráng sườn sốt một chút. Chầm rãi kịch phản ứng. tự lẩm bẩm Ngọn lửa bởi vì ta ý nghĩ mà sinh ra. Lại bởi vì ta ý nghĩ mà dập tắt. Chẳng lẽ... Tôn Đại Tráng như có điều suy nghĩ đưa tay phải ra. Thầm nghĩ lấy ngọn lửa nhỏ. Tay phải trong lòng bàn tay quả nhiên xuất hiện một đoàn không có ngọn lửa. Sau đó lại nghĩ đến dập tắt nó. Nó liền dập tắt. Tôn Đại Tráng giống như là đạt được chơi vui đồ chơi một dạng. Một mặt ngốc hề hề mà cười cười. Lòng bàn tay phải đồng thời không ngừng hiện ra ngọn lửa nhỏ. Dập tắt ngọn lửa nhỏ. Vòng đi vòng lại. Làm không biết mệt. Ha <cười> ha. Ta quả nhiên có thể khống chế phát hỏa sợ lửa là sinh linh thiên tính. Trước kia tôn đại trắng cũng rất sợ lửa. Thế nhưng hiện tại. Tôn đại trắng phát hiện chính mình có thể khống chế lửa sau đó. Lập tức liền không sợ phát hỏa. Cảm thấy lửa tuyệt không nguy hiểm. Ngược lại cảm thấy lửa là phi thường thân thiết đồ vật. Tôn đại trắng cảm thấy. Bản thân trở thành lửa chúa để đắc ý sau một lát đột nhiên cảm giác nhị lực mỏi mệt, thân thể đột nhiên trống sống. loại cảm giác này là trong đan điền linh lực tiêu hao sạch rồi tôn đại tráng cảm giác đan điền tình trạng, quả nhiên, trong bất chi bất giác, linh lực của hắn đã tiêu hao sạch sẽ, tôn đại tráng tầng tầng lắc đầu, xoa ẩm ẩm nở huyệt thái dương, tự lẩm bẩm, đau đầu quá, buồn ngủ quá, cái này mầm lửa, Không chỉ có tiêu hao linh lực của ta, còn tiêu hao tinh thần của ta tôn đại tráng bò lại đến trên giường. Dính vào gối đầu, liền ngủ mất, mới đưa bao quát tôn đại tráng ở bên trong 4 năm người thân thể cải tạo thành linh thể. Điển hoa cổ này linh căn thủ hóa thân năng lượng không gian bên trong chứa đựng năng lượng khổng lồ. Liền tiêu hao một nửa, không nghĩ tới cải tạo linh thể vậy mà như thế tiêu hao linh lực hơn nữa điển hoa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn xem bản nguyên không gian bên trong ngủ say thiên đạo hơn nữa thiên đạo coi như ngủ say cũng tại bản năng tiến hành cản trở hơn nữa cải tạo càng nhiều người lực cản càng mạnh tiêu hao cũng càng lớn thời gian sử dụng cũng càng ngày càng dài tuy rằng cường độ cũng không lớn thế nhưng đây mới là bước thứ hai thí nghiệm bước thứ hai thí nghiệm vừa mới bắt đầu a. Thiên đạo rõ ràng đã bị suy yếu đến loại này không thể không ngủ say trình độ. Lại còn có loại trình độ này lực cản, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nếu như là điển hoa tiếp tục cải tạo tiếp nữa, tiếp tục tiến hành phía sau càng thêm cấp tiến thí nghiệm, thiên đạo cản trở cường độ sẽ lớn bao nhiêu xem tới. Thí nghiệm nếu muốn mở rộng, thiên đạo bên này Cũng muốn cách biện pháp giải quyết mới là Bất quá Hiện tại trước song bước thứ hai thí nghiệm lại nói Điển hoa không thể không tùy cơ ứng biến cải biến kế hoạch lúc trước Từ lúc đầu là toàn bộ đảo tất cả mọi người tiến hành cải tạo Biến thành cho tuyển định vài cách đại biểu tiến hành cải tạo Nhân tộc bên này Lại cải tạo hai cái Tử ngư quái khôi phục làm người cách kia cao 3m nam tử cùng nam tử tóc vàng kia Yêu thú bên kia Lại lựa chọn hai cái. Một cách là cái kia ở trên đảo dân bản địa hưu tộc yêu thú. Một cách là tử ngư quái khôi phục thành hưu cái kia yêu thú. Thông qua đối chiếu tổ thí nghiệm một cái trong đó khác biệt. Ngày hôm sau. Sau khi mặt trời mọc. Tôn Đại Trắng theo thói quen sớm rời giường. Chuẩn bị tu luyện võ ký. Đột nhiên. Nghĩ tới điều gì. Cảm giác đan điền. Phát hiện linh lực quả nhiên biến thành màu đỏ. Không phải nằm mơ, tôn, đại tráng tay phải mở ra. Một cái ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tiếp đó tâm niệm vừa động. Ngọn lửa liền dập tắt. Giống như hắn bản năng một dạng. Ha <cười> ha. Quả nhiên không phải nằm mơ tôn đại tráng không được cười lên ha <cười> ha. Nghĩ tới điều gì, tôn đại tráng xuyên qua y phục, liền đứng dậy chạy ra ngoài dùng sức vỗ lương tiểu lục nhà cửa vỗ tiểu lục tiểu lục ha ha mau ra đây ta cho ngươi xem một cách tốt qua sau thời gian uống cạn tuần trà điển hoa mới ngáp dài mở cửa tức giận đại trắng ca sớm như vậy tìm ta có việc a tôn đại trắng nhìn lên trên trời mặt trời tức giận cái này còn sớm nắng đã chiếu đến đít rồi tôn đại trắng phàn nàn xong câu này đang kích động muốn nói điều gì đột nhiên nghĩ đến đây là tại lương tiểu lục ngoài cửa trên đường cái người đến người đi nói chuyện lớn tiếng không tốt liền đẩy lương tiểu lục tiến vào đi đi vào nói tôn đại tráng còn không có hiểu rõ có bao nhiêu người đạt được thần thù ban ăn biết rõ tiền không lộ ra ngoài đạo lý ngươi thần thần bí bí làm cái gì a điển hoa tuy rằng đã đoán được tôn đại tráng muốn nói cái gì Bất quá vẫn là dùng không hiểu ngư khí dò hỏi. Tôn đại tráng thận trọng đưa đầu ra bốn phía nhìn thoáng qua. Tài đóng cửa lại. Tiến đến điển hoa bên cạnh. Nhỏ giọng nói. Tiểu lục. Ta và ngươi nói. Ta tối hôm qua lại lấy được thần thủ ban ăn. Ngươi nhìn kỹ. Nói xong. Đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một cái ngọn lửa nhỏ. Tiếp đó đắc ý đối điển hoa nói thế nào lời hại a ta có thể khống chế phát hỏa điển hoa có chút kinh gì nhìn tôn đại tráng liếc mắt lắc đầu nói không nghĩ tới đại tráng ca cũng tôn đại tráng đột nhiên nghĩ đến cái gì kích động nói tiểu lục chẳng lẽ ngươi cũng điển hoa gật gật đầu ngồi xổm trên mặt đất đưa tay phải ra đặt ở trong viện một cây cây sống bên trên một đoàn lục sắc vầng sáng từ trong tay xông ra Cây nhỏ rất nhanh lớn lên Bất quá mấy hơi thời gian liền từ dài một tấc đến nửa mét Tôn Đại Trắng kích động nhìn chằm chằm rất nhanh lớn lên cây nhỏ Nói là gỗ ha <cười> ha Tiểu lục, ngươi quả nhiên cũng đã nhận được thần ăn Tiếp đó Tôn Đại Trắng rất muốn nghĩ tới điều gì Lại được ý cười nói Bất quá Tiểu lục Ta so ngươi lời hạ Ta là họ Ngươi là một Ta hỏa có thể khắc chế ngươi một biển hoa liếc mắt. Đứng lên. Ngưng trọng nói. Ngây thơ. Tôn Đại Trắng cảm thán nói. Dạng này thần ăn. Còn có thể cùng chúng ta đạt được Linh Căn cùng so sánh. Trước đó Linh Căn tử thực hóa hư cùng nó so sánh. Đều hoàn toàn so ra kém loại trình độ này thần ăn. Ta coi là vẫn là cùng trước đó Linh Căn một dạng. Cần đi qua khảo nghiệm. Chỉ có số ít người mới có thể có đến đâu. Hơn nữa. Bởi vì lần này là trước kia trên cơ sở. So Linh căn thêm gần một bước. uy năng cũng càng thêm lợi hại. Ta còn tưởng rằng chỉ có vô cùng ít người. Thậm chí chỉ có ta một người. Đạt được thần ăn đâu. Không nghĩ tới tiểu lục ngươi cũng có. Nhìn như vậy đến cũng không ít người có được. Điển Hoa lại lần nữa lật ra một cái liếc mắt. Nói. Ta rất kém cỏi sao tôn đại tráng lập tức ý thức được mình nói sai. Tranh thủ thời gian cười đùa đánh một cái miệng của mình. Sửa lời nói. Không kém cỏi, Không kém cỏi, Chờ tôn đại tráng đình chỉ vui cười. Điển hoa tài gật đầu nói. Đại tráng ca, ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi. Cách này thần ăn quá thần kỳ, nhân số, nên cũng không nhiều. Tôn đại tráng quan điểm đạt được điển hoa tán đồng. Lại được ý cười nói. Ha <cười> ha, đúng không, ta đã nói rồi, ta là một thiên tài đi ha <cười> ha. Điển hoa lắc đầu, không tiếp tục để ý khiêu thoát tôn đại tráng, dẫn đầu hướng đi cửa ra vào vừa chạy vừa nói. Đi thôi, tìm xem xem, còn có mấy người đạt được sảng này thần ăn. Tôn đại tráng cũng muốn chứng thực quan điểm của mình là chính xác, thế là cười đi theo điển hoa ra cửa. Tiểu lục, chờ ta một chút. Cùng một chỗ A ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 517 xác nhận. Mỗi người mỗi vẻ tiểu lục. Chúng ta nên làm sao tìm được cũng không thể mò kim đáy biển một dạng mù tìm đi tôn đại tráng đuổi kịp điển hoa dò hỏi. Điển hoa chỉ chỉ ánh mắt của mình. Nói. Có thể bởi vì ta chính là một nguyên nhân. Cùng thần thù ở giữa có cảm ứng. Có thể cảm ứng ra tối hôm qua tiếp nhận thần ăn người đại khái vị trí nói xong điển hoa chạy tới bờ biển một cách ngoài nhà đá chỉ vào thạch ốp nói hai người ngay tại bên trong tôn đại trắng nhìn trước mắt thạch ốp cao mày nói đây là chúng ta trước kia cùng ngư quái hội chiến khoảng cách nghỉ ngơi trạm nhỏ hôm qua giống như đưa cho trước hết nhất từ ngư quái khôi phục làm người cái kia hai tên ra hỏa lại ngươi nói bọn hắn cũng đã nhận được thần ăn tôn đại trắng hiển nhiên đối từ ngư quái khôi phục nhân loại người có chỗ thành kiến cho rằng bọn họ không xứng đáng đến thần ăn tôn đại tráng cùng điển hoa tới đồng tính kinh động đến bên trong ở lại hai người cao ba mét nam tử cùng nam tử tóc vàng một mặt cảnh giác đi ra nam tử tóc vàng lạnh lùng hỏi dò có chuyện gì tôn đại tráng hừ lạnh một tiếng nói không có việc lớn gì chỉ là đến xác nhận một sự kiện nói xong tôn đại tráng đưa tay phải ra Trong lòng bàn tay hướng phía trên Một đoàn ngọn lửa nhỏ đột nhiên từ trong lòng bàn tay xông ra Nói tiếp Các ngươi tối hôm qua là không phải cũng nhận được thần ăn rồi thần ăn nam tử tóc vàng còn không có lái về Bên cạnh cao hơn 3 mét nam tử rõ ràng thở dài một hơi dáng vẻ Vỗ vấu ngực Hàm hàm cười nói Các ngươi nói là trong mộng quang hải Cùng buổi sáng tỉnh lại biến gì sao đây là thần ăn sao chúng ta còn tưởng rằng là ác ma nguyền rùa đâu. Do chúng ta giật mình. Tôn Đại Trắng cũng rốt cuộc minh bạch bọn hắn một mặt cảnh giác nguyên nhân. Nghĩ đến cũng là. Hôm qua vừa mới khôi phục nhân tục. Kết quả vừa ngủ một giấc. Liền được dạng này kỳ quái không giống với thường nhân biến gì. Hơn nữa. Bọn hắn liền không tín ngưỡng thần thụ. Làm sao không để bọn hắn hoảng sợ đâu này các ngươi là cái gì đối mặt tôn đại trắng hỏi dò Cao hơn 3 mét nam tử trực tiếp hồi đáp Ta xưng là kim trúc chi thể Nói xong Da của hắn đột nhiên biến đổi Dưới ánh mặt trời lóe ra kim trúc quang trạch Cao hơn 3 mét nam tử dùng vỗ vỡ ngực Phát sinh ganh ganh ganh kim trúc va chạm thanh âm Tôn đại trắng sườn sốt một chút Cảm giác đối phương thần ăn giống như cùng bọn hắn không phải rất một dạng. Quay đầu hỏi dò nam tử tóc vàng nói. ngươi đâu này nam tử tóc vàng vươn tay. Toàn bộ thủ trưởng đột nhiên biến thành hỏa viêm. Tiếp đó lạnh lùng nói. Hỏa viêm chi thể. Đều là hỏa so sánh liền rất rõ ràng. Tôn đại tráng rốt cuộc nghĩ chỗ nào không đồng dạng. Kỳ quái. Chúng ta thần ăn không phải thân thể biến gì. Mà là khống chế làm chủ Các ngươi lại là lấy thân thể biến dị làm chủ quả nhiên Từ ngư quái khôi phục nhân tộc cùng chúng ta chưa từng có biến thành cá quái người liền là không đồng dạng liền xem như đồng dạng đạt được thần ăn đạt được sau biểu hiện phương thức cũng có khác biệt Một mực tại một bên yên lặng khi sau lưng cửa điển hoa Nhìn xem hai người nguyên tố thân thể Nghĩ đến đêm qua vì bọn họ cải tạo lúc chỗ khác biệt Từ ngư quái biến thành người sau di chứng muốn so hắn cho rằng còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều tuy rằng chủng tộc hồi phục nhân tộc thế nhưng nội tại lại sinh ra lớn vô cùng khác biệt bọn hắn đã không còn kinh mạch cùng huyệt đạo toàn bộ thân thể hỗn nguyên nhất thể không thể tu luyện nhân tộc truyền thống trên ý nghĩa võ đạo bất quá có mất tất có được thân thể của bọn hắn trở nên vô cùng cường tráng sức hồi phục cũng vô cùng mạnh mẽ cho nên Đối bọn hắn tiến hành linh thể phương diện này cải tạo thời điểm. Cùng tôn đại tráng bọn hắn khác biệt. Bọn hắn chỉ có thể cải tạo thành nguyên tố thân thể loại này hình thái. Nam tử tóc vàng nói xong. Nghe đến tôn đại tráng sau đó. Hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta biết gió cùng các ngươi là khác biệt. Nơi này không chào đón các ngươi. Xin các ngươi rời đi. Tôn đại tráng thở phì phò nói. Ngươi hoan nghênh ta. Ta còn không ý muốn đi đâu hừ tiểu lục chúng ta đi. Cao hơn 3 mét nam tử nhìn qua rời đi tôn đại trắng hai người. Lo lắng đối nam tử tóc vàng nói. Dạng này có phải là không tốt hay không à bọn hắn đối với chúng ta thái độ. Ngươi cũng không phải không có cảm giác được cao 3 mét nam tử lắc đầu nói. Ta đương nhiên cảm giác được. Chỉ là. Dù sao. Bọn hắn là chủ nhân. chúng ta. Chỉ là khách nhân Hơn nữa Trước đó chúng ta vẫn là ngư quái Là địch nhân của bọn hắn Cùng bọn hắn có sinh tử chi thuộc. Bọn hắn đối với chúng ta có chỗ đề phòng Không tán đồng Cũng có thể lý giải Mặc dù không có khôi phục trí nhớ trước kia Bất quá lý trí khôi phục thương thức khôi phục Tính cách cũng khôi phục Trước đó những kỹ năng kia Cũng đang chậm rãi khôi phục bên trong. Nam tử tóc vàng lắc đầu nói, ta đương nhiên biết rõ, chúng ta không thuộc về nơi này, cho nên. Nam tử tóc vàng nhìn qua không xa bên ngoài biển rộng. Tiếp lấy nói ra. Chờ biển rộng thối lui đủ nhiều. Trên đại dương bao la sẽ có nhiều hơn nữa hòn đảo. Đến lúc đó, chúng ta liền rời đi nơi này. Đi cách khác hòn đảo sinh hoạt. Cao hơn 3 mét nam tử sườn sốt một chút. Ngược lại là không nghĩ tới xa như vậy. Bất quá nghe đến sau đó. Nghĩ nghĩ. Cảm giác làm như vậy cũng không tệ. Gật đầu nói. Tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Ô, V, G, W, W, M. Nam tử tóc vàng gật gật đầu, không nguyện ý ở lâu, liền trở về phòng. Rời đi sau đó. Tôn đại tráng tức giận đối điển hoa nói. Tiểu Lục, ngươi xem bọn hắn hai người là thái độ gì, chúng ta hảo tâm thu lưu bọn hắn? Ngược lại là chúng ta không phải thành cửu nhân của chúng ta. Ta xem a, bọn hắn liền là dưỡng không quen bạch nhãn lang. Ngươi nói, bọn hắn từ ngư quái biến trở về người, có thể hay không lưu lại cái gì di chứng a? Ví dụ như, sẽ còn biến trở về ăn người ngư quái hẳn là sẽ không a, bọn hắn có thể khôi phục đây chính là thần thụ làm ngươi không tin bọn hắn còn chưa tin thần thụ sao tôn đại tráng lập tức hướng thần thụ phương hướng bái một cái nói thần thụ là tại hạ lỡ lời ta tuyệt đối không có không tin ý của ngài xin tha thứ ta vô tâm chi thất sau khi lạy xong tôn đại tráng tức giận đối điển hoa nói tiểu lục sau này không có việc gì không nên đi bên kia kéo rất kiên kìa Điển hoa nhìn xem thành kính tôn đại tráng, lắc đầu bật cười nói, được. Tiểu lục. Ngươi đây là thái độ gì? A ta phát hiện. Ngươi cách này thái độ có vấn đề. A vừa nói ta không nên đi bên kia kéo. Chính ngươi liền phạm vào. A. Là. Tiểu lục. Ngươi không cần trả lời. Đúng rồi. Chúng ta tiếp xuống. Đi đâu tôn đại tráng sợ đến liên miên khoát tay. Sau đó nói sang chuyện khác. Đến. Nơi này tôn đại trắng nhìn qua phía trước trên thảo nguyên ăn cỏ mai hoa lục nói tại sao lại là tiểu lục bọn hắn dạng này rốt cuộc có bao nhiêu cái a tại ta cảm giác bên trong chỉ có 3 người bọn hắn. a cái kia còn tốt. Đúng rồi chúng ta dạng này có bao nhiêu cách tăng thêm người ta có 6 cái. 6 cái là 3 người bọn hắn gấp 2 ha <cười> ha. Quả nhiên, vẫn là chúng ta bên này tương đối chịu thần thủ coi trọng, đạt được thần ăn so với bọn hắn nhiều. Ha <cười> ha! Tôn Đại Trắng đạt được chính xác số liệu sau đó, cười đắc ý nói. Thật là ngây thơ đều 20 tuổi người, còn như thế ngây thơ. Ai, khả năng này cũng là thời đại đặc sắc đi. Ai bảo bọn hắn những cái này sinh hoạt tại sao cùng hy vọng chi địa người. Bất cứ lúc nào gặp phải tận thế nguy cơ. Một lòng đoàn kết cộng đồng kháng chiến không có trải qua bất kỳ âm mưu dược kế lại có thiên đạo ảnh hưởng mới có thể để cho bọn hắn duy trì phần này hiếm thấy xích tử chi tâm đi tựa như một mực sống ở tháp ngà chưa từng có tiến nhập xã hội học sinh một dạng phát hiện tôn đại tráng cùng điển hoa tới gần mai hoa lục cảnh giác tiêu dừng lại ăn cỏ ngẩng đầu dò hỏi các ngươi tìm ta tôn đại tráng xe nhẹ đường quen khẽ vươn tay Trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn hỏa viêm Nói chúng ta đạt được thần ăn Thu được thần kỳ năng lực Cảm ứng được ngươi tối hôm qua cũng đã nhận được thần ăn Cho nên đến tìm ngươi xác nhận một chút Tôn Đại Trắng nhìn xem Mai Hoa Lục nói như vậy Chỉ nói là nói Sắc mặt trở nên kỳ quái Vừa rồi đối phương vừa nói Hắn liền theo thói quen trả lời Trong lúc nhất thời quên Đối phương không phải người Mà là một cách Mai Hoa Lục Hắn còn là lần đầu tiên cùng trừ nhân tộc bên ngoài sinh linh đối thoại Dạng này cùng phi nhân loại sinh vật đối thoại cảm giác Thật thật kỳ quái a Mai Hoa Lục trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc Nói Nguyên lai Tối hôm qua giấc mộng kia Là thần ăn a Ta còn tưởng rằng Mai Hoa Lục lắc đầu Thở dài một hơi đánh giá Tôn Đại Tráng lòng bàn tay hỏa viêm. Kinh ngạc nói: "Ngươi thần ăn, là có được Thiên Phú Thần Thông trưởng khống hỏa viêm không nghĩ tới, nhân tộc vậy mà cũng có thể cùng chúng ta yêu thú một dạng, có được Thiên Phú Thần Thông." Tôn Đại Tráng kinh dị nhìn qua Mai Hoa Lộc nói: "Biểu hiện của ngươi, có thể tuyệt không giống như là mất trí nhớ dáng vẻ a." Mai Hoa Lộc trầm mặt một hồi nói: "Không nghĩ tới nhất thời kích động, quên ngụy trang, quên đi. Tất nhiên bị các ngươi phát hiện cũng sẽ không cần ngụy trang. Nói xong chi sau chậm rãi đứng thẳng thân thể chậm rãi biến thành người lập dáng vẻ. Mai hoa lục cũng không hề biến thành nhân tộc bộ dáng, vẫn như cũ có xa hưu, đầu hưu, sừng hưu các loại mai hoa lục đặc trưng. Chỉ là thân thể là người lập chi dưới biến thành cùng nhân tộc chân tương tự kết cấu chi trên biến thành nhân tộc cánh tay tương tự kết cấu đầu hưu đột xuất bộ phân chia cũng chầm chầm co rút lại trở nên cùng người khuôn mặt không sai biệt lắm bộ dáng tôn đại tráng xứng sờ nhìn xem biến thân song mai hoa lục nói ngươi ngươi không chỉ có biết nói chuyện sẽ còn biến thân mai hoa lục lắc đầu nói Nói chuyện là ta tử ngư quái khôi phục sau đó Có ý thức cũng biết Mà biến thành hiện tại cách này hưu người hình tượng Nhưng là tối hôm qua như lời ngươi nói thần ăn nguyên nhân Mai hoa lục cảm thán nói Hôm qua Ta trong mộng liền là hóa thành hiện tại cách này hưu người hình tượng Đạt được một chút nhân tộc cùng yêu thú thường thức cùng truyền thừa Chờ ta buổi sáng tỉnh lại Liền biến thành hiện tại cách này hình tượng Còn tốt Ta có thể biến trở về đi Không thì Tôn Đại Tráng tự nhiên rõ ràng Mai Hoa Lục nói không thì Sau đó không có nói rõ ý tứ Không thì sẽ phi thường phiền phức nha Chậm là bị xem như yêu ma vừa quái Mà đối đãi. Trên đảo các cư dân bản địa phi thường Có khả năng làm ra cực đoan sự tình Thậm chí Giết nó Bất quá Hiện tại cách này hưu người hình tượng Nói xong tiếng người Còn có cái giọng nói này, biểu lộ, thân thái các loại, rất giống người. Đúng rồi, nó nói nó còn tại trong mộng đạt được nhân tộc cùng yêu thú thường thức cùng truyền thừa. Trách không được, hắn nói chuyện so nam tử tóc vàng cùng cao 3 mét nam tử còn muốn có trật tự, còn muốn sống như một cách bình thường. Người, điển hoa nhìn trước mắt phi thường sống nhân tộc mai hoa lột, hài lòng gật gật đầu. Tối hôm qua cải tạo yêu thú, chủ yếu là gia tăng linh hồn của bọn chúng. Mai hoa lục sảng này tử ngư quái khôi phục bản thể yêu thú. Cùng nam tử tóc vàng bọn hắn một dạng. Trên thân thể di chứng phi thường lợi hại. Toàn bộ thân thể, hỗn nguyên nhất thể, chỉ có thể từ thân thể phương diện tiến hành cải tạo. Liền vì nó sửa lại cùng loại nhân tục thân thể còn có đại não cùng tương quan truyền thừa. Mới suốt cuộc đưa nó cải tạo trở thành một cái người tuy rằng nó hiện tại là mai hoa lộc hoặc hưu người hình tượng thế nhưng thân thể của nó cùng nó nhận biết các loại phương diện đều là người ngươi không nhớ ta đạt được sống ta dạng này thần thông tôn đại tráng kỳ quái dò hỏi mai hoa lộc nghe xong lắc đầu cười nói chúng ta yêu thú cùng các ngươi nhân tộc trời sinh tuổi thế nhưng không có linh thể khác biệt chúng ta yêu thú trời sinh linh thể Chỉ cần đã thức tỉnh liền có thiên phú thần thông. Tự nhiên không cần giống như các ngươi một dạng. Bị thần thủ ban cho thần thông. Tôn Đại Tráng rõ ràng Mai Hoa lục thần ăn cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Không phải thần thông phương diện mà là linh tổ phương diện. Làm rõ ràng sau đó Tôn Đại Tráng cùng Điển Hoa liền đứng dậy rời đi. Nếu như là chỉ có ta hoặc là số ít yêu thú có được loại này biến thân năng lực vẫn là tận lực che giấu tốt đáng tiếc sự tình không như ý thường tám chín bọn hắn lại có năng lực cảm ứng có thể cảm ứng được ta khác biệt để cho ta không thể không thẳng thắn đối đãi lấy tiêu trừ bọn hắn cảnh giác chỉ là nếu như là việc này truyền ra xem tới phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi hòn đảo nhỏ này mai hoa lộc một lần nữa biến trở về nguyên thể Nhìn qua trở nên càng ngày càng lam biển rộng trầm ngâm nói Rời đi sau đó Tôn Đại Tráng vẫn là tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ Thế đạo này thật là Quái sự mỗi năm có Năm nay đặc biệt nhiều Mai Hoa Lục biết nói tiếng người đều đã đủ kỳ quái Lại còn có thể biến thân trở thành hưu người Người vừa rồi thấy được chưa Tuy sẵn thoạt nhìn rõ ràng vẫn là một cách hưu Thế nhưng Cho người cảm giác Rất giống một người nói chuyện, còn một mặt không dám tin lắc đầu. Dạng này không tốt sao tôn đại tráng nghe đến điển hoa vấn đề. Sườn sốt một chút, hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Đây không phải có tốt hay không vấn đề. Yêu thú liền là yêu thú, nhân tộc liền là nhân tộc, yêu thú biến thành nhân tộc, luôn luôn cảm giác, là lạ. Điển hoa lắc đầu thầm nghĩ ta làm như vậy, đây là tại gia tăng nhân tộc công đức khí vận A. Tối hôm qua làm xong thí nghiệm sau đó, lập tức liền đồng thời đạt được đại lượng thiên đạo công đức cùng nhân đạo công đức. Tứ tinh cao cấp thực lực, ngũ tinh trung cấp vì cách. Càng thêm nhạy cảm, cũng ý thức được. Phải làm thế nào làm, mới có thể đi vào một bước đạt được đến tiếp sau thiên đạo công đức cùng nhân đạo công đức mở rộng đem pháp này mở rộng đến toàn bộ thiên hạ để cho nhân tộc đạt được yêu thú một dạng linh thể để cho yêu thú có được người trí tuệ kế tiếp là ai ngươi trước cho ta nói một tiếng để cho ta có một cách chuẩn bị tâm lý tôn đại trắng nhìn xem là tại đi yêu thú địa bàn đi tâm lý một lộp bột vội vàng hỏi dò điển hoa nói ta cảm giác là một cái lục tục yêu thú a nó sẽ không cùng vừa rồi một dạng Cũng thay đổi thành cái sảng kia cái này ta cũng không biết. Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 518 phương án. động thiên phúc địa cũng đúng. Ngươi chỉ là cảm giác mà thôi. Đồng thời không có tận mắt thấy. Tới rồi sao cách nào tôn đại tráng nhìn thấy điển hoa dừng bước lại, dò hỏi. Điển hoa chỉ vào một cách cao hơn 4 mét màu nâu hưu lớn nói liền là nó. Xem cách đầu đối phương hẳn là lục tộc yêu thú bên trong vương giả Cũng không biết đối phương thần ăn có phải hay không cùng vừa rồi mai hoa lục là giống nhau có thể hay không biến thành lục nhân nhân tộc bên này có khác biệt Lục tộc yêu thú bên này rất có thể cũng có khác biệt Có thể không thể biến thành lục nhân Mặt khác Nếu như là không biết nói chuyện tình huống dưới Chúng ta nên như thế nào trao đổi đâu này tôn đại tráng đi lên trước Cùng trước đó hai lần một sản tự giới thiệu mình một fan Xin hỏi Ngày tối hôm qua cũng đã nhận được thần ăn sao cao 4 mét hư lớn nhìn qua tôn đại tráng lòng bàn tay hỏa viêm Gật đầu nói Đạt được Tôn đại tráng nghe đến đối phương Trước là vui mừng Tiếp đó muốn nói cái gì Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì Kinh ngạc mà nói Ngươi Ngươi biết nói chuyện hưu lớn chuyển thân sông lấy thần thù quỳ lại một cái hồi đáp tất cả những thứ này đều là thần thù ban ăn ngoại trừ cái này ngươi còn có cái gì biến hóa sao ta trông rất mộng đạt được truyền thừa ký ức hơn nữa giống như khai khiếu một dạng đầu não trở nên đặc biệt thanh minh chỉ là như vậy mà thôi không thể biến thành lục nhân sao cái gì là lục nhân nghe tôn đại tráng giải thích Hưu lớn lắc đầu nói Không thể Tôn Đại Tráng cảm thấy bản địa lục tục yêu thú Cùng cái kia tử ngư quái khôi phục lục tục yêu thú so sánh Kém phát nổ Đối phương không chỉ có biết nói chuyện Đồng dạng đạt được truyền thừa ký ức Hơn nữa Còn có thể là có thể biến thành lục nhân đâu Kết quả bọn hắn bản thổ lục tục Yêu thú vậy mà thiếu một dạng Vậy mà không thể biến thành lục nhân Điển hoa thông qua độc tâm thuật hiểu được tôn đại tráng ý nghĩ, lắc đầu tức dẫn đến thầm nghĩ thổ huyết. Từ ngư quái khôi phục bản thể người hoặc yêu thú. Kỳ thật đã tiến hành một lần cải tạo. Yêu thú đã có được so nhân tộc hơi ghém một phần linh tội trình độ. Đề cao bọn chúng linh tội đến nhân tộc cùng chủng tộc. Tiêu hao năng lượng cùng bản thổ không cải tạo qua cùng chủng tộc yêu thú so sánh. Muốn ít. dư năng lượng. Liền trọng điểm đặt ở cải tạo thân thể của đối phương lên rồi Mà bản thổ yêu thú chưa qua cải tạo Vẹn vẹn mở nó ra linh tuệ, Tốn hao năng lượng liền nhiều vô cùng Lại thêm cải tạo thân thể Để bọn chúng có thể nói chuyện năng lượng Hai bên tiêu hao năng lượng Nhưng thật ra là bằng nhau Mặt khác Điển hoa cũng cố ý không sửa đổi yêu thú thân thể Tốt mở rộng ra càng thêm phù hợp yêu thú hệ thống tu luyện. Lần này thí nghiệm, cũng xác nhận. Đối với cải tạo thân thể mà nói, cải tạo linh hồn, giao phó bọn chúng linh tuệ, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Điển hoa như có điều suy nghĩ tổng kết nói. Đây là từ chiều không gian cao thấp quyết định A khác biệt chiều không gian ở giữa tất nhiên tồn tại chuyển hóa quan hệ. Thấp chiều không gian hướng cao chiều không gian chuyển hóa. Sánh vai chiều không gian hướng thấp chiều không gian chuyển hóa. Cần thiết tiêu hao muốn ít hơn nhiều. Tôn Đại Trắng cùng Hưu Lớn trao đổi chốc lát, liền cáo từ rời đi. Hưu Lớn nhìn qua Tôn Đại Trắng hai người rời đi bóng lưng. Khẽ lắc đầu nói. Chúng ta lục tục cùng cách khác yêu thú. Còn có nhân tục. Dù sao không phải một chủng tục. Hiện tại. Đã không còn diệt thế nguy cơ. Đã không còn ngoại hoạn theo thời gian rời đổi bên trong mâu thuẫn lại không ngừng thăng cấp ta xem như lục tộc trí tuệ nhất hưu yêu cầu thành lục tộc suy nghĩ một chút đường ra chỉ là địa phương cứ như vậy lớn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy thời gian lâu dài tất nhiên sẽ tồn tại mâu thuẫn hay là rời đi đi hưu lớn nhìn về phía biển rộng tự lẩm bẩm chỉ là rời đi không phải một lúc nhất thời sự tình yêu cầu thời gian yêu cầu điều kiện yêu cầu thời cơ Từ từ sẽ đến đi, nguyện thần thù phù hộ. Hưu lớn sống như thường ngày, cúi đầu đang ăn cỏ, tự lẩm bẩm. Một bên đi trở về. Tôn Đại Tráng một bên suy tính dò hỏi. Tiểu Lục. Ngươi không phải nói tăng thêm hai chút ta. Hết thầy chín cái sao ngoài trừ bốn người bọn họ. Còn thừa lại ba người đâu. Bọn họ là ai A Lưu Đại Lực. Chu Lão Căn. Còn có. Ngụy Tiểu Lan. Điển Hoa thành thật trả lời: "Đi, đi tìm bọn họ." Điển Hoa dùng độc tâm thuật đọc đến Tôn Đại Tráng tâm tư, khẽ lắc đầu. "Chí tuệ có lợi cũng có hại. Có được trí tuệ. Nếu là không có ngoại hoạn bức bách, còn có tư tưởng bên trên dẫn đạo, rất dễ dàng sinh ra nội đấu. Nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài. Chí tuệ để bọn hắn sinh ra phân liệt, vì chính mình phân chia trận doanh." Tiếp đó riêng phần mình có được tính toán của mình cùng lập trường. Tôn Đại Tráng hiểu rõ tình huống sau đó, sinh ra trước kia chưa từng có giá tâm. Nghĩ đến ngưng tổ có được linh thể người. Cùng một chỗ trở thành người trên người. Có được cùng Hoàng Kim chiến sĩ một dạng cao thượng địa vị. Điển Hoa đối với cách này cũng không thèm để ý những thứ này. Chỉ là đi theo Tôn Đại Tráng vẫy nước. Khi sau lưng cửa, suy tính kế tiếp thí nghiệm. Trời tối người yên thời điểm, điển hoa chân linh trở về linh căn thủ bên trong, mở ra một vòng mới thí nghiệm. Muốn tiếp lấy làm thí nghiệm, nhất định phải giải quyết thiên đạo áp chế vấn đề. Vốn là coi là, chỉ cần thiên đạo ngủ say. Liền không có vấn đề như vậy. Không nghĩ tới, vấn đề này vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là trình độ giảm bớt mà thôi. So sánh, điển hoa không phải hỗn độn trùng không có thôn phệ thiên đạo, thiên đạo vẫn là phương này thiên địa quy tắc hóa thân. điển hoa nếu như là muốn tại giới này lăn lộn, liền vẫn như cũ yêu cầu căn cứ thiên đạo quyết định quy tắc làm việc, liền nghĩ đến quốc gia khác du lịch hoặc sinh hoạt, liền phải tuân theo quốc gia kia pháp luật rõ nhẹ tục là một cách đạo lý. điển hoa thôi diễn thật lâu, nghĩ đến ba cách phương án giải quyết, một cách là cách ly. Lị... Cùng thanh đế tiểu thế giới một dạng Sẽ lấy linh căn thủ làm trung tâm khối này đảo nhỏ cách ly ra ngoài Từ thành nhất thể Trở thành bán độc lập tiểu thế giới Có thể tại trong phạm vi nhất định chế định thuộc về mình quy tắc Tại thiên đảo ngủ say tình huống dưới điển hoa có thể thao tác không gian sẽ càng lớn Một cách khác là sống nhờ Cái phương án này là từ điểm hóa thổ trước đó trong truyền thừa tìm tới Từ hỗn độn thần ma sống nhờ chi pháp. Tiến một bước diễn hóa mà tới. Điểm hóa thủ tại vài vạn năm sống nhờ kiếp sống bên trong. Từng có vài chục lần đặc biệt. Sống nhờ thế giới hóa thân. Trưởng thành đạt đến thế giới cực hạn. Tiếp đó trái lại bị thiên đạo sống nhờ. Trở thành thiên đạo một phần. Lấy nó chất biến thiên phú thần thông. Hình thành ảnh hưởng toàn bộ thế giới đặc thù quy tắc cái cuối cùng là hợp đạo đây là từ địa cầu huyền huyễn ở bên trong lấy được linh cảm trực tiếp cùng thiên đạo dung hợp làm một nhờ vào đó thay thế thiên đạo vì thế phương thiên địa chế định mới quy tắc có ba cái phương án đương nhiên phải tiến hành cân nhắc lợi hại tiến hành lựa chọn cái thứ nhất phương án bởi vì lúc trước từng có án lệ thành công khả thi phi thường cao cái thứ hai phương án Bởi vì có điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ thành công kinh nghiệm. Cũng có thể suy nghĩ thực hành. Chỉ là. Bởi vì vật đổi sao rời. Cảnh còn người mất. Cho nên. Yêu cầu một lần nữa thiết kế thí nghiệm. Tiến hành nghiệm chứng. Cái thứ ba phương án. Cùng phía trước hai người phương án khác biệt. Đồng thời không thành công kinh nghiệm. Cho nên. Có thể được nhất tính chất thấp nhất. Hơn nữa hợp đạo, hợp chính là thiên đạo, thiên đạo ý thức, ý thức là so phi thường cao chiều không gian. hiện tại điển hoa đồng thời dính đến ý thức, cho nên cái phương án này vô cùng nguy hiểm, cũng không có thể thực hiện. tạm thời gác lại, chờ đến cảnh giới kia đã không còn nguy hiểm, một lần nữa mở ra, luôn luôn cẩn thận điển hoa, từ tâm làm quyết định như vậy tất nhiên phương án đã xác định như vậy thì bắt đầu đi thanh đế tiểu thế giới là từ động thiên diễn biến động thiên là tam tinh cấp bậc mới có thể tu luyện đồ vật linh căn thủ đã đạt đến tam tinh viên mãn cảnh giới tự nhiên có thể mở ra động thiên chỉ là động thiên đến thôn phệ không gian mảnh vụn từ lượng biến sinh ra chất biến con đường này là thanh đế thế giới đường nhập ra tùy tục thế giới này cũng không thích hợp đi đường này tất nhiên con đường này không làm được vậy liền không đi bên trong đồng thiên chi pháp đi bên ngoài đồng thiên chi pháp bên ngoài đồng thiên chi pháp liền là đại hạ thế giới nhiều như vậy nguyên hình thức thế giới con đường phát triển trước trở thành bí cảnh sau đó lại tiến hóa đến tiểu thế giới kết hợp bên trong đồng thiên chi pháp có thể diễn biến thành trước phúc địa sau đồng thiên Phúc địa có chủ bí cảnh muốn đạt đến một điểm này yêu cầu phong thủy trận phù trợ còn có đối đồng thiên chi pháp tiến hành đối ứng sửa chữa nếu tự mình tiến hành thôi diễn có thể yêu cầu mấy năm thời gian bất quá điển hoa có điểm hóa có thể một bước đúng chỗ điểm hóa bởi vì mạch suy nghĩ rõ ràng đồng thời đã có khung giá cho nên tiêu hao thiên đạo công đức cũng không phải là thường ít. Mấy ngày nay lấy được thiên đạo công đức Hoàn toàn đầy đủ Thậm chí Còn có đại lượng còn thừa Thì ra là thế Phúc địa Thành trước đó bày ra phong thủy đại trận hoàn toàn phù hợp Linh căn thủ cùng hòn đảo nhỏ này đồng dạng vô cùng phù hợp Tại những thứ này trên cơ sở Hình thành Phúc địa một bước này cũng không khó Tựa như đốt củi lửa một sáng Chỉ cần một cái nhóm lửa đồ vật Trong nháy mắt, lấy linh căn thủ làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm tạo thành một cái to lớn kết giới Kết giới hình thành một nháy mắt, từ bên ngoài không nhìn thấy đảo nhỏ. Đảo nhỏ biến mất không thấy. Phúc địa cùng thế giới ở giữa, không có hoàn toàn cắt ra. Cùng bí cảnh một dạng, yêu nguyên còn tại chủ thế giới bên trong. Tuy rằng thế giới vật chất còn nối liền cùng một chỗ, bất quá năng lượng thế giới đã cắt ra. Lại từ phúc địa đến đồng thiên cũng không phải là dễ dàng như vậy yêu cầu thời gian Đang chờ đợi đoạn này thời gian bên trong điển hoa bắt đầu thành bước kế tiếp thí nghiệm làm lấy công tác chuẩn bị Hai người phương án, hai người thí nghiệm quần thể vì để tránh cho ảnh hưởng lẫn nhau hay là tách ra tốt Tất nhiên không muốn lưu tại trên đảo nhỏ Như thế khát vọng rời đi Xem như thần thủ ta liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi thả các ngươi rời đi tốt rồi động thiên thế giới bên trong tiến hành thí nghiệm tốt nhất đối tượng thí nghiệm là bản địa sân bản địa cho nên đầu tiên trước đem ngư quái cùng tử ngư quái khôi phục bản thể người hoặc yêu thú thanh lý ra ngoài để tránh ảnh hưởng kế tiếp thí nghiệm điển trực tiếp khống chế phong thủy đại trận đem phúc địa bên trong trong nước biển ngư quái toàn bộ không gian na zi ra ngoài Thành hôm qua tự ngư quái khôi phục bản thể người cùng yêu thú. Chế tạo một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền lưu lại đầy đủ nước và thức ăn. Trước đem thuyền lớn không gian Nazi đến kết giới bên ngoài. Lại đem đem bọn hắn không gian Nazi đến trên thuyền lớn. Điển hoa làm xong tất cả những thứ này sau đó. Đột nhiên cảm thán nói. Cái này thuyền. Giống như trong truyền thuyết thần thoại nâu phương chua theo thời gian rời đổi. Nước biển không ngừng thủy chiều xuống. Ngư quái không ngừng khôi phục bản thể. Nước biển tiêu khôi phục như cũ trạng thái. Thế giới cuối cùng rồi sẽ khôi phục nguyên dạng. Chờ mong bọn hắn sau đó trải qua, hoặc là bọn hắn sẽ trở thành thế giới này mới thần thoại, hoặc là sử thi. Sáng ngày thứ hai, mọi người phát hiện từ ngư quái khôi phục bản thể người cùng yêu thú, cũng biến mất không thấy. Cái kia cao hơn 3 mét ra hỏa cùng mái tóc màu vàng ấm ra hỏa. Bọn hắn thế nào không thấy không chỉ có bọn hắn. Vậy sẽ chỉ nói chuyện mai hoa lục cũng không thấy. Không chỉ có bọn hắn cái khác hồi phục bản thể người cùng yêu thú đều không thấy. Trời ạ! Đây là có chuyện gì bọn hắn thế nào đột nhiên liền biến mất thời gian qua lâu như vậy. Trên bờ biển cũng đã không còn gặp trở ngại ngư quái đúng vậy à. tất cả những thứ này. Đều là thần tích đem hết thầy không biết chuyện gì xảy ra sự tình Quy về thần thụ Luôn luôn không sai Ta đã sớm nói Những cái kia tự ngư quái khôi phục bản thể người hoặc yêu thú là bất khiết Không phải tiếp nhận bọn hắn Quả nhiên Bọn hắn liền biến mất không thấy Ca ngợi thần thụ có người biết được việc này sau vui mừng khôn xiết nói Biết được việc này tôn đại tráng cũng không cho là như vậy Nếu như là thần thủ không tiếp thụ bọn hắn Vì sao phải tình hóa bọn hắn Để bọn hắn khôi phục bản thể thậm chí Còn ban cho thần ăn bọn hắn tuyệt đối Đồng thời không có bị thần thủ chán ghét mà vứt bỏ Bọn hắn tuyệt đối còn sống chỉ là Chúng ta không biết thần thủ đem bọn hắn đưa đi chỗ nào mà thôi Tôn Đại Tráng đối điển hoa như là nói Chuyện này tuy rằng đưa tới một trận oanh động Thế nhưng không đến bao lâu cùng bọn hắn xuất hiện lúc một dạng mọi người cũng dần dần quên lãng từ phúc địa tiến cấp đến đồng thiên đoạn này thời gian cũng không cần điển hoa bế quan tu luyện mới có thể hoàn thành điển hoa bạc thiên vẫn như cũ lấy đem lương tiểu lục thân phận hoạt động tôn đại tráng điển hoa lưu đại lực chu lão căn ngụy tiểu lan năm người bởi vì đạt được hai lần thần ăn có được linh thể Không giống bình thường. Tự nhiên tạo thành một cách vòng quan hệ. Thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thiên phú thần thông mở rộng. Trao đổi kinh nghiệm. Cách này một ngày, năm người liền tụ tập trung một chỗ. Tôn Đại Tráng đắc ý nói. Ta có thành quả mới, xem. Nói xong. Tôn Đại Tráng trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa cầu. Sau đó trong lòng khẽ động. Hỏa cầu lấy cực nhanh tốc độ bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất nổ tung lên. uy lực của hỏa cầu để cho lưu đại lực ba người phi thường chấn kinh. Đại tráng ca. Cái này hỏa cầu thật là quá lợi hại. Ngươi làm như thế nào tôn đại tráng cũng không tàng tư. Đắc ý nói. Ta có được thần ăn sau đó. liền phản phất bản năng một dạng. Trời sinh liền có thể làm ra ngọn lửa. Khống chế ngọn lửa. Dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa là trong giới tự nhiên hỏa viêm thiên nhưng tồn tại trạng thái Kết cấu phi thường ổn định Thế nhưng ngọn lửa tốc độ đồng quá chậm Không hình thành nên sức chiến đấu Thế là Đoạn này thời gian Ta liền bắt đầu nghiên cứu thế nào để cao ngọn lửa tốc độ di chuyển Thông qua không ngừng thí nghiệm Chậm rãi phát hiện hỏa cầu cách này tuy rằng không bằng ngọn lửa ổn định Thế nhưng tốc độ di chuyển càng nhanh Gặp được chứng ngại vật sẽ bảo tạc, uy lực cũng lớn hơn hình thái. Kinh nghiệm của ta là như vậy. Nhân tộc trí tuệ quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy hỏa cầu thuật liền nghiên cứu ra được. Thông qua tôn đại tráng lấy nghiệm chia sẻ. Ngụy tiểu lan trước là học được thủy cầu thuật. Sau đó chu lão căn cũng học xong kim cầu thuật. Lưu đại lực học xong thổ cầu thuật. Điển hoa sau cùng mới biểu hiện ra học được một cầu thuật sáng vẻ. Những người khác học tập hiểu suất cũng rất cao a nhanh như vậy liền học được sao Điển Hoa trong lòng cảm thán nói. Đây chính là linh thể tăng thêm nhân tộc trí tụ kinh khủng hiệu quả sao nhân tộc như thế. Như thế yêu thú đâu này nhân tộc trời sinh linh tụ có được linh thể. Yêu thú trời sinh linh thể có được nhân tộc linh tụ. Hắn kết quả một dạng. Điển Hoa nhìn về phía hưu lớn liếc mắt. Phát hiện thực lực của đối phương. Quả nhiên đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí so tôn đại tráng bọn hắn tăng lên càng nhanh. Dù sao. Yêu thú đã sớm có được linh thể. Tích lũy hùng hậu. Một khi có được nhân tộc linh tội. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần phía dưới. Có sáng này tiến bộ. Cũng thuộc về bình thường. Trải qua lần này chia sẻ. Tôn đại tráng tại tiểu đoàn thể người lãnh đạo địa vị càng thêm vững chắc ánh mắt cũng càng ngày càng sâu liền tôn đại tráng trong lòng yên lặng nói thực lực còn chưa đủ uy vọng cũng còn chưa đủ thời cơ chưa tới a ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm mười chín biến hóa động thiên thế giới một tuần sau đó động thiên đã thành điển hoa chân linh lần nữa tiến vào linh căn thủ bắt đầu tiếp tục lúc đầu là thí nghiệm linh căn chuyển hóa linh thể thí nghiệm trước đó thí nghiệm bởi vì thiên đạo cản trở chi phí quá cao mà không nơi không từ bỏ lần này hình thành động thiên tự thành nhất thể sau đó cùng thiên đạo cách biệt đã bài trừ thiên đạo quấy nhiễu có thể tiếp tục tiến hành lúc đầu là thí nghiệm thí nghiệm vừa bắt đầu điển hoa liền cảm giác được rõ ràng khác biệt nguyên lai like, động thiên hình thành trước đó linh căn chuyển hóa làm linh thể Rõ ràng có thể cảm giác được trở lực tồn tại. Hơn nữa. Càng về sau lực cản càng lớn. Giống như đi ngược dòng nước một dạng. Mà bây giờ. Điển hoa lại làm đồng dạng thí nghiệm. Giống như thuần dòng đi thuyền một dạng. Căn bản cảm giác không thấy ngăn cản. Ngược lại có thể rõ ràng cảm giác được trở lực. Tiêu hao tương đồng năng lượng. Nguyên lai chỉ có thể cải tạo 8 người. Mà bây giờ. Vậy mà có thể cải tạo hơn 80 người. Số lượng chỉnh chỉnh đề cao gấp 10. Một ngày này. Tôn Đại Tráng. Lưu Đại Lực chờ năm người sống như thường ngày. Bí ẩn tụ tập cùng một chỗ. Trao đổi kinh nghiệm. Trước khi bắt đầu. Điển Hoa đột nhiên mở miệng nói. Đại Tráng ca. Ta cảm ứng được. Trong vòng một đêm. Có hơn 80 người đạt được thần ăn. Tôn Đại Tráng nghe xong lập tức liền lăng thần. Cái gì trong vòng một đêm? Có hơn 80 cái giống như bọn họ. Đạt được thần ăn người cái này vật hiếm thì quý. Đặc biệt là nó hay là đối bọn hắn hữu ít đồ tốt thời điểm. Người cũng giống như thế, có được đặc thù mới có thể lại số lượng thư thớt, nhân tài như vậy tỏ ra còn thành chân quý. Nếu như là cái này tài năng còn cùng thực lực móc treo như thế liền tỏ ra càng thêm chân quý. Mà bây giờ. Trong vòng một đêm. Giống như bọn hắn dạng này đạt được thần ăn có được linh thể nhân số. Lập ra gần 10 lần. Người như bọn họ mới. Còn chân quý sao tôn đại tráng càng thêm lo lắng là. Khả năng này mới là vừa mới bắt đầu. Ngày mai. Dạng này người. Có thể sẽ có càng nhiều ngụy tiểu lan tâm tư không có như thế hỗn tạp. Nghe xong kích động cười nói Quá tốt rồi Sau này chúng ta có thể tổ chức hơn 10 người trao đổi kinh nghiệm học rồi Trước đó, ngụy tiểu lan mặc dù biết bản thân được thần ăn Thế nhưng trở nên không giống bình thường Luôn luôn để cho nàng cảm giác mình cùng cách khác nhân cách cách không vào Thập phần lo lắng Người khác phát hiện dị thường của nàng Coi nàng là quái vật đối đãi. Ngụy tiểu lan Đề tỉnh Tôn Đại Tráng Bọn hắn có ra tay trước ưu thế Hoàn toàn có thể giống như đối đãi lưu đại lực Ngụy Tiểu Lan giảng này Tổ chức tù hội Đem bọn hắn lung lạc đến bên cạnh hắn Trở thành tổ chức mình thành viên Tổ chức thành viên càng nhiều thế lực càng mạnh Hắn xem như thủ lĩnh nên cao hứng mới đúng Tôn Đại Tráng cười nói Tiểu Lan nói rất đúng Chúc ta năm người Nhân số thật sự là quá ít Nên nhiều chút người Dạng này chúng ta mở rộng linh thể kinh nghiệm mới có thể càng ngày càng nhiều Tựa như trước đó chúng ta lấy linh căn làm cơ sở Mở rộng ra tới chiến sĩ hệ thống một dạng Chỉ cần nhân số đủ nhiều Chúng ta nhất định có thể hình thành bản thân hệ thống Tiểu lục tìm những người khác sự tình liền dựa vào người năng lực cảm ứng Không có vấn đề đại tráng ca Trong nháy mắt Qua hơn 3 tháng, liên quan tới linh thể thí nghiệm, trên cơ bản đã hoàn thiện. Điển Hoa Đình chỉ nghĩ đến tương quan thí nghiệm, bắt đầu đưa mắt nhìn sang yêu thú. Đã không còn ngoại hoạn, nhân tục cùng yêu thú quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Đặc biệt là nhân tục theo linh thể không ngừng gia tăng. Thần ăn không ngừng. Mà yêu thú nhưng không có lại được đến thần ăn tình huống dưới. Trên xã hội đã có lưu ngôn phỉ ngư nói. Yêu thú không được thần thụ thần ăn Bị thần thụ từ bỏ Nên đem yêu thú đổi tới vắng vẻ địa phương sinh tồn Cái gì vắng vẻ địa phương nước biển rút lui phía sau lưu lại đất hoang Nói cho cùng Hay là lợi ích tranh đoạt Theo nhân tộc thực lực hoàn toàn vượt qua yêu thú Mà yêu thú chiếm cứ lấy đại lượng đất đai phì nhiêu So nhân tộc còn nhiều hơn Dạng này vừa so sánh Nhân tộc tâm tính liền không thăng bằng Mâu thuẫn tự nhiên là ra tới Yêu thú là điển hoa trọng yếu đối tượng thí nghiệm cũng không thể bị nhân tộc cho đuổi tận xếp tuyệt Tất nhiên yêu thú cùng nhân tộc mâu thuẫn tầm tầm Không thể cùng tồn tại Như thế Liền tách ra tốt rồi điển hoa trong lòng có phương án Tất nhiên tách ra, liền phân chia triệt để một chút Mỗi cái chủng tộc yêu thú tại một cách độc lập không gian Dạng này có thể phòng ngừa yêu thú ở giữa công kích lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau. Yêu thú cũng không phải là một chủng tộc mà là rất nhiều chủng tộc tập hợp thể. Đối mỗi một loại yêu thú cải tạo đều là trọng yếu thí nghiệm số liệu. Tách ra, có thể giảm bớt thí nghiệm là không cần thiết quấy nhiễu hạng. Lấy Động Thiên Phúc Địa chi pháp tiến hành chia cắt bắt đầu ngươi nói cái gì tối hôm qua không có người đạt được thần ăn ngươi xác định tôn đại thánh không dám tin dò hỏi điển hoa gật đầu nói xác định tôn đại tráng nghe xong tự lẩm bẩm chẳng lẽ đã đã xong nếu như là đã xong như thế liền nói rõ bọn hắn hơn tám nghìn đạt được thần ăn có được linh thể người nhân số đem cố định xuống cùng trăm vạn nhân khẩu so sánh gần mười vạn có được linh căn nhân số so sánh tám ngàn có được linh thể người vẫn như cú thuộc về số ít bất quá tiếp cận mười tia một tỷ lệ vừa vặn tôn đại tráng nghĩ tới điều gì cười nói ngụy tiểu lan xem tôn đại tráng tâm tình tốt liền lên phía trước một bước khuyên răn nói chúng ta cùng yêu thú sóng vai tố chiến nhiều năm như vậy lúc này mới mới vừa cùng bình ba bốn tháng Liền đem đồ đao đối áo bọn chúng. Có phải hay không? Không tốt Tôn Đại Trắng bất đắc dĩ nói. Tiểu Lan. ngươi nói đạo lý. Ta cũng tán thành. Thế nhưng. Tiểu số phục tùng đa số. Tất cả mọi người là ý nghĩ như. Vậy ta có biện pháp nào đâu này ngụy Tiểu Lan cũng biết Tôn Đại Trắng khó xử. Bởi vì ra tay trước ưu thế nguyên nhân. Bọn hắn giao lưu hội đã từng số người nhiều nhất thời điểm, đạt đến qua 5.000 người. Lúc ấy tổng cộng mới không đến 6.000 người. Có thể nói, ngoại trừ cực kỳ cá biệt, đại đa số người đều gia nhập bọn hắn. Thế nhưng là, theo tôn đại tráng chế định càng ngày càng nhiều điều kiện, giao lưu hội càng ngày càng chính quy hóa, giống như một cái thượng hạ cấp rõ ràng thế lực, không ngừng có người rời khỏi vài ngày trước bởi vì yêu thú sự tình giao lưu hội bên trên bạo phát lớn nhất một lần xung đột trực tiếp đi gần một phần ba người hiện tại số người của bọn họ chỉ có hai nghìn tám chín trăm người không đến ba người tuy rằng khi lấy được thần ăn trong đám người vẫn là lớn nhất tổ chức thế nhưng theo cái khác tổ chức không ngừng sinh ra lực ảnh hưởng đã càng ngày càng nhỏ bất quá Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo Bọn hắn giao lưu hội lực ảnh hưởng Đạt được thần an quần thể ở giữa Vẫn là lớn nhất Ngụy Tiểu Lan thở dài Nếu như là nàng không ngăn cản được Hôm nay nàng cũng sẽ trọn rời đi Tôn Đại Trắng cũng không biết rõ Ngụy Tiểu Lan đăng chiêu suy nghĩ Đã đến giờ Liền theo nguyên kế hoạch Đứng tại trên đài cao Sông lấy phía dưới gần 3.000 người nói Cuối cùng này hy vọng chi địa, là chúng ta nhân tộc hy vọng chi địa. Yêu thú số lượng ít như vậy, lại chiếm cứ lấy nhất đất đai phì nhiêu, mà chúng ta nhân tộc, số người nhiều nhất, chiếm cứ đất đai lại là ít nhất, coi như cần củ cày cấy, cũng chỉ có thể bảo đảm không chết đói. Cách này quá không công bằng hơn nữa. Theo hòa bình ngược lại đến, số người của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Yêu thú cũng sống như thế Mà đất đai cứ như vậy nhiều Chúng ta cùng yêu thú ở giữa chiến tranh sớm muộn cũng sẽ bộc phát Mà bây giờ Theo chúng ta nhân tục thần ăn không ngừng Thực lực đại trướng Hoàn toàn có thể tùy tiện chiến thắng bọn chúng yêu thú trời cho không lấy Phản chịu tội lỗi lúc này Đúng là chúng ta ham hở tiến lên thời điểm vì tốt hơn sinh tồn Đem yêu thú đổi ra đất đai vì nhiêu chiến chiến chiến tôn đại trắng sau cùng ba cái chiến chứ vừa ra. Người phía dưới nhóm lập tức chiến ý sân cao. Không ngừng hô to lấy chiến chiến chiến tiếng gào. Bọn hắn là chiến sĩ, là cùng diệt thế ngư quái không màng sống chết chiến đấu chiến sĩ. Bọn hắn lúc này, giống như một lần nữa về tới quen thuộc trên chiến trường. Khát vọng hướng địch nhân triển lộ ra bọn hắn anh tư. Lấy được chiến tranh thắng lợi nguyên lai. Bọn hắn đối với chiến tranh. Luôn luôn khát vọng. Chưa từng có đình chỉ qua dưới đài. Ngụy Tiểu Lan bất đắc sĩ đối Điển Hoa nói. Vì cái gì mọi người hiếu chiến như vậy đâu này chúng ta hoàn toàn có thể thông qua hiệp thương phương pháp hoàn thành. Điển Hoa ngược lại là cười lắc đầu nói chiến đấu, vốn chính là sinh linh sinh tồn ở trên đời này chủ đề vĩnh hằng Người cả đời này chiến đấu là ước không thể thiếu. Đặc biệt là đối với những người này mà nói. Bọn hắn là đặc biệt thành chiến đấu mà thành người. Không cho bọn hắn chiến đấu, bọn hắn căn bản không biết bản thân phải làm gì. Có thể nói chiến đấu liền là bọn hắn sinh tồn ý nghĩa. Chiến đấu cũng sớm đã cùng bọn hắn nhân sinh cùng bọn hắn ý chí, hóa làm một thể. Không phân khác biệt không thể tách rời điển hoa ở thời điểm. Vì thí nghiệm, hắn còn có thể ngăn cản bọn hắn chiến đấu. Thế nhưng chờ hắn rời đi. Điển Hoa khẽ lắc đầu. Con cháu đều có con cháu phúc. Đến lúc đó, tùy bọn hắn đi hết thầy. Đều là chính bọn hắn lựa chọn. Tất nhiên không ngăn cản được. Như thế, ta muốn rời đi. Lương Tiểu Lục. Ngươi đây Điển Hoa nhàn nhạt cười nói. Lưu Đại Lực cùng chu lão căn bọn hắn đều rời đi. Thành lập thiết lực của mình Lại thêm ngươi cũng rời đi Năm đó năm người nhiều người Đại tráng ca bên người liền chỉ còn lại ta một người Ta không có cái gì chủ kiến cũng không có giá tâm Ta là sẽ không rời đi Ngụy Tiểu Lan biết rõ lương Tiểu Lục cùng Tôn Đại tráng quan hệ Cùng bọn hắn khác biệt Trước đó Lưu Đại Lực Chu Lão Căn hai người rời đi thời điểm đều không có lôi kéo thành công nàng tâm lý sớm đã có đoán trước cho nên tuy rằng bị cự tuyệt lại cũng không sinh khí cười nói một câu gặp lại liền cùng hơn hai trăm cùng trung trí hướng người rời đi tôn đại tráng đứng tại trên đài chỉ là sâu sắc nhìn một cái đồng thời không nói thêm gì xuất phát chờ bọn hắn chạy đến thời điểm phát hiện tất cả yêu thú đều đã biến mất không thấy chỉ còn lại phổ thông giá thú Mà theo yêu thú cùng nhau biến mất không thấy gì nữa Còn có bọn hắn dựa vào sinh tồn nơi ở Lúc này bọn chúng nguyên lai dựa vào sinh tồn nơi ở bên trên Đã biến thành một khối bồn địa Giống như dùng thủng sắt xèn ra tới một dạng Đây là Thần kích xem tới Thần thủ Cũng không đồng ý chúng ta đối yêu thú động thủ à, Thần thủ xuất thủ đồng thời không có vứt bỏ yêu thú chúng ta sai rồi không Không phải chúng ta sai Là thủ lĩnh sai rồi tôn đại tráng Ngươi tại sao có thể ngỗ nghịch thần thủ ý chí đâu này tôn đại tráng Ngươi là tội nhân tôn đại tráng Chúng ta khinh thường tại cùng ngươi đồng bọn mọi người luôn luôn ra thích trốn tránh trách nhiệm Đặc biệt là mình không thể tiếp nhận thời điểm Vi phạm thần thủ ý chí liền là bọn hắn những người này không thể nhất tiếp nhận sự tình thế là Tôn đại tráng thảm rồi Hắn thành hình nhân thế mạng tôn đại tráng một nháy mắt Từ lúc đầu là vạn người vây đỡ Biến thành vạn người phỉ nhổ Trở thành không thể tha thứ tội nhân Tương phản thật lớn để cho tôn đại tráng trong lúc nhất thời Căn bản là không có cách tiếp xúc Nhìn qua bồn địa, nghe đám người chỉ trích kinh ngạc ngẩn người Không có bất kỳ cái gì phản ứng Bị người xa lánh, liền là tôn đại tráng tốt nhất định theo Chờ bốn phía an tính lại Tôn Đại Tráng mới chậm rãi phục hồi thần trí, Nhìn bên cạnh điển hoa. Còn có không đến trăm người tử trung. Đối điển hoa lắc đầu nói. Tiểu lục. Ngươi. Cần gì chứ Tôn Đại Tráng thật không nghĩ tới. Hắn đều rơi xuống kết cuộc này. Lương Tiểu lục lại còn là không hề từ bỏ hắn. Vẫn như cũ suy trì hắn. Đại Tráng ca. Ngươi biết ta. Ta người này không có cái gì dã tâm. Cũng không có cái gì chủ kiến. Từ nhỏ đến lớn. Luôn luôn đi theo đại tráng ca lăn lộn. Ngươi để cho ta rời đi. Ta cũng không biết đi đâu. Vẫn là để ta đi theo ngươi đi. Kỳ thật. Tôn đại tráng vẫn luôn biết rõ. Lương tiểu lục thực lực phi thường cao. So với hắn còn cao hơn hơn nữa. Lương tiểu lục còn có được cái kia thần kỳ năng lực cảm ứng. Lương tiểu lục nếu như là rời đi hắn. Hoàn toàn có thể kéo một đám tạo thành một cái thế lực Đồng thời cấp tốt quật khởi Mà hắn Cũng chính là dựa vào lương tiểu lục cái kia thần kỳ năng lực cảm ứng Mới có thể nhanh người một bước Tụ tập nhiều người như vậy Trở thành thế lực lớn nhất Lâu ngày mới rõ lòng người A Hảo Huyên để tôn đại tráng cảm động không thôi Nắm thật chặt điện hoa tay Nghẹn ngào nói Chân Linh trở về, Điển Hoa suy tính kế tiếp thí nghiệm. Kỳ thật thành yêu thú mở ra Linh tội cùng vì nhân loại ban cho Linh thể, là hoàn toàn khác biệt hai chủng thí nghiệm. cái trước cá tính hóa rất mạnh, có tính đa dạng các loại đặc điểm cho nên yêu cầu từng cách từng cách hoàn thành. Mà ban cho yêu thú Linh tội, lại là một dạng, cho nên thí nghiệm có thể một bước đúng chỗ. Điển Hoa thôi diễn sau đó, có phương án trước là các tộc yêu thú vương tiếp nhận cải tạo cùng truyền thừa ký ức yêu thú chủng tộc không qua quá một trăm cái một buổi tối liền hoàn thành tiếp xuống điểm hóa ra một loại có thể để cho yêu thú sinh ra linh tuệ năng lượng để cho loại này năng lượng giống như nguyên lực một dạng tràn ngập tại toàn bộ tiểu động thiên bên trong cách khác yêu thú theo dài thời gian hấp thu những năng lượng này chậm rãi liền sẽ đàn sinh ra linh tuệ cái này linh cảm đến từ hoa hạ chuyện thần thoại xưa bên trong nghe nói có được thành động vật mở ra linh tuệ công năng đế lưu tương điểm hóa sau đó linh căn thủ năng lượng không gian bên trong đặc biệt phân chia ra độc lập một khối nhỏ không gian tạo ra những thứ này đế lưu tương tiếp đó đưa lên đến yêu thú các tiểu động thiên thế giới bên trong màu nâu nhạt phiu lớn đột nhiên cảm giác một trận đất sung núi chuyển Tiếp đó phát hiện lãnh địa của mình. Vậy mà độc lập ra tới. Trở thành một cái ma tước tuy nhỏ. Lại ngũ tảng đều đủ tiểu thế giới. Hưu lớn có được nhân loại linh tuệ, Đã sớm cảm giác được nhân tục đối bọn chúng yêu thú địch ý càng ngày càng đậm. Mà nhân tục theo thần ăn không ngừng. Thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn chúng yêu thú căn bản không phải đối thủ. Đặc biệt là mấy ngày gần đây nhất. Chiến hòa hết sức căng thẳng thời điểm Hưu lớn ngay tại vì yêu thú Vì bọn chúng lục tục Vì chính hắn sinh tồn lo lắng thời điểm Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy Đối hưu lớn tới nói Trong lòng chỉ có cảm kích Có thể làm được tất cả những thứ này Có được thần thông như vậy Sức mạnh to lớn tự nhiên chỉ có thần thủ Cảm tạ thần thủ che chở Hưu lớn thành kính sông lấy thần thủ phương hướng quỳ lại nói Đột nhiên, một trận tin tức tràn vào trong đầu của nó Tiếp nhận nguồn tin tức này sau đó Hưu lớn biết rõ đế lưu tương tồn tại Rõ ràng đế lưu tương tác dụng Có hưu lớn chính mình cách này án lệ tại đi Hưu lớn rõ ràng điều này có ý vì gì Thế là kích động hai mắt sưng sưng Lại lần nữa thành chính quỷ lại nói Đa tả thần thủ ban ăn Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 520 thí nghiệm. Vạn vật hố liên điển hoa chân linh lại lần nữa trở lại linh căn thủ. Chuẩn bị mở ra vòng thứ 3 thí nghiệm. Vạn vật hố liên điển hoa muốn thử chế tạo một cách hoàn toàn do so chính mình trưởng khống. Thông qua năng lượng đạt đến vạn vật hố liên thế giới. Linh căn thủ linh võng thần thông vừa lúc có cơ sở này. Điển hoa hoàn toàn có thể tải linh võng trên cơ sở tiến hành tương quan thí nghiệm. Đầu tiên từ dễ thực hiện nhất bắt đầu. Người cùng thế giới tiến hành liên động. Người cùng thế giới ở giữa, vốn là tồn tại liên hệ chặt chẽ, là có thể liên động. Chỉ là cách này liên hệ tuy rằng chặt chẽ lại hết sức. Mịt mờ, liên động là tải thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong hoàn thành cũng không bị nhân loại biết được. Mà Điển Hoa liền là phải đem cái này liên động từ quy tắc ngầm biến thành quy tắc rõ. Điển Hoa nghĩ tới phương án là phong thủy trận. Điển Hoa luôn hồi chuyển thế sau đó, là lấy phong thủy trận làm điểm xuất phát, không ngừng hoàn thiện lý luận của mình. Phong thủy trận là Điển Hoa quen thuộc nhất cũng là trường khống độ cao nhất lý luận. Điển Hoa phong thủy trận tạo nghệ, theo thực lực tăng lên, trải qua vài cái thế giới ma luyện. Đã đạt đến tại bất luận cái gì thế giới Đều có thể lấy thủ ấm điều động năng lượng thiên địa Hoàn thành bao phủ toàn bộ đại lục Thậm chí toàn bộ thế giới phong thủy trận bố trí Phong thủy trận lý luận bên trong Mỗi cái sinh linh Cũng là phong thủy trận một phần Chỉ cần phương pháp thỏa đáng Hoàn toàn có thể ảnh hưởng cùng điều động phong thủy trận bên trong siêu phàm lực lượng Nếu như là căn cứ động thiên thế giới phong thủy trận đặc biệt thiết lập một tổ cơ sở thủ ấm tiếp đó dạy bào khiến nhân loại sử dụng bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua gây dựng lại thủ ấm để cho mình linh lực cùng thiên địa cộng minh điều động thiên địa nguyên lực đạt đến phóng ra pháp thuật thần thông hiệu quả cái này động thiên thế giới vốn chính là hắn sáng tạo lấy điển hoa tại phong thủy trận bên trên tạo nghệ chỉ dùng ba ngày thời gian liền hoàn thành cơ sở thủ ấm thiết lập hoàn thành thiết lập thế nào truyền cho bọn hắn đâu này điển hoa nghĩ đến lần trước hàng lâm đạt được mộng ảo chi nhãn mượn nhờ ánh trăng hoàn thành truyền đạo có cái này án lệ thành công điển hoa chọn lọc tự nhiên cái này thành thuộc phương án trải qua một lần trọng đại ngăn trở có chút thất lạc tôn đại tráng lan qua lộn lại liền là ngủ không yên đột nhiên trong lòng giật mình Như có cảm giác từ trên giường đứng lên. Đi tới trước cửa sổ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Hồng sắc quang ánh trăng tôn đại trắng một tiếng kinh hô sau đó. Hai mắt rơi vào trong hoảng hốt. Sau một lát. Mới phục hồi thần trí Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng. Ánh trăng đã khôi phục thành lúc đầu là trong sáng màu bạc trắng ánh trăng. Vừa rồi chính là ảo giác không đúng. Liền vừa rồi ngắn ngủi thời gian bên trong Ta hình như đạt được một chút truyền thừa ký ức Tôn Đại Tráng một bên chỉnh lý truyền thừa của mình ký ức Một bên tự lẩm bẩm Thủ ấm liền nói nói Trên tay không tự chủ thử bắt đầu kết Ấn Thủy Chi Ấn theo Tôn Đại Tráng kết xuất Thủy Chi Ấn Tôn Đại Tráng chỉ cảm thấy hỏa thuộc tính linh lực tràn vào thủ ấm bên trong Tiêu hao sau đó cùng thiên địa tổng minh Có thể điều động giữa thiên địa số lượng nhất định thủy chi nguyên lực Ta có thể gián tiếp sử dụng thủy linh lực rồi nguyên lai Mỗi người linh thể Đều là đơn nhất thuộc tính Chỉ có được tương ứng thuộc tính linh lực Chỉ có thể điều động linh lực của mình sử dụng tương ứng thuộc tính pháp thuật Hơn nữa hiện tại Hắn một cách có được hỏa linh thể người Vậy mà có thể điều động thuộc tính tới hoàn toàn tương phản thủy thuộc tính thiên địa nguyên lực thật là không thể tưởng tượng nổi thủy cầu thuật tôn đại tráng thử thi triển thủy cầu thuật. Một cách từ thủy nguyên lực tạo thành hình tròn năng lượng lượng tại tôn đại tráng trước người tạo thành. Tôn đại tráng mở ra thủ ấm. Nhìn xem tiêu tán thủy cầu. Nhìn trên trời trăng sáng. Từ lẩm bẩm. Đây lại là một lần thần ăn. Tuy rằng không biết phạm vi lớn bao nhiêu. Thế nhưng nếu là thông qua áng trăng hình thức triển khai. Như thế. Ta liền có lý do tin tưởng. Đạt được thần ăn người. Tuyệt đối không chỉ ta một cái. Thậm chí. Số người này. Có thể sẽ nhiều vô cùng ngã vào nhân sinh chỗ thấp sau đó. Tôn Đại Trắng đã hoàn toàn đã không còn trước đó suy ngã độc tôn ý nghĩ. Hiện tại. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là. Hắn tất nhiên có thể đạt được. Như thế Những người khác tự nhiên cũng có thể đạt được Tất nhiên mở ra thuộc tính hạn chế Như thế Ta nên phát huy ưu thế của ta Nhiều nghiên cứu phát minh một số khác biệt thuộc tính pháp thuật Tích lũy ưu thế Làm trọng mới quật khởi tố chuẩn bị Không nóng này từ từ sẽ đến Lần này Ta muốn Không lên tiếng thì thôi Bỗng nhiên nổi tiếng tôn đại trắng nhẹ nhàng đem cửa sổ đóng lại. Điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa trở lại trên giường. Êp buộc bản thân nhắm mắt lại đi ngủ. Chuyện trọng yếu hơn nữa, ngày mai lại nói. Theo thời gian rời đổi. Đám người không ngừng tiến hành thủ ấm một lần nữa sắp xếp tổ hợp. nghiên cứu cũng khác biệt thuộc tính. Khác biệt uy năng pháp thuật. điển hoa cũng tại không ngừng tiến hành điều chỉnh. Hoàn thiện lần này thí nghiệm. Một tháng sau thí nghiệm rốt cuộc đạt đến Điển Hoa yêu cầu có thể tiến hành xuống một cái thí nghiệm. Vạn vật hố liên. Không chỉ là khác biệt năng lượng ở giữa hố liên. Trọng yếu là. Năng lượng cùng vật chất khác biệt chiều không gian ở giữa hố liên. Ảnh hưởng lẫn nhau, lẫn nhau chuyển hóa. Điển Hoa nghĩ đến một cái phương án. Lấy phong thủy trận làm môi giới đem linh căn thủ năng lượng không gian mở ra một cái lỗ hổng cùng động thiên thế giới tiến hành liên thông liền có thể thực hiện năng lượng cùng vật chất ảnh hưởng cùng chuyển hóa tôn đại tráng ngay tại nếm thử đem hào hỏa cầu chi thuật chuyển hóa làm hào thủy cầu chi thuật hào hỏa cầu chi thuật lấy hỏa cầu thuật làm cơ sở tiến hành tăng cường hy sinh hỏa cầu tính cơ động đặt ở bên miệng lấy thổi phương thức Hình thành phun lửa hình thức, hào thủy cầu chi thuật nguyên lý tới không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể. Nói xong nói xong, tôn đại tráng đột nhiên dừng lại. Trong lòng hơi động, cảm giác được cái gì? Nhìn về phía thần thổ phương hướng, tự lẩm bẩm Cảm giác này là, giống như giữa thiên địa gông xiềng bị chém đứt một đạo một dạng. Tựa hồ là cái gì hạn chế bị buông ra. Tôn Đại Trắng cũng không xác định cảm giác của mình có hay không phạm sai lầm. Có phải hay không ảnh giác của mình. Cảm giác thật lâu không có kết quả sau đó. Cũng lại không xoắn suyết chuyện này. Tiếp tục nghiên cứu của mình. Hào thủy cầu chi thuật. Tôn Đại Trắng kết ấm thổi hơi, một đoàn thủy thương phun ra. Thí nghiệm thành công. A, đây là. Tôn Đại Trắng hưng phấn xeo hò chốc lát. Đột nhiên ý thức được cái gì. tiến lên xem xét. phát hiện. trên mặt đất vậy mà tồn tại thật nước ta vừa rồi hào thủy cầu chi thuật. phun ra không phải năng lượng mà là vật thật nước cái này sao có thể tôn đại tráng dùng tay nâng lên trên đất một đoàn nước. cẩn thận quan sát cùng cảm giác một phen. xác định. đích thật là vật chất thủy. không phải năng lượng thủy. tôn đại tráng ngay tại kinh ngạc không hiểu ở giữa. đột nhiên phát hiện trong tay bưng lấy nước liền chuyển hóa làm thủy nguyên lực tiêu tán tại không khí bên trong lấy pháp thuật tạo ra nước chẳng lẽ không phải vĩnh viễn chỉ là tạm thời tôn đại trắng lại lần nữa làm vài cái thí nghiệm rốt cuộc xác định một điểm này quả nhiên là tính tạm thời chuyển hóa một khi đã không còn năng lượng kéo dài duy trì nó chuyển hóa liền sẽ không ổn định. Một khắc đồng hồ trái phải liền bắt đầu khôi phục thành năng lượng Tiêu tán trong không khí Tôn Đại Trắng nhìn về phía thần thủ phương hướng Thần sắc phức tạp mà nói Tiếp tục tháng trước truyền thừa ký ức sau đó Để chúng ta có thể dùng thủ ấm Điều động giữa thiên địa sở hữu thuộc tính nguyên lực sau đó Thần thủ tiến một bước liền thi triển hắn thần uy Phá vỡ năng lượng cùng vật chất ở giữa giới tuyến sao. Trải qua một tháng thời gian điển hoa trải qua không ngừng ưu hóa, rốt cuộc hài lòng đã xong lần này thí nghiệm. Vạn vật hố liên Không chỉ là là năng lượng cùng không phải sinh mệnh vật chất ở giữa hố liên Còn nên bao quát năng lượng cùng sinh mệnh ở giữa hố liên Thế nào thực hiện điển hoa nghĩ đến một cái phương án Lấy phong thủy trận làm căn cơ Đem linh võng hoàn toàn dung nhập phong thủy trận bên trong Lấy linh võng làm môi giới Thực linh võng bên trong người tại phong thủy trận phạm vi bên trong tạm thời năng lượng hóa. Một ngày này, tôn đại tráng đột nhiên cảm giác được thiên địa lại lần nữa biến đổi trên thân gông xiềng lại lần nữa chợt nhẹ. Thần thủ lại có đại động tác. Lần này là cái gì đâu này tôn đại tráng bắt đầu tiến hành nếm thử. Có thể dùng 3 ngày thời gian. Cũng không có nếm thử ra tới. Một ngày này, Điển Hoa làm theo thông lệ tham gia Tôn Đại Tráng tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm. Tôn Đại Tráng nói ra bản thân khốn nhiễu. Điển Hoa xem nghiên cứu phát minh năng lực mạnh như vậy Tôn Đại Tráng lần này đều không có đánh tìm đúng đường. Những người khác thì càng khó tìm đến. Xem tới, lần này có chút khó yêu cầu hắn dẫn đạo mới được. Điển Hoa ngượng ngùng sơ tay lên nói. Đại Tráng ca. Giống như có chỗ phát hiện ồ tôn đại tráng kinh ngạc nhìn xem điển hoa. Lương tiểu lục từ ban sơ năm người nhiều người bắt đầu. Vẫn rất điều thấp trầm mặt. Không lấy nghiên cứu tăng trưởng. Tại nghiên cứu phương diện này. Chưa từng có thành tích. Không nghĩ tới. Lần này khó như vậy. Tại bản thân liền là không phát hiện chút gì tình huống dưới. Hắn vậy mà liền. Chẳng lẽ... Tiểu lục trộm rồi tôn đại trắng hiếu kỳ dò hỏi. Tiểu lục. Là dạng gì phát hiện điển hoa đứng dậy hai tay ghét ấm. Quát khẽ. Thế thân thuật. Tiếp đó oanh một đám khói trắng sau đó. Trên mặt đất lưu lại một đoạn đầu gỗ. Mà điển hoa bản thân. Biến mất không thấy. Khối này đầu gỗ là. Tôn đại trắng nhận ra khối này đầu gỗ là cái gì. Chuyển thân nhìn về phía kho của phương hướng. Vừa hay nhìn thấy điện hoa từ kho của bên trong đi ra Tôn đại tráng đối pháp thuật này mười phần chấn kinh Pháp thuật này quá thần kỳ di hình hoán ảnh người cùng đầu gỗ trong nháy mắt hoàn toàn không gian bên trên chuyển đổi như vậy Đối phương công kích mình Xong có thể dùng thế thân thuật né ra Đạt đến chiến thuật lừa gạt mục đích Thậm chí có thể thực hiện lấy yếu thắng mạnh phản xác Pháp thuật này Quá lợi hại rồi đồng thời Có điện hoa làm mẫu. Tôn Đại Trắng cũng ý thức được lần này là mở ra phương diện kia gông xiềng. Tiếp, tục năng lượng cùng không phải sinh mệnh vật chất ở giữa chuyển hóa sau đó. Lần này là người cùng năng lượng cùng không phải sinh mệnh vật chất ở giữa chuyển hóa sao nếu như là như vậy. Tôn Đại Trắng có được linh thể sau đó. Tư duy liền trở nên phi thường sinh động. Giống như mở ra nào đó hạng thiên phú một dạng mười phần sở trường pháp thuật phương diện nghiên cứu, tại có điển hoa làm mấu tìm được phương hướng sau đó lập tức linh cảm bộc phát, người tử thân biến thân thuật oanh một đám khói trắng sau đó nguyên địa tôn đại trắng biến mất, mà là biến thành lương tiểu lục bộ dáng. liền điển hoa đều không thể không thừa nhận theo thực lực tăng lên nghiên cứu không ngừng xâm nhập tôn đại trắng nghiên cứu năng lực. Càng ngày càng mạnh, tôn đại tráng giống như tìm được la thích đồ chơi hài tử một dạng, hưng phấn dùng biến thân thuật biến thành những người khác bộ dáng. Chơi mệt mỏi sau đó, tôn đại tráng liền ý tưởng đột phát nói, tất nhiên có thể biến thân. Như thế, có thể hay không phân thân đâu này ăn, cách này nên có thể làm được qua một đoạn thời gian điển hoa đưa mắt nhìn sang bám vào động thiên thế giới bên trên các bí cảnh bên trong các tộc yêu thú tất nhiên người có thể cái kia yêu thú hẳn là cũng có thể tất cả yêu thú vốn là tại linh võng bên trên trước đó linh võng dung nhập phong thủy trận trên lý luận tới nói yêu thú cũng có thể hoàn thành cùng nhân tộc một dạng như thế thân thuật biến thân thuật phân thân thuật các loại dạng này pháp thuật bất quá Yêu thú bên trong ngoại trừ mở ra linh tội. Đạt được nhân tục một dạng trí tội yêu vương bên ngoài. Cách khác yêu thú linh trí hiện tại mới thôi. Căn bản không đạt được tu tập yêu cầu. Lại càng không cần phải nói nghiên cứu phát minh. Coi như có được cùng nhân tục một dạng linh tội yêu vương. Cũng hoàn toàn không có vấn đề thắp sáng nghiên cứu phương diện này thiên phú. Cách này cũng bình thường. Nhân tộc bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều có nghiên cứu phương diện này thiên phú Húng chi là hậu thiên có được nhân tộc linh tội yêu thú Xem tới Yêu cầu giúp chúng nó một thanh đem yêu thú cùng nhân tộc cách ly sau đó Tuy rằng phòng ngừa chiến tranh giữa bọn họ Thế nhưng có lời có hại Tai hại cũng thế Yêu thú sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc cùng tồn tại sau đó Liền không thể mượn nhờ nhân tộc trí tuệ Điển hoa nghĩ tới điều gì? Nói. Trên thế giới. Phát hiện lão long ngự thú sư cùng lão trùng sâu độc sư. Có lẽ có thể. Sâu độc sư. Bởi vì không có trùng tộc yêu thú. Cho nên. Điển hoa trực tiếp điểm hóa một loài linh trùng. Đồng thời cố ý cải tạo một loài đặc biệt linh thể. ngự thú sư. Điển hoa trực tiếp thông qua linh căn thổ cành lá. Lấy luyện khí chi pháp. Làm ra một loại quyển trục xem như môi giới Có thể đem quyển trục đối ứng trùng tộc yêu thú Từ bí cảnh bên trong triệu hoán đến qua tới Triệu hoán tới chính là từ năng lượng chuyển hóa phân thân một dạng tồn tại cũng sẽ không thật tử vong Đồng thời Triệu hoán khi đi tới Tự nhiên là giám định người này cùng loại này tộc yêu thú ở giữa Song phương tương hỗ ở giữa không thể tương hỗ tổn thương khí ước Có thể bảo đảm song phương đôi bên cùng có lợi. Hỗ bang hỗ trợ. Cùng nhau trông coi. Kề vai chiến đấu. Quyển trục xanh tự liền gọi. Tôn Đại Trắng vừa mới nghiên cứu ra phân thân thuật. Đang nghiên cứu thuấn thân thuật. Đột nhiên cảm ứng được cái gì. Nhìn về phía thần thổ phương hướng. cái đó là. Chỉ thấy từng cái quyển trục từ trên thần thổ bay xuống xuống tới. Tôn Đại Trắng lập tức ý thức được đây cũng là một lần thần ăn. Mà lại là có thể tranh thủ thần ăn. Thế là. Tôn Đại Trắng lập tức sử dụng hắn nửa sống nửa chín thuấn thân thuật. Thân ảnh lói lên. Xuất hiện ở thần thủ chính phía dưới. Lăng không nhảy một cái. Phóng tới một cái quyển trục. Bắt lấy một cái quyển trục sau đó. Quyển trục bên trong lập tức truyền đến một luồng tin tức. Thông qua những tin tức này tôn đại tráng lập tức rõ ràng. những huyền trục này tác dụng. thông linh thú huyền trục chim trời tại rừng không bằng một chim nơi tay. nhận chủ tôn đại tráng lúc này cắn nát ngón tay ghét ấm nhận chủ. tiếp đó, lại lập tức lăng không nhảy một cái chụp vào cái khác huyền trục. lúc này, những người khác cũng đã kịp phản ứng chạy tới tranh đoạt nhiều hơn nữa thông linh thú huyền trục. liên tiếp đoạt bảy, tám cái thông linh thú huyền trục sau đó. Đầy trời quyển trục liền đã bị người nhanh chóng chạy đến những người khác cướp sạch. Tôn Đại Trắng không dám ở lâu tranh thủ thời gian một cái thuấn thân thuật chạy về nhà. Tôn Đại Trắng muốn đem tất cả thông linh thú quyển trục đều tiến hành khế ước. Hoàn thành nhận chủ. Bất quá thao tác một phen sau đó mới phát hiện. Quyển trục lại có hạn chế. Mỗi người chỉ có thể khế ước một cái. Nếu muốn nhận chủ cách khác thông linh thú huyền trục liền phải giải trừ trước đó nhận chủ. Chỉ là như vậy, sẽ áp trước đó thông linh thú. Đem đời này không thể lại có cơ hội cùng hắn hoàn thành khế ước. Tôn Đại Tráng từng cách phân biệt thông linh thú huyền trục đối ứng chủng tộc Kinh một phen cân nhắc sau đó. Giải trừ trước đó khế ước. Một lần nữa khế ước một cái. Kỳ thật một cách thông linh thú huyền trục cũng có thể khế ước thật nhiều người. cái khác thông linh thú huyền trục, ta cũng không dùng đến. không bằng. không bằng dùng để lôi kéo người tâm tôn đại tráng nghĩ tới người đầu tiên. liền là luôn luôn đi theo hắn không oán không hối lương tiểu lục. vừa rồi đoạt thông linh thú huyền trục lúc không nhìn thấy tiểu lục thân ảnh hiển nhiên, hắn không có cướp được. tôn đại tráng lấy ra bốn. năm cái thông linh thú huyền trục. một cái thuấn thân thuật. Đến lương tiểu lục nhà cửa ra vào Gó lương tiểu lục nhà cửa lớn Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 521 rời đi Sau cùng thí nghiệm liền lựa chọn hưu đi Đa tạ đại tráng ca Nhớ ký nhỏ máu nhận chủ hoàn thành khế ước Biết rõ đại tráng ca Điển hoa lựa chọn thông linh thú huyền trục Tôn đại tráng căn dặn một phen sau đó Liền đứng dậy rời đi Điển hoa nhẹ buông tay Trong tay quyển trục chậm rãi bay lên. Lơ lửng tại trên lòng bàn tay không. Chậm rãi xoay tròn lấy. Không nghĩ tới. Ta không có đi đoạt Quanh đi quần lại. Hay là được một cái thông linh thú quyển trục. Quyển trục này cho hắn. Không phải lãng phí sao điền hoa căn bản không có nhỏ máu nhận chủ ý tứ. Những thứ này thông linh thú quyển trục liền là hắn chế tạo. Tự nhiên liền nhận hắn làm chủ. Căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện. Điển hoa tiện tay vung lên quyển trục bay xuống tại cách đó không xa trong hộp tủ, không tiếp tục để ý. Tiếp xuống có thể mở ra vòng thứ tư thí nghiệm. Một vòng này thí nghiệm, so trước vài vòng thí nghiệm, muốn cấp tiến hơn nhiều. Sau này đã không còn thành công kinh nghiệm, muốn đi vào không biết lĩnh vực. Trải qua mấy tháng tích lũy. Đặc biệt là điển hoa lấy linh căn thủ cùng động thiên thế giới tiến hành mấy lần thí nghiệm. Linh căn thủ rốt cuộc hoàn thành tích lũy, có thể đột phá tấn cấp. Mở ra sau khi đột phá, linh căn thủ rút ra bị phong ấm hỗn độn chủng năng lượng tốc độ, đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Linh căn thủ vật chất chiều không gian cùng năng lượng chiều không gian bắt đầu chậm rãi dung hợp. Trước hết nhất bắt đầu sinh ra lột xác chính là linh võng cùng kết nối tại linh võng bên trên toàn bộ sinh linh. Tới đối đầu ứng linh lực bắt đầu phát sinh lột xác vạn vật hỗ liên phát triển thêm một bước linh lực chân chính thay thế huyết nhục có được huyết nhục đặc tính dùng trên địa cầu mà nói liền là linh lực bên trong ẩm chứa ngươi na các loại di truyền tin tức đương nhiên ảnh hưởng là tương hỗ đồng thời năng lượng cũng tại ảnh hưởng di truyền tin tức biểu đạt tôn đại trắng sau khi trở về tiếp tục hoàn thiện thân thân thuật đột nhiên đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía thần thụ nhanh như vậy buổi tối hôm nay tốt đặc biệt tiếp tục thông linh thú huyền trục sau đó ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện biến hóa mới hơn nữa lần này biến hóa vô cùng kịch liệt linh lực sinh ra bạo động từ đan điền cùng kinh mạch bên trong tiến nhập thân thể huyết nhục bên trong không ngừng cọ dừa cải tạo thân thể máu thịt của hắn Lột xác tôn đại tráng lại lần nữa cảm giác được trước đó cắm vào linh căn, linh căn chuyển hóa làm linh thể như thế lột xác Tóc cùng đồng tử đều biến thành màu đỏ các loại lột xác đã xong Tôn đại tráng cẩn thận cảm giác lần này thân thể lột xác sinh ra biến hóa Ngoại trừ màu tóc cùng con người màu sắc biến hóa Linh lực hình như sinh ra kịch biến tôn đại tráng căn cứ biến hóa mới Lại lúc đầu là trên cơ sở một lần nữa sắp xếp tổ hợp một tổ thủ ấm. Lại lần nữa thi triển phân thân thuật. Tôn Đại Trắng đánh giá chia ra tới phân thân. Kinh dị phi thường. Vậy mà cùng bản thể hoàn toàn giống như đúc cùng trước kia năng lượng huyến ảnh khác biệt. Lần này phân thân. Mới thật sự là phân thân. Cách này tân thuật, liền gọi ảnh phân thân chi thuật đi. Mà lúc đầu là phân thân thuật. Hoàn toàn có thể đơn giản hóa thủ ấm, giảm bớt năng lượng, đổi thành huyến ảnh loại pháp thuật. Điển hoa lấy linh lực ngưng tụ một bộ năng lượng thể phân thân. Tiếp đó chân linh vào ở trong đó cảm giác cùng huyết nhục chi khu chỗ khác biệt. Đây chính là năng lượng thể cảm giác năng lượng thể cùng nhục thân thân thể khác biệt lớn nhất ở chỗ. Huyết nhục chi khu là cố định hình thái, mà năng lượng thể lại là không cố định hình thái. Tụ tán ly hợp tùy tâm, mỗi một đoàn năng lượng bên trong đều ẩm chứa có ý chí của mình. Vô luận năng lượng chia ra thành bao nhiêu phần. Chính mình cũng là những năng lượng này chủ nhân chân chính mà đem năng lượng cấp cho cái khác sinh linh sử dụng. Tắc thì sẽ sinh ra trình độ nhất định ô nhiễm. Loại năng lực này, cùng hỗn độn trùng rất tương tự. Giống như đại hạ thế giới tà giáo đồ cùng thế giới này ngư quái chính là dạng này số lượng lớn làm ra ra tới điển hoa tuy rằng muốn chuyển hóa làm năng lượng thể bất quá lại sẽ không đi hỗn độn chủng lộ tuyến điển hoa có lộ tuyến của mình để ý chí thêm một tầng phòng bảo hộ khí tu đại đạo theo khí tu đại đạo xem như ý chí cùng năng lượng ở giữa môi giới liền ngăn cản hết loại kia ô nhiễm khí tu đại đạo vốn chính là một cách bình đài xong có thể tại khí tu đại đạo trên cơ sở giữ lại khí tu ý chí của mình điển hoa lập tức cảm giác năng lượng thể lại lần nữa phát sinh lột xác cẩn thận cảm giác một phen sau đó rốt cuộc đạt đến yêu cầu của hắn xong rồi quả nhiên thế đạo vạn vật đều có thể thành khí liền liền người huyết nhục năng lượng thậm chí linh hồn các loại cũng có thể thành khí Đây mới là ta siêng năng để cầu vài vạn năm hoàn thiện nhất hệ thống tu luyện A hàng lâm giới này mục đích quan trọng nhất. Đã đạt thành. Sau đó thí nghiệm, sẽ càng thêm cấp tiến có thể sẽ sinh ra không thể khống chế nhân tố, thậm chí thất bại. Linh võng kết cấu cùng tín ngưỡng mạng lưới cùng đảo thống mạng lưới đều rất tương tự, chỉ là chiều không gian khác biệt mà thôi. Mà tín ngưỡng mạng lưới cùng đảo thống mạng lưới chiều không gian cấp độ quá cao bản thân còn không cách nào trái phải. bất quá, linh võng lại là lớp năng lượng thứ, lại là tài chính mình có thể trái phải phạm vi bên trong, hoàn toàn có thể mượn linh võng đến thí nghiệm một phần tín ngưỡng mạng lưới cùng đạo thống mạng lưới bên trong không dám làm hoặc không thể tố thí nghiệm. ví dụ như cải biến linh võng kết cấu hình thức, linh võng cùng loại lô can a g linh căn thủ là phục vụ khí, có được linh căn sinh linh liền là đầu cối Lúc đầu là linh võng, là điểm đối điểm, một đối nhiều cùng loại bổ công anh hình thức. Điển hoa hiện tại phải làm chính là đem linh võng đổi thành ngư võng thức tương hố đan sen hố liên hình thức, làm cho tất cả mọi người linh lực đều có thể thực hiện tương hố liên tiếp trạng thái. Linh lực hoàn toàn đan sen hố liên là một loại chân chính lớn nhất thống hình thức, đặc biệt là bên trong linh lực phát sinh lột xác. Ẩm chứa huyết nhục đặc tính sau đó thái cực sinh lưỡng nghi phân chia điển hoa trong hoàng hốt nhìn thấy Linh Võng xuất hiện một cái trọng ảnh. Trọng ảnh chậm rãi hóa hư thành thực. Biến thành hai người Linh Võng. Sau đó. Hai người Linh Võng bắt đầu phương hướng ngược di động. Chậm rãi. Đình chỉ di động. Linh Võng giao điểm phá vỡ. Linh Võng dần dần giãn ra. Tất cả đường cong biến thành đường thẳng song song hai người linh võng tạo thành một cái chín mươi độ thẳng đứng mới linh võng linh căn thủ năng lượng không gian trong nháy mắt mở lớn bao trùm toàn bộ động thiên thế giới tôn đại tráng vừa mới hoàn thiện tốt rồi phân thân thuật đột nhiên lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thần thụ khiếp sợ nói còn tới hơn nữa lần này biến hóa càng là to lớn tôn đại tráng đột nhiên cảm ứng được một cái kết nối lấy vô số người mạng lưới Mỗi một cách đều tại mạng lưới bên trong Chỉ là mạng lưới bên trong một cái tiết điểm Tất cả mọi người ý thức có thể tại mạng lưới bên trong tiến hành không chứng ngại trao đổi Giống như đột nhiên một nháy mắt tất cả mọi người có được độc tâm thuật Có thể đọc được những người khác tiếng lòng của tất cả mọi người một dạng Đây là huyến thuật đây là thể thuật đây là Đột nhiên tôn đại tráng cảm giác được những người khác nghiên cứu ra được lại giữ kín không nói ra pháp thuật truyền thừa Tôn Đại Tráng sẵn này ra thích nghiên cứu người tự nhiên như đói như khát tiến hành thu nạp cách này một ít truyền thừa ký ức. Đột nhiên, Tôn Đại Tráng ý thức được cái gì? Bản thân tất nhiên có thể đạt được người khác giữ kín không nói ra truyền thừa. Như thế, người khác có hay không có thể đồng giảng đạt được bản thân giữ kín không nói ra truyền thừa đâu này đây là thế thân thuật thật thần kỳ a biến thân thuật quá lợi hại rồi phân thân thuật chập chập. Lợi hại ảnh phân thân thuật tê cách này mới là lợi hại nhất quả nhiên. Tôn Đại Trắng lập tức phát hiện sự thật này. Bỗng cảm giác nản lòng thoái trí. Đã không còn vừa rồi nghiên cứu pháp thuật mới đấu trí. Chí. Đây chính là bản thân nghiên cứu đã lâu. Chuẩn bị không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng pháp thuật truyền thừa A. Là bản thân trở mình lớn nhất vốn liếng. Thế nào lập tức liền bị cùng hưởng đi ra. Tất cả mọi người học rồi cái này bản thân còn có được ưu thế gì còn thế nào lật bàn ai tôn đại tráng cảm giác được thế giới đối với hắn sâu sắc áp ý. Ngày hôm sau. Một mặt nản lòng thoái trí tôn đại tráng. Tìm tới điển hoa. Thổ lộ hết một phen. Hình như có giải tán thế lực ý nghĩ. Điển hoa lúc này mới ý thức được. Như vậy. liền không có người ra sức nghiên cứu. Mà điển hoa lộ tuyến. Là lấy đại đạo làm căn cơ Yêu cầu truyền đạo đồng thời tiếp nhận đạo thống người không ngừng sửa cũ thành mới Tập hợp đám người trí tuệ, Đột phá bản thân Hoàn thành lột xác cùng siêu thoát Nếu là thật sự lớn nhất cùng Kia là đoạn bản thân căn cơ A lần này linh võng sửa chữa kết cấu hình thức tuy rằng thành công Thế nhưng thí nghiệm hiệu quả phi thường kém Thí nghiệm thất bại điển hoa lúc này bên trong gãy mất thí nghiệm Khôi phục nguyên lai linh võng kết cấu hình thức. Qua vài ngày nữa chờ khôi phục lại bình tĩnh sau đó điển hoa bắt đầu một vòng mới thí nghiệm. Minh giới thí nghiệm. Phong thủy trận bên trong. Có dương là có âm thân thể tử vong sau đó. Linh hồn ngưng lại thi thể bên trong. Hết sức dễ dàng sinh ra vừa quái đồ vật. Nếu muốn giải quyết. Biện pháp tốt nhất là có được tiếp dẫn linh hồn dương gian minh giới. Hơn nữa. Linh hồn ngưng lại. Cũng ảnh hưởng tới chân linh thu về hiệu suất. Minh giới tồn tại. Đối thiên đạo tới nói. Hẳn là một lớn lời tốt sự tình mới đúng thế nào sáng tạo. Minh giới tham khảo trước đó mở ra linh căn thủ năng lượng không gian. Lấy phong thủy trận làm môi giới. Cùng động thiên thế giới toàn bộ năng lượng không gian hợp lại làm một phương án. Hoàn toàn có thể thông qua mở ra linh căn thủ linh hồn không gian. Lấy phong thủy trận làm môi giới Cùng động thiên thế giới Linh hồn không gian hợp hai làm một Sáng tạo linh hồn nơi quy tụ minh giới Còn như tiếp dẫn Linh hồn chi pháp Đến cũng đơn giản Một cách là năng lượng chiều không gian Linh võng Một cách ý thức chiều không gian chư thiên vạn giới Đều tồn tại quy tắc một trong chân linh tiếp dẫn quy tắc Có cái này hai một cao một thấp Hai người chiều không gian dùng lực Linh hồn tiếp dẫn Không là vấn đề Chỉ là biết dễ làm khó Biết phải làm sao Thế nhưng có thể làm được hay không một chuyện Tựa như đầu của ngươi nói hắn học rồi Thế nhưng tay của ngươi lại nói Hắn sẽ không một dạng Linh hồn chiều không gian phương diện này Thao tác bằng vào ta hiện tại Tứ tinh cao cấp thực lực Có chút cật lực Bất quá còn tốt Ta vì cách là ngũ tinh trung cấp Miễn cưỡng có thể làm được đi Chỉ là cách hiệu quả này phi thường không lý tưởng nhìn xem minh giới giống như một mảnh hải dương màu xám một dạng tiếp dẫn linh hồn tiến vào bên trong sau đó liền chìm ở trong biển đã mất đi ý thức giống như là trong nước lục bình một dạng nước chảy mèo trôi bất đắc dĩ ai thanh thở dài ta muốn âm phủ minh giới liền nói là giống như dương gian thế giới một dạng có thể có một đoạn âm thọ có thể sống Tuyệt không phải giống như bây giờ Đoạn này âm thọ Đồng dạng có thể tố chút văn chương Để cho có giá trị người Có thể tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa Tiến hành nghiên cứu cùng sáng tạo công việc Mà không có giá trị người Thật sớm tiến nhập trong luân hồi Cũng không cần lãng phí thời gian cùng tài nguyên Minh giới thí nghiệm thất bại Tuy rằng thất bại bất quá điển hoa đồng thời không có giống trước đó linh võng thí nghiệm một dạng dỡ bỏ đem cái này bán thành phẩm minh giới giữ lại cái cuối cùng thí nghiệm điển hoa năng lượng phân thân thuấn di rời đi động thiên thế giới tiến nhập chủ thế giới bên trong trải qua mấy tháng khôi phục nước biển đã từ màu đen biến thành lam sắc ngư quái cũng khôi phục bản thể nước biển thủy triều xuống hải đảo bộc phát chủ thế giới đã dần dần khôi phục bình thường Chỉ là có chút địa phương còn có hay không hoàn toàn khôi phục có đủ loại kỳ quái hải vực Ví dụ như Bay đảo Ví dụ như từ trường hỗn loạn Toàn bộ sinh linh sẽ bị lạc phương hướng hải vực Ví dụ như Nước biển đảo lưu hải vực các loại Trước đây gặp trở ngại tại bãi biển khôi phục bản thể cao hơn 3m nam tử cùng nam tử tóc vàng bọn người Đã tử nâu phương tru rời đi Tại cách đó không xa tìm được một chỗ bình thường đảo nhỏ sinh hoạt Chỉ là Sinh hoạt cũng không tốt ngư quái tuy rằng khôi phục bản thể Thế nhưng sinh thái hệ thống đã sụp đổ Đặc biệt là thực vật Mười phần thư thớt Đại bộ phận trên hải đảo căn bản chính là không có một ngọn cỏ Cá không có Đi Đi trong biển bắt cá cho ta đi bờ biển Cao hơn 3 mét nam tử xông lấy một đoàn người kêu lên Vâng nhị thủ lĩnh. Một đám người chơi đùa nhảy vào trong biển bắt cá đi Cao hơn 3 mét nam tử nhìn qua ở trong biển vấy vùng đám người Trong lòng một trận hâm mộ Ai Không nghĩ tới Đạp được thần ăn Vậy mà nhận lấy nguyền rủa một dạng Không thể xuống biển Một cách biển Liền đã mất đi siêu phàm lực lượng Liền người bình thường mà người bình thường tại cách này nguy hiểm trong biển trên cơ bản liền là chuối thức ăn tầm thấp nhất tồn tại cao hơn ba mét nam tử tiêu tan tiêu tan khát khô bờ môi sông ngồi tại trên đá ngầm nhìn tu luyện võ đạo cương khí nam tử tóc vàng nói kim hải sinh ăn chúng ta có thể để bọn hắn từ trong biển bắt cá ăn thế nhưng không còn nước chúng ta đều phải chết khát biện pháp của ngươi nhiều suy nghĩ một chút biện pháp a nam tử tóc vàng đồng dạng làn da chóc ra đôi môi nhăn nứt ra nghe đối phương đình chỉ tu luyện sông đối phương lật ra một cái liếc mắt nói không có nước không có thực vật ta có biện pháp nào điển hoa đứng tại đảo này trên không hài lòng gật gật đầu nơi đây là một cái khác trần nhãn liền nơi này điển hoa đem ship một cái linh thổ cành trồng tại trên hải đảo lấy bí pháp sử dụng năng lượng để nó rất nhanh sinh trưởng. bất quá trong chốc lát liền một lần nữa ta trường sinh một cách một cây thành rừng đại thụ. muốn rời đi hỗn độn trùng yêu cầu giải quyết rồi chảy qua dài như vậy thời gian hấp thu hỗn độn trùng bên trong có thể bị linh căn thủ tiêu hóa hấp thu năng lượng đã trên cơ bản bị hấp thu xong rồi. Chỉ còn lại những cái kia không thể linh căn thủ bị tiêu hóa hấp thu cái kia bộ phận năng lượng. Điển hoa tìm một cái phế vật lợi dụng phương án, vừa lúc đặt ở sau cùng cái này thí nghiệm bên trong, nhất cử lưỡng tiện. Điển hoa hai tay thủ ấm. Động thiên thế giới linh căn thủ rất nhanh hấp thu một tia năng lượng cuối cùng. Hoàn thành sau cùng chuyển hóa. Hoàn toàn chuyển hóa làm năng lượng thể. Từ vật chất chiều không gian biến mất không thấy mà dưới đất phong ấn hỗn đồn trùng tắc thì bị chuyển rời đến cái này gốc mới bị thúc đến tam tinh cấp bậc linh căn thủ phía dưới đem hỗn đồn trùng sau cùng năng lượng hoàn toàn bóc ra phong ấn tại linh căn thủ năng lượng không gian bên trong căn cứ điển hoa quy hoạch những thứ này không thể bị linh căn thủ tiêu hóa nhơ bẩn năng lượng ngưng tụ thành từng mai từng mai xen vào năng lượng cùng vật chất thần kỳ trái cây có thể thông qua dùng ăn cải tạo thân thể của đối phương, trở thành cùng loại nam tử tóc vàng đám người thể chất đặc thủ. Điển Hoa Thiết Hạ phán định quy tắc, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng sau đó bắt đầu theo kế hoạch hiến tế hỗn độn trùng. Hiến tế hỗn độn trùng sau đó vây ở hỗn độn trùng bên trong chân linh, bắt đầu trở về thiên đạo, thiên đạo ý thức bắt đầu thức tỉnh. Cách cuối cùng thí nghiệm thiên đạo ý thức sống nhờ thí nghiệm điển hoa rời xa một sởi thiên đạo ý thức sống nhờ đến cái này gốc linh căn thủ bên trong trong nháy mắt linh căn thủ lại lần nữa phát sinh biến dị. nguyên lai không hài hòa địa phương tiêu thất trở thành một cây mới tam tinh cấp bậc linh thủ một bộ mới quy tắc tại giới này bắt đầu vận chuyển nhìn đến đây điển hoa hài lòng cười nói thí nghiệm thành công Trở về, ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 522 Hàng Lâm. Thế giới mới thời gian trôi qua, La Nguyệt như thoi đưa, điểm hóa giới bồng bềnh tại trong biển hỗn độn, không ngừng nhập vào xuất ra lấy hỗn độn chi khí. Thế giới giống như thổi khí mùi cầu một dạng, luôn luôn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Điểm hóa giới bên ngoài, Phong Khởi Vân Dũng, điểm hóa giới bên trong Lại An tĩnh sống như một bộ đứng im bức tranh một dạng. Thẳng đến Điểm Hóa Thụ phía dưới, ngồi xếp bằng Điển Hoa trầm rãi mở mắt. Thu hoạch lần này, muốn so ta trước đó dự đoán, nhiều hơn nhiều. Điển Hoa ngẩng đầu nhìn một cách trở nên càng thêm huyền ảo thực sự hư ảo mấy phần Điểm Hóa Thụ. Là may mắn vừa bất đắc dĩ mở miệng nói, nguyên lai like dự liệu là, lần này thí nghiệm trở về, Tiêu Hóa sở thí nghiệm đến vì cách sẽ tấn cấp một cái tiểu đẳng cấp, đạt đến ngũ tinh cao cấp, không nghĩ tới vậy mà liên tục đột phá hai cấp bậc, vì cách đạt đến ngũ tinh viên mãn kỳ thật phía trước mấy vòng thí nghiệm tuy rằng thu hoạch tương đối khá so trong dữ liệu nhiều một ít, bất quá còn tại điển hoa trong phạm vi chịu đựng, thế nhưng cái cuối cùng thiên đạo ý thức sống nhờ thí nghiệm thu hoạch thật to vượt quá điển hoa đoán trước rõ ràng thế giới kia thiên đạo mới tứ tinh trung cấp vì cách làm sao lại lập tức để cho ta vì cách liên tục đột phá hai người cấp bậc từ ngũ tinh trung cấp đột phá đến ngũ tinh viên mãn đâu này điển hoa nghĩ lại hình như tìm được đáp án thế giới tấn cấp hệ thống cùng hỗn độn thần ma hỗn độn chủng thậm chí cùng ta lớn đạo thể hệ hoàn toàn khác biệt tuy rằng trên thế giới thiên đạo là tứ tinh trung cấp vì cách thế nhưng thiên đạo chỉ là thế giới một phần cũng không phải là thế giới toàn bộ thiên đạo vì cách cũng chỉ là dễ dàng cho so sánh tại ta tinh cấp hệ thống bên trong tiến hành cung cấp mà thôi cũng không phải là thật cùng hỗn độn thần ma cùng hỗn độn chủng hắn là giống nhau vì cách đẳng cấp thế giới bản thân liền là một cái hoàn chỉnh thế giới Thiên đạo là thế giới bản nguyên cụ hiện. Thế giới bản nguyên vốn chính là vạn pháp quy nhất tồn tại. Cho nên thiên đạo bản thân cũng đã sớm đạt đến vạn pháp quy nhất cảnh giới. Thiên đạo ý thức sống nhờ thí nghiệm tương đương đối thiên đạo truyền đạo, đem thiên đạo kéo đến khí tu đại đạo bên trong. Mà thiên đạo đối vạn pháp quy nhất cảnh giới nhận biết. So với hắn cách này sáng tạo khí tu đại đạo người cao thâm hơn. Vì thế cũng có chút đầu nặng chân nhẹ. Căn cơ bất ổn chuyện phát sinh. Vì cách mặc dù liên tục đột phá hai người cấp bậc. Thế nhưng tích lũy không đủ. Nội tình không đủ. Tuyệt đối không thể lại đột phá. Hết thầy yêu cầu nện vững chắc cơ sở sau đó lại nói. Không thì. Ta đảo cơ bản nguyên liền bị hủy. Giống như trước đó hỗn độn thần ma một dạng. Bị khóa chết tại ngũ tinh viên mãn đẳng cấp này. Trung thân không được tiến thêm lần này tuy rằng thu hoạch phi thường lớn, thế nhưng tai họa ngầm tầng tầng. Lấy hiện tại trình độ, Điển Hoa còn có lòng tin tiêu trừ, nếu như là hơn nhiều. Cho nên, phương thức như vậy tại đột phá đến Lục tinh cấp bậc trước đó tuyệt đối không thể dùng lại. Thiên đạo ý thức đã dính đến thế giới, liền dính đến ý thức chiều không gian. Lấy hiện tại vị cách cùng thực lực Hoàn toàn chính xác có chút siêu cương. Trên thế giới cái cuối cùng thí nghiệm, chủ quan, kỳ thật thiên đạo ý thức sống nhờ thí nghiệm trên bản chất cũng là hợp đạo một loại a. Chỉ là chủ khách điên đảo, từ lấy bản thân chân linh làm chủ, biến thành lấy thiên đạo ý thức làm chủ. Đạo khí, thật thành thiên đạo pháp khí, trở thành thiên đạo quản lý thế giới hữu hiệu nhất công cụ. Điển Hoa lại lần nữa nhìn về phía thiên đạo công đức phương diện này thu hoạch Trên thế giới tâm đắc thiên đạo công đức, hoàn toàn chính xác thật nhiều, bất quá còn tại dữ liệu của mình phạm vi bên trong. Đem những thứ này thiên đạo công đức toàn bộ dùng tại vạn giới thương thành bên trong. Vốn là chỉ thiếu một chút đã đột phá đến tứ tinh viên mãn. Rốt cuộc hoàn thành đột phá. Khôi phục thực lực đến tứ tinh viên mãn. Tốc độ đã thật nhanh. Thế nhưng vì cái gì vậy mà so không thượng vì cách thăng cấp tốc độ đâu này điển hoa phát ra bất đắc dĩ thanh âm đây coi như là hạnh phúc phiền não đi đã đem chiều không gian lý luận cùng hệ thống tu luyện đem kết hợp có hoàn thiện hệ thống tu luyện vốn là giữ nguyên kế hoạch sau đó phải trở về đạo môn thế giới để cho bản thể tu hành thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa ai có thể nghĩ tới Có đạo cơ bất vồn chuyện như vậy điển hoa một lần nữa thôi diễn một phen sau đó. Phát hiện. Trước đó cùng kế hoạch. Kỳ thật vẫn là tồn tại tai họa ngầm. Trước đó. Nếu như là giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Điển hoa thực lực là tứ tinh viên mãn. Vị cách là ngũ tinh cao cấp. Thực lực cùng vị cách không tương xứng. Có thể đồng dạng sẽ sinh ra đạo cơ bất vồn tai họa ngầm. Thôi diễn ra kết quả như vậy tuy rằng kế hoạch có biến bất quá điển hoa nhưng trong lòng tràn đầy may mắn nếu không phải lần này đạo cơ bất ổn có một chút xíu thành tựu liền không kịp chờ đợi mạo muội dùng tại bản thân bản thể trên thân nếu như là xuất hiện vấn đề cái kia vấn đề liền lớn hơn dù sao bản thể cùng phân thân hóa thân khác biệt bản thể là duy nhất đồng thời cùng mình chân linh cùng đạo cơ Cùng một nhịp thở điển hoa không thể không. Cực kỳ thận trọng. Bản thể là quan trọng nhất. Lại cẩn thận cũng không đủ điển hoa nhìn qua đảo môn thế giới hiện hóa ra ngoài ngôi sao màu tím. Bất đắc dĩ thở dài nói. Chỉ có thể đợi thêm một chút. Điển hoa nhìn về phía đầy trời ngôi sao, số lượng đã đạt đến mấy vạn viên. Theo hắn thực lực tăng lên có thể phạm vi dò xét càng lúc càng lớn, phát hiện thế giới cũng càng ngày càng nhiều. Trước đó hàng lâm chư thiên vạn giới, tuy rằng căn cứ từ mình tình huống tiến hành ưu hóa, thế nhưng vì thật bản chất, dùng hay là hỗn độn thần ma sống nhờ chi pháp, chỉ là nguyên lai điểm hóa thủ lúc sống nhờ đối tượng là linh thủ, mà bây giờ sống nhờ đối tượng là nhân loại. À, nơi này sống nhờ nhân loại chi pháp, cũng là trước đó điển hoa hàng lâm chư thiên vạn giới lúc dùng đoạt xá trùng sinh chi pháp. Hiện tại, thực lực của ta đạt đến, tích lũy cũng đạt tới. Có thể sử dụng bản thân lớn đạo thể hệ độc hữu hàng lâm chư thiên vạn giới pháp môn. Điển hoa đem ánh mắt chuyển rời đến tại điểm hóa giới bên trong hiển hóa ra ngoài lầu nhỏ bốn tầng hình tượng vạn giới thương thành trên thân. Tuyển định thế giới trực tiếp lấy vạn giới thương thành sức mạnh to lớn mở ra một đạo tổng không gian tiếp đó. Điển hoa lấy ra một cái lục sắc dạng tinh thể hạt giống. Đem đặt tại chân linh bên trong. Thân thể một trận lấp lóe. Sau một lát trở nên càng thêm chân thực. Sau đó dùng năng lượng thể sinh mình hình thành xuyên việt cổng không gian tiến nhập thế giới kia. Kỳ thật đoạt xá trùng sinh cũng tồn tại tai họa ngầm. Dù sao. Ảnh hưởng là tương hỗ. Tại đoạt xá trùng sinh những người khác đồng thời. Kỳ thật đối phương cũng tại trong lúc vô tình bị đối phương ảnh hưởng. Chỉ là ảnh hưởng này đối điển hoa tới nói không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa lời nhiều hơn hại. Cho nên mới luôn luôn sử dụng đoạn xá trùng sinh chi pháp. Thế nhưng, lượng biến sẽ dẫn phát chất biến. Tiểu tai hỏa ngầm tích lũy tới trình độ nhất định. Có thể trở thành một cái mầm hỏa lớn. Không thể không phòng. Hiện tại, có thích hợp hắn hơn hàng lâm chư thiên vạn giới phương pháp, cái kia lão phương pháp đương nhiên phải bị bỏ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Điển Hoa bắt đầu lựa chọn muốn hàng lâm thế giới. Lần thứ nhất dùng mấy phương thức hàng lâm chư thiên vạn giới tìm một cách ảnh hưởng nhân tố tương đối ít thế giới đi. À! Nơi này có một cách vừa mới bị phát hiện thế giới. Thế giới thăng cấp thế giới này vừa mới bắt đầu thăng cấp còn không có bị cái khác hỗn độn thần ma hoặc hỗn độn trùng phát hiện ảnh hưởng nhân tố ít nhất giống như một cái giấy trắng một dạng liền nó đi điển hoa tiến nhập vạn giới thương thành bên trong vung tay lên trước thân xuất hiện một cánh cổng không gian điển hoa cất bước trong đó thân ảnh từ điểm hóa giới bên trong tiêu thất một chỗ chim hót hoa nở cây xanh dâm mát trong núi rừng một cái thân mặt đạo bảo màu xanh thân ảnh giống như bỗng dưng xuất hiện một dạng đột nhiên hiện thân, đạo bảo màu xanh vừa mới bắt đầu còn giống như là quang ảnh một dạng, thoạt nhìn có chút hư ảo, thế nhưng bất quá trong chốc lát, đạo bảo màu xanh liền đã có cảm xúc, cùng chân chính đạo bảo không có khác biệt. Hỗn độn trùng năng lượng thể ta không biết có thể hay không làm đến một điểm này. Thế nhưng năng lượng của ta thể, lại là ẩm chứa có vật chất chiều không gian thuộc tính. Có thể bất cứ lúc nào tại năng lượng cùng vật chất ở giữa tiến hành chuyển hóa. Điển hoa lúc này vô luận là quần áo hay là thân thể, đều đã hoàn thành vật chất hóa. Điển hoa cảm giác phía dưới, cùng nhân tộc thân thể, trên cơ bản giống như đúc. Điển hoa cảm giác cố thân thể này, thân ảnh lói lên, xuất hiện ở ngoài trăm trưởng một cây đại thụ trên tán cây. Tay phải mở ra. Một cách hỏa cầu lơ lửng trên lòng bàn tay không. Tiếp đó đột nhiên biến đổi. Từ hỏa cầu biến thành thủy cầu. Lại lần nữa một lần. Từ thủy cầu biến thành một cầu. Kim cầu. Quả cầu đất. Lôi cầu các loại. Đã không còn thiên phú hạn chế. Sử dụng cái khác thuộc tính pháp thuật Lại không yêu cầu thông qua thiên địa tổng minh đến thực hiện Người hoặc yêu thú thiên phú Phần lớn đều là đơn nhất thuộc tính Đây là đối bọn hắn tới nói Nhưng thật ra là chuyện tốt Dù sao tam tinh trước đó Năng lượng thuộc tính duy nhất Mới là chính xác con đường Thế nhưng đối điển hoa loại này cao cấp tồn tại Đây chính là hạn chế Chỉ có thể thông qua cách khác thủ đoạn Thông qua quanh co phương pháp Đến thi triển thuộc tính khác nhau pháp thuật thần thông Điển hoa đối cố này năng lượng thể hóa thân biểu hiện hết sức hài lòng Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra Sau này cố này hóa thân sẽ đi cùng hắn rất dài một đoạn thời gian Thẳng đến Thực lực cùng vị cách tương xứng Bản thể có thể tu luyện mới thôi Điển hoa dương mắt tứ phương. Nơi này lại là giã ngoại không phải một chỗ tiệm tạp hóa là. Vạn giới thương thành lại bị ta thăng lên một cấp. Xem tới lại lần nữa giải trừ một phần hạn chế. Điển hoa cẩn thận cảm giác tấn cấp tứ tinh viên mãn vạn giới thương thành biến hóa. Chủ yếu biến hóa có hai người. Một cách là giải trừ tiệm tạp hóa hạn chế. Có thể ở thế giới bất kỳ địa phương nào mở ra cổng không gian. Một cách khác là. Chi nhánh hạn mức cao nhất cũng từ 100 thăng lên đến một ngàn. Tiệm tạp hóa bình thường đều đang nháo trở, hoàn toàn chính xác không thích hợp điển hoa tiến hành bố trí, như bây giờ tình huống. Hơn nữa điển hoa yêu thích yên tĩnh cũng không thích phố xá sầm uất hoàn cảnh như vậy. Hạn mức cao nhất đạt đến một ngàn cái thế giới hoàn toàn đầy đủ rồi thậm chí. Có thể đều không cần đến nhiều như vậy thế giới tích lũy. Căn cứ điển hoa thôi diễn. Nếu như là theo trước đó vài cái thế giới lấy được thành quả đến dự đoán nói. Hơn 100 cái thế giới như vậy đủ rồi. Mấy hàng lâm phương thức đương nhiên phải phối hợp mới truyền đạo phương thức. Điển hoa quyết định. Từ trước kia lấy đoạt xá trùng sinh chi con người làm ra trung tâm truyền đạo phương thức. Đổi thành lấy vạn giới thương thành làm hạt tâm truyền đạo phương thức. Bản mệnh pháp khí. Cũng là khí. Là khí liền muốn dùng vạn giới thương thành nếu như là chỉ dùng điểm hóa đến thăng cấp mà không có tại chư thiên vạn giới bên trong mở thực thể cửa hàng vậy liền giống như bao gia công ty một dạng quá thư có thể sẽ có tai họa ngầm kho lương đầy mới biết lễ tiết áo cơm đủ mới biết vinh nhục trước đó vì cách không đến thực lực không đủ đương nhiên sẽ không quá để ý tai họa ngầm tựa như là luôn hồi chuyển thế trước đó điểm hóa thụ có thể đột phá gông cùng xiềng xích cũng không tệ rồi mà bây giờ đã đột phá gông cùng xiềng xích cũng tìm được thoát khỏi vì kia tồn tại mấy phương pháp thấy được một đầu tiền đồ tươi sáng điển hoa đương nhiên sẽ không chỉ lo trước mắt bắt đầu vì sau này tính toán không nóng này từ từ sẽ đến từng bước nếm thử thăm dò ra một đầu thích hợp ta nhất truyền đạo phương thức Điển hoa đứng tại trên tán cây như có cảm giác nhìn về phía một phương hướng nào đó Nơi đó có người Vừa lúc Có thể tiếp xúc một chút Thu thập một cái tin tức Nhìn xem đây là một thế giới ra sao điển hoa thân ảnh lói lên Tiêu thất ngay tại chỗ Nhìn qua ngay tại sẵn co nói chuyện một nam một nữ Điển hoa sườn sốt một chút Hắn nghe không hiểu đối phương tại nói cái gì Nghĩ lại Cũng thế, hắn không có đoạt xá trùng sinh, không có đạt được nguyên chủ truyền thừa ký ức, đương nhiên sẽ không phương này thế giới ngôn ngữ. Chứ viết, còn có thường thức các loại ở cái thế giới này người xem tới qua quyết bình bình một cách tự nhiên liền có thể có được đồ vật. Không sợ, ta có điểm hóa chỉ cần nhẹ nhàng một cách điểm hóa tiếp nữa, liền có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề gì. Điểm hóa Ngôn ngữ thông hiểu điểm hóa ra ngôn ngữ thông hiểu sau đó. Không chỉ có thể giải quyết ngay sau đó khốn cảnh. Còn có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết sau này gặp được ngôn ngữ không thông tất cả vấn đề. Ngôn ngữ thông hiểu. Không chỉ là thế giới này có thể dùng. Liền xem như xuyên Việt chư thiên vạn giới. Cũng không sợ nghe không hiểu đối phương nói lời là có ý gì. Nữ tử thoạt nhìn chừng 20 tuổi. Thân mang chế thức nguyễn giáp. Mang dài ba thước trường kiếm dáng người cao gầy Ánh mắt lăng lợi Thoạt nhìn tư thế hiên ngang Chỉ là lúc này Nữ tử thoạt nhìn có chút chật vật Sắc mặt trắng bịch khom người Thở hồng hộc hình như lúc nào cũng có thể ngã xuống Tay trái của nàng cầm vỏ kiếm Lấy tay phải cầm chui kiếm Làm ra bất cứ lúc nào đẩy kiếm tư thế Hung ác nhìn qua trước mắt cùng hắn đối trì nam tử dâm tặc hôm nay ta chắc chắn ngươi chầm dưới kiếm vì những cái kia bởi vì ngươi ô nhục mà chết nữ tử báo thù nam tử thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi bề ngoài xấu xí mọc ra một đôi hít hít mắt khóe miệng gầy nhẹ thân mang một thân màu vàng cẩm y chỉ là không có dùng đai lưng đai lưng y sam mở rộng ra ngực ngồi dựa tại nữ tử ngoài mười trượng nhánh cây bên trên cắn một cái cây cằm sắc mặt hồng nhuận, khí cũng không thở nhìn qua đối trì nữ tử, gảy nhẹ lông mày, trêu đùa, ngươi tiểu nương tử này, vậy mà khám phá ta thuật dị dung, còn đuổi ta mấy trăm dặm đường, thế nào? chẳng lẽ trước kia bị ta hái qua, đối ta nhớ mãi không quên nữ tử khí khí huyết dâng lên, nguyên bản sắc mặt tái nhợt vậy mà trở nên đỏ bừng, khói miệng tràn ra một vệt máu. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi dạng này độ vô sỉ. Người người có thể tru diệt hôm nay. Ta chính là liều mạng chết một lần cũng phải đưa ngươi chém giết không thì. Thiên hạ nhiều thiếu nữ tử. Còn muốn nhận vũ nhục của ngươi chết nói xong. Nữ tử hình như dùng bí pháp gì. Thân thể tốc độ di chuyển trở nên thật nhanh. Đồng thời. Một đạo kiếm quang hiện lên. Chờ nữ tử thân ảnh một rừng. Đã đi tới tên nam tử kia chỗ kề gốc kia phía sau đại thủ. Theo nữ tử đem kiếm chậm rãi thu nhập vỏ kiếm. Gốc kia đại thủ cũng theo đó. Từ giữa đó bị lấy 45 độ góc nhọn. Bóng loáng chia làm hai đoạn. Thật nhanh kiếm. Nam tử đứng ở bên cạnh một bụi khác đại thủ bên cạnh. Cầm y trường sam bên trên từ ngực trái hướng bên phải bùng hiện lên góc 45 độ. Xuất hiện một đạo trường dài vết máu. Nam tử nhìn qua nữ tử, ngưng trọng nói, lấy tuổi của ngươi, còn lấy nữ tử chi thân, có thể đem bát kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới này. Thế gian ít có đáng tiếc, liền là người ngu xuẩn chút, nếu không phải đối phương kinh nghiệm giang hồ ít, bị hắn chỗ hít, sớm dùng ra bát kiếm thuật, muốn cầm xuống nàng. Thật sự chính là một kiện chuyện phiền toái đâu. Nếu là đối phương ẩm nhẫn, bản thân nhất thời không quan sát, thật là có có thể bị đối phương không cẩn thận cho một kiếm chém giết. Đương nhiên thế gian không có nếu như, giang hồ cũng không nói nếu như là thắng liền là thắng, bại liền là bại. Đây là một trận liền phân ra thắng bại cũng chia sinh tử đỏ sức kết quả cuối cùng, lại là hắn thắng lợi. Sau đó, liền đến rồi hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Nhìn xem nữ tử thân thể rốt cuộc duy trì không được Ngã xuống Nam tử cười đắc ý Nhẹ nhàng nhảy một cái Như rơi lông vũ một dạng Rơi vào dưới cây Nhẹ nhàng lắc đầu chiêu đùa Chập chập Tiểu nương tử Thân thể của ngươi còn tốt đó chứ Có cần hay không ta giúp ngươi cứu chữa một cách yên tâm đi Y thuật của ta rất tốt Bảo đảm cho ngươi rục tiên rục tử Muốn ngừng mà không được Hắc hắc. Mặc dù nói những thứ này trôi nổi. Thế nhưng cử động của hắn lại một chút cũng không có chủ quan. Chỉ là đứng tại ngoài mời trưởng nói chuyện. Không có tiến lên tới gần một bước. Mời trưởng là căn cứ hắn kinh nghiệm sang hồ cho ra khoảng cách an toàn. Chỉ cần có cái này khoảng cách an toàn tại. Coi như đối phương lại xuất một kích vừa rồi như thế bát kiếm thuật. Hắn cũng có thể tránh đi qua. Nữ tử mặt sán thật chặt đất. Sắc mặt đã không có một tia ta huyết sắc Thở hồng hộc, Thở ra khí đem trên mặt đất lá khô thổi ra xa một mét Ánh mắt nhìn tròng trọc vào cầm y nam tử Ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng chi sắc Nam tử xoay tay một cái Trong tay nhiều hơn một cái ngân châm Cười nói Tư thế vừa vặn Vừa lúc có thể nhìn thấy ngươi trắng nón cái cổ Thật để cho người ta nhìn không được Nam tử vung tay lên, một cái ngân châm có nửa cái trái phải chiều dài, chính chính chui vào nữ tử cái cổ bên trong. Nữ tử áng mắt xứng sờ. Giống như dùng ra lực lượng toàn thân. Khàn lấy tiếng nói thấp giọng giận dữ hết. Đây chính là ngươi chế phục nữ tử thủ đoạn hèn hạ trách không được không tìm ra thuốc mê. Để cho lấy trứng vào đều trở nên gian nan. Thậm chí có người nói cái gì. Không có thuốc mê lại không tại cao giọng kêu cứu. Nói không chừng nữ tử. Đều là tự nguyện. Tất cả đều là đánh sắm chập chập. Quả nhiên còn có lưu một phần nội lực. Đều chúng ta châm. Lại còn có thể nói ra lời nói tới. Ngươi lưu lại nội lực. Không ít sao là muốn thiết hạ cảm bấy. Dù ta cắn câu chập chập. Thật là can đảm lắm. a chính là. Quá ngộ. Ngươi như là đã có giác ngộ. Ta đây liền không khách khí. Hắc hắc. Nam tử cười dâm nhẹ nhàng hướng nữ tử đi một chút. Nữ tử nhìn thấy nam tử đến gần hình như muốn làm cái gì thân thể run rẩy không ngừng lại bất lực. Nữ tử chảy nước mắt tuyệt vọng dùng hết sau cùng khí lực quát dâm tặc ngươi chết không yên lành yên tâm đi một hồi liền để ngươi dục tiên dục tử. hắt hắt. Nam tử cười dâm vương hai tay của hắn. lúc này Thở dài một tiếng từ không xa bên ngoài vang lên Các hạ làm Thật là khiến người ta không thích nam tử giật mình Không nghĩ tới phổ cận lại còn có người ẩm thân trong đó Ai nam tử muốn chuyển thân mở miệng hét lớn Có thể hắn phát hiện bản thân vậy mà không mở miệng được Tiếp đó cảm giác một luồng quặn đau từ mi tâm truyền đến Lại tiếp đó Ý thức trở nên mơ hồ Cả đời này ký ức sống như như đèn kéo quân Rất nhanh hiện lên Sau cùng không biết nghĩ tới điều gì Cảm giác trước mắt tối sầm lại Mang theo đầy ngập tiếc nuối Hoàn toàn mất đi ý thức Ngã trên mặt đất nữ tử Mở to ánh mắt Không dám tin nhìn trước mắt Cái này nhịp thiên đảo ngược một màn Tiếp đó Nàng dùng ánh mắt còn lại thấy được Một cái thân mặt trường sam màu xanh hai mươi tuổi khí chất lỗi lạc thanh niên Nhịp dương quang Như thật như ảo chậm rãi hướng nàng đi ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm hai mươi ba quán trà lưu ngôn phỉ ngữ đánh chết tên nam tử kia sau đó điển hoa như có cảm giác ngẩng đầu nhìn một cách bầu trời thiên đạo tựa hồ đối với ta tồn tại rất là cảnh giác đặc biệt là tại giết người sau đó cảm giác giữa thiên địa càng lúc càng lớn lực bài xích điển hoa cảm thấy bất đắc dĩ còn tốt có vạn giới thương thành che lấp cùng bảo hộ Không thì, ta hiện tại sợ là cùng hỗn đồn chủng một cách đãi ngộ rồi bất quá nghĩ đến. Hắn hiện tại cách này sinh mệnh hình thái là năng lượng thể. Cùng hỗn đồn chủng thật đúng là rất tương tự. Để cho khô khan thiên đạo phán đoán sai lầm. Thật đúng là phi thường có khả năng. Xem tới, không thể tùy ý xuất thủ. Điển hoa khẽ lắc đầu nói. Điển hoa không phải giết người. Cũng không phải chiến đấu cuồng. Đối với giết người các loại sự tình cũng không thèm để ý, chỉ là không thể ra tay. Hoàn toàn chính xác đối với hắn hạn chế có chút lớn. Phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề, coi như đứng không động, để bọn hắn kích, bọn hắn cũng không giết chết ta. Liền liền tà giáo đồ đều có không chết thuộc tính. Bình thường lực lượng giết không chết bọn hắn. Hỗn độn trùng càng là như vậy. Mà Điển Hoa năng lượng thể so hỗn độn chủng còn muốn lợi hại hơn. Tự nhiên không có tự thân vấn đề an toàn. Mặc dù không có vấn đề an toàn. Thế nhưng không thể đồng thủ nói. Đối với hắn hạn chế rất lớn. Trước đó kế hoạch phải làm rất nhiều chuyện. Cũng không có cách nào làm. Điển Hoa như có điều suy nghĩ nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi nữ tử nói. Có lẽ ta có thể tìm một người thay mặt. Mình không thể tùy ý đồng thủ thế nhưng thế giới này người Trung Quy không có cái này hạn chế đi. Mà trở thành hắn người đại diện cho hắn làm việc đồng thời cũng sẽ đạt được bồi dưỡng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. điển Hoa có sau khi quyết định. Điều chỉnh kế hoạch lúc trước. Chầm rãi hướng đi tên kia ngã xuống đất không dậy nổi nữ tử. Nhẹ nhàng vung tay lên. Đem đối phương cái cổ nơi ngân châm đẩy trừ. Lấy ra một cái chữa thương dùng đan dược Bắn vào đối phương trong miệng Đoan một Uyển nhi nhìn xem tên kia thân mang trường sam màu xanh thanh niên nam tử nhìn về phía hắn Tiện tay vung lên Nàng liền khôi phục thống chế đối với thân thể Vừa muốn hé mồm nói tạ Một vật bắn vào nàng trong miệng Vào miệng tan đi Trước đó liên tục hai lần vận dụng bí pháp mà đưa đến trạng thái trọng thương Ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa khỏi Đoan một Uyển nhi không dám tin từ dưới đất một lần mà lên Quan sát bốn phía bản thân hai tay hai chân Suy nghĩ suốt thần mà nói Dùng bí pháp sau đó Nhẹ thì nội lực mất lớn Nặng thì võ công tan phế Thậm chí có tính mệnh chỗ Mà bây giờ Chỉ là chốc lát Ta trước đó dùng bí pháp tác dụng phụ Liền bị tiêu trừ vừa rồi cho ta ăn là vật gì là thần dược trong truyền thuyết sao thần kỳ như vậy một cái thanh nhã siêu nhiên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Không có cái gì thật thần kỳ. Chỉ là một cái phổ thông đan dược mà thôi. Đoan một Uyển nhi lập tức ý thức được bản thân thất lễ. Tranh thủ thời gian truyền thân. Một bên đưa lên thân phận lệnh bài. Một bên hướng điển hoa hành lễ nói. Thanh thành kiếm phái. Nội môn chấp pháp đường đệ tử đoan một uyển nhi xin ra mắt tiền bối đa tạ tiền bối chính tay đâm ác đồ cứu uyển nhi ở trong cơn nguy khốn điển hoa tiếp nhận thanh đồng chế tác thân phận lệnh bài một mặt viết thanh thành hai chữ mặt khác viết nội môn chấp pháp đường đoan một uyển nhi chín chữ đồng thời vừa rồi đoan một uyển nhi lấy ra lúc phát ra một trận kêu khẽ âm thanh Bất quá rất nhanh liền biến mất. Hiển nhiên là một loại phòng ngủy cùng nhận chứng cơ quan. Điển Hoa dùng tinh thần lực nhìn lướt qua. Rõ ràng cơ quan bên trong nguyên lý. Cười đem thanh đồng lệnh bài còn đưa đoan một Uyển nhi. Ôn hòa cười nói. Tên ta là Điển Hoa. Là vạn giới thương thành chủ nhân. Sơ lâm quý bảo địa. Xin chiếu cố nhiều hơn. Đoan một Uyển nhi tiếp nhận thân phận lệnh bài. Tiện tay thu vào trong ngực. Trong lòng tự lẩm bẩm. Vạn giới thương thành đây là cách nào thế lực ta thế nào chưa từng có nghe nói qua. À, à, à. Sơ lâm quý bảo địa. Nói như vậy. Cái thế lực này cũng không phải là chúng ta bên này bản thổ thế lực. Đối phương nên đến từ nơi xa xôi. Vạn giới thương thành chủ nhân nói như vậy. Vạn giới thương thành là thuộc về vị tiền bối này trưởng khống thế lực. Cũng không biết vạn giới thương thành thuộc về cái gì cấp bậc thế lực. Cùng chúng ta thanh thành kiếm phái so sánh. Ai mạnh ai yếu đoan một quyển nhi hắn giọng một cái. Nói. Tiền bối mới đến. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Có hay không yêu cầu dẫn đường ta từ nhỏ sống ở nơi này. Đối với chỗ này hết sức quen thuộc. Từ ta tố dẫn đường. Có thể tiết kiệm đi tiền bối rất nhiều phiền toái không cần thiết. Điển hoa cười gật đầu một cái nói, vậy liền làm phiền ngươi. đoan một uyển nhi tranh thủ thời gian liên miên vung bày biển hai tay nói. ngài đối uyển nhi có ăn cứu mạng. dẫn đường sự tình. chỉ là cái này cho phép việc nhỏ. không đáng nhắc đến. thanh thành ngay tại cái hướng kia tiền bối, xin mời đi theo ta. đoan một uyển nhi dùng khinh công ở phía trước dẫn đường. Dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy điển hoa đi bộ nhàn nhã đi theo phía sau của nàng Hết thảy nhẹ nhóm tự nhiên Căn bản nhìn không ra kinh công vết tích Giống như liền là bình thường đi đường một dạng Càng như vậy đoan một Uyển nhi trong lòng đối điển hoa thực lực đánh giá càng cao Nàng từng nghe sư phụ coi như giang hồ truyền thuyết từng nói với bọn họ Chân chính công sư cấp nhân vật Đem võ công tu luyện đến hóa cảnh đạt đến trình độ phản phát quy chân đã hoàn toàn nhìn không ra một chút võ công chiêu thức vết tích nàng vẫn cho là kia là truyền thuyết không nghĩ tới lại có sinh chi niên sẽ thật bị nàng gặp tiền bối lại đi mời sặm liền đến thanh thành điển hoa lỗ tai đồng rồi đồng rồi tựa hồ nghe đến cái gì rất có thâm ý nhìn đoan một uyển nhi liếc mắt đoan một uyển nhi bị điển hoa cách nhìn này xem mặt xanh kỳ diệu tiền bối ngài đây là Không vội che giấu thân phận đi qua, đến phía trước quán trà, ngươi liền có thể nghe đến. Đã sớm sư phụ nghe nói. Đến tiên thiên chi cảnh. Sẽ thoát thai hoán cốt. Không chỉ có thỏ nguyên tăng mạnh. Hơn nữa còn sẽ tai thính mắt tinh. Nhĩ lực so sánh thường nhân. Mạnh hơn nhiều. Nơi này cách thành cửa ra vào quán trà khoảng chừng cách xa mười dặm. Đối phương vậy mà có thể nghe đến khoảng cách xa như vậy đoan một huyển nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lấy ra trong ba quần áo áo choàng cùng mũ rồng vành. mặc vào sau đó. Mới tiếp lấy đi đường. Lấy đoan một huyển nhi kinh công tốc độ. Cách xa mười dặm cũng bất quá một lượng khắc đồng hồ thời gian. Thầm nghĩ lấy sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong bất chi bất giác. Liên đến rồi một cái chấn nhỏ Tiền bối Nơi này là thanh thành thập lý đình Ngày nói cái kia quán trà ngay ở phía trước Là thập lý đình phi thường nổi danh địa phương Người trong sang hồ nghênh đón mang đến nghỉ chân một chút người Đều sẽ trong quán trà ngồi một chút Ta chính là ở nơi đó Phát hiện điện quý quang tên dâm tặc kia đoan một quyển nhi nói xong lời cuối cùng Cắn răng nghiến lời nói ngươi đối điền quý quang như thế căm hận hình như có ẩm tình khác điển hoa thuận miệng dò hỏi đây là chuyện riêng của nàng đoan một uyển nhi vốn là không muốn nói thế nhưng vừa nghĩ đối phương tức là ăn nhân cứu mạng của mình lại là cao nhân tiền bối hơn nữa điền quý quang cũng đã chết có một số việc cũng có thể nghĩ thoáng một chút thế là đoan một uyển nhi ngữ khí trầm trọng hồi đáp một cách biểu tỷ liền là nguy rồi điển quý quang độc thủ. sau đó nàng nhất thời nghĩ quẩn liền phí hoài bản thân mình. xem tới vị này biểu tỷ cùng đoan một uyển nhi quan hệ phi thường tốt a vì thay biểu tỷ báo thù vậy mà có thể không thương tiếc sinh mệnh của mình. hình như nghĩ tới điều gì đoan một uyển nhi dùng áp hận hận ngữ khí nói ra ngoại trừ điển quý quang Ta càng hận hơn những cái kia loạn cách đầu lưới người. Nếu không phải bọn hắn nói lung tung. Bại hoại biểu tỷ thanh danh. Biểu tỷ nàng cũng sẽ không chết tiếp đó. Không biết xúc động đoan một uyển nhi cách nào sởi dây. Hình như quên bên người điển hoa là vừa vặn nhận biết không đến nửa canh giờ nam tử xa lạ. Tiếp lấy tiếc hận cảm thán nói. Biểu tỷ nàng cũng vậy. Vì cái gì cũng bởi vì người khác mấy câu liền phí hoài bản thân mình đây chẳng qua là lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi Có gì ghê gớm đâu Đoan một quyển nhi sở dĩ bất chi bất giác liền đối điển hoa thả xuống cảnh giác Tự nhiên là bởi vì điển hoa nguyên nhân Đến điển hoa Tổ long Nguyên cổ bọn hắn cảnh giới cỡ này Đối mặt người bình thường Bọn hắn liền có thể lấy để cho không muốn bị người phát hiện người bình thường coi nhẹ bọn hắn Rõ ràng đứng tại đối phương trước người Cũng làm làm không có cái này người Thân thể sẽ còn tự động né tránh Cũng có thể tiêu trừ một cái cảnh giác Để cho cái này người trong lúc lơ đãng Đem hắn coi như quen biết hận triều muộn chi thì hào hữu Tất cả những thứ này biến hóa chỉ nhìn tâm ý của bọn hắn mà thôi Điển hoa ngẩng đầu đánh giá đoan một Uyển nhi liếc mắt khẽ lắc đầu Âm Thanh nhẹ cười hỏi ngươi nếu như là cùng ngươi biểu tỷ đổi một vị trí ngươi có thể liền rõ ràng ngươi biểu tỷ vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy biểu tỷ xảy ra chuyện sau đó ta luôn luôn bồi tiếp nàng cảm động lây làm sao có thể không rõ trong đó gian nan rõ ràng có thể đoan một quyển nhi thồn thức chốc lát kiên định nói nếu là ta cùng biểu tỷ đổi một vị trí Ta nhất định sẽ không làm cùng biểu tỷ một dạng lựa chọn. Nhân gian buồn vui cho tới bây giờ đều không phải là tương thông cảm động lây cái từ này. Tại không có người đã trải qua nói đến quá mức nhẹ nhàng linh hoạt. Chỉ có người đã trải qua mới chính thức rõ ràng trong đó thăng trầm. Điển Hoa lắc đầu nói. Đoan Mộc Quyển Nhi luôn cảm thấy Điển Hoa tiền bối đang nhắc nhở bản thân cái gì. Thế nhưng. Bởi vì mười phần mịt mờ. Không có nói rõ. Nàng trong lúc nhất thời. liền không xác định. Trong bất chi bất xác liền đến rồi quán trà cửa ra vào. Thời gian vừa vặn đi thôi. Điển hoa có ý riêng mà cười cười dẫn đầu đi vào quán trà. Đoan một Uyển nhi theo sát lấy điển hoa đi vào quán trà. Mới vừa vào cửa còn không có tìm địa phương ngồi xuống. Liền nghe đến có người cao giọng nói ra. Nghe nói thanh thành kiếm phái chấp pháp đường trong nội môn đệ tử có thần nhãn xanh xưng đoan một Uyển nhi. Bị cái kia hái hoa đảo tặc điện quý quang bắt đi. Có phải thật vậy hay không hắc hắc? Đương nhiên thật, liền là tại căn này quán trà bị điện quý quang bắt đi, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Không biết nghĩ tới điều gì, nói xong, liền tự mình hắc hắc hắc nở nụ cười. Cái gì còn có việc này nhanh nói rõ chi tiết nói nói cụ thể một chút nhỏ hắc hắc nói đến cái này đoan một huyền nhi không hổ là đoan một xa tiểu thư dáng dấp kia thật là quá đẹp ta xem xét à liền bị mê không được so di xuân viện chi nhỏ cô nương cũng đẹp chập chập đoan một huyền nhi chỉ cảm thấy chán một u mê oanh một tiếng Trước kia biểu tỷ xảy ra chuyện phía sau bồi bạn biểu tỷ từng màn như như đèn kéo quân trong tim hiện lên. Bất quá cùng trước kia khác biệt chính là. Lần này hình như bản thân cùng biểu tỷ thay đổi thân phận. Bản thân thay thế biểu tỷ. Tiếp nhận người khác áp ý hãm hại. Không chịu nhận có thể lọt vào tai lưu ngôn phỉ ngữ. Trong lòng trong lúc nhất thời. Lúc này đoan một quyển nhi hình như thật cùng biểu tỷ sinh ra cổng minh. Trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy tuyệt vọng, hình như toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái, biến thành màu xám. Hình như toàn bộ thế giới đều đã mất đi dương quang. Cảm giác vì đến một tia ấm áp cùng ánh sáng. Lúc này, đoan một Uyển nhi mới thật rõ ràng biểu tỷ ngay lúc đó tâm. Nguyên lai, like. đây chính là cảm động lây sao mình trước kia. Nói ra cái từ này, thật đúng là quá dễ dàng. Sau này Ta sợ là không còn dám tùy ý nói ra cái từ này Tựa hồ là qua rất lâu Lại tựa hồ chỉ là một cái sát na thời gian Nàng liền từ trong hoảng hốt phục hồi thần trí Quán trà điểm tiểu nhị tiến lên dò hỏi Khách quan Mời đến Xin hỏi ngài tại phòng lớn hay là phòng khách đoan một quyển nhi theo bản năng giảm thấp xuống đấu lập Không muốn để cho người nhận ra nàng đến Cố ý khàn giọng nói Phòng lớn Góc nhỏ là đủ Được rồi khách quan ngài mời tới bên này Điển hoa toàn thành chưa hề nói một câu nói Chỉ là nhàn nhã từ đắc theo đoan một huyển nhi cùng nhau ngồi ở phòng lớn góc nhỏ Khách quan ngài muốn cái gì trà một bình trà mới Được rồi khách quan ngài chờ lập tức tới ngay Đuổi điểm tiểu nhì sau đó Đoan một Uyển nhi nghe cái kia tung tin đồn nhảm người. Đã đem nàng bị Điện Quý Quang bắt đi sự tình sắp xếp xong rồi. Nghe một trận bác quái người. Có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có người không ngừng ồn ào. Cũng có trong lòng người còn nghi vấn. Phản bác. Điện Quý Quang lấy kinh công cùng dịch dung mà nghe tiếng giang hồ. Cũng không dùng vũ lực tăng trưởng Thanh thành kiếm phái người tinh thông kiếm pháp. Lấy công kích tăng trường Chiến lực siêu quần Thanh thành kiếm phái nội môn đệ tử Cách nào không phải hậu thiên 5 tầng trở lên cao thủ ngươi mới vừa nói chỉ có hậu thiên 6 tầng điện quý quang Một chiêu chế phục thanh thành kiếm phái nội môn đệ tử Cái thuyết pháp này Cũng không có thể tin Đúng vậy à Cái kia đoan một quyển nhi ta cũng có chỗ nghe thấy Nghe liền kiếm pháp của nàng siêu quần Đặc biệt là cái kia một thức bát kiếm thuật Hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến Cái kia Điền quý quang tuy rằng so đoan một huyển nhi tu vi cảnh giới cao hơn một tầm Thế nhưng thật phải đồng thủ Hắn chưa chắc là đoan một huyển nhi đối thủ Lại có người phụ họa một tiếng Đoan một huyển nhi nghe đến đó Hài lòng gật gật đầu trên mặt có ý cười Không nghĩ tới mình người duyên lại lốt như vậy Sẽ có người vì nàng nói chuyện Nàng cũng không nghĩ tới Nàng vậy mà nổi danh như vậy Những người này vậy mà đối nàng quen thuộc như vậy Đối nàng thực lực cùng chiêu thức thuộc như lòng bàn tay Đang muốn đứng lên mở miệng nói cái gì Điển hoa tay phải lăng không nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái Đoan một uyển nhi chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên vai của hắn Để cho nàng căn bản đứng không dậy nổi Đoan Mộc Uyển Nhi lại lần nữa chấn kinh tại thực lực của đối phương quả nhiên thâm bất khả chắc kinh khủng như vậy. Điển Hoa khẽ lắc đầu nói, "Đoan Mộc tiểu thư, đừng cao hứng quá sớm, tiếp lấy nhìn xuống đi." Lấy đối phương thân phận, đương nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Đối phương tất nhiên đã nói như vậy, tự nhiên có nói như vậy đạo lý. Đoan Mộc Uyển Nhi không khỏi trong lòng hoảng hốt, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất mặt không tự chủ được trầm xuống không suy nghĩ nữa đứng lên trên thân áp lực cũng biến mất theo tiếp tục ngồi ngay ngắn ở phòng lớn góc nhỏ yên lặng tiếp lấy nghe trong hành lang liên quan tới nàng lưu ngôn phì ngữ ngươi tận mắt thấy làm sao lại không có khả năng phát sinh rồi lúc trước sinh động như thật miêu tả bản thân thân sở kiến người mở miệng tranh luận nói phản bác người hừ lạnh một tiếng nói ta tuy rằng vừa mới ngồi xuống đến Thế nhưng trước đó trên đường gặp đoan một uyển nhi cùng Điền quý quang hai người. Đoan một uyển nhi rõ ràng là bản thân thi triển khinh công đang đi đường. Nàng căn bản không phải bị bắt đi tốt sao đoan một uyển nhi kinh ngạc nhìn người nói chuyện liếc mắt. Kỳ quái. Đang đuổi bắt Điền quý quang quá trình bên trong. Nàng thế nào không nhớ rõ ra mắt cái này người nàng thế nhưng là có thần nhãn xanh xưng a Nếu như là nếu đã gặp. Nàng không có khả năng không có ấn tượng Vậy ngươi nói một chút Là thế nào một chuyện lúc trước tận mắt nhìn thấy Sinh động như thật hướng mọi người chia sẻ người Tức hồn hển nói Phản bác người sửa sang ốm tay áo Nâng chung trà lên chén Nhẹ nhàng môi một khẩu nói Ta lúc ấy nhìn thấy Đoan một quyển nhi rõ ràng là tại điện quý quang sau lưng một mặt xuân tâm nhộn nhão hô hào đuổi theo muốn cùng Điền Quý Quang bỏ trốn cái gì còn có việc này nàng thế nhưng là đoan một gia tiểu thư a làm sao có thể có người không thể tin được hoảng sợ nói hắc hắc thế nào không thể nào Điền Quý Quang duyệt nữ vô số nghe nói hắn dáng dấp phong lưu phóng khoáng đối phó nữ tử chưa từng có dùng sức mạnh đều là người tình ta nguyện hơn nữa phương diện kia mạnh phi thường trải qua nữ tử cái nào không đúng hắn khăng khăng một mực, muốn chết muốn sống. hắc hắc, các ngươi hiểu được hắc hắc, vừa rồi sinh động như thật kể chuyện xưa cái kia tên hèn mọn lần nữa mở miệng nói. chập chập, thật không nghĩ tới a, đoan một uyển nhi thế nhưng là đoan một gia tiểu thư, thanh thành kiếm phái cao độ a, vậy mà như thế không chịu nổi. chập chập, có người tiếc thần cảm thán nói loan một quyển nhi khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả những thứ này nghe trong hành lang những thứ này bêu xấu nàng lại lần nữa nghĩ đến nàng biểu tỷ nàng phát hiện nàng hiện tại trải qua cùng biểu tỷ cái gì hắn tương tự a đều bị người dội cho nước bẩn rõ ràng không phải biểu tỷ nàng sai sau cùng quả thực là nói thành tất cả đều là biểu tỷ nàng sai lần này càng là lợi hại từ không sinh có đổi trắng thay đen ngạnh sinh sinh muốn đem nàng khắc họa thành một cái cùng hái hoa đạo tạc bỏ trốn ai cũng có thể làm chồng nữ tử không chỉ có bại chuyến xấu thanh danh của nàng liền đoan một gia cùng thanh thành kiếm phái thanh danh đều không có buông tha thật là lẽ nào lại như vậy ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm hai mươi bốn truy tung tìm kiếm chân tướng đoan một quyển nhi chưa bao giờ như hôm nay dạng này phẫn nộ qua Tức dẫn đến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đỉnh đầu đều nhanh bốc phói. Ta cùng bọn hắn không kiều không oán. Bọn hắn vì cái gì như thế hãm hại tại ta trên đời không có vô duyên vô cớ ái. Cũng không có vô duyên vô cớ hận. Bọn hắn dạng này làm tự nhiên có lý do của bọn hắn. Điển hoa khẽ mỉm cười, nâng bình trà lên, vì chính mình rót một chén nước trà thuận miệng nói. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Ta chỉ là một cái vội vàng khách qua đường mà thôi, không muốn trộn lẫn hồ giữa các ngươi ăn ăn oán oán oán. Ngươi nếu muốn biết nguyên do trong đó, hay là ngươi người trong cuộc này bản thân đi tìm đi. Ngươi ở trong tối. Bọn hắn ở ngoài sáng. Ưu thế của ngươi rất lớn. Không phải sao điển hoa khẽ lắc đầu. Lạnh lùng tự tuyệt đoan một huyển nhi thỉnh cầu. Thuận miệng nhắc nhở đối phương nói. Đoan một huyển nhi nghe xong. Nhìn chằm chằm trong hành lang mấy cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự người Như có điều suy nghĩ nói Tiền bối Vãn bối biết rõ phải nên làm như thế nào Cái này không phải liền là một loại khác hình thức điều tra vụ án sao đây chính là nàng chuyên nghiệp A nghĩ tới đây Đoan một uyển nhi lập tức lòng tin mười phần Ý chí chiến đấu sụp sôi Thầm nghĩ Nhất định phải tra ra cái này hậu trường chân tướng Nhất định phải làm cho cái này hậu trường ác nhân trả giá đắt Sau khi nói xong Điển hoa nhìn xem đấu trí tràn đầy đoan một quyển nhi Mỉm cười nâng trung trà lên chén Nhẹ nhàng tiêu tan một miệng nước trà Điển hoa cảm giác nước trà tiến nhập thân thể Bị rất nhanh chuyển hóa phân giải làm năng lượng Năng lượng cực ít Bé không rất nhỏ Mà tâm đắc tạp chất lại rất nhiều Năng lượng tâm đắc còn không bằng chuyển hóa lúc. Tiêu hao năng lượng đâu? Điển hoa khẽ lắc đầu nói cảm giác một dạng, nhập không đủ xuất, từ đây mất một mừng lớn thú vị vậy. Sau này ngoại trừ ngẫu nhiên thỏa mãn một cách ăn uống muốn bên ngoài, hắn xem như chân chính tích tốc. Bất quá thân thể đã không còn ăn bản năng, đoán chừng liền ăn uống muốn cũng không có dư bao nhiêu đi. Nghĩ tới đây điển hoa lại có chút không hiểu phiền muộn cảm giác. Trong quán trà dòng người phi thường lớn, rất nhiều người ăn một bát trà. Nhỉ chân một chút, không đến một khắc đồng hồ liền rời đi. Đoan Mộc Uyển Nhi không có chờ bao lâu, những người kia liền trước sau chân đứng dậy rời đi. Đoan Mộc Uyển Nhi thả xuống tiền trà nước, nhắc nhở Điển Hoa một tiếng, lập tức đứng dậy bước nhanh đuổi theo. Điển Hoa im lặng lắc đầu nói: còn tại trong lòng nói mình chuyên nghiệp đâu này ngươi truy tung người liền ẩm nấp thân ảnh cũng không biết trực tiếp dạng này tùy tiện đuổi theo không bị phát hiện mới là lạ chứ xông lấy đoan một quyển nhi tiện tay vung lên một đạo thường nhân mắt thường không thể gặp ánh sáng đánh vào trên người nàng làm bổ cứu lúc này mới xoay đi theo ra ngoài điếm tiểu nhìn xem bên này cái bàn không có người Lập tức chịu khó lăng một cái trên vai khăn lau. Bước nhanh tới. Thu hồi tiền trà nước. Đem ấm trà bát trà thả tới kéo trên bàn. Tiện tay lướt qua cái bàn. Hình như gặp cái gì không hiểu sự tình. Cao mày. tự lẩm bẩm Kỳ quái. Vừa rồi tại bên này dùng trà chính là cách nào hai người đâu này trí nhớ của ta luôn luôn rất tốt. Thế nào ta một chút ấm tượng cũng không có đâu này thật là kỳ quái. Điếm tiểu nhị lại đến bình trà mới. Điếm tiểu nhị lập tức lại không xoắn suyết những thứ này không có ý nghĩa việc vặt. Cao giọng trả lời một câu. Khách quan. Lập tức tới ngay. Nói xong. Tăng thêm tốc độ. Quyệt tốt rồi cây bàn. Bưng bước nhanh kéo bàn đi ra phòng lớn. Vì bàn kia khách nhân lấy nước trà đi. Rời đi quán trà sau đó. Đoan một quyển nhi theo sát phía sau. Rẽ trái rẽ phải Đi tới tiểu trấn phía bắc nơi đó nông dân ở một phiến khu vực Nhìn xem tại quán trà trong hành lang không quen biết vài cái Từ khác nhau lộ tuyến đến nơi này Trước sau chân đi tới trung phòng nhà nông ra trong tiểu viện Mấy người kia quả nhiên là cùng một bọn nhìn đến đây Đoan một huyền nhi rốt cuộc xác định trước đó suy đoán Trong lòng càng thêm phấn hận Vì cha tìm ra chân tướng đoan một quyển nhi nhẹ nhàng nhảy một cái leo tường mà qua dán vào tường dựng thẳng lỗ tai ngồi xổm ở góc tường nghe đến trong phòng mấy người đang nói chuyện người đến đông đủ vừa rồi biểu hiện không tệ đây là dựa theo trước đó ước định cho thù lao một cái thanh âm uy nghiêm nói xong bịt một tiếng trong phòng truyền đến có vật nặng rơi vào trên bàn gỗ thanh âm Đoan một Uyển nhi phán đoán, đây cũng là chứa ngân lượng túi tiền ném tới trên mặt bàn phát ra thanh âm. Trong phòng truyền đến có người cầm lấy túi tiền. Nhẹ nhàng vứt ra hai cái thanh âm. Đón lấy. Một người trung niên nam tử cởi mở tiếng cười. Ha <cười> ha. Hoàng tứ ra sảng khoái. Sau này có cái này chuyện tốt. Nhớ ký chiếu cố nhiều hơn mấy người chúng ta. Bảo đảm ngài muốn truyền tin tức cùng ngày liền có thể toàn thành đều biết tiếp đó truyền đến ý sam ma sát âm thanh tiếp lấy hay là người kia thanh âm hoàng tứ gia xin từ biệt giang hồ gặp lại giang hồ gặp lại trước đó thanh âm uy nghiêm trả lời một câu sau đó một trận tiếng bước chân cửa mở ra quán trà trước đó tung tin đồn nhảm sinh sự mấy người một mặt ý cười bước nhanh xuyên việt viện lạc mở ra cửa lớn rời đi nơi đây đoan một quyển nhi đem mấy người này thân ảnh nhớ kỹ thầm hận hận mà nói bị ta thần nhãn để mắt tới sớm muộn thu thập các ngươi hư chỉ cần bọn hắn còn tại thanh thành lăn lộn lấy nhãn lực của mình cùng nhân mạch tìm ra mấy người bọn hắn cũng không khó bọn hắn chỉ là con tôm nhỏ là trận này trong âm mưu cuối cùng nhất tiểu nhân vật cũng không trọng yếu tùy thời có thể lấy thu thập bọn họ so sánh mấy người bọn hắn tới nói bên trong cho bọn hắn tiền người phân lượng trọng yếu hơn nhiều lắm hẳn là cũng biết đến càng nhiều đoan một uyển nhi đang muốn đứng dậy vào nhà đem chế trụ đột nhiên nghe đến trong phòng lại lần nữa truyền đến tiếng nói chuyện tứ ra việc này việc quan hệ đoan một gia cùng thanh thành kiếm phái đều không tốt nha nếu là đối phương chăm chỉ muốn truy xét đến đáy tìm ra mấy người bọn hắn cũng không khó muốn hay không nhỏ bé động thủ làm bọn hắn vĩnh viễn trừ hậu hoạn u vinh quy quy mơ không sai tiểu hạng càng ngày càng cơ trí không cần ta phân phó liền rõ ràng ta sau đó phải làm cái gì không tệ không tệ hắt hắt Đều là tứ gia có phương pháp giáo dục Biết phải làm sao sao biết rõ Đi theo tứ gia làm qua mấy lần Tiểu nhân biết bên trong sáo lộ Bọn hắn những người này được một bút nhanh tiền Buổi tối tất nhiên sẽ đi nhậu nhẹt điên cuồng thanh lâu Sẽ mười phần lộ liễu Ta chỉ cần rời xa một cái khác nhóm kẻ liều mạng chú ý Tới bọn hắn phát một phen phát tài Gây nên bọn hắn tranh đấu Đến lúc đó Vô luận kết quả thế nào Sau cùng bọn hắn đều không gặp được rõ ràng mặt trời Ai bọn hắn dù sao cũng là vì ta làm việc Ta làm việc không thể quá không nói nhân nghĩa Tiểu nhân tiểu nhân Vừa rồi thanh âm dương dương đắc ý lập tức trở nên khủng hoảng lên Nhớ kỹ Tại bọn hắn ăn vào một nửa sau đó lại động thủ Đừng cho bọn hắn tố một đám Nga tử vượt Dạng này thất đức sự tình Không phải ta làm A. Vâng. Vâng. Nhỏ bé ghi nhớ. Tứ gia thật là nhân nghĩa. Bọn hắn nếu như là ở dưới suối vàng có biết. Cũng sẽ cảm ăn tứ gia ăn hội. Cái thanh âm kia thở dài một hơi tranh thủ thời gian bổ cứu nói. U, V, Quy, Quy, mơ đi xuống đi. Một cái hắc y thanh niên cường tráng, một bên lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, một bên đẩy cửa đi mau ra tới thận trọng đóng cửa lại sau đó. Lòng vẫn còn sợ hãi trở lại nhìn đóng chặt cửa gỗ liếc mắt. Giống như bên trong có một cách ăn người lão hổ. Vừa mới miệng hổ thoát hiểm một dạng. Hít sâu một hơi. Chuyển thân bước nhanh rời đi nơi đây. Cách này người lại có hậu thiên sáu tầng thực lực còn cao hơn ta một tầng đoan một quyển nhi căn cứ đối phương khí tức. Đã đoán được thực lực của đối phương. Cảm thấy mười phần chấn kinh. Thực lực như vậy trên giang hồ đã coi như là tam lưu cao thủ, là trong giang hồ bên trong dưỡng thẳng lực lượng. Tựa như nàng sở tại đoan một gia. Nàng cũng bởi vì cách này hậu thiên năm tầng thực lực. Mới có thể từ chi thứ đề bạc đến dòng chính. Đồng thời cử đi đến chỗ dựa vào thanh thành kiếm phái bên trong. Trở thành nổi môn đệ tử. Xem như đoan một gia sinh lực. Gia nhập chấp pháp đường giúp đoan một gia tài chấp pháp đường bên trong tiếp tục bảo trì ưu thế đối phương có được còn cao hơn nàng thực lực tại vì kia hoàng tứ gia trước mặt vẫn như cũ muốn kinh sợ tại thực lực vi tôn trong giang hồ có thể nghĩ cái kia hoàng tứ gia sẽ là thực lực gì hậu thiên bảy tầng tám tầng hay là hậu thiên chín tầng hậu thiên tổng cộng chia làm chín tầng một tầng cảnh giới một tầng càng về sau Tấn cấp càng khó. Càng về sau. Mỗi một trọng ở giữa thực lực chinh lệch càng lớn. Vừa rồi mấy cái kia tung tin đồn nhảm người. Mới hậu thiên một hai tầng trái phải. Tuy rằng trở thành võ giả. Tiến nhập trong giang hồ. Bất quá bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Thực lực cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lấy vừa rồi thanh niên mặc áo đen kia thực lực. Giết bọn hắn. Dễ như trở bàn tay. Lại nhất định phải lượn quanh như thế lớn nhất cái vòng tròn. Đoan một Uyển nhi nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là bọn hắn không thể nào ta làm sao có thể chọc tới bọn hắn đoan một Uyển nhi tiến nhập chấp pháp đường đã một năm có thừa. Tại thanh thành kiếm phái đã đặt chân vững vàng dễ. Tiến nhập chính quy. Đặc biệt là thân ở chấp pháp đường chỗ như vậy. Giang hồ bên trong rất nhiều bí ẩn. Chầm rãi cũng đã biết đoan một quyển nhi trốn ở góc tường trù trừ thật lâu chờ phòng bên trong đã rất lâu không có động tính đoan một quyển nhi suy đoán bên trong hoàng tứ gia đã rời đi tuy rằng không biết hoàng tứ gia là lúc nào đi là lấy loại phương thức đi bất quá rời đi nàng liền an toàn đoan một quyển nhi lúc này mới rón rén đẩy ra cửa sổ hướng phía trong thăm dò một phen Xác nhận bên trong đã không có người sau đó Mới cẩn thận từng ly từng tí nhảy cửa sổ tiến vào bên trong Quả nhiên người đã đi rồi Đoan một quyển nhi ôm thử một lần tra tìm đầu mối thái độ Bắt đầu cẩn thận tra tìm lên Tìm nửa ngày Cũng không có tìm được đầu mối hữu dụng Tuy rằng tất cả những thứ này đều tại đoan một quyển nhi trong dữ liệu Bất quá vẫn như cũ để cho nàng mười phần uể oải. Lúc này Nhìn thấy điển hoa ôm tay. Đứng ở một bên xem náo nhiệt biểu lộ. Đoan một huyển nhi trên mặt một quính. Vừa rồi. Giống như quá mức đầu nhập vào. Quên vị tiền bối này. Vị tiền bối này cũng không phải bình thường người A. Nhanh tới phía trước ôm quyền xin giúp đỡ nói. Tiền bối. Nếu là ta không có đoán sai. Cái kia hoàng tứ gia hẳn là thực lực cao cường người trong ma giáo xin tiền bối vì thiên hạ hoa thương sinh chờ tại hạ một chút sức lực điển hoa cười lắc đầu nói ta nói ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi chỉ là đi theo xem náo nhiệt sẽ không xuất thù tiền bối người trong ma giáo hung tàn thành tính người người có thể chu diệt xem tại thiên hạ thương sinh phân thượng vì thiên hạ đại nghĩa Xin tiền bối xuất thủ trợ vãn bối một chút sức lực. Nhìn xem đoan một huyện nhi giống như gặp cây cỏ cứu mạng. Chết mới ra lấy hắn không thả dáng vẻ. Điển hoa khẽ lắc đầu nói. Ta đã sớm nói. Ta là sẽ không xuất thủ. Bất quá. Ta có thể nhắc nhở ngươi. Ngươi làm tốt chính mình đủ khả năng sự tình là được ngươi có thể cũng không phải là không có gia tộc cùng môn phái theo tạo dựa vào là giang hồ tán nhân a đoan một huyền nhi sườn sốt một chút vỗ vỗ đầu của mình cười láo lính nói đúng a ta trong lúc nhất thời đem quên đi Ha ha ta đây hiện tại liền đi đoan một gia cùng chấp pháp đường bẩm báo phát hiện này đoan một huyền nhi hào hứng muốn đang muốn đứng dậy đột nhiên nghĩ đến cái gì nói Không được, nếu là không có chứng minh thực tế, chỉ là ăn không răng trắng, bọn hắn sẽ không tin tưởng ta. Nhất là bây giờ lời đồn đại nổi lên bốn phía, nàng đang đứng ở không phải là bên trong. Việc này nàng lại là người trong cuộc, không có chứng minh thực tế. Đoan một gia cùng chấp pháp đường chỉ biết cho là nàng tại công khí tư, mượn đao giết người, cũng sẽ không để ý tới nàng. Nguyên địa bước đi thong thả mấy bước Đoan một quyển nhi rốt cuộc minh bạch nàng hiện tại cần có nhất tố chính là cái gì Ta nên truy tung thanh niên mặc áo xanh kia Ngăn lại hắn giết người diệt khẩu Bảo vệ mấy cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự nhân chứng Tiếp đó mới có thể báo cáo gia tộc và chấp pháp đường Ăn Đúng Chính là dạng này đi cách nào tìm đâu này tự nhiên là đi quán rượu hoặc trong thanh lâu tìm Vừa rồi thanh niên mặc áo đen cùng hoàng tứ ra hai người đối thoại Đã nói phi thường rõ ràng Đoan một uyển nhi sông lấy điển hoa hành lễ nói tả sau đó Lập tức hấp tấp liền sông ra ngoài Điển hoa im lặng nhìn xem đi ra ngoài Đoan một uyển nhi khẽ lắc đầu liền theo đoan một uyển nhi rời đi Đoan một uyển nhi từ tìm đến chưa Luôn luôn tìm tới buổi tối Đem toàn bộ thanh thành đều lật khắp Vẫn là không có tìm tới người Ánh trăng treo lên đến sau đó Còn không có tìm tới người đoan một quyển nhi không khỏi gấp khóc rồi Đây Đây là chuyện gì xảy ra làm sao tìm được không đến người ta đều tìm hai vòng Không phải a chẳng lẽ là bọn hắn không có tại quán rượu hoặc thanh lâu uống rượu Vậy sẽ ở đâu đâu này đoan một quyển nhi đứng tại hai bên Tất cả đều là quán rượu cùng thanh lâu phù dung đường lớn bên trên Mờ mịt nhìn qua trên đường cách đứng tại cửa hàng cửa ra vào chào hỏi khách nhân điếm tiểu nhị cùng quy công Trong lúc nhất thời không biết làm sao Nhìn thấy từ đối diện thản nhiên hướng nàng đi tới Siêu nhiên vật ngoại Cùng cách này táo bảo phù dung đường phố không hợp nhau Tựa hồ là giống như tiên một dạng điển hoa Đoan một huyền nhi trên mặt lấy từ nội tâm lộ ra mỉm cười Nước mắt bất chi bất giác chảy xuôi xuống tới Tiền bối, giúp ta một chút điển hoa đi đến đoan một quyển nhi trước người Người xung quanh tự nhiên tránh khỏi bọn hắn hai người Rõ ràng là náo nhiệt người đến người đi trên đường cái Nhưng thật giống như một cách an tính không có người quấy dày phòng khách một dạng Ngươi à, rõ ràng nhãn lực rất tốt Lại sẽ không dùng đầu óc ngươi cẩn thận Hảo hảo, từ đầu tới đuôi suy nghĩ một chút Không nên vào trước là chủ phòng đoán. Cũng không cần xử trí theo cảm tính. Chỉ là lý tính phân tích một lần. Ngươi sẽ phát hiện. Ngươi sơ sót chân tướng. Đoan một Uyển nhi lúc này trong mắt chỉ có điện hoa. Đồng thời không có phát hiện phù dung đường phố gì dạng. Nghe điện hoa sau đó. Cúi đầu xuống. Bắt đầu theo điện hoa. Cẩn thận hồi tưởng hôm nay phát sinh những chuyện này hết thảy chi tiết. Nhớ lại một lần Vẫn là không có mặt khác phát hiện Bất quá tiền bối tất nhiên nói Chân tướng núp ở trong đó Đoan một huyện nhi tự nhiên rõ ràng khẳng định là chính mình vấn đề Phân tích một chút Hẳn là bản thân hay là phạm vào trước đó tiền bối nói lên vào trước là chủ xử trí theo cảm tính vấn đề Cho nên mới không thu hoạch được gì Không ngừng thử bài trừ tình cảm chỉ dùng lý tính đi phân tích hôm nay cái này một liên xuyến sự tình đoan một huyền nhi trầm rãi có đầu mối hình như nghĩ tới điều gì bỗng nhiên ngẩng đầu lên không dám tin nói chẳng lẽ là nàng ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm hai mươi lăm suy luận tàn khốc hiện thực ồ nàng là ai tuy rằng cũng sớm đã thấy rõ bất quá điền hoa vui lòng tố cái kia vai phụ dẫn dắt đến đoan một quyển nhi mạch suy nghĩ đoan một quyển nhi ánh mắt phức tạp nói ra nàng nàng là ta đường tỷ nàng từ nhỏ thiên phú xuất chúng từ chi thứ đề bạc đến dòng chính sớm liền bắt đầu vì gia tộc hiệu lực cùng ta khác biệt thiên phú của ta ở chỗ nhãn lực chỉ là năng lực quan sát rất mạnh mà đường tỷ thiên phú của nàng ở chỗ thông minh Nàng tự tay vì gia tộc sáng lập nghe tiếng Thanh Thành tình báo kết cấu Thiên diện, là gia tộc chúng nữ tử bên trong có huyền thế nhất một người, nói đến đây vị Đường tỷ, cho dù có suy đoán, lúc này đoan một phuỷn nhi ngữ khí bên trong vẫn như cũ đều là khâm phục chi ý, có thể thấy được nàng trước đó đối vị này Đường tỷ là cỡ nào bội phục. Hơn nữa Nàng còn hết sức quan tâm chúng ta những thứ này đạt được gia tộc coi trọng nữ tử. Năm đó biểu tỷ xảy ra chuyện, ngoại trừ ta, cũng chỉ có nàng trên nhất tâm. Ta lần này có thể đạt được điền quý quang mấy ngày nay có thể xét tại Thanh Thành hiện thân tin tức chính là nàng cho ta. Bằng không, coi như nhãn lực của nàng cho dù tốt, cũng không có khả năng như thế vừa vặn tại quán trà gặp được truy tung nhiều năm điền quý quang. Cũng bởi vì cách này tự nhiên không thôi Đoan một Uyển nhi tiếp lấy nói ra Ta tự truy tung điện quý quang Đến tới chiến đấu Lại đến điện quý quang tử vong Sau cùng đến ta trở về Chỗ hoa thời gian tổng cộng cũng liền hơn nửa canh giờ Thế nhưng Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian Liền bắt đầu truyền ra rằng này chỉ tốt ở bề ngoài lời đồn Nếu không phải trước đó có chỗ chuẩn bị Làm sao có thể mà trước đó có thể có chỗ chuẩn bị Tự nhiên chỉ có sớm cáo chi nàng tin tức vì kia đường tỉ Còn gì nữa không tự nhiên còn có Chúng ta truy tung kẻ tạo lời đồn cái kia nông ra tiểu viện Bên trong chuyện phát sinh Bây giờ nghĩ lại Phi thường không hợp với lẽ thường Đoan một uyển nhi hít mắt chậm rãi nói ra Ồ vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiền bối Ta cẩn thận hồi tưởng một cái. Gian phòng kia mười phần bí ẩn. Ngoại trừ môn. Cũng chỉ có một cánh cửa sổ. Mà cái kia phiến cửa sổ ngay tại ta bên cạnh. Môn cũng tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Mà thanh niên mặc áo đen kia rời đi sau đó. Ta đồng thời không nhìn thấy có người từ trong phòng ra tới. Đoan một Uyển nhi tiếp lấy phân tích nói. Liền xem như hậu thiên viên mãn cao thủ thậm chí tiên thiên tôn sư hắn cũng không có khả năng xuyên tường mà qua khẳng định phải từ môn hoặc cửa sổ ra đi thế nhưng đồng thời không có cho nên bây giờ nghĩ lại tuy rằng không thể tưởng tượng nổi thế nhưng ta cho rằng cái kia hoàng tứ gia có thể cùng thanh niên mặc áo đen kia là cùng một người đoan một uyển nhi càng nói đến sau cùng càng thêm kiên định cùng là một người ngươi nói Hắn đang diễn trò cho ngươi xem đúng bây giờ nghĩ lại. Hành tung của ta. Có thể đã bị bọn hắn phát hiện. Cho nên mới sẽ thông qua phương thức như vậy đến đem ta hướng sai lầm phương hướng dẫn đạo. Đáng dép đoan một uyển nhi không biết nghĩ tới điều gì. Sau cùng biến sắc, ảo não nói một câu đáng dép. Tuy rằng đoan một uyển nhi truy tung kỹ thuật phi thường kém. Rất dễ dàng bị người phát hiện. Bất quá Hắn đã đoan một quyển nhi làm che lấp Coi như phát hiện có người truy tung Bọn hắn cũng tìm không thấy người ở nơi nào Đồng thời biết rõ truy tung người là ai Còn gì nữa không tự nhiên còn có Những cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự ra hỏa sau khi đi Hoàng tứ gia cùng tiểu hạng đối thoại Hoàn toàn dùng ma giáo tác phong làm việc Thế nhưng sau cùng lại không có đồng thủ thật Đây tuyệt đối không bình thường Đoan một quyển nhi lắc đầu tiếp tục phân tích nói Mặt khác Có thể đem lời đồn truyền khắp toàn thành Tung tin đồn nhảm người nhất định nhiều vô cùng Hắn không có khả năng chỉ thuê cái kia một nhóm người Nếu như là vì giữ bí mật Đem những người này toàn bộ giết Vận dụng nhân thủ nhiều lắm động tính quá lớn liền xem như ma giáo Cũng sẽ không như thế tố Bây giờ nghĩ lại Tất cả những thứ này cũng là vì lâm thời lừa gạt ta Hắn đây là tại Tranh thủ thời gian nói xong lời cuối cùng Tranh thủ thời gian lúc đoan một uyển nhi sắc mặt trở nên phi thường kém Tranh thủ thời gian đúng Một cách ban ngày thời gian Một cách lời đồn ập hủ thời gian Một cách xử lý ta thời gian bằng vào ta đối với gia tộc cùng môn phái hiểu rõ Hiện tại Nghĩ đến Vì gia tộc và môn phái thanh danh Ta đã bị bọn chúng xử lý nói xong lời cuối cùng. Đoan một uyển nhi thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Trên nét mặt tràn đầy hối hận chi sắc. Không biết. Xử lý kết quả. Là cái gì đối phương tố như thế đầy đủ. Đoan một uyển nhi đã làm tốt sự tính xấu nhất. Điển hoa khẽ gật đầu. Quả nhiên. Đoan một uyển nhi tưởng như một phối ngọc thô. Thêm chút rèn luyện liền cho thấy hào quang sáng trói không biết nghĩ tới điều gì đoan một uyển nhi ánh mắt ưu thương tiếc lấy nói ra thế giới này đối với chúng ta nữ tử vốn là hà khắc lời đồn uy lực không thể coi thường nếu là không có tiền bối ta bị liền quý quang vậy cái này lời đồn cũng liền không chỉ lời đồn đơn giản như vậy hơn nữa trở thành không thể cãi lại sự thật Nếu là ta không có việc gì trở về cũng sẽ chọc một thân rối loạn đối ta phát triển sau này mười phần bất lợi. Ai? Rõ ràng đường tỉ nàng là rõ ràng nhất những thứ này người. Cũng là vét nhất loại thủ đoạn này người. Vì cái gì nàng lại muốn đối ta dùng loại thủ đoạn này đâu này đứa nhỏ ngốc. Chính là bởi vì biết rõ thủ đoạn này chỗ lợi hại. Nàng mới có thể dùng A. ngươi tiếp xuống định làm gì kế tiếp dự định đoan một huyền nhi lắc đầu thở dài nói trước xác nhận có phải hay không đường tỷ tố a nếu thật là nàng bằng vào ta đối đường tỷ nhận biết nếu thật là nàng tố ta lần này có thể thật xong rồi gia tộc và môn phái đều sẽ không còn có mặt của ta thân chi địa rồi có thể là ngươi từ nhỏ trong sinh hoạt gia tộc và môn phái không hề rời đi qua thanh thành nguyên nhân thanh thành kỳ thật cũng không lớn Nó chỉ là thế giới một góc mà thôi Thế giới rộng lớn cùng đặc sắc Là vượt qua tưởng tượng của ngươi Đoan một uyển nhi trước kia chưa từng có nghĩ tới rời đi thanh thành Hiện tại Sơ bộ suy nghĩ một chút Cũng là đối tương lai tràn đầy cảm giác bất lực Không được nản lòng thoái chí nói Nói nghe thì dễ điển hoa điểm đến là rừng Mỉm cười dò hỏi Ngươi dự định thế nào xác nhận chuyện này là không phải ngươi đường tỷ tố đoan một quyển nhi dương mắt nhìn hướng cách nào đó phương hướng nói chỉ cần đến xem một cái thanh thành bảng báo cáo liền có thể biết được bằng vào ta đối nàng hiểu rõ nàng nếu như là phát giác được việc này đã bị người phát hiện liền nhất định sẽ giải quyết dứt khoát rất nhanh hoàn thành bố trí đạt được kết quả nàng muốn đồng thời Thông qua bảng báo cáo công bố tại nhiều người đem tất cả những thứ này làm thành kết cuộc đã định. Đến lúc đó, coi như ta trở về, chứng minh ta thật là đi lần theo điền quý quang. Hơn nữa, hắn đã chết, cũng vô dụng. Gia tộc và môn phái sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, càng sẽ không làm ra thay đổi xoành xoạch, ảnh hưởng bản thân quyền uy sự tình. Thanh Thành đồng thời không có cấm đi lại ban đêm cách này nói một chút. Đường cách hai bên đèn lồng treo trên cao. Đặc biệt là trong thành trên quảng trường. Càng là có đủ loại phô bày tiết mục. Mười phần náo nhiệt. Đoan một Uyển nhi nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràng cảnh. Cũng là xứng sờ. Lúc này mới giật mình nói. Hôm nay tựa như là thất xảo tiết trách không được náo nhiệt như vậy đâu vừa mới bắt đầu điển hoa còn tưởng rằng thanh thành mỗi lúc trời tối đều sẽ giống như đêm nay náo nhiệt như vậy đâu. Nguyên lai là thế giới này cùng loại với lễ tình nhân như thế ngày lễ. Cái này khó trách. Đoan một quyển nhi giật mình hôm nay là thất xảo tiết. Mặc dù có chút chấn kinh. Bất quá nàng đồng thời không có chỗ ái người. Hơn nữa. Còn có việc đóng nàng vận mệnh đại sự. Cho nên nàng cũng không có đem thất xảo tiết đem chuyện xảy ra nhi. Một đường không có dừng lại thêm. Bước nhanh chạy tới quảng trường phía đông bảng bố cáo phía trước. Bảng bố cáo bên cạnh có đèn lồng chiếu sáng đoan một uyển nhi liếc mắt liền thấy được mới nhất bót ba ra hai tấm bố cáo. Một cách là đoan một gia tộc, một cách là thanh thành kiếm phái. Đoan một uyển nhi tuy rằng đã sớm có đoán trước. Nhưng khi chân chính nhìn thấy cái này hai tắc thì bố cáo. Hay là bị đả kích lớn. Đoan mộc Uyển nhi chỉ cảm thấy bên tai ầm một tiếng. Đại não ông ông tắc hưởng. Chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược. Đại não không còn. Chỉ còn lại mấy câu. Không ngừng dưới đáy lòng lượn vòng lấy. Ta bị tử đoan mộc gia ra phả bên trong xóa tên rồi ta bị thanh thành kiếm phái truy nã ta. Chẳng còn gì nữa không biết qua bao lâu đoan một uyển nhi mới từ tỉnh bên trong phục hồi thần trí phù một tiếng phun ra bên trên ngụm lớn máu tươi ánh mắt ảm đạm không ánh sáng nỉ non nói trục xuất ra phà môn phái truy nã lần này tạ chẳng còn gì nữa chẳng còn gì nữa lẩm bẩm đến sau cùng đoan một uyển nhi hai mắt trở nên càng ngày càng hung lệ Cắn sang nghiến lời nói Đoan một dung Ngươi thật là áp độc thật áp độc ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập Không đổi trời chung cho tới bây giờ đến bảng bố cáo bắt đầu Điển hoa vẫn tại một bên lặng lặng nhìn Không nói gì Cũng không có làm cái khác bất cứ chuyện gì Chỉ là lặng lặng nhìn Có một số việc Tất nhiên bản thân vượt qua Ngươi mới có thể hoàn thành lột xác Nếu như là vào lúc này trợ giúp nàng Ngược lại là tải bóp chết nàng Tựa như trong thiên nhiên rộng lớn Muốn phá xác mà ra chim nhỏ Ngươi giúp nó phá xác, Nó liền rốt cuộc không đứng lên nổi Tựa như vừa mới xuất sinh liền bắt đầu không ngừng té ngã Liền đứng lên tiếp tục luyện tập đi đường dây con Ngươi dìu nó Bảo hộ nó Trợ giúp nó luyện tập đến đi đường Nó liền một đời cũng học không được đi bộ Không trải qua cực khổ Vĩnh viễn không có khả năng bộc phát ra tiềm năng của mình Vĩnh viễn không có khả năng đột phá bản thân Vĩnh viễn không có khả năng Hoàn thành lột xác Đoan một quyển nhi sắc mặt tái nhợt Đã sớm quên điển hoa tồn tại Không quan tâm thi triển kinh tung, Hướng về một phương hướng nào đó bay lượn đi Nếu như là điển hoa không là nàng che lấp Nàng có thể lập tức liền bảo lộ hành tung Lấy nàng tình cảnh hiện tại Căn bản kết thúc không thành lột xác Liền đã chơi xong Cách này tự nhiên là không được Thật vất vả dạy dỗ đến mấu chốt thời khắc Tại sao có thể tùy tiện bị người phá hư đâu này điển hoa xuất thủ lần nữa Hướng đoan một Uyển nhi đánh một đảo Linh Quang Thấp xuống nàng tồn tại cảm Không để cho nàng sẽ bị người tùy tiện phát hiện hành tung Thuận tiện nàng kế tiếp làm việc. Đoan một huyển nhi xe nhẹ đường quen chạy tới thành nam chiếm diện tích lớn nhất vài cái phủ để một trong đoan một phủ. Hơi tố ẩm tàng. Đoan một huyển nhi liền leo tường mà qua. Rẽ trái rẽ phải lại mục đích rõ ràng rất nhanh liền đến một chỗ tính lặng lịch sự tao nhã trước tiểu viện dừng lại. Lại lần nữa leo tường tiến nhập tiểu viện. Tiềm nhập trong một tòa lầu các. Lúc này lầu các tuy rằng đốt ánh nến. Đèn đuốc sáng trưng, Thỉnh thoảng tỷ nữ đi qua. Thế nhưng đoan một quyển nhi đại khái tìm tòi một lần. Đồng thời không có phát hiện người nàng muốn tìm. Không có người nàng đi đâu đoan một quyển nhi đi vào một gian rõ ràng là nữ tử trong khuê phòng. Liếc nhìn trên mặt bàn viết sung hoa hai cái chữ to. Sung hoa đoan một quyển nhi hình như nghĩ tới điều gì. Đi đến trước bàn sách. Nhìn lướt qua góc bàn đặt vào thất xảo tiết linh vật. Kia là một đôi tinh xảo gốm sứ chế phẩm. Là hai người thân mang màu đỏ cái hiếm Tay nắm tay. Vẻ mặt tươi cười. Một nam một nữ hai người năm sáu tuổi mập búp bê. Đại biểu cho thanh thuần tình yêu trong sạch tình. Đoan một quyển nhi nghĩ tới điều gì. Âm thanh nhẹ lẩm bẩm nói. Thất xảo tiết. Ái tình. Thông giả. Dung hoa đoan mục dung, vũ văn hoa, đoan mục uyển nhi nghĩ đến gần nhất nghe nói, giang hồ bên trong danh tiếng đang thịnh có hy vọng tranh đoạt thanh thành kiếm phái thiếu trưởng môn vũ văn hoa, cố ý cùng bọn hắn đoan mục gia thông ra, mà đường tỷ đoan mục dung chính là trong gia tộc đỉnh thông ra đối tượng, mà gần nhất, tại nàng cùng đoan mục dung tiếp xúc bên trong, từ đoan mục dung biểu hiện cũng có thể nhìn ra, Nàng mười phút ý cửa hôn sự này Mà thất xảo tiết chính là thích hợp nhất nhìn nhau một ngày Một cách lang hữu tình Một cách thiếp cố ý Hiện tại Đoan một sung cùng vũ văn hoa Ngay tại hoa tiền nguyệt hạ ngọt ngào hẹn hò Đoan một uyển nhi đột nhiên cảm thấy ánh nến có chút chói mắt Bất chi bất giác hướng đi gian phòng góc nhỏ chỗ bóng tối Chầm rãi ngồi xuống Hai tay ôm đầu gối đầu tựa vào hai tay bên trong một động không động giống như hóa thành một cái sinh trưởng âm u xó xỉnh bên trong cây nấm Lặng lặng chờ đợi không biết thời gian qua bao lâu ngoài cửa rốt cuộc truyền đến người nói chuyện thanh âm không lâu cửa phòng ngủ bị người mở ra một tiếng nhu hòa dễ nghe giọng nữ nói tốt rồi ta phạm các ngươi tất cả đi xuống đi vâng tiểu thư Cửa bị tì nữ đóng lại sau đó Nữ tử đi đến trước bàn sách Đứng vững Đỏ bừng cả khuôn mặt Hai mắt ngậm xuân đánh giá trên bàn sách hai chữ Thất thần nghỉ non lấy Dung hoa Dung hoa Lúc này Trong bóng tối chờ đợi hồi lâu đoan một uyển nhi chậm rãi mở hai mắt ra Chăm chú nhìn chằm chằm trước bàn sách đoan một dung chậm rãi đứng lên Tay phải nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm Chân trái hướng về phía trước hơi bước ra nửa bước Duy trì đẩy kiếm tư thế Lạnh lùng mở miệng nói Đường tỉ Thật là làm cho ta chờ rất lâu Đoan một xung đột nhiên giật mình tỉnh lại Nhìn qua góc nhỏ bên trong Nửa người núp ở trong bóng tối Nửa người hiển lộ tại ánh nến bên trong đoan một uyển nhi Hai mắt chậm rãi từ chấn kinh trở nên ngưng trọng lên Đoan Mộc Dung tuy rằng trí tuệ phi thường Thế nhưng Căn cốt lại một dạng Tu luyện thời gian so Đoan Mộc quyển Nhi có thêm dòng giá 5 năm Thế nhưng Tu Vi lại so Đoan Mộc quyển Nhi còn thấp hơn Chỉ có hậu thiên tứ trọng trời Tu Vi Hơn nữa Nàng cũng không sở trường chiến đấu Đồng thời không có tu tập cường đại võ vĩ Chiến lực cùng Đoan Mộc quyển Nhi so sánh Kém không phải cực nhỏ cùng đoan một quyển nhi đơn đả độc đấu đoan một xung căn bản không có một chút phần thắng nhất là bây giờ cái này nhỏ hẹp không gian bên trong cách xa nhau không đến hai trường hoàn toàn ở bát kiếm thuật bên trong phạm vi công kích bát kiếm thuật là nổi danh có thể kinh yếu thắng mạnh uy lực mạnh mẽ võ ký lấy đoan một quyển nhi bát kiếm thuật uy lực nàng càng thêm không phải đoan một quyển nhi đối thủ liền một chiêu nàng đều ngăn cản không nổi, có thể đánh sẽ trong nháy mắt miêu sát. Cái này phán đoán, không để cho nàng dám làm ra một tơ một hào dư thừa động tác, liền sợ kích thích đoan một uyển nhi, để cho nàng dùng ra bát kiếm thuật, đưa nàng một kiếm chém mất. đáng chết, đoan một gia hộ vệ là thế nào làm? thế nào đem đoan một quyền nhi thả tới trong gia tộc nơi đến rồi ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm hai mươi sáu đối trì chân tướng đoan một quyền nhi hiện thân đem đoan một dung từ xuất thần trung trung bừng tỉnh trước là chấn kinh lại là ngưng trọng trong đó tâm lý lộ trình ngoại nhân không được biết chỉ gặp đoan một dung nhìn qua đoan một quyền nhi ngưng trọng lại tràn đầy lo lắng cùng lo lắng dò hỏi quyền nhi ngươi thế nào không phải cùng truy tung điền quý quang sao làm sao sẽ truyền ra như thế lời đồn ngươi biết không biết gia tộc đã tin vào lời đồn đưa ngươi rời ra ra phả thanh thành kiếm phái cũng nghe tin lời đồn cho rằng ngươi cùng điền quý quang thông đồng làm bậy đầu nhập vào ma giáo đã hạ lệnh truy nã ngươi lúc này mới một ngày thời gian tại sao có thể như vậy à huyền nhi rốt cuộc chuyện gì xảy ra tại đoan mục dung ăn cần hỏi dò phía dưới đoan mục huyền nhi ánh mắt xuất hiện một tia dao động bất quá rất nhanh liền đem cái này một tia cảm tính đè xuống dùng lý tính phân tích sau đó lạnh lùng nói đoan mục dung không nên giả mồ xa mưa đóng kịch ta tất nhiên còn sống trở về đồng thời tìm lên rồi ngươi liền nói rõ ta đã biết rõ chân tướng Chỉ là Ta từ đầu đến cuối không hiểu Đoan Mộc Dung Ngươi tại sao muốn hại ta giữa chúng ta đồng thời không có thù hận Ngươi lại như thế trăm phương ngàn kế hủy ta danh dự Đoạn ta căn cơ Làm cho ta tử địa nói Vì cái gì Đoan Mộc Dung ginh ngạc nhìn chằm chằm Đoan Mộc Uyển Nhi Nói Uyển Nhi ngươi nói là nói cái gì ngươi tại sao có thể dạng này bêu xấu ta ta thế nhưng là ngươi đường tỷ a ngươi giống như ngươi nói giữa chúng ta không cựu không oán ta tại sao muốn trăm phương ngàn kế hãm hại ngươi a ta có thể được đến chỗ tốt gì đâu này uyển nhi ngươi có phải hay không bị ngươi lừa có người đang khích bác ly rán tỷ mũi chúng ta quan hệ trong đó a không nghĩ tới đoan một uyển nhi vậy mà còn sống trở về Càng không có nghĩ tới nàng vậy mà khai khiếu Nhanh như vậy liền phát hiện chuyện này Sau lưng là ta chủ trì Chủ quan ta trước đó quá coi thường đoan một uyển nhi Không nghĩ tới ta sẽ có thất bại một ngày Không nghĩ tới đoan một uyển nhi kiếm có khác ở trên cổ của ta một khắc này Không nghĩ tới có một ngày ta đoan một dung sinh mình sẽ nắm tải đoan một uyển nhi trên tay há há thật là một lần đấm máu giáo huấn a xem ra là ta trước kia quá mức thuận lợi sau này sai lầm như vậy tuyệt đối không thể tái phạm đoan một quyền nhi ánh mắt càng ngày càng lạnh kiếm chậm rãi thông qua một chút một luồng túc sát chi khí từ đoan một quyền nhi trên thân chậm rãi bay lên đoan một sung đều đến lúc này ngươi còn tại rảo biển ngươi biết bởi vì biểu tỷ sự tình điền quý quang là tâm huyết của ta người biết ta luôn luôn tâm tâm niệm niệm tại tìm kiếm điền quý quang tung tích người biết ta từng tại biểu tỷ trước mộ phát hạ tân thủ chém giết điền quý quang lời thề cho nên ngươi cố ý đem điền quý quang hành tung báo cho tại ta tiếp đó dẫn dụ ta đuổi theo điền quý quang rời đi thanh thành đoan một xung ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin Đau lòng nhức ấp nhìn qua đoan một Uyển nhi lắc đầu nói "Uyển nhi Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy ta tiểu phu chuyện năm đó Không chỉ là ngươi sự tình Cũng là chuyện của ta a Chẳng lẽ ngươi quên năm đó ba người chúc ta cùng một chỗ tương hố dựa sát vào nhau Tương hố đi cùng Mỹ hảo thời gian sao không chỉ là ngươi đang truy tung điển quý quang Ta cũng luôn luôn không hề từ bỏ một mực tại truy tung hắn a ta được đến tin tức sau đó vốn là có thể dùng kế bắt giữ hắn thế nhưng bởi vì ngươi lời thề ta nhường cho tải ngươi mới nói cho ngươi điện quý quang tin tức a ngươi quên sao hai ngày trước vì từ đoan mục dung nơi đó đạt được nàng đã thăm dò điện quý quang hành tung sau đó đích thật là nàng khẩn cầu đoan mục dung để cho nàng từ bỏ kế hoạch lúc đầu để cho nàng từ thân xuất mã Để cho nàng thế nhưng là tự tay chém xếp Điền Quý Quang. Vì tiểu phù báo thù rửa hận. Bởi vậy có thể thấy được đoan một dung tâm tư là cỡ nào kín đáo. Thật là giọt nước không lọt A sớm đã đem nàng tính toán gắt gao. Đoan một Uyển nhi không để ý đến đoan một dung giải thích. Tiếp tục nói ra. Điền Quý Quang rõ ràng cùng ta là lần đầu đối chiến. Thế nhưng đối ta lại vô cùng quen thuộc biết rõ công pháp của ta võ khí sở hữu ưu thế cùng thiếu hụt để cho ta bát kiếm thuật một lần cũng không thành công còn từng bước từng bước hướng dẫn ta tiêu ma ta tất cả ưu thế đem ta đưa vào chỗ chết đoan một sung là ngươi đem ta tình báo sớm cáo chi điện quý quang a ngươi muốn mượn đao giết người mượn điển quý quang tay giết chết ta đoan một sung nghe xong kinh hãi che lấy miệng nhỏ hoảng sợ nói Cái gì điện quý quang vậy mà lợi hại như vậy suýt nữa đưa ngươi vào chỗ chết cái này sao có thể uyển nhi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nghe lời ngươi bên trong ý tứ. Ngươi lúc đó tình huống hình như mười phần không tốt. Ngươi là thế nào được cứu ngươi được cứu sau đó. Tại sao không có tranh thủ thời gian trở về ngược lại luôn luôn chưa có trở về. Để cho gia tộc và môn phái hiểu lầm còn đối ta sinh ra hiểu lầm uyển nhi trong lúc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra á ô ô nói xong lời cuối cùng đoan một sung lại là đau lòng uyển nhi lại là trong lòng ủy khuất ô ô khóc lên ngươi hỏi ta vì cái gì không về gia tộc cùng môn phái bởi vì ta tại thập lý đình quán trà phát hiện tung tin đồn nhảm sinh sự người ta bị cùng năm đó biểu tỷ đồng dạng bêu xấu ta đang truy tung bọn hắn lúc phát hiện hư hư thực thực người trong ma giáo tung tích vì không đánh cỏ động rắn vì tìm tới nhiều hơn nữa chứng cứ ta mới không có hiện thân mà là luôn luôn truy xét đến trạng vạng tối nói đến đây đoan một quyển nhi bi phấn nói Ha ha chỉ là không nghĩ tới ta vậy mà chúng kế kế hoạch của ngươi liền là kéo dài thời gian chờ ta lúc thức tình đã thành kết cuộc đã định ta đã thành ra tội con rơi Môn phái tội nhân đoan một huyển nhi hung tẩn nhìn qua đoan một dung nói Cái ghi hậu trường hắc thủ căn bản không phải người trong ma giáo Mà là người người Là thiên diện người đúng không đoan một dung lắc đầu liên tục phủ nhận nói Làm sao có thể đoan một huyển nhi lại khẳng định nói Thiên diện là người một tay dạy dỗ nên Sở trường dịch dung ngụy trang Dẫn thế lời đạo Sau đó hồi tưởng lại Hắn phong cách hành sự Chính là thiên diện phong cách Phát hiện bị người truy tung Sự tình có thể sau khi bại lộ Lập tức vì ta thiết hạ một cách bẫy Đem mục tiêu của ta dẫn đạo đến ma giáo bên này Cho ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian đoan một sung chẳng lẽ cực kỳ lắc đầu nói Uyển nhi Ngươi đối ta hiểu lầm Quá sâu không phải ngươi là ai có ai biết rõ có thể dùng điện quý quang bày xuống mượn đao giết người kế hoạch có ai có thể điều động thiên diện người có ai lực ảnh hưởng có thể đồng thời ảnh hưởng đến gia tộc và môn phái để cho ngắn ngủi một cái ban ngày thời gian liền có thể để cho gia tộc đem ta xóa tên để cho môn phái nhận định ta là tội nhân lấy bố lệnh truy nã đoan mục sung tại cái này thanh thành bên trong ngoại trừ ngươi còn có những người khác có loại này bản sự sao đoan một uyển nhi kiếm đã chậm rãi đầy đến chừng phân nửa vận sức chờ phát động đoan một uyển nhi ánh mắt bên trong sát khí càng ngày càng mạnh âm thanh nhẹ quát hỏi nói tại sao phải làm như vậy vì cái gì đoan một dung nhẹ nhàng thở dài trên mặt biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên lắc đầu nói uyển nhi ngươi vẫn là như vậy bướng bỉnh một mực tại truy vấn vì cái gì chẳng lẽ chân tướng thật trọng yếu như vậy sao đã ngươi đã phân tích ra được tất cả những thứ này đều là ta tố dùng ngươi bát kiếm thuật một kiếm giết ta chính là làm gì chấp nhất tại biết rõ chân tướng đâu này ngươi chẳng lẽ không biết thời gian càng lâu ưu thế của ngươi lại càng nhỏ sao đoan một uyển nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì tranh thủ thời gian muốn xuất thủ Kiếm cương vừa thông qua 3 phần 4 Ở giữa lực một tiết ra Thân thể mềm nhũng Đổ trên mặt đất Đây là Thập hương nguyễn cân tán trong truyền thuyết có thể tiêu tán người nội lực Gây tê liệt người thân thể Tùy tiện đem tiên thiên cảnh phía dưới võ giả đánh ngã Mặt người chém giết sang hồ cấm dược đây không phải biểu tỷ năm đó Tìm tới tàn phương sau đó khôi phục phối phương sao theo biểu tỷ nói Nàng còn làm ưu hóa, tiêu trừ vị đạo cực nặng tai hại, đạt đến vô hương vô vị trình độ bất quá. Cái này thập hương nguyễn cân tán rõ ràng tại biểu tỷ sau khi chết. Lại lần nữa thất truyền á ngươi là thế nào có được thập hương nguyễn cân tán phối phương các loại. Trước đó ngươi thủ đoạn đối phó với ta. Chẳng lẽ biểu tỷ cũng là bị ngươi thiết kế hại chết đoan một quyển nhi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chừng mắt một đôi mắt to, nhìn chằm chằm đoan một dung, khó có thể tin quát hỏi. Cùng các nàng hai người khác biệt, biểu tỉ nàng tuy rằng tài chế dược thiên phú bên trên hết sức ưu tú. Thế nhưng bởi vì không phải đoan một gia tộc người, cho nên đồng thời không có đạt được trở thành võ giả cơ hội. Luôn luôn bị nuôi dưỡng ở khu phòng bên trong, ngoại trừ số rất ít người. Không có ai biết nàng tài chế tạo dược phương mặt có được kinh người như vậy thiên phú. Liền giang hồ bên trong cũng sớm đã thất truyền giang hồ cấm dược thập hương nguyễn cân tán. Cũng có thể phục hồi như cũ thậm chí lưu hóa. Đoan một dung thong song ưu nhã từ bàn đọc sách phía sau đi tới. Mỉm cười đánh giá tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đã mất đi năng lực phản kháng. Mặt người chém giết đoan một uyển nhi. Từ dưới đất nhặt lên nàng thanh kiếm kia Lắc đầu nói Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng biết thập hương nguyễn cân tán vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa rồi trả lời ta đoan một huyển nhi hai mắt đỏ bừng giận dữ hết Đoan một dung tay phải nhẹ nhàng thông qua đoan một huyển nhi bảo kiếm Tay trái lấy kiếm chỉ nhẹ nhàng mơn trớn lóe ra quang thân kiếm Dùng lời nhỏ nhẹ nói ra Ngươi cho rằng thập hương Nguyễn Cân Tán Tàn Phương là ai cho nàng đương nhiên là thuộc nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác ta từ trong cổ tịch trong lúc vô tình phát hiện Biết rõ tiểu phù nàng có chế sự thiên phú sau đó Ta cố ý tiếp cận nàng Để cho nàng giúp ta phục hồi như cũ phối phương Vốn là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu Không nghĩ tới Tiểu phù thiên phú vậy mà tốt như vậy Không chỉ tu phục nó Để nó tái hiện giang hồ Thậm chí sau đó còn tiến hành ưu hóa Khứ trừ mùi vị khác thường Đạt đến vô sắc vô vị trình độ Để nó càng thêm có ứng dụng giá trị Đáng tiếc Tiểu phù vẫn là không có đem thập hương nguyễn cân tán ưu hóa đến ta muốn trình độ Hay là khuyết điểm Ngươi biết khuyết điểm này là cái gì không liền là nó phát động cần có thời gian quá lâu nếu như là liền chỗ thiếu hụt này đều giải quyết rồi. Thập hương nguyễn cân tán sẽ thành càng thêm chân quý nếu như là liền tiên thiên đều có thể dược đến. Chập chập. Vậy nó sẽ trở thành giang hồ thứ nhất cấm kỷ đáng, đáng tiếc. Tiểu phù phát hiện ta vi phạm cùng nàng lời thề. Tự tiện sinh sản sử dụng thập hương nguyễn cân tán sau đó. Cùng ta tuyệt giao. Đồng thời còn uy hiếp ta nói muốn tố giác tại ta. Không có cách nào. Ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Đưa nàng trừ bỏ. Nói xong lời cuối cùng. Đoan Mộc sung hai mắt nhíu lại. Hung tợn nói ra. Dám như thế làm nhục tại ta. Hừ ta không chỉ có muốn trừ bỏ nàng. Còn muốn cho nàng thân bại danh liệt. Để tiếng xấu muôn đời đoan một quyển nhi đau lòng vạn phần. Không nghĩ tới Biểu tỷ thật là bị đoan một dung làm hại Hơn nữa Mấy năm này Cựu nhân rõ ràng đang ở trước mắt Mà bản thân lại đem nàng trở thành bằng hữu tốt nhất Nàng lúc này thật là hối tiếc không kịp A Điện Quý Quang là người người đoan một quyển nhi đoán được cái gì Dùng khó có thể tin ngữ khí Dùng thanh âm run rẩy Do hỏi Thế nào Rất khó lấy tin sao ha ha. Điền quý quang là ta dùng thập hương nguyễn cân tán cầm tù đồng thời thu phục cái thứ nhất võ giả. Là thiên diện ban sơ mấy đại nguyên lão một trong. Đoan một dung tay trái cong lại. Nhẹ nhàng gảy một cái thân kiếm Tại thân kiếm phát ra ong ong ong thanh âm bên trong. Tiếp lấy nói ra. Sau đó theo hắn hái hoa. Đạo cạc bên trong thanh danh càng lúc càng lớn tôi vi cảnh giới càng ngày càng cao đạp đến liền ma giáo đều phát ra mời tình trạng ta liền thuận thế để cho hắn tiến nhập ma giáo tiến hành nội ứng nếu không phải vì đối phó ngươi ta còn sẽ không đem hắn triệu hồi đến đâu đoan mục dung lấy kiếm chỉ kẹp lấy không ngừng rung động thân kiếm tiếc nuối lắc đầu nói đã ngươi trở về liền nói rõ điện quý quang sự tình nhưng không có hoàn thành xem tới Điện Quý Quang đã chết Đáng tiếc Nhưng hắn là một cách phi thường nghe lời dùng tốt con cờ đâu cứ như vậy phế đi Thật là đáng tiếc Tại sao muốn thiết lập ván cuộc xếp ta đoan một huyển nhi lại lần nữa hỏi dò ra bản thân khát vọng nhất biết rõ chân tướng vấn đề Vì cái gì ngươi đoán đoan một dung nhìn xuống đoan một huyển nhi khẽ cười nói Đoán nói rõ chân tướng tại ta nhận biết phạm vi bên trong Thật chẳng lẽ cùng nhau vẫn giấu kín trước kia chi tiết trong đó đoan mộc uyển nhi nhìn về phía đoan mộc dung. Dư quang trông được đến nàng sau lưng bàn đọc sách. Nghĩ đến trên bàn sách cái kia hai cái chữ to. Thân thể chấn động. Hổ nghi nói ra. Chẳng lẽ là bởi vì vũ văn hoa đoan mộc uyển nhi rõ ràng cảm giác được đoan mộc dung thân thể dừng lại. Khí thế trên người biến đổi. Thanh âm trở nên lạnh lắm mấy phần. Nói khẽ. "Ồ, ngươi thế nào đoán được thật là hắn vũ văn hoa là ngươi thông gia đối tượng. Ta cùng hắn ở giữa không hề có quen biết gì. Ngươi lý do giết ta tại sao là hắn đoan một Uyển nhi lắc đầu. Trong lòng mười phần không hiểu. Đoan một sung khẽ cười nói. Nguyên lai like là đoán mò khá khá. Trực giác của ngươi ngược lại là rất chuẩn. Chỉ dùng mấy canh giờ liền khóa chặt ta. Ta chỉ là lên một cách đầu. Ngươi liền đoán được cùng nhau khởi nguyên. Đoan một dung nhẹ nhàng phẩy tay bên trong bảo kiếm. Lạnh lùng cười nói. Ngươi cùng vũ văn hoa ở giữa không có sao tập ha ha. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng. Ngươi hết thầy tin tức đều bị ta phong tỏa. Chỉ có thể tiếp nhận ta cho ngươi mệnh tin tức giả. Tự nhiên cho rằng ngươi cùng Vũ Văn Hoa ở giữa không có sao tập. Ta nói đến đây, ngươi nên đoán được mà chẳng lẽ. Vũ Văn Hoa thông ra đối tượng, là ta kết hợp đoan một sung đoan một uyển nhi rất nhanh liền đoán được chân tướng. Đoan một sung hừ lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong trước nay chưa từng có băng lãnh nói ra. Không tệ là ngươi ai bảo ngươi thiên phú tu luyện tốt nhất. Không đến 20 tuổi liền tu luyện đến hậu thiên năm tầm là đoan một gia tại thanh thành kiếm phái bên trong chúng nữ tử đứng đầu vũ văn nhà muốn cùng chúng ta đoan một gia thông gia tự nhiên chọn lựa đầu tiên chính là ngươi rồi thật bất ngờ sao có thể rõ ràng ngươi mới là chúng ta vũ văn gia chúng nữ tử đứng đầu a đây chẳng qua là ngươi cho rằng ta tố sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng tuy rằng trong gia tộc quyền thế cực trọng thế nhưng thanh danh không hiện bên ngoài cách nào lúc biết rõ ta tồn tại vũ văn nhà muốn thông gia cũng sẽ không nghĩ tới ta gia tộc càng là không có khả năng để cho ta đi thông gia ngươi biết ta thế nhưng là một tay sáng tạo gia tộc trọng yếu nhất tổ chức tình báo thiên diện người làm sao có thể tùy tiện để cho ta rời khỏi gia tộc đến gia tộc khác nói đến đây đoan mục sung trong lòng ầm ầm có chút hối hận Bởi vì cách gọi là thành vẫy thiên diện bại vẫy thiên diện Thiên diện thành tựu đoan một dung Để cho nàng có thể trong gia tộc đặt chân Trở thành đoan một gia tộc có quyền thế nhất nữ tử Thế nhưng Đem đoan một dung muốn cùng tâm ngưỡng mộ chi lòng đang cùng nhau thời điểm Thiên diện cũng đã trở thành trở ngại bọn hắn cùng một chỗ trở ngại lớn nhất Kết quả như vậy Đối đoan một dung tới nói Thật là lớn lao châm chọc a đoan một quyển nhi sau khi biết chân tướng. Cười thảm lấy nói. Vẹn vẹn bởi vì một cách nam nhân cách này hoang đường nguyên nhân đoan một dung. Ngươi thật thật đáng buồn a vì thập hương nguyễn cân tán xếp phù biểu tỉ. Vì một cách nam nhân xếp ta. Ha <cười> ha. Đoan một dung. Ta nhìn lầm ngươi rồi hình như xúc động đoan một quyển nhi một căn tâm huyền. Nàng tiếp lấy tự lẩm bẩm nữ tử chúng ta thiên phú tu luyện vốn là kém. Trên giang hồ không có đất vị. Nam tử thống trị giang hồ, cho chúng ta nữ tử thiết hạ từng đầu quy tắc, từng cái hạn chế. Một cái không thể chứng thực lưu ngôn phỉ ngữ, liền có thể để cho gia tộc rời ra gia phả, để cho môn phái tuyên bố lệnh truy nã. Đoan mục sung. Tại cái này nam nhân chúa tể trên thế giới, ngươi không đi dùng trí tuệ của ngươi cho chúng ta nữ tử tranh thủ địa vị, Cũng đang không ngừng đem độc thủ vương hướng nữ tử chúng ta. Đặc biệt là buồn cười là Vẫn là vì một cái nam nhân. Ha <cười> ha. Thật là thật đáng buồn đoan một dung thân thể cứng một cái. Ánh mắt nhìn về phía đoan một uyển nhi càng thêm phấn hận. Đoan một dung thất thố đối đoan một uyển nhi giận dữ hết. Chính là bởi vì trí tuệ của ta. Để cho ta thật sớm nhận thức được thế giới này chân tướng. Ta mới như vậy tuyệt vọng ngươi cho rằng ta không có chống lại qua sao thiên diện là bởi vì cái gì mà đến ngươi có nghĩ tới không thế nhưng là Trước thực lực tuyệt đối Tại thiên hạ đại thế trước mặt Ta này một ít trí tuệ Tính là cái gì ta cái gì cũng không cải biến được Cái gì cũng không cải biến được ta chỉ có thể cải biến chính ta Thích ứng cái này không công bằng thế giới chỉ có nghiền ếp bóc lột cùng là nữ tử các ngươi Ta mới có thể càng nhanh hơn mạnh lên. Để cho ta có được tia cải biến vận mệnh vốn liếng thiên diện như thế. Cùng vũ văn hoa thông ra. Cũng sống như thế gầm thép qua đi. Đoan một dung ý hưng lan san lắc đầu cười nói. uyển nhi. Ngươi hay là như thế ngây thơ. Cố chấp như vậy. Từ nhỏ đến lớn. Một chút đều không thay đổi thật tốt khả năng này cũng là ta thích nguyên nhân của ngươi đi chỉ là đáng tiếc. Ai bảo ngươi trở ngại kế hoạch của ta đâu này chỉ có thể cho ngươi biến mất uyển nhi Vĩnh biệt đoan một dung chầm rãi nói chuyện Ánh mắt bên trong sát ý càng ngày càng đậm Chầm rãi giơ lên bảo kiếm Nói xong câu nói sau cùng Đoan một dung nheo mắt lại Nhắm ngay đoan một Uyển nhi cổ Dùng sức hướng phía dưới đâm tới Tê liệt ngã xuống trên mặt đất đoan một Uyển nhi Nhìn qua càng ngày càng gần mũi kiếm Lại lần nữa cảm giác được tử vong tiến đến Trong thoáng chúc phản phất về tới buổi sáng hôm nay Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 527 kết thúc Bái kiến chủ thượng đem mũi kiếm cách đoan một huyển nhi cổ không đến 1cm lúc đột nhiên đình chỉ Đoan một huyển nhi thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được cây cổ dưới mũi kiếm hàn ý. Đột nhiên trở về từ cõi chết Để cho nàng toàn thân căng cứng. Lòng còn sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy dòng. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy vừa ra chính nghĩa chiến thắng tà áp. Nhân vật phản diện tất bại cố sự đâu. Không nghĩ tới. Lại là nhân vật phản diện thắng lợi. Đoan một Uyển nhi. Ngươi nói ngươi một ngày thời gian. Bị hai người nhân vật phản diện đánh bại. Là ngươi quá vô năng. Còn là đây là thế giới này phổ biến hiện tượng đâu này đoan một huyển nhi nhìn qua đẩy cửa vào. Dưới ánh nến chậm rãi hướng đi nàng điển hoa. Ánh mắt thấm đầy nước mắt. nghẹn ngào kêu. Tiền bối. Tiền bối lại cứu nàng một mạng. Ngắn ngủi trong phòng một ngày liên tục cứu được nàng hai lần. Mà cách này ngắn ngủi một ngày đối đoan một huyển nhi tới nói lại là long trời lở đất một ngày. Danh dự của nàng hủy rồi. Gia tộc không cần nàng nữa, môn phái thậm chí càng truy nã nàng, nhân sinh của nàng xong rồi. Ở Tiền Bối dẫn đạo phía dưới, rốt cuộc tìm được hậu trường hắc thủ, muốn báo thù tuyết hận, coi như cùng Kỳ Đồng quy về tận cũng không có vấn đề, không nghĩ tới, sau cùng lại còn là thất bại. Trước lúc này, nàng chưa từng có ý thức được, nàng là cỡ nào thất bại một người, không nghĩ tới Tại nàng đều đã bỏ đi bản thân thời điểm. tiền bối xuất thủ lần nữa cứu nàng trước đó ăn cứu mạng. Nàng còn muốn lấy dùng nàng thân là đoan một gia tiểu thư. Thanh thành kiếm phái nội môn để tử thân phận. Báo đáp đối phương. Mà bây giờ tình cảnh. Để cho không có gì cả nàng. Dùng cái gì vì báo đoan một dung ánh mắt bên trong tràn đầy khủng hoảng. Thân thể của nàng vậy mà không thể động rồi. À. Xác thực nói là cổ phía dưới thân thể Không thể động rồi Giống như không thuộc về nàng một dạng Chỉ có cổ trở lên đầu Là có thể động Đoan một sung nghe đến đoan một uyển nhi Quay đầu nhìn về dạo chơi đi tới điển hoa Rõ ràng Nàng hiện tại dị thường Là tử vị này thần bí khó lường thanh niên tạo thành Đoan Mộc Quyển Nhi gọi đối phương tiền bối đối phương là ai đối phương là dạng gì thực lực cứu được hai lần Nguyên lai like trước đó Điền Quý Quang đã thành công Là đối phương xuất thủ Cứu Đoan Mộc Quyển Nhi Chính phái nhân vật phản diện cố sự đối phương nhìn như vậy hí thái độ Có phải hay không Có thể lợi dụng Đoan Mộc Dung lập tức nghĩ đến đối sách Đối Điền hoa réo sắc thảm thiết mà nói Tiền bối nhân vật phản diện ngài ngài đây là ý gì tiểu nữ tử ta chỉ là tử vệ mà thôi à tiền bối cái này người là một cái thích khách nàng muốn ám sát tại ta thật ta là tại tử vệ xin ngài tin tưởng ta điển hoa mỉm cười đối đoan một dung gật đầu nói ta nhìn từ đầu tới đuôi tự nhiên biết rõ đầu đuôi sự tình ngươi nói đúng nàng là thích khách ngươi là tử vệ Ta tin tưởng ngươi. Đoan Mộc Dung lập tức nổ cười sán lạn nói. Tiền bối. Tạ ơn ngài tin tưởng ta điện hoa sông nàng gật gật đầu. Đối tây liệt ngã xuống trên mặt đất đoan một uyển nhi nói. Buổi sáng hôm nay cứu được ngươi. Ngươi nói phải làm hướng đạo của ta. Lại một mực tại xử lý chuyện riêng của mình. Rất không chịu trách nhiệm A. Lần này. Ta lần thứ hai cứu được ngươi. Ngươi muốn thế nào báo đáp tại ta đây đoan một Uyển nhi biết rõ đây là nàng cơ hội cuối cùng. Lập tức nói. "Uyển nhi nguyện ý làm nô làm tị. Chỉ cầu tiền bối cứu mạng. Để cho ta có thể báo thù rửa hận đoan mục dung lập tức nói tiếp. Tiền bối. Nô tị ta cũng nguyện ý. Hơn nữa. Ta so với nàng càng thêm hữu dụng ngày biết rõ chân tướng. Nên rõ ràng a ô ngươi cũng nguyện ý làm nô làm Tì điển hoa cười đối đoan một quyển nhi nói. Ngươi nói một chút. Nếu ngươi là ta. Ngươi nên lựa chọn cách nào đâu này đoan một quyển nhi nghe đoan một sung. Tâm trạng trầm xuống, lại nghe điển hoa, tâm đã chìm đến tầng dưới chót nhất. Đem chính mình thay vào tiền bối lập trường. Xem như nô ý. Thông minh sẽ làm sự tình đoan một sung. Rõ ràng so với mình cái này vụng về không sẽ làm sự tình người muốn tốt hơn nhiều Tiền bối đã cứu được nàng một lần Hơn nữa ở giữa đối nàng có nhiều trợ giúp Là chính nàng bất tranh khí Coi như tìm được hậu trường hắc thủ Cũng lại thất thủ lần nữa bị bắt Mạng sống như treo trên sợi tóc Đoan một Uyển nhi nhắm mắt lại Hai hàng thanh lệ theo gần sát đánh lấy địa tràn đầy cho bụi gương mặt chảy xuôi xuống tới càng là chảy xuôi, nước mắt càng là nhơ bẩn. Khả năng này là nàng đối nhân sinh lưu lại sau cùng đồ vật. Ta nếu như là tiền bối, ta cũng chọn đoan một sung, xin tiền bối khai ăn, lưu ta toàn thây, đồng thời đem ta táng tại biểu tỷ bên mộ. Ta từng tại biểu tỷ trước mộ đa thề, nếu là không có biện pháp vì nàng báo thù, liền táng tại bên cạnh của nàng đến dưới đất sau đó tự thân hướng nàng thỉnh tội điển hoa còn chưa mở lời đoan một sung lập tức mở miệng nói điều kiện của ngươi ta đồng ý ta nhất định sẽ lưu ngươi toàn thây. đồng thời đưa ngươi táng tại tiểu phù bên mộ điển hoa hơi nhíu mày lại bên mặt nhìn đoan một sung liếc mắt mới lại lần nữa cúi đầu đối đoan một Uyển nhi nói tại sinh tử trước mặt Còn có thể lấy chân thành đối người. Vì người khác suy nghĩ. Không tệ. Không tệ. Ta rất hài lòng. Ta quả nhiên không có chọn lầm người đoan một dung một mặt hoảng sợ nói. Tiền bối. Tiền bối. Ta lại thêm thông minh. Càng sẽ làm việc. Sẽ còn phục dịch người. Ta thích hợp hơn a Ngài nên lựa chọn ta sao. Chọn ta sao điển hoa thuận miệng hồi đáp. Sự thông tuệ của ngươi. Chỉ là tiểu thông minh. Ngươi sẽ làm sự tình. Chỉ là một phần việc ngầm sự tình. Ngươi sẽ phục dịch người. Ta cũng không cần. Hơn nữa. Ngươi cách cuộc quá thấp. Nhân phẩm quá kém. Không có điểm mấu chốt. Lại ưu thích tự tác chủ trương. Rất là để cho người ta không thích. Điển hoa tiện tay vung lên. Vì đoan một quyển nhi giải thập hương nguyễn cân tán độc. Tiếp đó đối đoan một uyển nhi nói. Cách này người liền giao cho ngươi xử trí. Ta ngay tại ngoài cửa. Xử trí xong rồi. Liền đi theo ta đi. Nói xong điển hoa chuyển thân rời khỏi phòng cửa phòng tự động lái lên đem không gian để lại cho đoan một uyển nhi. Đoan một uyển nhi chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Tiếp đó nội lực khôi phục. Thân thể cũng có khí lực. Đối thân thể cũng khôi phục trường khống. Nhẹ nhàng tránh đi mũi kiếm Chầm rãi đứng dậy Sửa sang lại một cái quần áo trên người Mới từ đoan một dung trong tay phải tiếp nhận bảo kiếm của nàng Đoan một dung không nghĩ tới Sự tình sẽ phát sinh dạng này đảo ngược Càng không có nghĩ tới trên đời này lại có dạng này rất đáng hận người Ly vì sự tình Đoan một dung chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo thấu Bản thân rõ ràng cố gắng như vậy Rõ ràng tính toán tường tận lòng người Rõ ràng hết thảy thuận lợi Rõ ràng Thế nhưng là vì cái gì sau cùng thua là nàng vì cái gì Còn là lấy dạng này Ly vì phương thức thua trong nội tâm nàng Tràn đầy oán giận Tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ Đoan một dung cũng buông ra Xông lấy đoan một quyển Nhi oán độc nói Ngươi cho rằng ngươi thắng sao Ngươi lựa chọn cuối cùng Còn không phải giống như ta dựa vào cường giả bán mình cầu vinh ngươi có gì có thể kêu ngạo ta hôm nay hạ chàng liền là ngươi ngày mai hạ chàng ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành ta nguyền rủa ngươi trước khi chết nhận hết tra tấn ha <cười> ha Đoan một uyển nhi chỉ là một bên nhẹ nhàng lau sạch lấy bảo kiếm một bên lặng lặng nghe một câu nói cũng cũng chưa hề nói chờ Đoan một sung sau khi nói xong lạnh lùng nói đây chính là ngươi di ngôn sao ta thu vào ta sẽ đem ngươi táng tại biểu tỷ bên mộ. Ngươi đến dưới đất. Vì biểu tỷ tha tội đi thôi không ta không muốn chết van ngươi. Uyển nhi, ta không muốn chết tha mạng tại Đoan mục. Uyển nhi nói chuyện quá trình bên trong. Đoan mục sung biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cùng cầu sinh dục, vẫn như cũ để cho nàng thất thố lựa chọn cầu xin tha thứ. Đoan một uyển nhi không tiếp tục nói một câu nói, lạnh lùng một kiếm vung đi, máu tươi từ Đoan một sung trên cổ phun ra ngoài, dần dần Đoan một uyển nhi một thân, trên đầu trên mặt tất cả đều là huyết thủy, đưa nàng y phục cũng nhuộm thành màu đỏ tươi. Đoan một uyển nhi tiện tay dùng cầm kiếm tay phải, xóa đi một cách mặt, bó lấy tóc, chậm rãi đem kiếm thu đến trong vỏ kiếm tại đoan một dung chậm rãi ngã xuống đất lúc. Đứng dậy bước về phía cửa phòng. Một tiếng gọt kẹt. Đoan một uyển nhi mở cửa phòng ra. Nhìn xem tùy tiện đứng ở trong viện. Ngước nhìn trên trời trăng sáng điển hoa. Sườn sốt một chút. Lúc này. Nàng mới đột nhiên phát hiện cho tới nay sơ sót gì thường. tiền bối rõ ràng là một cái khí chất lỗi lạc. Đặt ở trong đám người mười phần chói mắt nhân vật. Cũng không có tận lực ngụy trang. Thế nhưng người chung quanh lại đều tại xem nhẹ hắn tồn tại. Nhất là bây giờ tình huống như vậy. Tùy tiện không có bất kỳ cái gì ẩn tàng đứng tại đoan một gia nội viện. Bốn phía nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn tồn tại. Ăn. Đúng rồi. Nói đến gì thường. Đoan một huyển nhi đột nhiên nghĩ đến. Trước đó truy tung cùng ám sát bên trong. Trên người mình hình như cũng có cùng tiền bối tương tự dị thường. Những người khác sẽ xem nhẹ nàng tồn tại. Chẳng qua là lúc đó bản thân đầy cõi lòng tâm sự, đồng thời không có lưu ý đến những thứ này dị thường mà thôi. Đoan một uyển nhi tự nhiên biết mình bản sự, rõ ràng chính mình trên thân dị thường, hẳn là tiền bối nguyên nhân. Lại nghĩ tới trước đó đủ loại đoan một uyển nhi trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ trước đó... Điển hoa đột nhiên xoay người. Đối đoan một uyển nhi cười nói. Xử lý xong. Đi thôi đoan một uyển nhi dùng khinh công nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy xuống lầu các. Đứng tại điển hoa trước người. Quỳ một chân trên đất bái nói. Đoan một uyển nhi. Ra mắt chủ thượng điển hoa gật đầu nói. Đứng lên đi. Ta bên này không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Đoan một uyển nhi sau khi đứng dậy. Nhìn một chút bốn phía Rõ ràng có tỷ nữ thị về từ bên cạnh bọn họ đi qua Rõ ràng bọn hắn vẫn là bình thường nói chuyện Lại như cũ không ai phát hiện hai người bọn họ Ngươi nhất định có thật nhiều nghi vấn đi Muốn hỏi cứ hỏi đi Nhiều nhất năm cái vấn đề Ta có thể trả lời đều sẽ trả lời ngươi Chủ thượng cái này bọn hắn không phát hiện được chúng ta Là của Ngài Thần Công Bí Pháp Đoan Mộc Quyển Nhi do dự chỉ một cách trải qua thị vệ, dò hỏi u V, K, W, M Đây là một chút tiểu thần thông, chẳng có gì lạ Đây là vấn đề thứ nhất, còn có bốn cái vấn đề, người tốt nhất nghĩ nghĩ lại hỏi dò Đoan Mộc Quyển Nhi lúc này cũng biết, cơ hội chẳng lẽ, âm thầm ảo não bản thân vừa rồi lãng phí một vấn đề Sự thật đã ở trước mắt, có cái gì tốt hỏi dò Đoan một Uyển nhi Trần chờ sau một lát Biết rõ vấn đề này có thể là lãng phí Còn là hỏi dò ra vừa rồi chính mình suy đoán Tiền bối Tất cả những thứ này đều tại ngài trong dữ liệu là ngài đang khảo nghiệm ta sao đây là hai vấn đề Ngươi đến ta cảnh giới này liền sẽ rõ ràng Muốn biết một phần đã phát sinh hoặc ngay tại phát sinh tin tức Muốn thôi diễn một phần tương lai tin tức cũng không khó. đây là vấn đề thứ hai. ta muốn thu lãi ngươi làm việc cho ta đương nhiên phải tiến hành khẽ đảo khảo nghiệm. đây là vấn đề thứ ba. còn có hai vấn đề. điển hoa cường điệu nói. điển hoa nói hời hợt. nhưng lại hoàn toàn không tải đoan một uyển nhi trong nhận thức biết. nàng như xem thần minh một dạng nhìn xem điển hoa. thành kính dò hỏi. ngài nhận lấy ta. Cần ta vì ngài làm cái gì đây ăn? Rốt cuộc đã hỏi tới điểm mấu chốt. Ta muốn cái này thế giới mở một nhà cửa hàng, ngươi là ta tìm nhân viên. Tại ta không tại cửa hàng đoạn này thời gian, giúp ta kinh doanh tốt nó là được rồi. Còn có một vấn đề cuối cùng. Nhân viên so với mình nghĩ làm nô làm tì muốn tốt hơn nhiều. Một vấn đề cuối cùng rồi hỏi một cái vấn đề gì đâu này đoan một quyển nhi cẩn thận nghĩ nghĩ. Mở miệng dò hỏi Ta cảm thấy ngài so trong truyền thuyết tiên thiên tông sư Còn muốn lời hại hơn Quả thực là trong truyền thuyết lục địa thần tiên Ta có thể biết rõ tu vi của ngài cảnh giới sao ta thực lực bây giờ vừa mới khôi phục lại tứ tinh viên mãn Còn như tinh cấp hệ thống dạng này thường thức Ta sẽ ở sau đó cùng một chỗ làm cáo chi ngươi Tốt rồi, một vấn đề cuối cùng hỏi xong công việc của ngươi Muốn bắt đầu Nói xong Điển hoa vung tay lên Vật đổi sao rời Hai người trong nháy mắt tiêu thất tại đoan mộc phủ Xuất hiện lần nữa lúc Đã đến ngoài thành trong đồng hoang Di động trong nháy mắt cái này thật là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn Đoan mộc Uyển nhi càng là hiểu rõ Càng là cảm thấy điển hoa thân bất khả chắc Đối điển hoa ra càng thêm cung kính Đoan mộc Uyển nhi bốn phía dò xét một cái Phát hiện nơi này cách nàng cùng điển quý quang giao chiến địa phương cũng không xa. Chủ thượng, nơi này là. Điển hoa hai tay rất nhanh ghép ấm, một cây quang cháo xuất hiện tại sau lưng của hai người. Lại tiếp đó. Điển hoa tiện tay vung lên. Trên đất tàn đá bay lượn. Đại địa bên trên lên. Cây cối từ động lệch vị trí. Rất nhanh sinh trường. Bất quá trong chốc lát. Một tòa cơ hội sống rạc rào rất có tự nhiên phong tình phủ đệ Liên xuất hiện Vấy tay một cái đất bằng sinh lầu Tuy rằng đoan một uyển nhi trong lòng đã đem điển hoa coi như là lục địa thần tiên Thế nhưng thần kỳ như vậy không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh Vẫn như cũ để cho nàng chấn kinh phi thường Đoan một uyển nhi thấy được trên cửa chính treo bảng hiệu bên trên viết vạn giới thương thành bốn chữ lớn Mới biết bản thân muốn nhìn quản cửa hàng danh tự vạn giới thương thành kỳ quái danh tự điển hoa tiện tay ném cho đoan một quyển nhi một cái màu xanh ngọc giới đoan một quyển nhi phản xạ có điều kiện một dạng nhận lấy màu xanh ngọc giới tiếp lấy trong nháy mắt một đạo tin tức từ ngọc giới bên trong truyền đến hiểu rõ trong đó tin tức sau đó đoan một quyển nhi xứng sờ dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi dò mà nói chư thiên vạn giới đây là thật bên trong biết thưởng thức tính chất tin tức không chỉ có kinh cấp thể hệ phân chia còn có chư thiên vạn giới tồn tại các loại thưởng thức tính chất tri thức lúc này đoan một uyển nhi mới hiểu được vạn giới thương thành bốn chữ này là có ý gì cũng mới chân chính rõ ràng điển hoa là một cách như thế nào vĩ đại tồn tại không nghĩ tới Nàng vẫn cho là so tông sư càng thêm cường đại Lục địa thần tiên một sản nhân vật Vậy mà so với nàng trong tưởng tượng cường đại Chủ thượng đại nhân Lại là đã vượt ra chư thiên vạn giới vĩ đại tồn tại So lục địa thần tiên lợi hại không biết bao nhiêu lần không nghĩ tới Nàng vậy mà có thể nhận vĩ đại như vậy tồn tại là chủ thượng Trở thành vĩ đại như vậy tồn tại thủ hạ bản thân có tài đức xì a đoan một quyển nhi nghĩ đến hôm nay thay đổi rất nhanh ly hôn kỳ kinh lịch. cảm giác vô cùng không chân thực như thân ở trong mộng ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm hai mươi tám tham quan vạn giới thương thành vạn giới thương thành hình chiếu vù vù một luồng mạnh mẽ ở năng lượng tại kết giới bên trong không ngừng dũng động rót vào kết giới bên trong Một tòa bằng gỗ khoảng 10 mét tháp cao hư ảnh xuất hiện ở cửa sau. Cùng toàn bộ kiến trúc phi thường phù hợp, chầm rãi từ hư hóa thực, hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Đồng thời kết giới cũng phát sinh chất lột xác. Lúc này trong kết giới không gian đã biến thành cùng loại động thiên thế giới bán độc lập không gian. Điển hoa đẩy cửa ra, đi vào vạn giới thương thành bên trong. Chuyển thân cười đối sau lưng đoan một Uyển nhi nói. Hoan nghênh đi tới vạn giới thương thành. Đoan một Uyển nhi đi theo điện hoa. Đi vào cửa lớn. Đánh giá rõ ràng là ban đêm. Bên trong lại vô cùng sáng tỏ. Nhưng là lại không nhìn thấy bất luận cái gì nến. Hơn nữa. Cái này sáng tỏ. Là giống như bạch thiên một dạng trời sáng tỏ. Đồng thời không có cái khác hỗn tạp sắc. Cũng không có đặc biệt mãnh liệt mạnh yếu chi sắc. Thoạt nhìn thật liền cùng bạch thiên một dạng. Đoan một huyển nhi phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn thấy trước mắt có một cây rồng rãi sáng tỏ đại sảnh. Phía trên nối thẳng mái nhà. Tòa lầu này bốn tầng cao, mỗi một tầng khoảng 3-4 mét, bốn tầng thêm lên đến vượt qua 10 mét. Còn quấn đại sảnh là một cái hai chiều xoắn ốc hướng lên bằng gỗ thang lầu. Thang lầu lại hướng bên ngoài. Nhưng là từng mặt thông qua trong suốt thủy tinh chứ tủ lộ ra được bên trong một một loại thương phẩm cửa hàng. Đoan một huyển nhi nhận điện hoa là chủ thượng sau đó. Biết được bản thân chuyện cần làm sau đó. Lập tức thay vào nhân vật. Bắt đầu lấy vạn giới thương thành cửa hàng trưởng góc độ. Suy nghĩ vấn đề. Đoan một huyển nhi dò hỏi ta có thể tiến nhập nhìn xem sao đương nhiên có thể. Đoan một Uyển nhi đi vào bên tay trái một gian đặc biệt bán cái gương cửa hàng Cửa hàng tên gọi là phàm phẩm cái gương bán cửa hàng Bên trong tất cả đều là thật to nho nhỏ tấm gương Trong đó lấy thanh đồng kính làm chủ Phẩm chất cùng kiểu dáng cũng không giống nhau Mặt dưới có đánh dấu giá cả Ngoại trừ thanh đồng kính còn có thủy tinh chế tác cái gương Cái khác tóc vàng chế tác cái gương các loại Sở hữu kiểu dáng cái gương thêm lên đến có gần trăm loại. Đoan Mộc uyển Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cỡ nào nhiều loại cái gương. Trong đó một cái rèn luyện phi thường bóng loáng. Có thể rõ ràng soi sáng đầu người phát có tinh phẩm thanh đồng kính giá cả đánh dấu là Giá bán 10 tài phú giá trị Cách này tài phú giá trị Đoan Mộc uyển Nhi không hiểu dò hỏi một tài phú giá trị tương đương các ngươi thế giới này một lượng bạc ngân giá cả đạt được tài phú giá trị phương pháp đơn giản nhất là thông qua vàng bạc các loại kim loại hiếm đổi lấy bọn chúc tại chư thiên vạn giới đại đa số thế giới đều là có thể sử dụng tiền tệ nếu là không có vàng bạc có thể hướng vạn giới thương thành bán ra bất kỳ vật gì đổi lấy tài phú giá trị bất kỳ vật gì đúng bất kỳ vật gì hữu hình đồ vật như lương thực Y phục Các loại vũ khí các loại vô hình có thể không giới hạn phòng chế truyền thừa Như võ công Võ khí trù nghệ Nghề một Cảm ngộ các loại Vô hình vật duy nhất Như khí vận Thiên phú Huyết mạch các loại Vật duy nhất Vô luận là hữu hình hay là vô hình Đều sẽ tước đoạt hắn vốn có mà bán ra truyền thừa Chỉ là phục chế Cũng sẽ không tước đoạn. Cũng không đối hộ khách tạo thành tổn thương. Vật duy nhất. Chúng ta giá gốc bán ra. Mà vô hình có thể vô hạn phòng chế đồ vật. Chúng ta thậm chí chỉ dùng hắn giá thu mua một phần ngàn đến một phần trăm ở giữa giá cả hướng ra phía ngoài bán ra. Đoan một huyển nhi nghe xong như có điều suy nghĩ nói. Duy nhất. Giá gốc bán ra. Cho nên không thể lợi nhuận. Mà có thể vô hạn phòng chế truyền thừa. Lại có thể thông qua đại lượng thủ buôn bán. Tiến hành lợi nhuận. Cho nên. Chúng ta vạn giới thương thành chủ doanh nghiệp vụ. Là bán ra truyền thừa sao truyền thừa. Dùng chính là vừa rồi ta tiếp nhận ngọc giới trong nháy mắt đạt được bên trong tin tức thủ đoạn sao điển hoa thưởng thức nhìn xem đoan mộc uyển nhi nói. Đúng. Chúng ta thu mua cùng bán ra chủ yếu thương phẩm. liền là truyền thừa. Truyền thừa là lấy truyền thừa ký ức phương thức truyền thủ cho. Có thể trong nháy mắt để cho người ta tiếp nhận tương quan tất cả truyền thừa ký ức. Kỳ thật coi như không lợi nhuận, ra không có vấn đề, điển hoa muốn liền là hộ khách càng nhiều hộ khách càng tốt. Coi như thua thiệt tiền cũng có thể. Hơn nữa, làm sao có thể thua thiệt tiền tiền này? Là tài phố giá trị. Với hắn mà nói không phải liền là một chuỗi giả lập số lượng sao bất quá những đạo lý này lại là không thể cùng đoan một uyển nhi nói chỉ có thể để cho chính nàng chậm rãi lĩnh hội đoan một uyển nhi không biết nghĩ tới điều gì cảm thán nói truyền thừa a đây chính là rất nhiều người khát vọng mà không thể được đồ vật a tại bọn hắn thế giới này truyền thừa vẫn là bị người lũng đoạn đồ vật vô luận là trọng yếu võ đạo truyền thừa hay là phổ thông sinh hoạt loại truyền thừa Muốn thu hoạch được cái này một ít truyền thừa Không chỉ có riêng là muốn đơn giản Giàu tiền liền có thể đạt được Càng nhiều hơn chính là thuộc về Phải bỏ ra tự do Nỗ lực trung thành Thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới Mới có thể có đến Mà ở chỗ này Lại là chỉ cần tài phú giá trị liền Có thể trong nháy mắt đạt được thương phẩm Điển hoa đi tới cửa Đối diện cái kia mặt trên tường Nhẹ nhàng nhấn một cái Cả mặt tường hướng về sau đẩy vào chừng một mét. Cửa hàng bên trong thêm ra đến rồi chừng một mét không gian. Không gian bên trong có rảnh trắng không để vào thương phẩm trong suốt thủy tinh tủ. Nếu như là thu mua cách khác kiểu dáng cách gương, ngươi có thể thả tới nơi này bán ra. Cũng có thể tại cửa hàng bên trong cung cấp gửi bán phục vụ. Ví dụ như cách này cửa hàng có thể giúp khách nhân gửi bán phàm phẩm cách gương. Bất quá Nhất định phải tại giá cả bên cạnh chứng tỏ nó là khách nhân gửi bán Cũng phải cáo chi gửi bán khách nhân Chúng ta thu lấy giá sau cùng một phần trăm Xem như gửi bán phí tổn Đoan một uyển nhi gật gật đầu Rõ ràng cái này gửi bán phục vụ là liền một cái lợi nhuận chút Mặt khác đây cũng là tại đối phương không hài lòng giá thu mua tình huống dưới chọn lựa điều hòa biện pháp Bất quá cứ như vậy Những thứ này vật thật Đặc biệt là chân quý duy nhất vật phẩm thu mua, sẽ trở nên vô cùng gian nan, Rất có thể lại biến thành một cái tham khảo giá tiếp đó kết hợp trong lòng mình giá cả tiến hành gửi bán. Bất quá. Bởi vì là giá gốc thu mua, giá gốc bán ra. Nếu là có tương đồng thương phẩm, có thể hữu hiệu khống chế thương phẩm giá cả. Để cho đại tôn thương phẩm, có thể hoàn toàn theo thương thành chế định rẻ tiền giá cả đến. Tương đương biến tướng có được đại lượng thương phẩm định giá quyền. Đoan một quyển nhi phúc trí tâm linh nghĩ đến tiếp nhận ngọc giới sau đó. Vừa mới đạt được những tin tức này. Đối với mấy cái này tin tức có hiểu mới. Điển hoa mang theo đoan một quyển nhi thông qua thang lầu xoắn ốt trên tới lầu 2. Điển hoa nói tầng thứ 2 này bán ra đều là nhất tinh thương phẩm. Đến bên này có người cảm thấy hứng thú nhất phó đạo cửa hàng. Bên trong bán tất cả đều là võ đảo tương quan truyền thừa. Hơn nữa. Đều là thế giới khác võ đảo truyền thừa. Đoan một uyển nhi vốn chính là một tên hậu thiên năm tầng võ giả. Tự nhiên đối với phương diện này truyền thừa hết sức cảm thấy hứng thú. Lập tức đi theo điển hoa. Đi vào cái kia cửa hàng. Cửa hàng bên trong từng cái trong suốt thủy tinh trong tủ. Đặt vào từng mai từng mai ngọc giản. Ngọc giản bên cạnh. Nhưng là một cái phiến gỗ Phía trên là đối bên trong ngọc giản cho giới thiệu vắn tắt Đoan một huyển nhi đi đến gần nhất một cái trong suốt thủy tinh tủ phía trước Nhìn thấy bên trong phiến gỗ bên trên đỉnh giới thiệu vắn tắt Dưỡng sinh công Nhất tinh sơ cấp công pháp Bao hàm hậu thiên Tiên thiên Luyện khí ba tầng cảnh giới Có được cường thân hiện thể Kéo dài tuổi thọ công hiệu giá bán một điểm công đức hậu thiên cùng tiên thiên hai trọng cảnh giới đoan một quyển nhi đều biết luyện khí tại tiên thiên cảnh giới sau đó hẳn là so tiên thiên cảnh giới cao hơn một đại cảnh giới tồn tại tại bọn hắn thế giới này là võ thần cảnh đây là một bộ ẩm chứa võ thần cảnh giới này công pháp bí tịch giá bán vậy mà chỉ có một điểm công đức điểm công đức đoan một quyển nhi không hiểu dò hỏi điểm công đức là công đức định lượng sử dụng sau này số lượng tiến hành biểu đạt sau kết quả công đức bao hàm thiên đạo công đức nhân đạo công đức mà nói công đức đủ loại công đức đối ứng điểm công đức cũng không giống nhau những thứ này cụ thể tin tức ngươi nhỏ máu nhận chủ sau đó liền sẽ biết rõ công đức là sinh linh đều có chỉ là có có nhiều ít hơn nữa công đức cũng có thể gia tăng hoặc giảm bớt Chỉ cần biết rằng cái gì là công đức Thế nào gia tăng công đức Chúng ta vạn giới thương thành kỳ thật chủ yếu thu lấy phí tổn là điểm công đức Điểm công đức cùng tài phú giá trị ở giữa là liên hệ sao đoan một quyển nhi dò hỏi Là liên hệ một điểm công đức có thể đổi lấy ngàn tài phú giá trị Cái này đổi lấy tỷ lệ là cố định Những tin tức này tại người đem ngọc giới nhỏ máu nhận chủ sau đó đều có đoan một huyền nhi lập tức dùng kiếm tại ngón giữa bên trên khuấy ra một cái vết thương gạt ra đầu ngón tay nhỏ máu tại ngọc giới bên trên tiến hành nhỏ máu nhận chủ quả nhiên nhỏ máu nhận chủ sau đó lập tức đạt được càng nhiều tin tức hơn trong đó thậm chí còn tặng cho một cái tên là bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức thần kỳ bí thuật nhìn xem bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức trong bí thuật liên quan tới bản mệnh pháp khí giới thiệu Đoan một Uyển nhi trong lòng chấn kinh phi thường. Chủ thượng. Cái này. Bản mệnh pháp khí. Thật thần kỳ như vậy sao có thể mượn nhờ bản mệnh pháp khí. Trực tiếp để cho người ta có được hấp thu thiên địa nguyên khí. Năng lực thiên phú hấp thu thiên địa nguyên khí. Đây chính là trong truyền thuyết võ thần. Cùng loại lục địa thần tiên một sảng vĩ đại tồn tại. Mới có thần thông A. Mà cái này bản mệnh pháp khí. Vậy mà có thể trực tiếp để cho người ta cùng có được võ thần tương đối thần thông sức mạnh to lớn Làm sao không để cho người ta chấn kinh Đặc biệt là Vừa rồi đạt được tin tức tương quan bên trong Mỗi cách bị tuyển định làm vạn giới thương thành khách hàng Đều sẽ một cách trên tay nàng cùng khoản ngọc giới Có được chữ vật không gian Không gian truyền tống Năng lượng hình chiếu phú giá trị cùng điểm công đức biểu hiện công năng các loại nhất tinh viên mãn cấp bậc pháp khí. Nếu như là lại được đến cái này bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức bí thuật. Chẳng phải là mỗi cái khách hàng. Đều có thể lập tức lựa chọn ngọc giới làm làm bản mệnh pháp khí. Trở thành võ thần như thế tồn tại nghĩ tới đây. Đoan một uyển nhi cảm giác đây thật là thật bất khả tư nghị. Quá mộng àng các ngươi thế giới này võ thần. Chỉ là lột xác sau đó luyện khí cảnh giới Chỉ là nhất tinh sơ cấp cảnh giới Mà có được hấp thu thiên địa nguyên khí thiên phú Cũng không phải là trực tiếp tấn cấp đến luyện khí cảnh giới Chỉ là tu luyện tới luyện khí cảnh giới trước đó đã không còn bình cảnh mà thôi Tu luyện tới võ thần cảnh giới không có bình cảnh Đã phi thường không tầm thường Tốt sao còn mà thôi chủ thượng đây cũng quá không đem võ thần đem chuyện xảy ra nhỏ đi bất quá bỗng nhiên nghĩ đến chủ thượng là tứ tinh viên mãn thực lực. So nhất tinh sơ cấp dòng giá cao tứ tinh. Thực lực ở giữa trinh lịch thật sự là quá mức cách xa. Chủ thượng có thái độ như vậy. Cũng có thể lý giải. Coi như như thế. đoan một quyển nhi vẫn như cũ không thể lý giải. Vì cái gì dạng này miễn phí đưa tặng thần kỳ như vậy bí thuật. Thế là khuyên san nói, chủ thượng, bí thuật như vậy, quá thần kỳ, có thể để cho người ta có được cùng bản mệnh pháp khí phẩm chất tương đồng thiên phú tu luyện, hơn nữa không có hạn chế số lượng càng không ý tứ phẩm chất hạn chế. Nếu như là bản mệnh pháp khí phẩm chất đầy đủ, vậy cái này bí thuật đẳng cấp, hoàn toàn có thể đạt đến nhị tinh, tam tinh, thậm chí tứ tinh. Chủ thượng, bí thuật như vậy thậm chí nên thả tới tầng cao hơn cửa hàng tiến hành thổ buôn bán a Cái này không thể được, đây chính là khí tu căn cơ, là trọng yếu nhất sự tình. Bất quá. Những thứ này hiện thực. Lại là không thể cùng đoan một Uyển nhi nói. Thế là. Điển hoa trong lòng hơi động. Đổi lại một cái thuyết pháp. Điển hoa lắc đầu nói, ngươi a Làm sao lại nhìn không thấu đâu này đem muốn lấy chi trước phải cho đi Ngươi không đưa tặng bọn hắn thần kỳ như vậy bí thuật Bọn hắn làm sao sẽ tin tưởng chúng ta vạn giới thương thành thực lực Như thế nào lại đến chúng ta vạn giới thương thành mua sắm những cái kia thần kỳ pháp khí đâu này kỳ thật Ta am hiểu nhất liền là luyện chế pháp khí coi như cái khác thương phẩm một phân tiền không lợi nhuận Chúng ta lợi nhuận cũng sẽ phi thường khả quan đoan một uyển nhi mới chợt hiểu ra gật gật đầu lập tức hướng điển hoa hành lễ nói thì ra là thế là nô tì nhận biết nông cạn không thể thấy rõ chủ thượng trí tuệ còn làm phiền phiền chủ thượng làm nô tì giải thích thật là tội đáng chết vạn lần điển hoa tiện tay vung lên nói ta nói ta bên này không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức ngươi cũng không phải ta nô tì ngươi có thể coi như là thuộc hạ của ta. Thần tử, thậm chí đệ tử đều có thể. Đoan một huyển nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không trúng nô tỳ, không phải coi khinh chính mình. Đoan một huyển nhi nghe được điển hoa trong giọng nói chân thành cùng tôn trọng càng thêm cảm động. Giang hồ bên trong có một chút thực lực người. Đều cảm thấy mình hơn người một bậc. Thậm chí liền đoan một huyển nhi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng chủ thượng cách này đến cao tu vi cảnh giới. Lại như thế bình gì gần gũi. Làm sao không để cho nàng khăng khăng một mực là chủ thượng dâng lên trung thành. Vì đó quên mình phục vụ đâu này điển hoa mang theo đoan mộc uyển nhi lại nhìn thủ buôn bán bản mệnh pháp khí cửa hàng. Đoan mộc uyển nhi phát hiện. Bản mệnh pháp khí giá cả đối lập cái kia chút truyền thừa tới nói. Quả nhiên đắt thật nhiều. Bất quá. Cũng đúng truyền thừa dù sao cũng là có thể vô hạn phỏng chế đồ vật. Kỳ thật chi phí đồng thời không có cao như vậy. Mà bản mệnh pháp khí lại là cần đại lượng chi phí. Yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực luyện chế. Chi phí tự nhiên là tương đối cao. Bất quá đoan một Uyển nhi cũng phát hiện có một ít tương đối mà nói phi thường tiện nghi pháp khí. Gỗ đào pháp kiếm. Đạo bào pháp y. Luyện đan khí lô các loại mấy dạng này đặc biệt pháp khí giá cả Đều tương đối thấp Chỉ có cái khác cung cấp bật pháp khí giá cả một phần mười trái phải Điển Hoa cười giới thiệu nói Bọn chúng tương đối thành thục pháp khí Chi phí không cao Cũng có thể đại lượng tiến hành luyện chế liền xem như cái giá tiền này ta cũng là kiếm lời lớn Ta cố ý tuyển ra đến bọn chúng đến Xem như giá đặc biệt thương phẩm Dùng để hấp dẫn khách hàng Thì ra là thế Đoan một huyển nhi nhận đồng gật đầu nói Chủ thượng anh Minh Mấy dạng này pháp khí đều vô cùng thực dụng Cũng rất đủ mặt Còn vô cùng lợi ích thực tế Hoàn toàn chính xác có thể đưa đến mời chào khách hàng tác dụng Chỉ là có bọn chúng liền tỏ ra cách khác pháp khí giá cả Tương đối mà nói liền vô cùng cao Cứ như vậy ai còn mua sắm cái khác pháp khí đâu này đoan một uyển nhi nhìn xem cái khác đủ loại pháp khí trong mắt lói lên một tia lo âu bọn chúng rất có thể sẽ trở thành đọng lại thương phẩm a đây coi như là có lợi có hại đi ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm hai mươi chín quy tắc gầy dựng đại cát điền hoa đang muốn nói tiếp cái gì đột nhiên thân thể dừng lại quay đầu nhìn về phương đông Hình như đang nhìn cái gì? Sau một lúc lâu, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới. Tới nhanh như vậy đoan một Uyển nhi nhìn không được hiếu kỳ dò hỏi. Chủ thượng, xảy ra chuyện gì điện hoa xoay người? Cười lắc đầu nói, không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới. Ta lập tức liền phải đem một phương thế giới này bố trí xong. Thu nạp đến ta lĩnh vực một lần nữa tại trong biển hỗn độn che giấu thời điểm lại bị phủ cận hỗn độn thần ma phát hiện đồng thời hàng lâm đến giới này đoan một uyển nhi tuy rằng không biết cái gì là hỗn độn thần ma thế nhưng nghe xong là hàng lâm giới này liền biết cùng chủ thượng một dạng là đến từ thế giới bên ngoài vĩ đại tồn tại không khỏi khẩn trương dò hỏi hắn là ngài địch nhân sao điển hoa cười lắc đầu nói không phải ăn kỳ thật vừa vặn tương phản hắn có thể là ta tiềm ẩn minh hiếu ăn chuyện này nhắc tới cũng không phải một chuyện xấu ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ xử lý tốt chuyện này nói đến đây điển hoa cũng lại không đàm luận vì kia hỗn độn thần ma vấn đề tiếp lấy vừa rồi chủ đề tiếp tục nói ra tầng thứ ba Đối ứng là nhị tinh cấp bậc thương phẩm. Tầng thứ tư. Cũng chính là tầng cao nhất. Đối ứng là tam tinh cấp bậc thương phẩm. Chư thiên vạn giới bên trong sinh linh. Cao nhất có thể lấy đạt đến đẳng cấp. Cũng liền tam tinh cấp bậc mà thôi. Cho nên vạn giới thương thành có bốn tầng lầu cao. Thương phẩm cao nhất đạt đến tam tinh cấp bậc. Đã đầy đủ. Điển hoa nói đến đây. Tham quan trên cơ bản liền đã xong. Đoan một Quyển Nhi dò hỏi. Ta yêu cầu làm những gì công việc giống như điếm tiểu nhì một dạng. Vì tiến đến khách hàng phục vụ sao giống như điếm tiểu nhì một dạng điển hoa nghe Đoan một Quyển Nhi đưa ra so sánh. Không khỏi âm thanh nhẹ bật cười nói. Ta cách này vạn giới thương thành. Hoàn toàn theo trên địa cầu tổng hợp thương thành bố trí. Như thế lớn nhất cách địa phương. Nếu như là yêu cầu nhân viên cửa hàng nói. Cái kia phải cần bao nhiêu nhân viên cửa hàng A một mình ngươi trừ phi dùng ảnh phân thân thuật Nếu không căn bản bận không qua nổi A yêu cầu học cái kia ảnh phân thân thuật sao ta lập tức liền học Xem đoan một quyển nhi ngốc manh ngốc manh bộ dáng Điển Hoa cười lắc đầu nói Ta chỉ là cử đi một ví dụ Ảnh phân thân thuật cũng không tốt học Lấy ngươi bây giờ tô vi Muốn học cũng học không được Coi như học xong Ảnh phân thân thuật dạng này dùng Không phải mệt chết ngươi không thể Ta không sợ mệt điển hoa im lặng nhìn xem đoan một Uyển nhi Bật cười nói Ngươi Đối với chúng ta tứ tinh viên mãn cấp bậc vạn giới thương thành Có phải hay không có cái gì hiểu lầm Quên đi Lấy ngươi liền nhất tinh đều không phải là tô vi cảnh giới Coi như biết rõ tinh cấp hệ thống Cũng không thể lý giải cấp bậc kia tồn tại. Ta như vậy cùng ngươi nói đi. Đến tứ tinh cấp bậc. liền trình độ nhất định đang nắm trong tay quy tắc lực lượng. Giống như tại vạn giới thương thành bên trong bên trong. Hoàn thành có thể tùy tâm sở dục chế định độc thuộc về chúng ta vạn giới thương thành bản thân quy tắc. Ví dụ như. Sở hữu thương phẩm. Đều là tại không người trợ giúp tình huống dưới. Tự động hoàn thành thu mua cùng bán ra thương. Căn bản không cần sức người tham dự. Mà tại vạn giới thương thành bên ngoài. Lấy vạn giới thương thành sức mạnh to lớn. Cũng có thể trình độ nhất định ảnh hưởng toàn bộ thế giới phạm vi bên trong dính đến vạn giới thương thành một ít quy tắc. Ví dụ như. Tuyển chọn hộ khách. Để bọn hắn có được tiến nhập coi nhẹ khoảng cách hạn chế. Bất cứ lúc nào tiến nhập vạn giới thương thành tư cách. Đoan Mộc Quyển Nhi xứng sờ nhìn qua điển hoa, càng nghe điển hoa nói chuyện, đoan Mộc Quyển Nhi càng là khốn nhiễu. Cái này cùng trong nội tâm nàng cho rằng công việc, hoàn toàn không giống a thế nào nghe chủ thượng ý tứ. Nàng công việc, đều tự động, hoàn thành, không cần nàng tham dự như thế, ta cụ thể là làm cái gì công việc đoan Mộc Quyển Nhi nghi hoặc dò hỏi. Người công việc chủ yếu là giám sát giám sát, giám sát từ ngữ này hay là quá sơ lược. Đoan một huyền nhi đại khái hiểu có ý tứ gì? Thế nhưng vẫn không hiểu. Nàng công tác cụ thể là cái gì? Đúng, giám sát. Người nên rõ ràng bất kỳ cái gì quy tắc cũng không thể là hoàn mỹ vô khuyết, luôn có bất tồn tại. A, bất liền là lỗ thủng. Bình thường vạn giới thương thành tự nhiên dựa theo sẽ đã chế định tốt quy tắc tiến hành vận chuyển thế nhưng đem xuất hiện quy tắc bên ngoài ngoài ý muốn thời điểm liền muốn ngươi ngươi yêu cầu tố liền là phát hiện những quy tắc này bên ngoài lỗ thủng cùng tại tạo thành tổn thất lớn hơn trước đó kịp thời tu phục chỗ sơ hở này đoan một quyển nhi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu bất quá vẫn là vô cùng không hiểu Cảm giác bản thân thật quá ngô. Cái gì cũng không hiểu. Nàng mặt mũi tràn đầy không có ý tứ lắp bắp dò hỏi. Ta nên. Thế nào tu phục. Cái này. Lỗ thủng ta sau đó sẽ ban cho ngươi cùng vạn giới thương thành khí linh thông qua quyền hạn. Chỉ cần phát hiện lỗ thủng. Ngươi liền có thể đem bên này tình huống báo cáo đi tới. Khí linh sẽ căn cứ tình huống cụ thể. Làm ra phán đoán nếu như là chỉ cần sửa chữa quy tắc hoặc tăng thêm quy tắc cũng không cần ngươi xuất mã. nếu như là khách hàng bản thân vấn đề liền muốn ngươi ra tay. khách hàng bản thân vấn đề ta xuất mã đoan một uyển nhi bừng tỉnh đại ngộ nói ta hiểu được. ngài ý là cần ta giống như tại thanh thành kiếm phái chấp pháp đường lúc như thế thực hành pháp quy đối với hắn tiến hành trừng phạt đúng. Trẻ con là dễ dạy thế nhưng là thực lực của ta. Đoan một huyển nhi một đời nhập chấp pháp đường công việc. Lập tức biết rõ đã có lực lượng. Biết phải làm sao. Chỉ là. Lập tức lại nghĩ tới vấn đề mới. Điển Hoa cười nói, ngươi tất nhiên vì ta công việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong chỉ vào không trung đoan một huyển nhi ngọc giới, ngọc giới biến thành màu xanh đen trở nên càng thêm sâu thẳm. Trước cho ngươi cùng khí linh câu thông huyền hạn, trên tay ngọc giới là nàng bản mệnh pháp khí, vốn là tương đối thân thể nàng một phần. Ngọc giới biến hóa lập tức đạt được phản hồi, để cho đoan một huyền nhi lập tức cảm giác được. Trong đó biến hóa, cảm giác ngọc giới bên trong hình như nhiều hơn một cách có thể cùng nàng câu thông khí linh. Đây chính là khí linh đây là vạn giới thương thành chia ra đến từ khí linh. Thông qua nó, ngươi có thể trưởng khống thế giới này vạn giới thương thành chi nhánh. Khí linh tồn tại, đoan một quyển nhi lần thứ nhất cảm giác được. Cảm giác phi thường mới là, khí linh hình như có trí khôn. Thế nhưng hình như lại không có trí tuệ. Nó hình như đồng thời không có cảm xúc. Chỉ là một cách băng lánh chỉ tồn tại lý tính tồn tại. Tóm lại cảm giác phi thường kỳ quái điển hoa tiếp lấy lại lần nữa chỉ vào không trung đoan một phu huyền nhi chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đoàn truyền thừa ký ức tiêu hóa cái này một đoàn truyền thừa ký ức sau đó đoan một phu huyền nhi lẩm bẩm nói khí đạo chân ghinh điển hoa gật đầu nói đây là ta cái này một mạch tu luyện chính thống nhất tu luyện công pháp ngươi bây giờ đạt được chỉ là nhất tinh cấp bật đối ở tu luyện công pháp dùng tu chân hệ thống Liền là luyện khí đến kim đan Ba tầng cảnh giới Đoan một huyển nhi trước đó khế ước ngọc giới làm bản mệnh pháp khí lúc đạt được truyền thừa trong trí nhớ Giới thiệu tinh cấp hệ thống lúc Là lấy tu chân hệ thống nêu ví dụ Có tin tức tương quan Cho nên điển hoa như thế một lần lệ Đoan một huyển nhi liền hiểu Mặt khác Tiền lương đãi ngộ Hàng năm cho ngươi 10 điểm điểm công đức xem như cơ sở tiền lương còn như cơ sở tiền lương bên ngoài tiền thưởng sẽ căn cứ khí linh cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ kịp thời phân phát mười điểm điểm công đức căn cứ phản giới thương thành đổi lấy tỷ lệ một điểm công đức tương đương mười ngàn tài phú giá trị một tài phú giá trị tương đương một lượng bạc nói cách khác nàng năm tiền lương chuyển đổi thành bạc liền là mười phản lượng trời ạ cái này Cũng quá là nhiều đi chủ thượng Tiền lương cho nhiều lắm Cũng không nhiều Mặt khác Những thứ này điểm công đức hoặc tài phú giá trị Tuy rằng ngươi có thể căn cứ từ mình ý nguyện tại vạn giới thương thành mua sắm bất luận cái gì thương phẩm Thế nhưng Lại không thể đối bàn thế giới tạo thành áp liệt ảnh hưởng Ngươi cùng cây khác khách hàng một dạng, Trên thân đều là có công đức giá trị ngươi với cái thế giới này tạo thành ác liệt ảnh hưởng điểm công đức cũng sẽ giảm bớt không thể ngoại lệ hơn nữa ngươi ở cái thế giới này đại biểu là vạn giới thương thành mỗi tiếng nói cử động cũng làm cực kỳ thận trọng lời nói làm việc nhất định phải tại khí linh quy tắc bên trong điển hoa cảnh cáo nói đoan mục uyển nhi lập tức nói vâng chủ thượng uyển nhi rõ ràng loan một uyển nhi tại thanh thành kiếm phái chấp pháp đường lúc thi hành nhiệm vụ cũng là có phi thường khắc nghiệt yêu cầu chỉ cần lòng mang chính nghĩa không phạm pháp kỳ thật đối nàng sinh hoạt cùng công việc đồng thời không có quá lớn ảnh hưởng ta biết ngươi có lý tưởng mình cùng khát vọng người coi như làm cửa hàng trưởng cũng không cần từ bỏ ngươi lý tưởng khát vọng dạng này ta có thể cho ngươi mở ra một cái quyền hạn mỗi cái tuần lễ ngươi cũng có một cái danh ngạch một cái có thể đem cái nào đó không đạt được tiêu chuẩn người ban cho hắn nàng vạn giới thương thành khách hàng tư cách tư cách này không thể thêm vào ngươi nếu như là không cần vượt qua thời hạn tự động tiêu thất điển hoa nói tiếp đoan một quyển nhi nghe xong lập tức rõ ràng cái này quyền hạn chỗ lợi hại vạn giới thương thành Địa phương cứ như vậy lớn. Không có khả năng tiếp đãi toàn thế giới tất cả mọi người. Nó khách hàng. Nhất định có một cái tiêu chuẩn. Một điểm này trước đó chủ thượng cũng có nhắc đến. Mà không đạt được tiêu chuẩn người coi như biết rõ có vạn giới thương thành tồn tại cũng vô pháp tiến vào bên trong. Đoan Mộc Nguyễn Nhi càng là hiểu rõ vạn giới thương thành. Càng là rõ ràng. Trở thành vạn giới thương thành khách hàng ý vì như thế nào đây chính là cải biến vận mệnh để cho người ta tương lai có được vô hạn có thể lực lượng a đoan một quyển nhi nghĩ đến bản thân cho tới nay chỉ có thể ở thầm nghĩ vừa nghĩ ngoại trừ phù biểu tỷ cùng dung đường tỷ xưa nay không dám đem hắn cáo chi tại người nói ra miệng khát vọng mà phù biểu tỷ cùng dung đường tỷ đều đã chết sau đó nàng vốn là đã bỏ đi cái này không thực tế khát vọng Không nghĩ tới. Chủ thượng lại còn nhớ kỹ. Còn đặc biệt vì nàng mở ra một cái huyền hạn. Đoan một huyền nhi cảm động đến rơi nước mắt nói. Đa tạ chủ thượng. Huyền nhi nhất định không phủ ngài trọng vọng ăn. Hy vọng ngươi có thể không quên sơ tấm. Nhớ kỹ sứ mệnh. Hảo hảo hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Dạng này liền là đối ta lớn nhất báo đáp. Những lời này. Điển Hoa đồng thời không có nói ra miệng, mà là khích lệ nói. Thực lực ngươi, cũng không cần rơi xuống. Ngươi nhưng là muốn cấu người chấp pháp. Thực lực ngươi không đạt được, không thể được a. Đoan Mộc huyển nhi nghĩ đến trước đó điền Quý Quang cùng Đoan Mộc dung sự tỉnh. Nếu không phải chủ thượng xuất thủ, bản thân đã sớm chết hai lần đoan Mộc huyền nhi yên lặng kiên định tín niệm tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy không biết thực lực đề thăng từ từ sẽ đến hiện tại tới nói bản mệnh pháp khí mới là ngươi lớn nhất ỳ vào luyện tập nhiều hơn thuần thục sử dụng coi như đánh không lại đối phương hắn muốn giết ngươi cũng làm không được đoan Mộc huyền nhi sường sốt một chút Cẩn thận cảm giác một cái ngọc dưới bên trong ẩm chứa tương quan thần thông pháp thuật Không dám tin chừng mắt nhìn Nói u Vinh Quy Quy Mơ Là Chủ thượng Nhìn xem đoan một quyển nhi dạng này ngốc manh bộ dáng Điển hoa khẽ lắc đầu nói Tốt rồi Nên giao phó Ta đều giao phó Có thể khai trương nói xong Khởi động vạn giới thương thành tương quan quy tắc. Theo thiết lập tốt tiêu chuẩn. Tại trong phạm vi toàn thế giới tiến hành phán định. Bắt đầu tuyển chọn khách hàng. Đây thật là dài rằng dạc một đêm. Vũ văn hoa đêm hôm khui khót vừa mới trở lại phòng ngủ. Biểu lộ cảm xúc nói. Bạch thiên. Hắn cùng đoan một gia ngầm thừa nhận thông ra đối tượng đoan một Uyển nhi. Vừa mới xảy ra ngoài ý muốn. Đổi thành không có danh tiếng gì. Thế nhưng cẩn thận dài sau đó càng thêm ưu tú đoan mục dung. Thế nhưng, buổi tối vừa mới nhìn nhau qua. Chưa tới một canh giờ, đoan mục gia tộc liền truyền đến đoan mục dung ngộ hải tin tức. Nghe đến tin tức này, Vũ Văn Hoa trong lòng bão tố ra một liên xuyến thô tục thổi qua. Có lầm hay không? Ta cùng ai thông ra? Ai liền xảy ra chuyện? Các ngươi đoan mục gia tộc có phải hay không có độc A vũ văn hoa lập không có nghỉ ngơi. Trong đêm cùng mình tùy tùng cùng minh hữu. Tiến hành khẩn cấp ứng đối. Muốn đem đối với hắn ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tuyệt đối để cho chuyện này không thể trở ngại hắn lên làm thiếu trưởng môn đường. Xem tới đoan mục gia đắc mục nát. Có lẽ nên vứt bỏ nó coi như đánh đổi khá nhiều cũng ở đây không tiếc cái này đoan mục gia cùng ta xung đột nhất định phải từ bỏ cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chiếu hắn loạn vũ văn hoa làm ra sau khi quyết định cũng lại không xoắn suýt nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi trong lúc ngủ mơ đột nhiên nghe đến một thanh âm dưới đáy lòng vang lên mục tiêu nhân vật vũ văn hoa có được điểm công đức mười ba chút đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất mười điểm điểm công đức trở lên Ban cho vạn giới thương thành tư cách hội viên Số thứ tự giáp 1432 Phân phát hội viên bằng chứng Hội viên bằng chứng màu trắng ngọc giới phân phát hoàn tất Ngưng tổ năng lượng phân thân Năng lượng phân thân ngưng tổ hoàn thành Bắt đầu hình chiếu tiến nhập vạn giới thương thành Đem vũ văn hoa lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm Phát hiện bản thân đứng ở một chỗ sáng tỏ rộng rãi bên trong đại sảnh Bốn phía đứng nhiều vô cùng người. Mỗi người trên thân đều mặt hắc y nền đỏ trường bào, ngón trỏ tay phải mang theo màu trắng. Ngọc giới. Trên đầu mang theo thuần một mặt nạ. Duy nhất khác nhau liền là trường bào ngực phải nơi cửa. Ngọc giới mặt nhẫn cùng mặt nạ trên trán, Có khắc một chuỗi độc hữu số thứ tự. Lấy đó phân biệt. Vũ văn hoa trong lòng kinh hãi. Không tự chủ được hoảng sợ nói. Nơi này là nơi nào sau khi mở miệng Vũ Văn Hoa mới phát hiện Thanh âm hắn vậy mà cũng không phải là bản thân nguyên âm thanh Mà là nghe không ra giọng nam hoặc giọng nữ Băng lãnh không có ẩm chứa một tia cảm xúc thanh âm Đáy lòng thanh âm Lại lần nữa truyền đến Năng lượng phân thân hình chiếu tiến nhập vạn giới thương thành Bắt đầu rót vào yêu cầu hiểu rõ cơ bản quy tắc tin tức Theo đáy lòng thanh âm kết thúc. Một đoàn ký ức hình như bỗng dưng sinh ra. Để cho Vũ Văn Hoa rõ ràng cái gì là vạn giới thương thành. Như thế nào tại vạn giới thương thành bên trong tiến hành tiêu phí. Cái gì là tài phú giá trị cùng điểm công đức. Thế nào thu hoạch tài phú giá trị cùng điểm công đức các loại cơ sở vấn đề. Hiểu rõ những tin tức này trước đó sau đó. Vũ Văn Hoa trong lòng chấn kinh đồng thời không có giảm bớt. Bao quát chư thiên vạn giới cửa hàng Người muốn đồ vật cái gì cần có đều có làm sao có thể tồn tại dạng này Địa phương Vũ Văn Hoa nhìn xem dòng người bảo động chốc lát liền đình chỉ Tiếp đó bắt đầu chia lưu Vũ Văn Hoa theo một người lưu tiến nhập trong đó một cái cửa hàng bên trong Nhìn xem có người thử dùng ngọc giới mua một kiện thương phẩm Đồng thời chưa từng xuất hiện vấn đề gì Vũ Văn Hoa cũng thử bắt đầu tiến hành mua sắm Lúc này, đáy lòng xuất hiện lần nữa một thanh âm. ngài lựa chọn thương phẩm giá cả là 3 tài phú giá trị. Bởi vì ngài trên thân không có tài phú giá trị. Có hay không tự động đem điểm công đức đổi lấy vì 10.000 tài phú giá trị quả nhiên. Hết thảy đều là giao dịch. Đều là tự động hoàn thành. Còn như muốn hay không đổi lấy. Vũ Văn Hoa suy tư một chút tài phú giá trị cùng điểm công đức định nghĩa từ bỏ đổi lấy lần đầu tiến nhập, không có tài chứ vật không gian bên trong từ bỏ tài vật, bán ra cho vạn giới thương thành, tự nhiên không có tài phú giá trị, chỉ có điểm công đức, mà điểm công đức lại là phi thường vật chân quý, so tài phú giá trị cần phải khó thu hoạch được hơn nhiều. Vũ Văn Hoa ngẩng đầu trung quanh, thấy có người muốn đối người bên cạnh xuất thủ, vừa mới xuất thủ, công kích đến trên người đối phương, Người kia trên thân đều xuất hiện một cái quang cháo. Đây là hỏa địa vi lao, nơi đây nhẹ nhất các biện pháp trừng phạt một trong, là đặc biệt nhằm vào tại vạn giới thương thành bên trong động thủ người. Bọn hắn ở chỗ này thân thể là một bộ vạn giới thương thành vì bọn họ ngưng tụ năng lượng phân thân, cũng không phải là bọn hắn bản thể, coi như nhận công kích cũng sẽ không thụ thương hại. Thế nhưng dạng này hành vi hiển nhiên làm rối loạn thương thành trật tự. Tự nhiên là bị cấm chỉ. Một khi xuất hiện, lập tức sẽ làm ra họ địa vi lao các biện pháp trừng phạt. Căn cứ tình huống cụ thể, xử phạt không đồng thời dài. Vũ Văn Hoa suy đoán, đây cũng là bọn hắn tại khảo thí đạt được tin tức tính chính xác. Vũ Văn Hoa liền nhìn thấy một số khác biệt người nếm thử. Có người công kích thủy tinh tổ chứa đồ thương phẩm. Không chung lập tức liền có thiểm điện rơi xuống. Công kích trên thân người lập tức sấm sét vang dội. Cái kia lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu xin. Nghe được Vũ Văn Hoa cũng khác nhau run rẩy một chút. Vũ Văn Hoa đối dạng này thần thông sức mạnh to lớn, mười phần kính sợ. Vũ Văn Hoa cẩn thận mỗi chữ mỗi câu phân tích đạt được cơ bản quy tắc tin tức. Phát hiện bên trong trừng phạt. Đều là họ địa vi lao loại này giam cầm tự do. Hoặc sấm xét vang dội loại thống khổ này các biện pháp trừng phạt. Đồng thời không có tiền phạt biện pháp. Các biện pháp trừng phạt bên trong. Không chỉ có không có điểm công đức. liền một cái tài phú giá trị tiền phạt. Đều chưa từng xuất hiện. Nếu như là xuất hiện tiền phạt tình huống. Vậy thì đối với bọn họ những thứ này khách hàng tới nói cũng quá không hữu hào. Dù sao. Mở vạn giới thương thành thần kỳ như vậy cửa hàng vĩ đại tồn tại. Nếu là muốn đối phó bọn hắn Đơn giản không nên quá đơn giản Coi như cưỡng chế tính chất để bọn hắn đem sở hữu tài phú cùng công đức toàn bộ dâng lên Vì mạng sống Tin tưởng bọn họ những người này Cũng sẽ dạng này lựa chọn Hiển nhiên Vì kia vĩ đại tồn tại đồng thời không có dạng này làm Mà là lựa chọn đối lập công bằng giao dịch phương thức Đến kiếm lấy bọn hắn tài phú cùng công đức Phân tích ra điểm ấy Để cho vũ văn hoa trong lòng yên tâm không ít Lập tức đã không còn lo lắng Bắt đầu suy nghĩ Thế nào bắt lấy lần này kỳ ngộ Lấy thu hoạch lớn nhất lợi ích Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 530 giao dịch Thu hoạch tràn đầy vũ văn hoa chỉ là có hạn thử một cái Quen thuộc một cái vạn giới thương thành bên trong cơ sở thao tác Hiểu rõ tốt rồi sau đó Vũ Văn Hoa liền không có lại tại lầu một ở lâu. Rời đi cửa hàng này. Theo dòng người. Lên lầu hai. Nơi đó mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Từ cái này đông đúc trong dòng người. Cũng có thể nhìn ra. Những người này trong hiện thực có thể không phú thì quý. Lầu một những thứ này phàm phẩm đối bọn hắn tới nói. Cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn lầu hai trở lên bán ra siêu phàm thương phẩm khu vực mới là phần lớn người cảm thấy hứng thú địa phương nơi đó có bí tịch bán ra có thể đột phá đến võ thần cảnh giới bí tịch ở bên kia dòng người nhiều nhất địa phương quả nhiên hay là thần công bí tịch hấp dẫn người ta nhất a vũ văn hoa đi theo dòng người tiến nhập bán ra bí tịch cửa hàng tiên thiên công đây là trực tiếp tu luyện tới tiên thiên viên mãn công pháp Đồng thời bổ sung đột phá siêu phàm công pháp. Vậy mà mới bán một điểm công đức linh ung công cương khí võ giả có thể tu luyện tới cương khí viên mãn. Bán 10 điểm công đức. hỗn nguyên công nguyên khí võ giả có thể tu luyện tới nguyên lực võ giả viên mãn bán 11 điểm công đức. Tu chân nguyên thủy kinh cái kia tinh cấp hệ thống chúng cử lệ cái kia tu chân hệ thống có thể tách ra mua sắm. Phần luyện khí một điểm công đức. Trúc cơ thiên 10 điểm công đức. Kim đan quyền sách 100 điểm công đức. Vũ văn hoa sau cùng lựa chọn tu chân nguyên thủy kinh. Cách này ngọc giới truyền thừa trong tin tức đặc biệt nâng lên công pháp. Từ ngọc giới truyền thừa trong tin tức có thể biết được. Tu chân hệ thống là hoàn thiện nhất hệ thống tu luyện một trong. Lựa chọn công pháp sau đó. Cũng không cần lại chuyển tu. Hơn nữa. Các cảnh giới lại có thể tách ra mua sắm. Giá cả cũng phi thường có lời. Vũ Văn Hoa cân nhắc một phen sau đó, quả quyết lựa chọn nó vì mình chủ tu công pháp. Vũ Văn Hoa phát hiện, rất nhiều người cùng lựa chọn của hắn một dạng, đều là lấy tu chân nguyên thủy kinh làm chủ tu công pháp. Mua công pháp, Vũ Văn Hoa liền đi xem xem trợ giúp để cao tu vi bán ra đan dược cửa hàng. Cân nhắc sau đó, lựa chọn mua hai bình bồi nguyên đan, liền đem bản thân sở hữu điểm công đức đã xài hết rồi. Đã không còn điểm công đức. Vũ Văn Hoa bất đắc dĩ đi dạo một vòng. Đang định trở về. Đột nhiên nghe đến bán xa bí tịch võ công bên kia truyền đến một trận oanh đồng âm thanh. Vũ Văn Hoa cũng nhanh bước chạy đi vào. Muốn nhìn một cái tình huống như thế nào. Nghe nói không vừa rồi có một người hướng vạn giới thương thành bán ra một bản tu luyện tiên thiên viên mãn bí tịch võ công. Vậy mà được 100 điểm công đức. Tiếp đó mua một khỏa linh quả. Trực tiếp đột phá siêu phàm. Tấn cấp đến luyện khí kỳ. Cái gì? Tiên thiên viên mãn cấp bật bí tịch võ công. Vạn giới thương thành không phải chỉ bán một điểm công đức sao vạn giới thương thành đây là đề cao gấp trăm lần giá cả tại thu mua à, thành ý thật đủ. À đúng vậy, à yêu cầu bán một trăm phần mới có thể thu hồi chi phí. Mà cái này một cấp bật bí tịch võ công chủng loại nhiều như vậy. Cách nào dễ dàng như vậy thu hồi chi phí A vạn giới thương thành thành ý thật rất đủ. Ta nghe nói có người đặc biệt trở về một chuyến. Hướng vạn giới thương thành bán ra thương phẩm. Thương phẩm lại lần nữa lên không giá cả. Lại là cùng bán ra giá là một dạng. a cách kia. Vạn giới thương thành lợi nhuận sao vũ văn hoa sườn sốt một chút. Lập tức nghĩ đến. Nếu như là thanh thành kiếm phái đồng dạng có người đi tới vạn giới thương thành. Sớm bán ra bí tịch võ công cho vạn giới thương thành. Hắn bí tịch võ công liền không đáng giá. Vũ văn hoa lập tức tiến lên. Muốn bán ra bí tịch võ công. Đáng tiếc đáy lòng truyền đến thanh âm tàn khốc nói cho hắn biết. Hắn yếu xuất thủ bí tịch võ công đã có người sớm bán ra. Lại không thu về. Chỉ có thể bán ra tu luyện cảm ngộ. Mà hắn toàn bộ tu luyện cảm ngộ. Mới giá trị chín điểm điểm công đức. Đây là gấp trăm lần tràn giá tình huống dưới bán đi giá cả. Vũ văn hoa thở dài. Án khí phản ứng của mình quá chậm. Xoay người đi mua trước đó bản thân nhìn kỹ một thanh nhất tinh sơ cấp cấp bật vũ khí. Liền đã xong trận này cải biến hắn nhân sinh vạn giới thương thành hành trình. Vũ văn hoa trước khi đi sau cùng ý nghĩ chỉ có một cái. Căn cứ ngọc giới truyền thừa tin tức nhắc nhở nghĩ trăm phương ngàn kế mau chóng thu hoạch được điểm công đức cái kia là vũ văn hoa ta có thể khám phá ngụy trang trực tiếp nhìn thấy bọn hắn nguyên bản dáng vẻ tự nhiên ngươi là cửa hàng trưởng là giới này vạn giới thương thành người quản lý hơn nữa trực diện chính là khách hàng tự nhiên có được khám phá khách hàng ngụy trang quyền hạn ta sau này công việc ngay ở chỗ này tiến hành sao ngươi cũng có thể lẫn vào trong khách hàng Thực địa tiến hành khảo sát. Đi theo ta. Nói xong, điển hoa thân ảnh liền biến mất. Đoan một quyển nhi câu thông ngọc giới khí linh. Đạt được tại vạn giới thương thành bên trong tiến hành thuần gian di động cùng giảm xuống tồn tại cảm năng lực. Sau đó cùng điển hoa. Rời đi căn này núp trong bóng tối phòng quan sát. Điển hoa cùng đoan một quyển nhi ăn mặc cùng sở hữu khách hàng tương đồng y phục. Riêng phần mình có một cái giả lập số thứ tự Hai người ngụy trang khách hàng Đi tại trong dòng người Âm thanh nhẹ trao đổi Chủ thượng những cái kia là người của ma giáo a bọn hắn cũng thông qua tuyển chọn tuyển Chọn khách hàng tiêu chuẩn là điểm công đức lớn hơn 10 Bọn hắn điểm công đức lớn hơn 10 Tự nhiên có thể bị tuyển chọn lên rồi Thế nhưng là Bọn hắn là ma giáo Là người xấu bọn hắn có công đức Đang nói lên nơi này thiên địa tán thành bọn hắn đối thế giới tới nói Là hữu ích Công đức không chỉ có siêng là nhân đạo công đức còn có thiên đạo công đức mà nói công đức các loại Đối với các ngươi tới nói Hắn là người xấu Thế nhưng đối với thiên đạo tới nói Bọn hắn thế nhưng là hữu ích tại thiên địa phát triển người tốt uyển nhi Ngươi muốn thả mở ra tầm mắt của ngươi Không nên đem chính mình tầm mắt câu thúc tại trong nhân tộc, mà muốn tự càng thêm vĩ mô góc độ, như thiên đạo, như thiên địa, như toàn bộ nhân tộc các loại, đi suy nghĩ vấn đề, ngươi sẽ phát hiện, trước kia ngươi cho rằng tốt, không nhất định là tốt, trước kia ngươi cho rằng áp, không nhất định là áp. Ngươi mới có thể thấy rõ thế giới này chân tướng. Đi dạo một vòng sau đó, Hai người đứng tại vạn giới thương thành lầu 4 Thông qua cửa sổ mái nhà Nhìn qua người phía dưới nhóm Điện hoa dò hỏi Như thế nào? Quen thuộc sao đoan một uyển nhi phía trên điểm một chút đầu nói Chủ thượng Quen thuộc Tốt, vậy cách này bên cạnh liền sao cho ngươi ta có việc đi trước Chủ thượng xin cứ tự nhiên Đoan một uyển nhi vẫn chưa quên Chủ thượng có việc yêu cầu xử lý Chỉ là bởi vì nàng còn không có quen thuộc vạn giới thương thành vận chuyển Mới lưu lại Tự thân dạy bảo nàng chỉ đạo nàng Chủ thượng đã mang theo nàng một lần Nàng đã sơ bộ nắm giữ thế nào quản lý vạn giới thương thành Tự nhiên không còn dám bá chiếm chủ thượng phú quý thời gian Điển hoa gật đầu cười, thân ảnh lói lên, liền biến mất Đoan một quyển nhi đứng tại chỗ, dài lâu đứng vững Không có di động, nhìn xem mặt dưới càng ngày càng ít dòng người Xem tới bọn hắn điểm công đức đều tiêu phí không sai biệt lắm Hôm nay ngày đầu tiên gầy dựng Trong tay bọn họ điểm công đức là nhiều nhất thời điểm Cũng là dễ dàng nhất thu hoạch được điểm công đức thời điểm Trở qua hôm nay Bọn hắn điểm công đức thiếu đi thậm chí đã không còn Tự nhiên là sẽ không tới Có vạn giới thương thành xuất hiện Có lợi ích điều động. Bọn hắn sau khi trở về. Nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thu hoạt công đức A chủ thượng nói qua. Công đức thu hoạt. Là phải làm đối thiên địa. Đối nhân tộc các loại hữu ích sự tình. Cứ như vậy. Nơi này thiên địa. Sẽ phát triển càng ngày càng tốt đi đứng tại thế giới góc độ. Vĩ mô đi đối đãi vấn đề. Đây là đối nơi này thiên địa tới nói. Là một kiện đôi bên cùng có lời sự tỉnh. Điển hoa thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải bên trên. Nhìn qua dưới chân nước biển. Nói khẽ. Ta đã đến rồi. Các hạ còn không hiện thân điển hoa tiếng nói vừa dứt, Mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy. Một cái hơn trăm trượng dài chín đầu huyền xà. chậm rãi nổi lên mặt nước. Bay lên tới. Đứng tại điển hoa đối diện. Kinh ngạc nhìn xem điển hoa nói kỳ quái ngươi không phải hỗn độn trùng cũng không phải hỗn độn thần ma tựa hồ là xen vào giữa hai cái này tồn tại ngươi rốt cuộc là cái gì điển hoa lại lần nữa lựa chọn từ giới thiệu cáo mượn oai hùng trong hai mắt tràn đầy kiêu căng chi sắc cùng lạnh lùng nói ra nhân tộc điển hoa ra mắt cắt hạ hỗn độn thần ma phể xa ra mắt cắt hạ chín đầu huyền xà đồng dạng tự giới thiệu sau đó tiếp lấy nói ra, nhân tộc nhân tộc không hổ là chư thiên vạn giới bên trong phân bố sống nhất chủng tộc một trong, quả nhiên có siêu thoát chư thiên vạn giới tồn tại. Bất quá, khí tức của ngươi thật kỳ quái. Hình như có chúng ta hỗn độn thần ma khí tức điển hoa tán dương ánh mắt quét về xà liếc mắt, nói, không sai, ta trước đó là hỗn độn thần ma sau đó bị nhân tộc chi tổ chỉ điểm chuyển hóa làm người trở thành nhân tộc người tu hành cho nên chân linh bên trong có rất nồng nặc hỗn độn thần ma khí tức nói xong điển hoa đem điểm hóa thủ hình chiếu phóng ra thả ra ngũ tinh viên mãn cấp bậc vì cách phề xà cảm giác được điển hoa cao hơn hắn vài cái tiểu đẳng cấp vì cách trong lòng chấn kinh phi thường kích động nói đây là ngươi đột phá hỗn độn thần ma gông cùng xiềng xích cái này sao có thể ngươi làm như thế nào chẳng lẽ yêu cầu chuyển thế làm người luôn hồi chuyển thế há lại chúng ta có thể trưởng khống ngươi làm như thế nào điển hoa phóng xuất vì cách chính là vì chấn nhiếp đối phương cũng là vì dẫn dụ đối phương ngũ tinh viên mãn cấp bậc vì cách quả nhiên ra sức lập tức liền cùng lúc đạt thành hắn hai người mục đích hơn nữa nghe đối phương ngữ khí hiển nhiên cùng hắn chuyển thế trước đó một dạng đồng dạng bị vây ở ngũ tinh sơ cấp rất lâu phi thường khát vọng đột phá gông cùng xiềng xích thậm chí liền giống như hắn dạng này chuyển hóa làm nhân tục đều nguyện ý điển hoa lắc đầu nói ta có thể luôn hồi chuyển thế nhịp thiên cải mệnh chuyển hóa làm nhân tục có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng ta coi như nói cho ngươi phương pháp ngươi cũng làm không được Tuy rằng sớm có đoán trước, bất quá phể xà yêu nguyên vẫn là thất vọng thở dài. Điển hoa xem đem phể xà cảm xúc điều động không sai biệt lắm. Thời cơ đã thành thục. Trần chờ giọng nói vừa chuyển. Mở miệng nói. Bất quá. Tại phể xà ánh mắt mong đợi bên trong. Điển hoa tiếp lấy nói ra. Bất quá. Ta có được nhân tộc trí tuệ sau đó lại căn cứ nguyên lai tích lũy hỗn độn thần ma truyền thừa ký ức đặc biệt đối hỗn độn thần ma đột phá gông cùng xiềng xích tiến hành xâm nhập nghiên cứu theo ta không ngừng cố gắng rốt cuộc để cho ta nghiên cứu đến một cách để cho hỗn độn thần ma đột phá gông cùng xiềng xích phương pháp Phệ xa cấp thiết dò hỏi ô phương pháp gì điển hoa chậm rãi nói ra ngươi biết nhân tộc đi bọn hắn tuy rằng trời sinh linh tụi thế nhưng đồng thời không có linh thể tiên thiên phàm thể rất khó đột phá gông cùng xiềng xích tấn cấp siêu phàm thế nhưng bọn hắn thông qua trí tuệ của mình mô phỏng theo có được linh thể yêu thú hoặc cái khác siêu phàm sinh linh đã sáng tạo ra một loại gọi hệ thống tu luyện đồ vật có thể giúp nhân tục đột phá gông cùng xiềng xích sáng tạo ra kỳ tích phể xà gật đầu nói hoàn toàn chính xác Nhân tục thật là phi thường không tầm thường chủng tộc ta cũng tại nhân tục trong xã hội du lịch qua. Biết rõ hệ thống tu luyện tồn tại, cũng thử qua tu luyện. Thế nhưng, đều thất bại. Ngươi nếm thử thất bại, là tất nhiên. Kia là nhân tục sáng tạo ra độc thuộc về nhân tục hệ thống tu luyện. Ngươi cũng không phải là nhân tục. Nếm thử tu luyện tự nhiên sẽ cuối cùng đều là thất bại mà ta cắt thì tham khảo nhân tục hệ thống tu luyện lý luận lấy hỗn độn chung cùng một loại khác trong biển hỗn độn thần kỳ siêu phàm sinh linh làm bản gốc đã sáng tạo ra phổ biến độ phi thường cao không chỉ thích hợp nhân tục đồng dạng thích hợp hỗn độn thần ma hệ thống tu luyện điển hoa dùng kiêu ngạo ngữ khí nói ra phề xà kích động nói ý của ngươi là cái này hệ thống tu luyện chúng ta hỗn độn thần ma cũng có thể tu luyện cũng có thể giúp chúng ta đột phá gông cùng xiềng xích đương nhiên điển hoa liều thuốc phi thường ta rất đáng gầm thần sắc chuyện đương nhiên nói xin ngài đưa nó truyền thụ cho ta ta nguyện ý vì nó nỗ lực một phần vạn bản nguyên đại giới đem đổi lấy nó phể xà ngứ khí phi thường thành khẩn nói ra điển hoa hơi nhíu mày lại một phần vạn bản nguyên bản nguyên thế nhưng là một cách tốt à mà lại là trong biển hỗn độn không có nhất tác dụng phù cao đoan nhất tài nguyên tu luyện phi thường chân quý nếu là có thể đạt được hỗn độn thần ma một phần vạn bản nguyên liền có thể đền bù ta một phần nhỏ đạo cơ bản nguyên tu phục trước đó bởi vì đột phá quá nhanh mà tạo thành căn cơ bất ổn vấn đề một phần vạn quá ít Yêu cầu một phần trăm mới được một phần trăm nhiều lắm như vậy đi. Một phần ngàn. Không thể nhiều hơn nữa điện hoa xem phệ xà sẽ không có kè mặt cả dáng vẻ. Rõ ràng đây quả thật là hắn giá quy định. Thế là cố mà làm mà nói. Tốt à. Đây chính là ta thiên tân vạn khổ nghiên cứu ra được. Vậy mà một phần ngàn bản nguyên liền bán đi. Thật là thua thiệt chết rồi phệ xà cấp thiết nói ra. Chúng ta lấy bản thân bản nguyên danh nghĩa phát ra lời thề. Bắt đầu giao dịch đi. Hướng bản nguyên phát ra lời thề tiến hành giao dịch. Cũng là hỗn độn thần ma ở giữa đặc hữu giao dịch phương thức. Chỉ cần có được bản nguyên siêu phàm sinh linh. Đều có thể dùng pháp này. Pháp này đối hắn đều có sức mạnh lực bó buộc. Đương nhiên. Phương thức như vậy. Cũng tương tự có thiếu hụt. Một cách là sẽ tiêu hao bản nguyên. Một cách khác là lời thề không thể quá mức phức tạp. Quá phức tạp đi tiêu hao bản nguyên quá nhiều được không bù mất. Cho nên bản nguyên lời thề đều vô cùng đơn giản trực chỉ căn bản. Cùng dân quốc thời kỳ theo chữ thu lệ phí điện báo rất giống. Song Phương Pháp hạ bảo đảm lần này giao dịch chân thực tính chất sau đó, liền tiến hành giao dịch. Điển Hoa ném cho Phệ Xà một cái ngọc giản, Phệ Xà phun ra một cái trắng bảy màu ngọc cầu bay về phía Điển Hoa. Điển Hoa tranh thủ thời gian lấy đi, phòng ngừa bị Thiên Đạo kịp phản ứng, tiến hành cướp đoạt. Thiên Đạo tử bản nguyên không gian bên trong sinh ra. Đối với bản nguyên có bản năng chấp nhất. Nếu là bị Thiên Đạo kịp phản ứng. Nhưng có nháo rồi. Coi như Điển Hoa thu lấy bản nguyên tốc độ đầy đủ nhanh dù sao ở phương thế giới này bên trong là thiên đạo địa bàn hay là bị thiên đạo phát hiện trên trời tầng mây bên trong lập tức sấm sét vang dội hình như có thiên khiển hàng lâm điển hoa bất đắc sĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt tầng mây bên trong thiểm điện nói xem tới không thể lại nói chuyện với nhau chúng ta trao đổi ấm ký có cơ hội lại liên lạc đi Phệ xà đã không kịp chờ đợi đem trong ngọc sản nội dung qua một lần. Bị trong ngọc sản nội dung làm chấn kinh. Lúc này đối nghiên cứu ra tất cả những thứ này điển hoa. Phi thường kính nể. Lập tức gật đầu nói. Được. Hai người trao đổi ấm ký sau đó. tại đông đúc lôi cầu rơi xuống trước đó. Điển hoa thân thể giống như pháo hoa. Tiêu tán ra. Biến mất. Đây chính là tứ tinh viên mãn cấp bậc năng lượng thể sao đã nhìn qua ngọc giản. Đã có hiểu biết phệ xà nhìn qua điển hoa tiêu tán thân thể. Tự lẩm bẩm Sau đó, phệ xà nhìn thấy thất bại nhiều người lôi cầu vậy mà. Chuyển hướng bay về phía nó bên này, hình như đang uy hiếp hắn, hướng hắn yêu cầu bản nguyên. Phệ xà khinh bị nhìn thiên đạo liếc mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu nói ngay tại địa bàn của ngươi tiến hành một trận giao dịch mà thôi thật là bá đạo hắn cũng không phải hỗn độn chủng cùng thiên đạo cùng thế giới cũng không phải là tử địch không đáng cùng thiên đạo cùng chết hơn nữa cùng thiên đạo là địch coi như thắng cũng không có ý nghĩa thậm chí có thể sẽ lưu lại thiên đạo nguyền rùa sau này lại lần nữa hàng lâm thế giới khác có thể sẽ nhận thế giới khác thiên đạo căm thù gây nên phiền toái không cần thiết có thể nói là điển hình được không bù mất phề xà cùng điển hoa một dạng phi thường quả quyết lựa chọn rời đi giới này chân linh hóa thành một đảo đi ngược dòng nước sao băng tiêu thất tại chân trời ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm ba mươi thực lực ngũ tinh sơ cấp phề xà chân linh trở về nằm ngang tại trong biển hỗn độn phiêu đãng hỗn độn thần ma bản thể bên trong Mở mắt Hỗn độn khí giống như là màu xám nồng vụ Phệ xà tuy rằng mở mắt Thế nhưng vẫn như cú mắt không thể thấy Ngoại trừ màu xám nồng vụ Cái gì cũng không nhìn thấy Chỉ có thể thông qua chân linh đối chư thiên vạn giới cảm giác Phán đoán phương vị của mình Phệ xà cùng các khác hỗn độn thần ma một dạng Đều vô cùng không thích lấy bản thể hoạt động Bất quá Lần này Hắn không thể không lấy bản thể hoạt động. Tu chân đem huyết nhục chi khu chuyển hóa làm năng lượng thể. Đem năng lượng thể chuyển hóa làm linh hồn thể. Sau cùng từ linh hồn thể chuyển hóa làm chân linh thể. Trải qua ba cái giai đoạn tu luyện. Sau cùng đem toàn bộ thân thể toàn bộ chuyển hóa làm chân linh hình thái thật là biện pháp tốt. a đúng rồi. Trước đó ta giống như gặp được loại này hình thái sinh linh. Tựa như là một con bướm tới. Thế nhưng là, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này trời sinh có được linh tổ nhân tộc. Quả nhiên trí tuệ phi thường, không hổ là chư thiên vạn giới phân bố sống nhất thiên mệnh chủng tộc một trong. Phệ Xà phân tích một lần sau đó, cảm thán liên miên. Tiếp đó lập tức thông qua trước đó dự chữ, tu bộ bản nguyên tiêu hao. Không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện bộ này tu chân pháp môn. Đầu tiên Căn cứ tu chân Pháp môn bên trong ghi lại. Thông qua quan tưởng chi Pháp. Đem bản nguyên chuyển hóa làm linh căn. Một cây sinh trưởng tại khác biệt chiều không gian bên trong bao phủ chư thiên vạn giới màu xanh nửa trong suốt đại thụ. Không biết thời gian qua bao lâu. Theo bản nguyên chuyển hóa linh căn. Linh căn đất tại hắn bên trong thân thể bố trí xong một cách phức tạp vượt ngang nhục thân. Năng lượng linh hồn cùng ý thức các loại khác biệt chiều không gian lập thể mạng lưới theo linh căn hoàn thành phệ xà trước đó hấp thu công đức hỗn độn chi khí các loại toàn bộ thông qua linh căn trung tâm chuyển hóa làm một luồng lực lượng mới theo cổ lực lượng này không ngừng tại linh căn mạng lưới bên trong vận chuyển nhục thân bắt đầu chậm rãi hướng năng lượng thể chuyển hóa nhất làm cho phệ xà khiếp sợ là theo linh căn bắt đầu phát huy tác dụng phề xà rõ ràng cảm giác được hắn vì cách. Bắt đầu buông lòng. Thật có hiệu quả phề xà kích động phi thường. Tu chân pháp môn bên trong có đặc biệt ghi lại. Hắn hiện tại vì cách vì ngũ tinh sơ cấp. Đem nhục thân hoàn toàn chuyển hóa năng lượng thể sau đó, liền đạt đến tứ tinh sơ cấp. Đem năng lượng thể hoàn toàn chuyển hóa làm linh hồn thể thời điểm. Liền đạt đến ngũ tinh sơ cấp cũng chính là hắn lại ở vì cách đẳng cấp, lại sau đó liền là linh hồn thể hướng ý thức thể ở giữa chuyển hóa, chờ hoàn toàn chuyển hóa làm ý thức thể thời điểm liền đạt đến lục tinh sơ cấp. bộ này tu chân pháp môn đẳng cấp cao nhất chỉ đạt tới lục tinh sơ cấp, thế nhưng nó lại là có thể đánh vỡ hỗn độn thần ma gông cùm xiềng xích để cho hắn có thể một lần nữa trưởng thành. vẹn vẹn điểm ấy. Phệ xà đã cảm thấy đáng giá Mặt khác Thoạt nhìn so với ban đầu ngũ tinh sơ cấp Chỉ nhắc tới cao một cái tinh cấp Nhưng đã đến hắn dạng này đẳng cấp Một cái tiểu đẳng cấp đề thăng Cũng có thể là lấy 10 vạn năm thậm chí trăm vạn năm làm đơn vị Hơn nữa Tại tu chân pháp môn sau cùng Còn có một câu nói Chờ tu luyện đến lục tinh sơ cấp Liền có thể tiếp lấy tìm điển hoa tìm lấy tầng thứ cao hơn pháp môn tu luyện. Phương pháp tu luyện có ba cái. Theo thứ tự là truyền bá đạo thống, truyền bá tín ngưỡng, còn có tự học tự ngộ. Tự học tự ngộ là chậm nhất phương thức, hơn nữa có thể tại chân linh ly thể sau đó tự động tu hành. Cho nên, phệ xà đương nhiên sẽ không lựa chọn lấy loại phương thức này làm chủ tu. Truyền bá tín ngưỡng tu chân pháp môn bên trong nâng lên. Tín ngưỡng có độc. Tu chân pháp môn bên trong tạm thời còn không có tiêu trừ tín ngưỡng chi độc phương pháp. Chỉ có thể thông qua thời gian. chậm rãi tiêu trừ loại này phụ trách ảnh hưởng. Ít nhất không nên lựa chọn loại phương pháp này coi như lựa chọn. Cũng chỉ phải chú ý. Lượng sức mà đi. Cho nên cho ta lựa chọn kỳ thật chỉ có một cái, liền là truyền bá đạo thống truyền bá đạo thống phương thức, rất đơn giản, liền là lấy linh căn cùng tự thân dung hợp, phía sau hình thành đặc hữu linh căn mạng lưới, căn cứ đặc biệt phương thức chuyển hóa mà thành quan tưởng đồ làm cơ sở, truyền bá độc thuộc về mình đạo thống, vừa lúc tại sống nhờ thế giới tiến hành truyền đạo, cứ như vậy, ta tốc độ tu luyện liền nhanh hơn nhiều có được hùng hậu nổi tình thành thuộc thể hỗn độn thần ma. Liền xem như cái gì cũng không làm Từ học từ ngộ Cũng có thể tu luyện tới ngũ tinh sơ cấp Lại càng không cần phải nói có được số lượng khổng lồ sống nhờ thế giới Tại truyền đạo cách này phương diện này có được được trời ưu ái ưu thế Bắt đầu đi phệ xà động lực mười phần lại lần nữa lấy chân linh phương thức hàng lâm chư thiên vạn giới Bắt đầu lần đầu tiên truyền đạo hành trình Điểm hoa thân ảnh xuất hiện tại điểm hóa thổ phía dưới, tổng kết thu hoạch lần này. Đầu tiên, liên quan tới công đức phương diện thu hoạch. Tuy rằng thế giới đẳng cấp nhẹ thấp, thế nhưng bởi vì phương pháp thỏa đáng, vạn giới thương thành ra sức, thu hoạch công đức phi thường khả quan. Từ tứ tinh viên mãn đến ngũ tinh sơ cấp. Nếu là có thanh tiến độ lần này thu hoạch công đức ước chừng có thể lấp đầy thanh tiến độ một phần mười trái phải thứ nhì thu hoạch hỗn độn thần ma một phần ngàn bản nguyên bản nguyên đối bất luận cái gì hỗn độn thần ma đều phi thường trọng yếu là bọn hắn căn bản nhất năng lượng những thứ này bản nguyên thành thục thể hỗn độn thần ma muốn bù đắp thế nào cũng phải hơn một ngàn năm thời gian điển hoa lần này thu hoạch lớn nhất liền là những thứ này bản nguyên vừa lúc có thể đền bù trước đó thực lực tăng vọt mà đưa tới đạo cơ bản nguyên bất vồn vấn đề sau cùng rốt cuộc bắt đầu hướng hỗn độn thần ma truyền đạo xem như mở một cái tốt đầu a cổ này đạo lực thật mạnh đây chính là phể xà đạo lực thế nhưng là điển hoa đồng thời không có sống chư thiên vạn giới bên trong khí tu một dạng có thể hấp thu đối phương truyền thừa ký ức tựa như là bởi vì có được một đầu hoàn chỉnh pháp tắc đối chân linh tạo thành hữu hiệu bảo hộ nguyên nhân nói cách khác nếu như là khí tu chỉ cần đạt đến ngũ tinh sơ cấp trở lên thực lực có được một đầu hoàn chỉnh pháp tắc liền có thể phòng ngừa khí tu đại đạo đảo cơ bản nguyên tự động sành trước hắn truyền thừa ký ức đến ngũ tinh cấp bậc coi như tu luyện ta đạo thống bám vào khí tu đại đạo bên trên cũng có được nhất định quyền hạn Mà không còn là bị ta cái này đảo tổ tùy ý bóc lột đối tượng sao ra ngoài ý định bên ngoài. Lại tải hợp tình lý. Cái này đối với điển hoa đương nhiên là bất lợi, bất quá. Cũng giảm bớt phiền toái không cần thiết. Mỗi cái ngũ tinh cấp tồn tại. Đều không phải là người bình thường. Chỉ là dân lễ đạo lực. Còn dễ nói. Nếu như là phát hiện truyền thừa của mình ký ức bị hắn ngấp nghé có thể sẽ sinh ra cực đoan ý nghĩ thậm chí sẽ dùng lưỡng bại câu thương hành vi tiến hành phản kháng được không bù mất u vinh quy quy mơ theo thời gian rời đổi đại biểu phệ xà cái kia cố đạo lực đang gia tăng điển hoa nghĩ lại rõ ràng nguyên nhân trong đó phệ xà nhanh như vậy liền bắt đầu truyền đạo sao hơn nữa truyền bá hiệu quả hình như phi thường tốt a hẳn là tại hắn chỗ sống nhờ rất nhiều thế giới bên trong tiến hành truyền đạo nguyên lai Vẹn vẹn phể xà một cái hỗn độn thần ma cung cấp đạo lực liền tương đương với trăm vạn lột xác khí tu cung cấp đạo lực so trước đó hướng nhân tục truyền đạo tâm đắc sở hữu đạo lực còn nhiều hơn mức độ lập tức liền tiến vào cửa cách hoàn thành toàn bộ thanh tiến độ hơn nữa Căn cứ tình huống hiện tại Có thể suy tính ra Đây mới là vừa mới bắt đầu mà tương lai Có thể đoán được Một cách trở thành khí tu hỗn đồn thần ma cung cấp đạo lực Tương đương mấy chục thậm chí mấy trăm thế giới cung cấp đạo lực Cho nên Kỳ thật hỗn đồn thần ma là phi thường chất lượng tốt truyền đạo đối tượng So với mình trước đó truyền đạo phương thức Hiệu suất cao hơn nhiều bất quá Hằng lâm chư thiên vạn giới, còn là phải tiến hành, không thì thế nào gặp được mấy hỗn độn thần ma đâu này vạn giới thương thành, cũng vẫn là muốn mở ra. Dù sao, con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt a. Trước tấn cấp lấy điểm hóa chi pháp đối vạn giới thương thành tiến hành điểm hóa. Lần này không còn là trong nháy mắt xong điểm hóa qua một khắc đồng hồ thời gian mới hoàn thành điểm hóa. Điển hoa đối loại này gì thường hiện tượng, phi thường cảnh giác. Lập tức tra tìm nguyên nhân. Cho qua cẩn thận phân tích cùng thôi diễn điển hoa rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Điểm hoa là điểm hoa pháp tắc hoàn thành. Mà vạn giới thương thành bị điểm hóa đến ngũ tinh sơ cấp sau đó đã cùng điểm hóa pháp tắc đẳng cấp ngang hàng. Nếu vẫn trước đó hỗn độn thần ma thời điểm, liền điểm hóa đến ngũ tinh sơ cấp đều làm không được mà bây giờ điểm hóa pháp tắc trở thành đạo cơ bản nguyên trung tâm pháp tắc theo đạo cơ bản nguyên thăng cấp điểm hóa ở một mức độ nào đó đạt được tăng cường chỉ là càng về sau tiêu hao thời gian càng cao hạn chế cũng đem càng ngày càng nhiều hiệu quả cũng đem càng thêm đơn nhất chỉ có thể lấy khí tu đại đạo lộ tuyến tiến hành điểm hóa vừa mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra Còn không có hiểu rõ vạn giới thương thành tấn cấp đến ngũ tinh sơ cấp sau đó. Phát sinh cách nào biến hóa về chất. Đột nhiên cảm ứng được trước đó thế giới võ hiệp truyền đến tiếng cảnh báo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế giới võ hiệp vạn giới thương thành xảy ra chuyện rồi thế giới võ hiệp vạn giới thương thành. Thế nhưng là điển hoa mở nhà thứ nhất thực thể cửa hàng. Không nghĩ tới. Vậy mà xảy ra chuyện Bất quá nghĩ lại Nhà này vốn là có thí nghiệm tính chất ở trong đó Xảy ra vấn đề cũng là loại bình thường Vừa lúc Theo vạn giới thương thành tấn cấp ngũ tinh sơ cấp Đạt được chất biến Có được rất nhiều mới công năng Hơn nữa Thực lực của ta cũng có thể phát huy ngũ tinh sơ cấp lực lượng Ta có thể thao tác không gian Có thêm rất nhiều điển hoa không chút hoang mang mở ra cổng không gian lại lần nữa tiến nhập thế giới võ hiệp lúc này cách lần trước rời đi đã qua mười năm thời gian đem điển hoa lại lần nữa khi trở về phát hiện tuy rằng vẻn vẻn đi qua mười năm thời gian thế nhưng thương hải tang điền thế giới võ hiệp cũng sớm đã hoàn toàn khác hẳn thanh thành phía tây bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ xã ngoại trong rừng hoang vạn giới thương thành sở tại chủ thế giới trên không cũng sớm đã mây đen dày đặc sấm sét vang rồi từng cách màu tím lôi cầu không ngừng giống như mưa đá một dạng đánh xuống như tận thế đồng dạng đoan một Uyển nhi sắc mặt tái nhợt đứng tại vạn giới thương thành cửa lớn phía trước nhìn qua theo màu tím lôi cầu va chạm không ngừng rung động kết giới trong lòng trống rỗng thiên phạt mười năm thời gian đoan một huyền nhi đã sớm xưa đâu bằng nay không chỉ có thực lực liền là kiến thức cũng không phải trên một dạng người có thể so sánh nhìn thấy màu tím lôi cầu lập tức rõ ràng đây là thiên phạt tuy rằng nhận ra đây là thiên phạt thế nhưng nàng nhưng không có biện pháp gì ứng đối còn tốt ngọc giới bên trong khí linh cho nàng gần nhất trả lời cáo chi nàng đã bẩm báo chủ thượng rất nhanh chủ thượng đánh đến nơi giới này, tự thân đến đây giải quyết chuyện này, chỉ là nghĩ đến bản thân đem sự tình làm hư hại, để cho chủ thượng đến đây thu thập cuộc diện dối rắm, Đoan một uyển nhi trong lòng xấu hổ không chịu nổi, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đối mặt chủ thượng. Ngay tại Đoan một uyển nhi trong lòng xoắn xuýt, không biết làm sao thời điểm. Một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Đoan Mộc Uyển Nhi lập tức phát hiện Hằng Lâm giới này điển hoa cung dính hành đại lễ, đem đầu thấp rất thấp, phi thường áy náy mà nói: "Làm phiền chủ thượng Hằng Lâm giới này tự thân xuất thủ, Uyển Nhi tội đáng chết vạn lần điển hoa tạm thời không có công phu để ý tới Đoan Mộc Uyển Nhi." Mắt hiện ra tử đồng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời núp ở bản nguyên không gian thiên đạo, dùng ý thức truyền lại đi qua một đạo tin tức. Do hỏi: Thiên đạo, vì cái gì công kích ta vạn giới thương thành thiên đạo mặc dù không có linh tuệ, lại có trí năng, cùng loại địa cầu trí năng trí tuệ nhân tạo một dạng, là có thể tiến hành đơn giản trao đổi. Thiên đạo đi theo làm ra phản ứng, điển hoa thông qua ý thức thấy được như như đèn kéo quân, Rất nhanh lói lên hình tượng. Đối với tiền căn hậu quả. Có đại khái hiểu rõ. Điển hoa trong lòng hơi động. Từ khí linh nơi đó tiếp nhận 10 năm này ở giữa phát sinh sở hữu ghi chép. Từ một cái góc độ khác. Đối với chuyện này tiến hành kỹ càng hiểu rõ. Thì ra là thế điển hoa rõ ràng tiền căn hậu quả sau đó. Biết rõ thiên đạo đối xử như thế vạn giới thương thành. Thật đúng là không oan Thiên đạo sở dĩ như thế phẫn nộ chủ yếu có hai người nguyên nhân Nguyên nhân đầu tiên Bởi vì vạn giới thương thành xuất hiện Gần 8 thành công đức bị vạn giới thương thành sớm giao dịch đi Tại chân linh trở về thiên đạo thời điểm Để cho thiên đạo thu về công đức số lượng giảm mạnh Đã đạt đến cảnh giác tuyến trở xuống Công đức có thể chuyển hóa làm bản nguyên Vô luận là đúng hỗn độn thần ma mà nói Hay là đối thế giới mà nói. Đây đều là cố định không đổi trí cao pháp tắc. Đối với mình bản nguyên không gian bên trong đản sinh thiên đạo. Gia tăng thế giới bản nguyên là hắn bản chức một trong công việc. Nguyên nhân thứ hai. Mười năm này ở giữa. Theo những cái kia vạn giới thương thành khách hàng bắt đầu phát lực. Đổi lấy tài phú giá trị cùng điểm công đức. Với cái thế giới này tiến hành phá thư thức khai thác. Ngắn ngủi mười năm thời gian nhân tộc tựa như cá giết sang sông một dạng sát hại đại sư động vật đào được đại sư thực vật đào móc đại lượng cùng khoáng sản đem thế giới này đại lượng tài nguyên bán ra cho vạn giới thương thành họ hại thế giới này đã nguyên khí bị thương nặng thậm chí thế giới bị phá hư trình độ lại lần nữa phát động đến thiên đạo cảnh giác tuyến thù mới hận cũ hai tướng điệp ra thiên đạo tự nhiên không thể nhịn được nữa mở ra thiên phạt hình thức cái này hình thức chỉ thiếu một chút nhi liền cùng hàng lâm giới này lấy diệt thế làm mục tiêu hỗn độn chủng đạt đến tương đồng đãi ngộ tiền căn hậu quả ta đã theo thiên đạo nơi đó hiểu được xuất hiện vấn đề như vậy cũng không nhốt ngươi sự tình là ta trước đó vì vạn giới thương thành thiết định chế độ có vấn đề biết được tiền căn hậu quả sau đó Điển Hoa tiện tay vung lên. Một cố lực lượng vô hình. Lấy lực lượng không thể kháng cự. Đem đoan một huyển nhi đỡ lên. Điển Hoa không có, có sai lầm để cho thuộc hạ cõng nồi thói quen. Biết rõ là chính mình vấn đề, liền thản nhiên thừa nhận, là sai lầm của mình. Chủ thượng. Điển Hoa thái độ. Để cho đoan một huyển nhi phi thường cảm động. Thế nhưng chủ thượng sao có thể có sai đâu này đang muốn lại lần nữa hướng mình trên thân ngăn qua. Điển hoa dùng độc tâm thuật đọc được nàng tâm sau đó. Phất tay đánh gãy đoan một quyển nhi. Tiếp lấy nói ra. liền ngươi tiểu thân bản. Coi như muốn có nồi. Ngươi cũng không có tư cách kia. Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 532 thuận thế. Phá rồi lại lập đoan một quyển nhi trấn an lên đơn giản. Chuyện một câu nói Thế nhưng Thiên đạo trấn an lên liền phải làm thật Điển hoa hiểu rõ một chút vạn giới thương thành tấn cấp đến ngũ tinh sơ cấp sau đó chức năng mới Trong lòng có bước đầu ý nghĩ Tấn cấp sau đó biến hóa quá lớn Có lẽ Vừa lúc có thể nhân cơ hội này Phá rồi lại lập Một lần nữa thiết kế Đây chính là một cái bản mẫu công trình Lần này thí nghiệm không có vấn đề sau đó Nhưng là muốn tại trư thiên vạn giới giường giữa triển khai Cho nên Điển hoa nguyện ý vì nó tốn hao như thế lớn thời gian cùng kinh lực Điển hoa vung tay lên quả quyết hủy bỏ thế giới này sở hữu vạn giới thương thành khách hàng tư cách Còn như xem như thân phận tượng trưng ngọc giới Điển hoa cũng không có cẩn thận thu hồi Cho bọn hắn lưu lại Bất quá lại chỉ còn lại không gian giới chỉ cái này một hạng chức năng liền trước vài cái thế giới lẫn nhau ở giữa giao dịch công năng đều không có vì bọn hắn mở ra đây là đương nhiên hiện tại điển hoa phải làm độc nhất vô nhị kinh doanh sinh ý đương nhiên sẽ không vì ngọc giới mở ra giao dịch chức năng chỉ này một cái xử lý biện pháp màu tím lôi cầu số lượng liền giảm nhanh tám thành chỉ còn lại hai thành trái phải Còn tại oanh kích lấy kết giới. Bất quá, cái này hai thành màu tím lôi cầu hiển nhiên đã không cách nào dung chuyển kết giới. Bất quá điển hoa tất nhiên quyết định phá rồi lại lập. Cũng đã làm giòn. Trực tiếp vung tay lên. Đem hình chiếu vạn giới thương thành thực thể cửa hàng. Trực tiếp hủy bỏ. Theo vạn giới thương thành hình chiếu hủy bỏ. Phía ngoài màu tím lôi cầu lập tức toàn bộ tiêu thất. Bầu trời dày đặc mây đen. Cũng lập tức lập tức tiêu tán. Một nháy mắt liền sau cơn mưa trời lại sáng. Phàng phất trước đó hết thầy. Đều chưa từng xảy ra một dạng. Xem như giới này vạn giới thương thành người phụ trách. Đoan một huyển nhi tự nhiên biết rõ điển hoa đã làm những gì. Không nhìn thấy vạn giới thương thành thực thể cửa hàng biến mất. Không khỏi khuyên gian nói. Chủ thượng. Vừa rồi hủy bỏ toàn bộ khách hàng. Phía ngoài thiên phạt đã rất nhẹ. Làm gì lại đem hủy bỏ vạn giới thương thành chẳng lẽ. Ngày từ bỏ tiếp tục kinh doanh vạn giới thương thành sao điển hoa nhìn ra đoan một quyển nhi ngoại trừ quan tâm hắn. Hay là lo lắng cho mình sẽ thất nghiệp. Không khỏi ta trưởng thành lấy giải thích nói. Ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Đầu tiên. Chúng ta cùng thiên đạo quan hệ. Là tự nhiên minh hữu. Chúng ta tại giới này hoạt động. Đương nhiên phải tuân thủ giới này thiên đạo quy tắc. Đây là vấn đề lập trường. Cũng là thái độ vấn đề. Có sai. Chúng ta liền đổi. Có vấn đề. Chúng ta liền giải quyết vấn đề. Dư dạng này một cách cách đuôi nhỏ không có giải quyết. Đối với chúng ta. Đối thiên đạo, Kỳ thật đều bất lợi. Thứ nhì. Như là đã làm ra lựa chọn như vậy thì làm đến cùng tất nhiên muốn bỏ đi thiên đạo cho chúng ta ảnh hưởng trái chiều liền hoàn toàn hủy bỏ dạng này có trợ giúp ở cái thế giới này hoạt động sau cùng gần nhất thực lực của ta có chỗ đột phá vạn giới thương thành cũng đi theo đột phá có được rất nhiều mới công năng mà những thứ này mới công năng lại dùng trước đó thiết định quy tắc liền không thích hợp vừa lúc nhân cơ hội này Phá rồi lại lập Chúng ta một lần nữa thiết kế một cái Vạn giới thương thành mới quy tắc Thì ra là thế Chủ thượng anh Minh Sau khi tấn cấp vạn giới thương thành Có cái nào chức năng mới có gì Cần ta tố sao đoan một quyển nhi là Giới này vạn giới thương thành người phụ trách Luôn luôn muốn hiểu Nói cho nàng cũng không sao Mười năm thời gian Người bây giờ đã tu luyện Tới nhị tinh viên mãn Hợp thể cảnh giới đối khí đạo chân kinh lại có nhận thức mới đi ngươi nên rõ ràng chiều không gian lý luận đi đoan một uyển nhi lập tức gật đầu nói đáp sơ bộ rõ ràng chiều không gian lý luận tựa như ta cảnh giới bây giờ liền là từ nhục thân hướng năng lượng thể chuyển hóa ban đầu giai đoạn đoan một uyển nhi càng là tu hành khí đạo chân kinh càng là hiểu rõ chiều không gian lý luận càng là cảm giác được chủ thượng là vĩ đại dường nào mà trí tuệ tồn tại nâng lên chiều không gian lý luận điển hoa trong, lòng cũng rất cảm thấy kiêu ngạo, nó thế nhưng là điển hoa tác phẩm đắc ý, là phi thường phù hợp khí tu đại đạo lý luận, cũng là căn cứ vào chiều không gian lý luận, để cho điển hoa đối khí tu đại đạo tiến hành tiến một bước ưu hóa, còn có ngụy trang Thậm chí, điển hoa còn lấy khí tu đại đạo cùng chiều không gian lý luận làm cơ sở, đã sáng tạo ra phù hợp hỗn độn thần ma hệ thống tu luyện đồng thời bởi vì chiều không gian lý luận tồn tại hoàn mỹ đem khí tu đại đạo núp ở trong đó quan hệ của hai người liền máy tính phần mềm phương diện số nhị phân cùng lập trình một dạng khí tu đại đạo tựa như số nhị phân một dạng đã ẩm tàng lên chiều không gian lý luận tựa như là lập trình một dạng mà cụ thể tu chân hệ thống Tựa như là cụ thể hệ thống một dạng Mà người tu chân hệ thống bên trong các pháp thuật các phân chi hệ thống Tựa như là tại cái hệ thống này trên cơ sở Đặc biệt khai thác đủ loại áp một dạng Theo vị cách cùng thực lực không ngừng tăng lên Có thể nói chiều không gian lý luận đã cùng khí tu đại đạo chiều sâu dung hợp Hợp lại làm một Người bên trong có ta Ta bên trong có người bản mệnh pháp khí đồng dạng tuân thủ chiều không gian lý luận tứ tinh thời điểm là năng lượng thể đến ngũ tinh sơ cấp lượng biến dẫn đến chất biến nó chiều không gian lại lần nữa thăng cấp đã lột xác thăng lên đến cao hơn chiều không gian linh hồn chiều không gian thăng lên đến linh hồn chiều không gian đoan một quyển nhi tu vi cảnh giới không có đến trình độ kia cũng không rõ ràng àng diệu trong đó Nói như vậy, nó có thể từ thực hóa hư trực tiếp tác dụng tại trong linh hồn người Đoan một quyển nhi lúc này mới suy nghĩ cẩn thận Nếu như là trực tiếp tác dụng tại linh hồn của con người Đây cũng là không cần thực thể cửa hàng Trực tiếp giả lập cửa hàng là được rồi Hết thảy đều có thể tại linh hồn phương diện hoàn thành Điển hoa đọc được đoan một quyển nhi trong lòng lý giải Trong lòng khẽ lắc đầu Đoan một huyền nhi lý giải Kỳ thật vô cùng cấp thấp cùng phiến diện Thế nhưng là điển hoa lúc này đồng thời không có vốn nắn ý nghĩ Còn chưa đạt tới cái kia chiều không gian Căn bản không rõ ảo diệu bên trong Những vật này Thật là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời Bất quá điển hoa hay là điểm một câu Lúc này vạn giới thương thành Đã có thể vượt ngang nhục thân năng lượng cùng linh hồn ba cách chiều không gian, đồng thời có thể kết nối chư thiên vạn giới. ngươi có thể tưởng tượng một chút, nó là lợi hại bậc nào? nó có thể làm được dạng gì? sự tình điển hoa giải thích vài câu sau đó, không tiếp tục để ý đoan một quyển nhi, đem lực chú ý tập trung ở nghiên cứu chức năng mới, thiết lập mới kinh doanh hình thức, thiết kế mới quy các chuyện này lên rồi đầu tiên điển hoa bắt đầu suy nghĩ kinh doanh hình thức trước đó tự động hóa lớn thương thành hình thức hiển nhiên cũng không có thể thực hiện điển hoa lần này hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn quyết định trước khai thác bảo thủ nhất kinh doanh hình thức hành thương hình thức dù sao vạn giới thương thành có thể tùy thân mang theo liền lấy hành thương phương thức ngẫu nhiên du tẩu thế giới tìm kiếm tiềm lực khách hàng phương thức như vậy tuy rằng hiệu suất tương đối thấp Thế nhưng, đối khách hàng lực phóng chế lại mạnh hơn, có thể hữu hiệu điều chỉnh khách hàng ở giữa thế lực cùng thực lực, dẫn đạo bọn hắn hướng tốt hơn phương hướng phát triển, mà không phải giống như trước đó như thế. Chỉ cung cấp bình đài, đối khách hàng hành vi bỏ mặt không quan tâm, trực tiếp đem thế giới này trực tiếp chơi hỏng, thậm chí đưa tới thiên phạt. Hành tẩu thế giới cho người ta mang đến kỳ ngộ suốt thân vạn giới thương thành thần bí thương nhân cái thân phận này. Nghe liền thật có ý tứ. Bất quá. Điển hoa cũng không thể thật giống như hành thương như thế trực tiếp hướng người bày sạp một dạng tiêu thụ thương phẩm. a cái dạng kia quá lậu rồi điển hoa tiếp tục xem mới công năng. Cái thứ hai công năng. Cũng không tính tân. Là tại lúc đầu là công năng trên cơ sở tiến hành thăng hoa. Trước đó vạn giới thương hạn chế số lượng là 1.000, mà bây giờ giải trừ hạn chế số lượng. Cách khác còn có một chút tiểu công có thể cường hóa cùng gia tăng. Điển hoa đều là liếc mắt qua. Thẳng đến thấy được cái này mới tăng thêm công năng. Chức năng này, hẳn là lần này tấn cấp. Lấy được trọng yếu nhất chức năng A dung hợp đạo khí cấp bật bản mệnh pháp khí. Trở thành sáp kiện một dạng tồn tại. Đặc biệt tăng cường vạn giới thương thành ở một phương diện khác cụ thể công năng. Điển Hoa nhìn thấy cách này, lập tức nghĩ đến một cách hắn hết sức quen thuộc từ vạn pháp quy nhất. Đây là bản mệnh pháp khí phương diện vạn pháp quy nhất A. Dung hợp càng ngày càng nhiều thấp tinh cấp bản mệnh pháp khí. Không ngừng hoàn thiện bản thân. Sau cùng dung hợp toàn bộ bản mệnh pháp khí. Từ thành nhất thể. Cùng mình vị cách tăng lên là một cách lộ tuyến. Cách này nếu là ngũ tinh pháp khí đến lục tinh pháp khí phát triển lộ tuyến, như thế, đương nhiên phải trọng điểm mở rộng cách này hạng chức năng. Hơn nữa, chức năng này, cũng phi thường có làm đầu, có được vô hạn có thể, có thể đem bản thân trước kia chỉ tồn tại ở giả lập thậm chí trong tưởng tượng đồ vật, biến thành sự thật. Ví dụ như điển hoa liền linh cơ khẽ động, nghĩ đến trong trò chơi một cái thiết lập, mở bảo dương. Điển hoa không nhớ rõ trước kia xem cách nào thiên văn chương bên trong. Nâng lên dạng này một cái thuyết pháp. Đem khách hàng thứ cần thiết bán cho hắn. Không gọi bản sự. Đem khách hàng thứ không cần thiết trần bán cho hắn. Hơn nữa còn để cho khách hàng phi thường hài lòng. Làm không biết mệt. Mới gọi bản sự. Như vậy trải qua, vạn giới thương thành bên trong đoạn lại thương phẩm đều có thể xử lý xong. Sau này cũng sẽ không tồn tại đoạn lại thương phẩm vật này. Đây mới là vạn giới thương thành chân chính mở ra phương thức A. Muốn thực hiện mở bảo dương thiết lập, cách này yêu cầu điểm hóa một cách đạo khí cấp bậc bảo dương. Đến ngũ tinh cấp bậc, lại điểm hóa một cách tam tinh đạo khí cấp bậc pháp khí thật không nên quá đơn giản. Đạo lực tiêu hao, căn bản không đủ thành đạo, chỉ cần tự khe hở bên trong giò gì ra đến một chút xíu là đủ rồi. Điểm hóa dung nhập vạn giới thương thành sau đó, vạn giới thương thành quả nhiên có tự động tạo ra bảo dương công năng. Bởi vì bảo dương cùng vạn giới thương thành là nhất thể. Bảo dương có thể làm thương phẩm quầy hàng. Tại mở ra dương trước đó liền có thể căn cứ quy tắc tự động để vào tương ứng thương phẩm. Hết thảy từ khí linh khống chế. Căn bản không cần điển hoa quan tâm cụ thể thương phẩm. Chỉ cần điển hoa sớm chế định tốt tương ứng quy tắc là đủ. Bảo dương bên trong thương phẩm. Hẳn là cách nào đâu này ngoại trừ vạn giới thương thành bên trong thu mua thương phẩm. Điển hoa càng thêm coi trọng có thể vô hạn phòng chế vô hạn thương phẩm. Dù sao. Những thứ này thu mua thương phẩm là có hạn. Hữu dụng xong một ngày. Mà vì dài lâu vận doanh tự nhiên ứng lấy có thể vô hạn phòng chế thương phẩm làm chủ tham khảo nô đùa điển hoa công pháp kỹ năng kinh nghiệm thuộc tính linh lực các loại là ướp không thể thiếu thực hiện những thứ này cũng là không cần đặc biệt xung hợp đạo khí liền có thể thực hiện công pháp kỹ năng kinh nghiệm các loại có thể thông qua liên hệ đạo cơ bản nguyên khí linh tự động tạo ra đạt đến ngũ tinh sơ cấp vạn giới thương thành Đã thăng lên đến linh hồn chiều không gian Có thể trực tiếp cái này một ít truyền thừa ký ức cùng cảm ngộ các loại Thông qua linh hồn năng lượng Tạo ra sách kỹ năng Kinh nghiệm sách các loại hình thái Thuộc tính Linh lực các loại chủ tu năng lượng đề thăng Kỳ thật tại chiều không gian lý luận xem tới Vô cùng đơn giản Đã đạt đến ngũ tinh sơ cấp vạn giới thương thành Phải làm đến những thứ này cũng vô cùng đơn giản đặc biệt là lấy điểm hóa pháp cắt làm hạt tâm điển hoa có thể trực tiếp đem đạo lực đề khăng bất luận cái gì thuộc tính như thể chất lực lượng nhanh nhẹn trí lực ngộ tính thậm chí mỹ lực vận may các loại tinh thông chiều không gian lý luận cũng có thể đem đạo lực chuyển hóa làm bất luận cái gì thuộc tính có thể cung cấp người trực tiếp hấp thu không tác dụng phù năng lượng như linh lực nguyên lực cương khí tinh thần lực thậm chí hồn lực khí huyết lực lượng các loại bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức đây là tất nhiên mở ra pháp khí hình như thiếu một chút nhỏ điển hoa trong lòng hơi động trực tiếp thông qua vạn giới thương thành thân ở gì giới cách hỗn đồn hải câu thông đạo môn thế giới bản thể trước lấy hạt minh sơn phong thủy trận làm cơ sở làm gốc thể xây cách động thiên thế giới lấy đạt đến tiến một bước bảo hộ bản thể tác dụng tiếp đó câu thông bản thể bên trong đạo khí thiên địa rung lô tiêu hao đạo lực đem bên trong ngay tại luyện chế bốn cái bán thành phẩm đạo khí toàn bộ điểm hóa thành đạo khí tiếp đó dung nhập vạn giới thương thành bên trong đền bù pháp khí không đủ chỗ thiếu hụt này ngoại trừ pháp khí còn thiếu khuyết vật chỉ dùng được một lần ví dụ như duy nhất một lần phù lục Duy nhất một lần phong ấm pháp khí, duy nhất một lần quyển trục các loại Trăm sông đổ về một biển, những thứ này vật chỉ dùng được một lần, chỉ cần có một cách là đủ rồi Các loại điểm hóa thăng cấp đến tứ tinh cấp sau này liền có được lấy một hóa vạn công năng Diễn sinh ra tới tử khí Hoàn toàn có thể lấy phù lục Quyển trục các loại khác biệt hình thức mà tồn tại điểm hoa từ vạn giới thương thành bên trong tay lấy ra phù lục Điểm hóa trở thành đạo khí, phù lục chi nguyên, đồng thời lập tức đem dung nhập vạn giới thương thành bên trong U, vinh, quy, quy, mơ, thương phẩm không sai biệt lắm Sau đó là bảo dương bên trong thương phẩm lựa chọn quy tắc Điển hoa là phi thường có lương tâm đương nhiên sẽ không làm ra tướng ăn quá khó nhìn sự tình Nếu là thật sự hoàn toàn ngẫu nhiên, như thế đối với vạn giới thương thành khách hàng tới nói cũng quá không hữu hảo. Điển hoa nghĩ đến đại hạ thế giới bên trong liên quan tới ý chí phán định trong lòng có chủ ý. Tâm tâm niệm niệm tất có tiếng vọng. Chỉ cần chấp niệm trong lòng càng là mãnh liệt. Phương diện nào đó ý chí càng là mãnh liệt. Căn cứ khí linh phán định. Tự động tại bảo dương. Bên trong tạo ra tương ứng loại hình thương phẩm. Thương phẩm phân chia cấp bậc, bảo dương tự nhiên cũng hẳn là phân chia cấp bậc. Điển hoa trực tiếp đem bảo dương phân làm hắc thiết bảo dương, thanh đồng bảo dương, bạch ngân bảo dương, hoàng kim bảo dương các loại cấp bậc. Hắc thiết bảo dương mở ra thương phẩm, đối ứng là phàm phẩm cùng nhất tinh sơ cấp. Thanh đồng bảo dương mở ra thương phẩm, đối ứng là nhất tinh sơ cấp cùng nhất tinh trung cấp. Bạch Ngân Bảo Dương mở ra thương phẩm, đối ứng là nhất tinh trung cấp cùng nhất tinh cao cấp. Hoàng Kim Bảo Dương mở ra thương phẩm, đối ứng là nhất tinh cao cấp cùng nhất tinh viên mãn. Nhị tinh cấp vật thương phẩm, đối ứng là đúng ứng màu sắc thủy tinh Bảo Dương. Tam tinh đến đạo khí cấp vật quá mức chân quý, tạm thời không thiết trí tương quan cấp vật Bảo Dương. Điển Hoa tạm thời cũng không có đi cao cấp như vậy cấp thế giới dự định cho nên kim trúc cùng thủy tinh hai đại loại bảo dương đã đủ dùng sau đó điển hoa lại đem một phần chi tiết tiến hành hoàn thiện đến tận đây hết thảy chuẩn bị thỏa đáng vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội tiếp xuống liền là thực tiễn ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm ba mươi ba mười năm cảnh còn người mất điển hoa cùng đoan một quyển nhi thuẫn si đến thập lý đình Thập lý đình cảm giác cùng 10 năm trước đồng thời không hề khác gì nhau. Vẫn là người đến người đi. Hai người thản nhiên kéo dài lấy trước đó đường đi tới quán trà. Trong quán trà vẫn như cũ tiếng người huyên náo chỉ là người bên trong lại đã sớm không phải trước kia người. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Điển hoa cùng đoan một quyển nhi hai người đi vào trong tiệm. Lập tức tiến lên dò hỏi. Khách quan. Là phòng lớn hay là phòng khách xem điện hoa không nói gì ý tứ. Đoan một quyển nhi tiện tay ném cho điếm tiểu nhị một cái bạc vụn. Nói. Phòng lớn góc nhỏ. Tùy ý cho chúng ta an bài một cách cách bàn. Trên một bình nàng trà. Điếm tiểu nhị cũng không phải trước kia điếm tiểu nhị. Bất quá cho người ta cảm giác rồi lại cùng trước kia điếm tiểu nhị không sai biệt lắm. Không chỉ có nói chuyện một dạng. Liền ngữ khí đều không khác mấy. Được rồi, xin mời tới bên này. Điếm tiểu nhị hất lên khăn mặt. Tranh thủ thời gian dẫn điển hoa hai người đi vào phòng lớn. Cũng không dám điển hoa bọn hắn đợi lâu. Cũng sợ chặn lại quán trà môn. Bị trưởng quỹ khiển trách. Trong hành lang vẫn là tràn ngập lưu ngôn phỉ ngữ. Nghe nói không đêm qua. Trong thành chủ phủ hiện lên một đạo kiếm quang. Bay về phía phương Nam. Chậm chậm Động tính như thế lớn Khẳng định xảy ra chuyện rồi Phương Nam thuộc Sơn kiếm phái Sơn Môn Ngay tại Phương Nam a thuộc Sơn kiếm phái Chấn thủ chúng ta thanh thành kiếm tiên đại nhân Đây là về Sơn Môn đi a. Cái này có thể có cái gì đại sự hắc hắc Ngươi đây liền không hiểu được a Từ lúc 9 năm trước thanh thành kiếm phái Chiến bại Thuộc Sơn kiếm phái được thanh thành Thuộc Sơn kiếm phái kiếm tiên Thay phiên chấn thủ chúng ta thanh thành thế nhưng là hai năm một giới năm nay trấn thủ dùng mới vừa vặn làm một năm còn chưa tới nhiệm kỳ mới thời điểm mà trấn thủ dùng không có phát sinh đại sự sẽ không kinh động vào lúc này về thục sơn kiếm phái cũng không phải có đại sự phát sinh sao thục sơn kiếm phái thế nhưng là mười đại tông môn một trong thuộc sơn phương viên mấy ngàn dặm đều là bọn hắn phạm vi thống trị hơn nữa Thục Sơn Kiếm Phái lại là công phạt chi thuật có một không hai thiên hạ. Thực lực ẩm ẩm là thập đại môn phía trước phái đứng đầu. Ai dám động đến Thục Sơn Kiếm Phái? Thục Sơn Kiếm Phái có thể phát sinh cách đại sự gì ta xem ngươi chính là buồn lo vô cớ. Trước đó người ám chỉ Thục Sơn Kiếm Phái xảy ra vấn đề. Lập tức liền có người đánh trả một câu. Hiển nhiên đây là trong hành lang chủ lưu hai người tư tưởng. Một cách Thục Sơn đen, một cách là Thục Sơn thổi hư thuộc sơn kiếm phái tuy rằng cường đại, thế nhưng nói là thập đại môn phái đứng đầu. Thật là chây cười ngũ hành môn, võ thần minh, thương minh các loại. Cái nào thế lực không tại thuộc sơn kiếm phái bên trên? Thuộc sơn cũng chính là an phận ở một góc mà thôi. Phóng nhãn thiên hạ, nó cũng chỉ là nhất lưu thế lực mà thôi. Không có gì lớn. Hừ tầm nhìn hạn hẹp hạng người, a du nịnh hót chi đồ ha ha. Ta xem ngươi là thanh thành kiếm phái dư nghiệt a thế nào nghĩ đến thuộc sơn kiếm phái xảy ra chuyện. Các ngươi thanh thành kiếm phái tốt phục hồi ha ha. Thanh thành kiếm phái đều vong 9 năm. Không nghĩ tới còn có sảng này người tồn tại chẳng lẽ... Những năm này thuộc sơn kiếm phái đối với chúng ta không tốt sao chúng ta thanh thành thế nhưng là so trước đó phồn vinh không biết bao nhiêu lần đâu trước kia thanh thành kiếm phái thống trị thời điểm. Có thể cùng hiện tại so sao ngươi bây giờ ăn no mặc ấm sinh hoạt. Là ai cho ngươi hừ thật là thả xuống chén liền mắng đầu bếp tiểu nhân ta thẹn thùng chi tại các ngươi đồng bọn đi lời mới vừa nói sắc mặt người âm trầm đáng sợ. Thở phì phì rót một bát trà đang muốn đứng dậy rời đi. Tịch ngoài cửa đến rồi hai người mặc áo xanh lưng cóng bảo kiếm người. Nhìn lướt qua. Thằng tắp hướng đi hắn. Theo hai người xuất hiện ồn ào quán trà lập tức yên tĩnh, giống như nhấn xuống đứng im khóa, không ai nói chuyện. Người kia xứng sờ đột nhiên tố chất thần kinh một dạng ha ha cười nói, ha ha. Trước kia ta nói những lời này. Các ngươi không tới bắt ta. Hôm nay ta nói. Các ngươi liền đến bắt ta. Xem tới thuộc sơn kiếm phái quả nhiên là xảy ra vấn đề ha ha. Tốt, tốt, tốt, chúng ta thanh thành kiếm phái phục hồi có hy vọng rồi ha ha. Chúng ta là thuộc sơn kiếm phái chấp pháp đường theo chúng ta đi một chuyến. Im ngay bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ còn không ngừng miệng tại người kia cuồng tiếu nói ra những lời này thời điểm. Trong đó một cái trẻ tuổi nhẹ thanh y kiếm khách lấy ra một cái ngọc chất hình kiếm lệnh bài. Vừa mới nói phân nửa. Tựa hồ nghe đến cái gì kiêng nghị sự tình Biến sắc Lớn tiếng quát tháo nói Trẻ tuổi trường thanh áo kiếm khách nhíu mày một cái Khẽ lắc đầu nói Tốt rồi Khúc sư đệ Ta biết ngươi thất tình Thế nhưng phản ứng không nên như thế lớn Không nên đem tình cảm riêng tư đưa đến nhiệm vụ bên trong Chúng ta công việc quan trọng tư rõ ràng lời mới vừa nói tuổi trẻ kiếm khách sườn sốt một chút Lập tức kịp phản ứng Hổ thẹn nói Vâng Đa tạ tiêu Sư huyên chỉ điểm Sư đệ khắc trong tâm khảm Vì kia tiêu sư huyên hài lòng gật gật đầu Tiếp đó đối lại phía trước cuồng tiếu có người nói Tốt rồi ngươi trước đó sự tình phạm vào Theo chúng ta đi một chuyến đi Tiếp đó không cho đối phương nói chuyện cơ hội Một đạo kiếm quang đi qua Đem đối phương khống chế lại Tiếp đó vị kia tiêu sư huyên hướng bốn phía khách nhân hai tay ôm quyền nói. Thục sơn kiếm phái theo lẽ công bằng chấp pháp. Quấy dày các vị. Tiếp đó liền đè ếp miệng không thể nói thân không thể động vừa rồi cuồng tiếu nam tử, rời đi quán trà. Theo hai vị thanh y kiếm khách rời đi. Quán trà lập tức lại lần nữa khôi phục trước đó ồn ào. Thậm chí hình như so trước đó còn muốn nhiệt liệt. Vừa rồi cái kia hai người là thuộc sơn kiếm phái kiếm tiên đại nhân vũ Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta ra mắt cái kia hình kiếm lệnh bài. Phi thường thần dị. Nhìn đến như lời kiếm sở chỉ. Tuyệt đối không tạo được giả chập chập. Vì đại gia này phạm vào chuyện gì vậy mà trêu chọc phải Thục Sơn Kiếm Phái chấp pháp đường không phải mới vừa nói cái này người là Thanh Thành Kiếm Phái dư nhiệt sao Thanh Thành Kiếm Phái dư nhiệt cái này lại không phải 8. 9 năm trước Thanh Thành Kiếm Phái vừa mới bị diệt môn lúc ấy. Đều đi qua 9 năm. Hiện tại nào có nhạy cảm như vậy bởi vì Thục Sơn Kiếm Phái vào ở Thanh Thành. Thanh Thành trước đó huyền quý bị Thanh Tẩy một lần. Những người này rất nhiều đồng thời không có bị xử tử. Lợi ích tương quan cá lọt lưới thì càng nhiều. Nếu như là theo thanh thành kiếm phái dư nghiệt cái tội danh này bắt người. Cái kia muốn bắt biển người đi. Trừ phi làm ra cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Mới có thể kinh động thuộc sơn kiếm phái chấp pháp đường nói có đạo lý. Người biết hắn là ai sao làm ra cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình ta giống như nhận biết hắn tựa như là người nhà họ đoan một đoan một gia A. thanh thành nguyên lai một trong tứ đại gia tộc thanh thành kiếm phái trước đó chấp trưởng chấp pháp đường gia tộc nguyên lai là bọn hắn ta nghe nói tứ đại gia tộc không phải đều bị diệt sao thế nào còn có đoan một gia tộc người tồn tại hắc hắc tứ đại gia tộc xác thực theo thanh thành kiếm phái hủy diệt không tồn tại nữa bất quá cái khác tam đại gia tộc đặc biệt là vũ văn gia tộc Trên cơ bản diệt cửu tục Chỉ có đoan một gia tộc ngoại trừ Nghe nói Ngoại trừ lúc ấy hủy diệt thanh thành kiếm phái lúc chiến tử người Những người khác bị người thần bí bảo vệ xuống dưới Không có bị người diệt môn Chỉ là phế đi võ tung Đơn độc an trí tại thanh thành bên ngoài một cái thôn trang bên trên Giang lòng Xem tới hắn là vùng trộm từ thôn trang trên chạy đến Đây là bị người tìm về đi Chậm chậm, năm đó đoan một gia tộc vậy mà không có bị diệt môn ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói Đúng rồi, bảo vệ đoan một gia tộc người thần bí kia là ai ha ha Tin tức này trước kia tự nhiên là tuyệt mật, bất quá gần nhất hai năm cũng là không tính là gì tuyệt mật Tất nhiên nói là người thần bí Tự nhiên rất ít người biết rõ hắn là ai đoan một gia tộc muốn phục hồi Hiện tại đâu còn có người nhớ ký đoan một gia tộc A ai còn nguyện ý phục hồi A Thục Sơn kiếm phái thống trị Không tốt sao cũng là đúng vậy A hiện tại một ngày So phía trước thật đúng là thật tốt hơn nhiều ta nghe tin tức ngầm nói Tất cả những thứ này Đều cùng cái kia địa phương thần bí có quan hệ Có phải hay không A ta cũng nghe nói hiện tại các thế lực lớn Đều là dựa vào tại cái kia địa phương thần bí cấp tốc quật khởi các ngươi nói, cái kia bảo vệ đoan một gia tộc người thần bí, có thể hay không cùng cái kia địa phương thần bí có quan hệ khẳng định có quan hệ à bằng không? làm sao có thể giữ được phía dưới đoan một gia tộc? nghe đến đó, điển hoa sông lấy đối diện đứng ngồi không yên đoan một quyền nhi treo vẻo nói, bách tính ánh mắt là sáng như tuyết, ngươi xem. Bọn hắn một đoán liền đoán được chân tướng đoan một huyển nhi sợ đến lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói. Chủ thượng. Ta tự mình làm chủ. Cùng Thục Sơn kiếm phái thương lượng. Bảo vệ đoan một gia tục. Ta có tội xin chủ thượng trừng phạt ngươi không có xúc phạm vạn giới thương thành uy của A không dám ta là dùng một thân phận khác đi làm. Bọn hắn không biết ta tại vạn giới thương thành bên trong thân phận. Ta lại không dám lấy quyền mưu tư. Vì thế tổn hại vạn giới thương thành lợi ích. Ta dùng là chính ta thực lực. Còn có chính ta tài nguyên. Tố chuyện này. Vậy liền không việc gì ta đã sớm nói. Ngươi có thể căn cứ tự mình ý nghĩ tố một số việc. Chỉ cần tại quy tắc phạm vi bên trong. Là được. Đứng lên đi. Vâng đa tạ chủ thượng khai ăn điển hoa đã sớm từ vạn giới thương thành khí linh bên trong biết được việc này chân tướng đoan một huyền nhi xác thực không có làm ra vượt khuôn sự tình chỉ là đoan một huyền nhi cũng từ đây sau này dần dần lâm vào đoan một gia tộc việt vặt bên trong đem một phần tài nguyên hướng đoan một gia tộc nghiêng quên lãng trước đó chí hướng cho nên thế giới này nữ tính tu sĩ tỷ lệ đồng thời không có tăng lên bao nhiêu, hết thảy đều tại hợp lý gia tăng phạm vi bên trong. Điểm ấy để cho Điền Hoa mười phần thất vọng, cũng làm cho Điền Hoa hấp thụ giáo huấn. Âm Thầm quyết định sau này người đại diện tốt nhất tìm loại kia cửa nát nhà tan, không có gia tộc liên lụy người. Đoan một uyển nhi đứng dậy sau đó nghĩ đến vừa rồi nàng cử động có chút lỗ mãng, dù sao. Nơi này chính là trước công chúng Bản thân làm quỳ lại đại lễ Quá làm người khác chú ý Vạn nhất Bất quá Đoan một quyển nhi chuyển niệm lại nghĩ đến chủ thượng sức mạnh to lớn Thần thông hoàng đại Hoàn toàn có thể để bọn hắn tồn tại cảm tiêu thất Hẳn không có gây nên rối loạn mới đúng Quả nhiên Hướng bốn phía nhìn lại Đồng thời không có người chú ý tới bọn hắn bên này phát sinh sự tình Giống như tất cả mọi người không để ý đến bọn hắn tồn tại một dạng Tuy rằng đoan một quyển nhi mượn nhờ ngọc giới lực lượng Cũng có thể làm đến yếu bớt bản thân tồn tại cảm thậm chí để cho mình tồn tại cảm tiêu thất Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như chủ thượng dạng này Hơi hợt, Thành thạo điêu luyện Tùy tâm sở dục Quả nhiên không hổ là chủ thượng càng là tu luyện Càng là rõ ràng chủ thượng thực lực Là kinh khủng bực nào rõ ràng mình đã nhị tinh viên mãn. Thực lực mình so trước đó tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng. Đối mặt chủ thượng. Cảm giác so trước đó còn để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Hơn nữa. Bởi vì 10 năm gần đây không tiếp tục gặp. Đoan một quyển nhi tại điển hoa trước mặt cũng so trước đó câu nệ rất nhiều. Không giống trước đó như thế sinh động. Điển hoa khám phá tất cả những thứ này bất quá đồng thời không có làm cái gì. Chúng ta đi thôi vâng. Chủ thượng hai người đứng dậy rời đi quán trà. Đi vài bước. Liền biến mất không thấy. Thế nhưng. Nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Bọn hắn tồn tại qua, Bọn hắn biến mất. Điển hoa đứng tại đát là rách nát đoan một phủ cửa lớn phía trước. Âm thanh nhẹ ngâm nói. Trước đây đoan một đường tiền yến bay vào dân chúc tầm thường nhà ngươi tất nhiên bảo vệ đoan một gia tộc tại sao không có bảo vệ tòa này đoan một phủ đoan một uyển nhi vội vàng giải thích nói đoan một gia tộc người coi như ta lại hận bọn hắn bọn hắn cũng cùng ta huyết mạch tương liên ta coi như còn muốn thoát khỏi bọn hắn bởi vì cái này quan hệ máu mủ cũng không thoát khỏi được cái này đoan một phủ bất quá là một cái tử vật Ta đối với chỗ này càng là hận nhiều ai ít. Hận không thể đem nơi này làm hỏng. Tự nhiên không có xuất thủ. Tuy rằng đoan một huyển nhi đồng thời không có xuất thủ. Bất quá. Đoan một huyển nhi tất nhiên bảo vệ đoan một gia tộc người. Đoan một phủ tự nhiên cũng không có người dám mua bán. Cũng không ai dám được. Không người quản lý phía dưới. Nó tự nhiên cũng liền chậm rãi hoang phế xuống tới. Thế nhưng... Như thế một khối to địa phương. Hoang phế ở chỗ này. Còn có người chú ý tới. Tiếp đó bởi vì đủ loại nguyên nhân. Vụn trộm vào ở đi. Điển Hoa lựa chọn mục tiêu thứ nhất. Liền tại cách này tòa hoang phế đoan một phủ bên trong. Cách này phiến treo đồng khóa cửa lớn. Giống như không tồn tại một dạng. Điển Hoa cùng đoan một huyền nhi hai người như xuyên Việt huyễn ảnh một dạng. Xuyên Việt cửa lớn đi vào đoan một phủ đoan một bên trong phủ viện một chỗ vứt bỏ tiểu viện bên trong hai người thân mang quần áo xách nát tay nắm chút gậy nam tử chính ầm tàng trong đó trong đó một cách cao cường tráng nam tử trung niên ông thanh vù vù ngôn ngữ dò hỏi bạc trưởng lão ngươi lựa chọn thế nào nơi này xem như chúng ta cách bang bí mật cứ điểm a nơi này là thành nam chúng ta xuất nhập quá không thuận tiện hơn nữa Nơi này cách gia đình kia quá gần, vạn nhất. Một cái khắc tóc hoa dâm. dáng người gầy gò thoạt nhìn hơn 50 tuổi nam tử. Chí tụ vững vàng hồi đáp. Hắc hắc. Nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Có ai sẽ nghĩ tới. Chúng ta cách bang tại Thành Nam bắt con tin. Còn tại Thành Nam tòa này đoan một phủ phí trong nhà ẩn núp bọn hắn hiện tại mục tiêu. Khẳng định tất cả thành bắc chúng ta phân bộ đại bản doanh nơi đó Chúng ta bên này ngược lại là an toàn nhất địa phương Cao cường tráng nam tử trung niên bừng tỉnh đại ngộ nói Bạch trưởng lão quả nhiên không hổ là chúng ta cái bang người nhiều mưu trí A lỗ trưởng lão khách khí Lão phu chỉ là có một chút tiểu thông minh mà thôi ha ha. Bạch trưởng lão trong miệng khách khí ngữ khí lại phi thường đắc ý Nhìn không được ha ha cười nói đoan một uyển nhi hơi nhíu lấy lông mày nói chủ thượng đây là cái bang bọn hắn tuy rằng nói là một bang phái người đông thế mạnh lại cũng không nhập lưu luôn luôn tố một phần hãm hại lừa gạt bắt cóc tống tiền thậm chí hái sinh xít cắt sự tình để cho người ta rất là không thích chủ thượng ngài xem hai người bọn họ cách bang cao tầm trưởng lão cấp bậc nhân vật Bọn hắn điểm Tông Đức Càng là phổ Có thể thấy được làm bao nhiêu thiên địa không dung, Có hại Tông Đức chuyện áp Vậy liền đúng rồi Điển Hoa cười hướng đi hai người Đoan một uyển nhi không hiểu đi theo Điển Hoa sau lưng Nhìn thấy Điển Hoa đi đến hai người thân Ngừng lại Đánh giá hai người chốc lát Tiếp đó từ bên cạnh hai người đi qua Tiếp tục đi lên phía trước Đi tới bên trong trong phòng ngủ Đoan một Uyển nhi thấy được căn này vứt bỏ phòng ngủ tràn đầy cho bụi không có bất kỳ cái gì đệm chăn trên giường gỗ Ngủ mê man một cách 13-14 tuổi thân mang cẩm y thanh tú Nam Hải Nhi. Đoan một Uyển nhi trong lòng hơi động. Xem xét đối phương điểm công đức. Lại có hơn 9 điểm. Kém một chút liền đến trước đó vạn giới thương thành khách hàng tiêu chuẩn thấp nhất. Nguyên lai. Like. Vạn giới thương thành một lần nữa gầy rừng sau đó chủ thượng lựa chọn cái thứ nhất giao dịch đối tượng là hắn ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm ba mươi bốn kỳ ngộ mở dương cải mệnh chương năm trăm ba mươi bốn kỳ ngộ mở dương cải mệnh nam cung thành cảm giác mình làm một cái rất dài rất dài ác mộng tỉnh lại sau đó cảm giác hồn thân bất lực thân thể suy yếu mí mắt rất nặng vùng vấy rất lâu mới chậm rãi mở mắt Trước mắt là một mảnh trướng mắt bạc quang. Nam cung thành theo bản năng một lần nữa nhắm mắt lại. Nâng tay phải lên. Dùng bàn tay che đẩy một cái. Chầm trì hoãn. Mới lại lần nữa thận trọng mở mắt. Đập vào mắt là một tràn đầy cho bụi vách tường. Cùng tràn đầy mạng nhện góc tường. Nơi này là nơi nào ta tại sao lại ở chỗ này Nam cung khánh lẩm bẩm một câu sau đó. Hình như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt đột nhiên trừng rất lớn Hoàng sợ nói Đúng rồi Ta tối hôm qua từ trong nhà trộm đi ra tới xem hoa khôi Trên nửa đường đột nhiên bị người từ phía sau gõ muộn côn rồi Nam Cung Thành vội vàng ngồi xuống Dường gỗ đột nhiên kẹt kẹt một tiếng Tại an tính hoàn cảnh bên trong thanh âm tỏ ra phi thường lớn Nam Cung Thành khẩn trương nhìn bốn phía một cái Không có phát hiện người xa lạ sau đó Thở dài một hơi Lặng lẽ đứng dậy Đi tới cửa ra vào Đang muốn mở cửa Liền nghe phía ngoài có người đang nói chuyện Nam Cung Thành nghe vài câu Rốt cuộc minh bạch bản thân ngay sau đó tình trạng Cái bang đây là cái gì bang phái bọn hắn Tại sao muốn bắt ta Cái gì muốn bằng vào ta làm con tin Áp chế cha mẹ của ta Đe dọa một khoản tiền thật là lẽ nào lại như vậy càng nghe nam cung thành lửa sận trong lòng càng là tràn đầy. từ nhỏ tại phủ mẫu che chở cho lớn lên nam cung thành. thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà ác như vậy người. dạng này tà ác bang phái. liền không nên tồn tại nam cung thành trong lòng lần thứ nhất có dạng này một cái rõ ràng mục tiêu. lỗ trường lão. ngươi bây giờ tiên thiên trung kỳ. Nhanh hậu kỳ A chỉ kém một khỏa bồi nguyên đan liền có thể đột phá A ngươi còn kém bao nhiêu tiền tiền. Mới đủ tử thương minh mua sắm bồi nguyên đan làm xong cái này một phiếu còn kém không nhiều lắm. Bạch trưởng lão! Ngươi đây ta! Ta trước đó đã mua sắm qua một lần bồi nguyên đan. Thế nhưng đồng thời không có đột phá. Căn cứ thương minh thuyết pháp đến tiên thiên trung cấp ta đã tiềm lực hao hết đời này có thể lột xác vô vọng cái gì bạc trưởng lão? cái này, cái này sao có thể ai? ta hiện tại cũng không cầu tu vi cảnh giới, lại thêm không hy vọng xa vời lột xác thành tiên. ta sao? liền muốn tích lũy tiền mua sắm một bản trường sinh công, hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu mấy năm nữa. nam cung thành nghe đến đó trong lòng giật mình. hai người đều là tiên thiên trung kỳ. Hắn một cách hậu thiên bảy tầng tiểu thái điểu Làm sao có thể từ trong tay của bọn hắn chạy trốn A trừ phi xuất hiện kỳ tích tồn tại cảm tiêu thất Đứng ở một bên nhìn hồi lâu hí Xác nhận nam cung thành đã rõ ràng chính mình tình cảnh sau đó Điển hoa cười đối đoan một huyển nhi nói Thời cơ đã thành thục Chúng ta muốn hiện thân điển hoa nhắc nhở một câu Để cho đoan một huyển nhi có một cách chuẩn bị tâm lý Cũng không cần đoan một huyển nhi đáp lại. Tiện tay vung lên. Đất bằng gió bắt đầu thổi. Trong phòng. Cho bụi lập tức bay đầy trời, giống như sương mù sám một dạng che đậy Nam Cung thành tầm mắt. Thế nào đột nhiên liền gió nổi lên Nam Cung thành tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi, lẩm bẩm một câu. Đây là điển hoa cố ý làm ra một cách báo hiệu điển hoa cũng cần cho nam cung thành nói một cách tỉnh nói cho hắn biết bản thân muốn xuất hiện. điển hoa tay lại vung lên. gió bỗng nhiên đình chỉ. bay múa đầy trời cho bụi. đột nhiên hướng một cách phương hướng hội tụ. trở thành một cái quả cầu đất. mà quả cầu đất liền lơ lư lửng tại một cái khiết bạch vô hà trong tay phải. nam cung thành theo tay phải. tầm mắt trên rời. Nhìn thấy một cái thân mặc thanh sam khí chất lỗi lạc không nhóm thanh niên nam tử Khoan thai đứng tại giữa phòng trên đất trống Mỉm cười Nhìn qua hắn Thanh sam thanh niên bên cạnh còn có một cái thân mặc màu xanh váy dài uy nghiêm lăng nhiên thanh niên nữ tử Một nam một nữ này Vô luận là xuất hiện phương thức Hay là trên thân trong lúc vô hình hình thành khí thí Xem xét cũng không phải là bình thường người Nam Cung Thành lập tức biết mình đây là gặp được cao nhân Mà bản thân được cứu vớt hy vọng Có thể liền tại bọn hắn trên thân Từ nhỏ nhận lương hào giáo dục Nam Cung Thành Lúc này cung chính cao dọn hướng điển hoa cùng đoan một quyển nhi hai người hành lễ nói Vãn bối thuộc sơn kiếm phái trì hạ thanh thành Nam Cung Thị Nam Cung Thành Ra mắt hai vị tiền bối Điển hoa liếc mắt liền nhìn ra Nam Cung Thành tiểu hoa chiêu Cố ý lớn tiếng hướng hai người bọn họ hành lễ vấn an. liền là muốn cố ý bảo lộ hai người hành tung. Tốt gây nên trong chừng ngoài cửa cách bang tiên thiên võ giả lực chú ý. Gần mà dẫn phát bốn người bọn họ ở giữa mâu thuẫn. Coi như đã nhìn ra trong lòng không thích cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Dù sao. Đối phương là xuất phát từ cung kính. Mới hướng bọn hắn hành lễ. Ngươi một cách cao nhân tiền bối. Không nên mặt mũi sao cách này nam cung thành. Trải qua chuyện này. Quả nhiên trưởng thành rất nhiều. Chỉ là còn chưa đủ. Đây đều là tiểu thông minh. Điển hoa trực tiếp một chút ra tới. Không coi là gì. Sau này hay là ít dùng cho thỏa đáng. Không thì sẽ hao tổn ngươi khí vận. Ăn đây coi như là đưa cho ngươi miễn phí lời khuyên đi. Nam Cung Thành lần thứ nhất đùa nhịp tiểu thông minh bị trực tiếp như vậy sảng khoái vạc trần ra tới. Dù sao tuổi còn nhỏ. Lúc này liền đỏ mặt. Điển hoa tiếp lấy nói ra. Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy kỳ quái ngươi sau khi tỉnh dậy hoạt động dài như vậy thời gian. Ngay tại giữ cửa. Hai vị tai thính mắt tinh. Kinh nghiệm phong phú tiên thiên võ giả vậy mà không có phát hiện ngươi điển hoa đem lời nói đều nói đến đây phần lên rồi nam cung thành sao có thể nghĩ không ra chính là bởi vì nghĩ đến mới khiến cho hắn không khỏi hoảng sợ nói thủ đoạn này là trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn ngài là tiên tôn nghĩ đến điển hoa hai người có thể là thần thông quảng đại tiên nhân sau đó nam cung thành lập tức cung chính hành đại lễ bái nói khẩn cầu tiên tôn xuất thủ Mau cứu Tài Hạ Tài Hạ bị tà áp người trong cái bang cướp giật mà đến Muốn uy hiếp ta phổ mẫu, Đe dọa tiền tài Thậm chí Bọn hắn nói là còn có bội ước xếp con tin ý tứ Mời tiên tôn mau cứu Tài Hạ đi Không thì Tài Hạ giữ nhiều lành ít A ta tất nhiên xuất hiện ở nơi này Phát hiện bực này chuyện áp Đương nhiên sẽ không bỏ mặt không quan tâm Chỉ là chúng ta đã siêu thoát phàm trần Không muốn để ý tới trong thế tục ăn ăn oán oán Sợ có nhân quả quấn thân Không căn cứ ngăn đường ta đường Điển hoa mặt có khó khăn chi sắc lắc đầu nói ra Nam cung thành tâm tư thông thấu Biết rõ Nếu là thật sự mặc kệ hắn Lấy đối phương tiên nhân chi tôn Không có khả năng ở trước mặt của hắn hiện thân Càng không khả năng cùng hắn nói nhiều lời như vậy Nam cung thành nghĩ đến dân gian trong truyền thuyết ba xin ba để cho cố sự. Thế là. Thanh âm càng thêm thành kính. Thái độ càng thêm khẩn thiết. Lại lần nữa bái nói. Tiên tôn nếu có điều cần. Tại hạ không hề có không theo. Mời tiên tôn đại nhân xuất thủ cứu cứu tại hạ đi. Nam cung thành nghĩ rõ ràng cùng hắn đem tiền tài cho cái bang cái này tà ác bang phái còn không bằng cho tiên nhân. Cứ như vậy giao hảo tiên nhân lấy đối phương thân phận chỉ là từ khe hở bên trong lộ ra một chút xíu chỗ tốt liền đủ bọn hắn nam cung gia ăn no rồi tuổi còn nhỏ từ nhỏ lấy dòng chính thành viên thân phận tiếp nhận tinh anh giáo dục ở thời điểm này nhanh chóng từ lý luận chuyển hóa làm thực tiễn để cho nam cung thành nho nhỏ niên kỷ, liền bắt đầu lấy nam cung gia góc độ từ tầng thứ cao hơn Suy nghĩ vấn đề u Vinh Quỳ Quỳ Mơ Ngươi ta hấu duyên Ta liền đưa một trận cơ duyên đi ngươi coi biết rõ Có chỗ đến Tất có chỗ xá Đây là thế gian công lý Ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi Ngươi lại bởi vậy mất đi một vài thứ Điển hoa phi thường thưởng thức nhìn xem nam cung thành ở trước mặt hắn một chút xíu hoàn thành trên tâm cảnh lột xác thật là một khối ngọc thô a đem một khối ngọc thô một chút xíu trong tay của mình tạo hình thành tài thật là nhân sinh một chuyện vui lớn a hơn nữa không có so sánh liền không có tổn thương so với nam cung thành đoan một uyển nhi còn kém xa bản thân đối nàng ký thác kỳ vọng kết quả bởi vì đoan một gia tộc sự tình nàng hoàn toàn quên trước đó chí hướng Vạn giới thương thành sự tình tuy rằng căn nguyên tại điện hoa trước đó chế định quy tắc tồn tại vấn đề Thế nhưng Đoan một quyển nhi tồn tại ý nghĩa Không phải liền là kiểm tra để lọt bổ sung Giải quyết những thứ này vấn đề nhỏ Dẫn đạo khách hàng phát triển sao nếu là có nàng không thể giải quyết vấn đề Hoàn toàn có thể sớm cho kịp hướng hắn cảnh báo a Các loại sự tình đến tình trạng không thể vãn hồi Thiên phạt hàng lâm, khí linh hướng hắn cảnh báo. Hắn mới biết được, thế giới này biến thành bộ dáng gì. Nếu nói điển hoa đối đoan một uyển nhi không thất vọng, đó là không có khả năng. Chỉ là, đoan một uyển nhi cũng không có sai lầm lớn. Còn nuôi dưỡng 10 năm, điển hoa cũng không có so đo những thứ này. Sau này, bồi dưỡng người đại diện, hay là thận trọng một phần, ăn, nam tử ưu tiên. Không phải hắn không dẫn nữ tử Thế nhưng Không thể phủ nhận là Nữ tử thường thường cảm tính lớn hơn lý tính Lại bởi vì cảm tính Mà sinh ra một cái vĩ đại chí hướng liền rất nhanh bởi vì cảm tính Mà vứt bỏ cái này vĩ đại chí hướng Ngược lại đem chính mình thời gian cùng tinh lực Lãng phí ở thân tình Ái tình Hữu nhị các loại tình cảm rút mắt bên trong Rất khó làm đến quyết trí thể không đổi cho nên Yêu cầu cực kỳ thận trọng Có lẽ có thể tìm một nam một nữ hai người Người đại diện nam nữ phối hợp Làm việc không mệt Ăn cứ làm như thế Trước mắt nam cung thành Hình như liền là một cách không tệ người ứng cử Bất quá Lần này yêu cầu thận trọng Cũng không thể giống như trước đó Đoan một quyển nhi như thế qua loa Trước từ khách hàng bắt đầu chậm rãi dạy dỗ Trong quá trình này, lại không ngừng tiếp xúc cái khác khách hàng. Chầm rãi từ bên trong chọn ưu tú lựa chọn ra một cái khác người đại diện. Nghĩ tới đây, điển hoa nhìn về phía Nam Cung Thành trong ánh mắt, nhiều hơn một phần dò xét. Nam Cung Thành đồng thời không có phát hiện điển hoa ngắn thời gian bên trong đối với hắn thái độ to lớn biến hóa. Nghe điển hoa hướng hắn giải liền sau đó. Lập tức biểu thị nói. Tại hạ tự nhiên rõ ràng đạo lý này, đa tạ tiên tôn đại nhân. Đạo lý này, Nam Cung Thành thật sự chính là từ nhỏ đã biết rõ. Chỉ có 13-14 tuổi Nam Cung Thành, có thể nói từ lúc còn nhỏ lên. Thiên hạ liền bắt đầu bởi vì vạn giới thương thành xuất hiện, mà phong khởi vân dũng. Vạn giới thương thành quy tắc, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ thiên hạ thế lực cách cục, còn có xã hội tập tục trải qua mười năm phát triển hiện tại thế giới này thương nghiệp phát đạt kim tiền trí thượng tư tưởng tại trong tóc đã đạt đến đỉnh phong người người đều biết muốn lấy được liền phải nỗ lực công bằng giao dịch tiền tài có thể mua được bất kỳ vật gì đương nhiên ngoại trừ những thứ này còn có nhân tục trí thượng thiện hữu thiện báo công đức trí thượng các loài tư tưởng đang nắm giữ càng nhiều tình báo tin tức tinh anh cấp độ bên trong Chiếm giữ chủ lưu. Cho nên xã hội tập tục tuy rằng táo bạo, Thế nhưng trung tâm giá trị quan đồng thời không có vạn vẹo. Có vạn giới thương thành gia trị. Nhân tục phát triển phi thường tấn mãnh, Lúc trước gấp mấy trăm lần. Nói cách khác. Trước đó trong mười năm nhân tục phát triển một năm tương đương mấy trăm năm. Ngắn ngủi mười năm. Đi qua mấy ngàn năm phát triển con đường. Có một chút tai hại cũng là bình thường. Xảy ra vấn đề giải quyết rồi chính là Tốt Vậy chúng ta liền bắt đầu giao dịch đi điển hoa vung tay lên Điển hoa cùng Nam Cung Thành ở giữa xuất hiện 10 cái lơ lửng tại cao hơn 1 mét giữa không trung hắc thiết bảo dương Điển hoa cười đối Nam Cung Thành nói Nơi này có 10 con hắc thiết bảo dương Bên trong có thể xuất hiện bất kỳ đồ vật Hoặc là tiền tài Hoặc là binh khí Hoặc là đồ dùng hàng ngày hoặc là đan dược, hoặc là truyền thừa, hoặc là công pháp, hoặc là trực tiếp gia tăng tu vi của ngươi linh lực đoàn các loại, chỉ cần tiêu hao một điểm công đức, liền có thể mở ra cái này mười cái hắc thiết bảo dương, từ đó cải biến vận mệnh của ngươi. điểm công đức mở bảo dương không biết thương phẩm cải biến vận mệnh nam cung thành nháy nháy mắt, đối trước mắt những thứ này bảo dương, tràn ngập tò mò, chỉ là, Điểm công đức đó là cái gì ta có bao nhiêu điểm công đức Nam Cung Thị là cấp độ Hay là quá thấp Tuy rằng mơ hồ trong đó biết được thế gian này chân tướng Thế nhưng Cũng chỉ là tầng ngoài cùng Biết đến cũng không rõ ràng Liền liền điểm công đức cái này khái niệm bọn hắn thanh thành Nam Cung Thị cũng không biết Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm Điểm công đức là công đức số liệu hóa sinh ra Ngươi có bao nhiêu điểm công đức để cho ta nhìn xem Anh Ngươi ước chừng có 9 điểm điểm công đức 9 điểm một điểm điểm công đức 10 cách bảo dương 9 điểm điểm công đức coi như 90 bảo dương Coi như 90 lần cơ hội thay đổi số phận Đã không ít Nếu Là thật sự giống như tiên tôn đại nhân lời nói Hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này Dựa vào chính mình lực lượng Giải quyết trước mắt sinh mệnh tình thế nguy hiểm Cái này không phải liền là cải biến vận mệnh của mình sao bất quá Công đức có làm được cái gì sao Nam Cung Thành lại lo lắng lại hiếu kỳ dò hỏi Công đức ngươi cấp độ quá thấp đối với các ngươi cấp độ này người mà nói đồng thời không có thực tế công dụng Tác dụng của nó đối với các ngươi tới nói liền là thông qua giao dịch cải biến vận mệnh tác dụng Là cùng ta giao dịch liền là cùng thiên đạo giao dịch tin tưởng ta đối với thiên đạo cách kia keo kiệt ra hỏa tới nói giao dịch với ta muốn có lời hơn nhiều làm trọng điểm khảo sát người dự bị điển hoa kiên nhẫn giải đáp nam cung thành vấn đề này bất quá cũng giới hạn tại đây dù sao chỉ là người ứng cử cũng không phải thật sự là người đại diện nam cung thành chủ yếu thân phận hay là khách hàng không đợi nam cung thành tiếp tục mở miệng hỏi dò điển hoa liền trực tiếp sàng khoái nói ra Tốt rồi. Bắt đầu lựa chọn đi. Muốn hay không hoàn thành lần giao dịch này Nam Cung Thành nơi nào có lựa chọn gì? Tự nhiên là lựa chọn hoàn thành lần giao dịch này. Nhìn thấy Nam Cung Thành gật đầu đồng ý. Điển Hoa liền thấy vạn giới thương thành căn cứ quy tắc. Từ Nam Cung Thành công đức bên trong. Rút lấy một điểm công đức phân lượng công đức. Tấn cấp ngũ tinh sơ cấp sau đó. Không cần tử khí xem như môi giới chỉ cần tại trong phạm vi nhất định đạt đến quy tắc yêu cầu liền có thể cùng bất luận cái gì sinh linh hoàn thành cuộc giao dịch này tốt rồi giao dịch hoàn thành ngươi có thể mở dương hoàn thành giao dịch cái này mười cái bảo dương hiện tại chính là của ta nam cung thành nhìn qua trước mắt lơ lửng mười cái thần kỳ bảo dương khẩn trương nuốt một cái nước bọt không ngừng nắm chặt buông ra nắm đấm chậm rãi vương có chút run dày tay phải chuẩn bị mở ra nhất tới gần trước người hắn cái thứ nhất bảo dương nhìn xem khẩn trương nam cung thành điển hoa cười nhắc nhở tâm tâm niệm niệm tất có tiếng vọng mở dương lúc trong lòng ngươi phương diện nào đó khát vọng càng mãnh liệt ngươi mở dương lúc đạt được tương quan vật phẩm xác suất lại càng lớn nam cung thành đình chỉ mở dương động tác nháy nháy mắt lẩm bẩm nói Tựa như sinh nhật cầu nguyện giống nhau sao nam cung thành hai tay khoanh Để ở trước ngực Nhắm mắt lại Thành kính ở trong lòng cầu nguyện nói Hy vọng có thể đạt được giải quyết trước mắt nguy hiểm vật phẩm Tốt nhất có thể xếp chết hai cái này ác nhân nghĩ tới đây Nam cung thành trong lòng không khỏi bay lên một luồng sát ý Mở to mắt Ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có kiên định Nhìn qua trước mắt một cái bảo dương Quả quyết đưa tay ra Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 535 mở dương Chưa từng nhìn thấy theo hắc thiết bảo dương bị mở ra Dương giống như pháo hoa tiêu tán giữa không trung bên trong Không có lưu lại bất luận cây gì hài cốt Mà tại nguyên chỗ Tắc thì lơ lửng một thanh bảo kiếm Nam Cung Thành đưa tay bắt lấy bảo kiếm Lập tức trong lòng biết rõ thanh bảo kiếm này cơ bản tin tức. Lấy bách luyện tinh thiết chế tạo bảo kiếm Nam Cung Thành nghe phụ thân nói qua. Dạng này một thanh thượng thừa bảo kiếm. Ít nhất hàng trăm hàng ngàn lượng bạc. Mà lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đặc biệt là trước kia, không có môn lộ, ngươi có tiền cũng mua không được. Tình huống hiện tại còn tốt. Đi thương minh bên trong liền có thể mua được. Bất quá thương minh bên trong có thấp nhất tiêu phí chán một vạn lượng bạch ngân quy định. Nếu như là không đạt được yêu cầu hạn mức, liền không thể lại lần nữa tiến nhập thương minh đại môn. Cho nên, tuy rằng thương minh danh khí rất lớn, Nam Cung Thành phụ thân cũng chỉ đi qua một hai lần. Nam Cung Thành liền đi đều chưa từng đi. Nam Cung Thành đem bảo kiếm thông qua, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo bạch quang hiện lên. Nghe nói bách luyện bảo kiếm Thổi tóc tóc đứt, Chém sắc như chém bùn Cũng không biết có phải thật vậy hay không nam cung thành Tiện tay gỡ xuống một sợi tóc Đặt ở trên lưới kiếm Nhẹ nhàng thổi một cái Quả nhiên gãy mất Đưa mắt nhìn bốn phía Nhìn thấy trên xà nhà rủ xuống một cái thiết câu Phi thân nhảy một cái Một kiếm chém ra Thiết câu đồng thanh mà đứt. Thổi tóc tóc đứt chém sắc như chém bùn truyền thuyết quả nhiên là thật Ha <cười> ha Thật là một thanh bảo kiếm A Nam Cung Thành nhẹ nhàng lau sạc lấy thân kiếm Si mê nhìn qua bảo kiếm cười láo lính nói Có thanh kiếm này Kiếm pháp của ta liền có đất dùng võ Chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi đối với một cái kiếm khách tới nói Kiếm lấy kiếm cùng không có cầm kiếm chiến lực tuyệt đối không thể so sánh nổi Đây mới là mở cái thứ nhất bảo dương, liền xuất hiện đồ tốt như vậy, thật là khởi đầu tốt đẹp a Nam Cung Thành đem bảo kiếm vào vỏ, nhìn về phía dư chín cái hắc thiết bảo dương, ánh mắt càng thêm cực nóng. Điển hoa nghe đến Nam Cung Thành tiếng lòng sau đó, trong lòng khẽ lắc đầu. Dạng này bách luyện bảo kiếm. Tại vạn giới thương thành giá bán. Chỉ có 100 tài phú giá trị. Mà hắc thiết bảo dương bên trong mở ra thương phẩm giá trị 3 đồng tại 100 tài phú giá trị đến một điểm công đức ở giữa Cho nên Cái thứ nhất bảo dương mở ra thanh này bách luyện bảo kiếm Thật đúng là không tính là khởi đầu tốt đẹp Có dạng này ngộ phán là bởi vì Nam Cung thành kiến thức quá ít nguyên nhân Bất quá kiến thức vật này bồi dưỡng lên cũng đơn giản Chỉ cần sau này thấy qua đồ tốt đủ nhiều Kiến thức tự nhiên là sinh đi lên. Nam Cung Thành đầy cõi lòng mong đợi mở ra cái thứ hai bảo Dương. Dương tiêu thất sau đó, xuất hiện một cái bên trong lóe ra một cái ký hiệu kỳ dị màu đỏ quang đoàn. Nam Cung Thành hiếu kỳ đưa tay nâng lên cái này hồng sắc quang đoàn. Cảm giác trọng lượng của nó vô cùng nhẹ. Giống như một cái chim tước lông tơ một dạng nhẹ nhàng. Tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức biết rõ nó tương quan giới thiệu vắn tắt. Lực lượng điểm thuộc tính Có thể đặc biệt cường hóa lực lượng của ta Nam Cung Thành tuy rằng có tương quan giới thiệu vắn tắt Thế nhưng Nam Cung Thành có còn hay không là rất rõ ràng nó hiệu quả Tiên tôn Cách này tăng một chút lực lượng điểm thuộc tính Có thể đem lực lượng của ta tăng cường tới trình độ nào đâu này lấy ngươi cơ sở Đại khái đến hậu thiên viên mãn đi Điển hoa thuần miệng hồi đáp Chỉ là một cái quang đoàn liền có thể đem lực lượng của ta cường hóa đến hậu thiên viên mãn đây cũng quá thần kỳ đi Nam Cung Thành lập tức sửa theo vừa rồi đạt được tư liệu. Tâm niệm vừa động. Hấp thu trong tay màu đen quang đoàn. Màu đen quang đoàn giống như lói lên một cái rồi biến mất. Biến mất không thấy. Sau đó. Nam Cung Thành cảm giác trên thân một trận ấm dương dương cảm giác. Vô cùng dễ chịu. Để cho người ta nhìn không được xên gì âm thanh. Các loại cỗ này dòng nước ấm tiêu thất. Nam cung thành rõ ràng cảm giác được bản thân xương cốt cùng bắp thịt cường độ. Mạnh lên mấy lần. Nam cung thành kích động lăng không huy vũ hai quyền. Cảm giác bản thân hồn thân tràn đầy lực lượng. Giống như một quyền có thể đánh chết một con trâu một sảng điểm thuộc tính thật là thần kỳ a ngắn ngủi thời gian liền để ta có được hậu thiên viên mãn lực lượng. Hiện tại ta hoàn toàn có thể vượt cấp cùng hậu thiên viên mãn võ giả chiến đấu, coi như không thắng nổi, cũng có thể toàn thân trở lui. Nhìn xem càng thêm kích động nam cung thành, điển hoa đối điểm thuộc tính lần đầu biểu diễn chỗ đạt tới hiệu quả, phi thường hài lòng. Lực lượng này, nhanh nhẹn, thể chất, tốc độ tứ đại loại điểm thuộc tính, là bán môn là đen sắt bảo dương thiết kế. Chính là cho nam cung thành những thứ này không có lột xác người chuẩn bị. Những thứ này điểm thuộc tính tại cường hóa nhục thân một một sở trường phương diện có được hết sức rõ ràng hiệu quả. Hơn nữa không giống đan dược các loại phía sau bên ngoài mà bên trong cải biến. Mà là từ lớp năng lượng thứ đối nhục thân tiến hành cường hóa. Càng thêm ôn hòa. Hơn nữa tác dụng phụ cực kỳ nhỏ bé. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lúc này mới hai người Liền để thực lực của hắn lật ra gấp hai Nam Cung Thành đối phía sau Tám cái bảo dương càng thêm mong đợi Cái thứ ba bảo dương mở ra Một quyển sách Nam Cung Thành xứng sờ đánh giá lơ lửng sách vở Trước kia Nam Cung Thành cũng không phải là rất thích đọc sách Nhìn thấy mở ra một quyển sách sau đó Nam Cung Thành có chút thất vọng Cảm giác lần này mở ra vật phẩm phụ lòng bản thân chờ mong giá trị nam cung thành đưa tay nắm lên quyển sách này rõ ràng quyển sách này chỗ khác biệt sách kỹ năng chỉ cần mở ra liền có thể trong nháy mắt học tập đến bên trong tri thức nam cung thành không nghĩ tới lại còn có dạng này sách vở bảo dương xuất phẩm quả nhiên không giống bình thường a nam cung thành cảm thán một câu lập tức nhìn về phía sách vở trang bìa trên đó viết lăng ba vi bộ bốn chữ Không nghĩ tới Ngươi vậy mà mở ra lăng ba vi bộ bộ này bộ pháp nó tại phàm phẩm bên trong tuyệt đối là cấp cao nhất bộ pháp một trong Có thể để cho người ta siêu cấp mà chiến Thậm chí lấy thiên vũ người thực lực cùng tiên thiên sơ cấp võ giả chu toàn Không rơi vào thế hạ phong Đối ngươi bây giờ tình huống phi thường có trợ giúp Điển hoa nhìn thấy sách kỹ năng danh tự Nghĩ tới điều gì cảm thán nói Nam Cung Thành lập tức cười mở ra sách kỹ năng. Sách kỹ năng biến mất không thấy gì nữa, mà Nam Cung Thành trong đầu lập tức xuất hiện lăng ba vi bộ sở hữu truyền thừa. Quá thuận tiện. Nếu như về sau tất cả sách vở đều là sách kỹ năng dạng này. Hắn nơi nào sẽ không thích đọc sách a tuyệt thế khiến công cẩn thận nhìn qua một lần lăng ba vi bộ sau đó. Nam Cung Thành mới chính thức rõ ràng. Tiên tôn lời nói tại phàm phẩm bên trong cũng thuộc về cấp cao nhất bộ pháp một trong là khái niệm gì không tự chủ được hoảng sợ nói lăng ba phi bộ không chỉ có thể để cho người ta vượt cấp mà chiến nó còn tự mang một môn nguyên bộ nội lực công pháp coi như không có tấn cấp tiên thiên bí tịch phó tông cũng có thể chỉ chuyên chú tu luyện nó từ đó tấn cấp tiên thiên coi như hắn tấn cấp đến tiên thiên võ giả sau đó không Có tìm được thay thế công pháp. Cũng có thể luôn luôn tu luyện nó. Tại cung cấp mật lột xác trước đó. Đều không cần không yên tâm công pháp vấn đề. Lăng ba vi bộ bên trong lời cùng nguyên bộ nổi công không coi là gì tam lưu công pháp. Đề nghị không nên là chủ tu. Lựa chọn lần nữa một bộ cùng lăng ba vi bộ phù hợp chủ tu công pháp. Thế nhưng là. Tại Nam Cung Thành xem tới. Lăng ba vi bổ nguyên bộ công pháp. Cảm giác so với mình gia tộc truyền thừa công pháp còn muốn huyền diệu. Nếu như là nó là không coi là gì tam lưu công pháp. Vậy mình gia tộc chủ tu. Để cho mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể đột phá tiên thiên công pháp. Chẳng phải là bất nhập lưu sao sách kỹ năng chỉ là truyền thừa ký ức. Cũng không thể để cho hắn lập tức học được. Cho nên... Lăng Ba Vi Bộ tuy rằng phi thường hữu dụng, thế nhưng Nam Cung Thành bây giờ lại không cần. Chỉ có chờ học được sau đó, mới có thể thi triển cửa này tuyệt thế kinh công. Nam Cung Thành hận không thể hiện tại cái gì đều mặc kệ. Lập tức bắt đầu tu luyện Lăng Ba Vi Bộ. Đáng tiếc, hiện tại tình cảnh để cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Kềm chế trong lòng sao động nỗi lòng, Nam Cung Thành mở ra cái thứ tư bảo dương. Một tờ giấy vàng Nam Cung Thành dò xét tỉ mỉ lấy phía trên dùng màu đỏ mực nước viết đầy tờ giấy này hình dạng giấy vàng. Nam Cung Thành cũng không dám lại lấy hắn nông cản kiến thức, vô ích suy đoán. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, đây tuyệt đối không phải một cái phổ thông giấy vàng. Nam Cung Thành thầm nghĩ trong lòng. Cụ thể là cái gì, chỉ cần tiếp xúc nó, tự nhiên là biết rõ. Nam Cung Thành gỡ xuống tờ giấy vàng này sau đó, trong lòng rõ ràng nó là cái gì? Phù lục kim cương phù có thể tại bên ngoài thân hình thành một cái quang giáp. Để cho người sử dụng tại sau thời gian uống cản tuần trà bên trong đao kiếm bất nhập. Có thể ngăn cản siêu phàm phía dưới hết thầy công kích duy nhất một lần siêu phàm vật phẩm siêu phàm thương phẩm A lần này. Thật là đại phát rồi liền xem như chỉ có thể sử dụng một lần. Tiếp đó liền sẽ tiêu thất siêu phàm vật phẩm. Cũng không phải trước kia hắn có thể tiếp xúc đến. Đặc biệt là loại này phòng ngự tính chất siêu phàm vật phẩm. Nam Cung Thành cho rằng nó nên càng thêm chân quý mới đúng. Nam Cung Thành cẩn thận từng ly từng tí sợ hãi đối với nó sinh ra một tia hư hao bỏ vào trong ngực. Liền vỗ vỗ bên hông bách luyện bảo kiếm. Trong lòng hơi động. Thầm nghĩ. Bảo kiếm. Lực lượng điểm thuộc tính. Lăng Ba Vi bộ lại thêm kim cương phù vũ khí, thực lực, bộ pháp, phòng ngự, đều có. Những thứ này thêm lên đến quả nhiên đều là thích hợp nhất đánh vỡ ta hiện tại khốn cuộc vật phẩm quả nhiên như tiên tôn lời nói. Tâm tâm miệng miệng, tất có tiếng vòng A. Hơn nữa, đây mới là bốn cái bảo dương. Phía sau còn có sáu cái bảo dương đâu nam cung thành mở ra cái thứ năm bảo dương lại là một cái điểm thuộc tính nam cung thành nhìn xem trung tâm có một cái ký hiệu kỳ gì hồng sắc quang đoàn tự lẩm bẩm trung tâm ký hiệu kỳ gì cùng vừa rồi lực lượng khác biệt là một loại khác điểm thuộc tính sao nam cung thành tiếp xúc sau đó hiểu rõ nói tốc độ điểm thuộc tính có trước đó lực lượng điểm thuộc tính cái này tiền lệ nam cung thành không trần chờ trực tiếp sử dụng nó một dòng nước ấm sau đó Nam Cung Thành rõ ràng cảm giác thần kinh của mình được cường hóa một lần. Dòng nước ấm tiêu thất sau đó, Nam Cung Thành rõ ràng cảm giác thiên địa giống như trở nên chậm vỗ. Cảm giác một phen sau đó, Nam Cung Thành thầm nghĩ. Phản ứng của mình tốc độ so với ban đầu nhanh hơn gấp đôi trái phải. Nguyên lai like cái tốc độ này có ý tứ là tốc độ phản ứng sao Nam Cung Thành vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chạy bộ các loại tốc độ di chuyển đâu Kém chút nháo rồi một cái chuyện cười lớn Thực lực lại lần nữa để thăng Nam Cung Thành lực lượng càng đẩy Nam Cung Thành mở ra cái thứ 6 bảo dương Lục sắc quang đoàn đây là một cái cùng vừa rồi điểm thuộc tính hồng sắc quang đoàn không sai biệt lắm quang đoàn Chỉ là màu sắc thay đổi Nam Cung Thành tiếp xúc sau giải tên gọi của nó cùng tác dụng. Không khỏi hoảng sợ nói. Điểm kỹ năng. Có thể đem cách nào đó còn chưa có bắt đầu tu luyện phàm phẩm kỹ năng trực tiếp nhập môn. Kỹ năng này bao quát sinh hoạt kỹ năng cùng chiến đấu kỹ năng. Chiến đấu kỹ năng bên trong bao hàm lăng ba vi bộ dạng này bí tịch võ công. Nam Cung Thành đã sớm muốn tu luyện lăng ba vi bộ. Loại kia rõ ràng người mang tuyệt thế võ công lại tạm thời không thể tu luyện cảm giác. Quá tra tấn người hiện tại có điểm kỹ năng. Sử dụng sau đó. Có thể trực tiếp nhập môn. Tiết kiệm thiếu tu luyện quá trình khá dài. Thật là quá bớt lo rồi cũng chỉ có tiên tôn cung cấp bảo dương. Mới có thể có được thần kỳ như vậy bảo vật đi nam cung thành không kịp chờ đợi sử dụng điểm kỹ năng. Đem lăng ba phi bộ thăng cấp làm nhập môn. Nam Cung Thành hoảng hốt ở giữa. Hình như qua mấy tháng. Lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Chờ phục hồi thần trí. Phát hiện trong thân thể chảy xuôi sợi tóc một dạng mảnh khảnh một sợi lăng ba vi bộ chuyên môn nội lực. Nam Cung Thành khởi bước theo lăng ba vi bộ bộ pháp đi hai chân. Phát hiện quả nhiên như lăng ba vi bộ bí tịch võ công bên trong lời nói. Tại thi triển bộ pháp quá trình bên trong trong đó bộ phận bộ pháp vậy mà có thể một bên tiêu hao nội lực một bên tu luyện nội lực nếu là có thể lựa chọn kỹ càng hai loại bộ pháp tỷ lệ nắm chắc tốt tiết tấu hoàn thành có thể liên tục không ngừng thi triển lăng ba phi bộ căn bản không cần lo lắng nội lực tiêu hao hầu như không còn có điểm kỹ năng thu hoạch ngoài ý muốn nam cung thành đối phía sau bốn cái bảo dương càng thêm mong đợi chỉ là như vậy từng cái mở ra nam cung thành luôn cảm giác chưa đủ nghiền thế là dứt khoát một luồng làm khí đem dư bốn cái bảo dương lập tức toàn bộ mở ra cái thứ bảy bảo dương là một bản sách kỹ năng cái thứ tám bảo dương là một cái lam sắc trùng sáng thứ chín bảo dương là một cái bình ngọc nhỏ cái thứ mười bảo dương là một cái nhuyễn giáp không nghĩ tới mở ra nó nó hẳn là ngươi lần này mở ra mười cái bảo dương bên trong Giá trị cao nhất Điển hoa nhìn qua quyển kia sách kỹ năng Khẽ cười nói Nam Cung Thành nhìn về phía sách kỹ năng Tên sách vì kiếm tu trúc cơ thiên Đây là Chỉ nhìn tên sách Nam Cung Thành thật đúng là nhìn không ra nó chỗ nào lợi hại Đáng giá tiên tôn giảng này tôn sùng. Thế là Nam Cung Thành trước tiếp xúc nó Lúc nhận được nó cơ sở tin tức sau đó Nhìn về phía bản này sách kỹ năng ánh mắt Trở nên phi thường cực nóng Đây là tiên pháp đây là lột xác Sau đó tu luyện tiên gia công pháp Cấp bậc vì nhất tinh sơ cấp Đồng thời Nam Cung Thành cũng rốt cuộc biết tinh cấp hệ thống Rốt cuộc biết rõ trợn nhìn tiên tôn lời này là có ý gì Ngoại trừ bản này nhất tinh sơ cấp cấp bậc sách kỹ năng Hắn mở ra cái khác 9 cái vật phẩm Coi như hắn thấy vô cùng thần kỳ Kỳ thật Tại tinh cấp thể hệ đánh giá bên trong đều không có đạt đến nhất tinh cấp bật tiêu chuẩn Không có đạt tiêu chuẩn Liền cho chúng nó tiến hành bình xét cấp bật đều chẳng muốn bình Cho nên giới thiệu vắn tắt bên trong căn bản đánh giá Tự nhiên cũng không có tinh cấp hệ thống tương quan thường thức giới thiệu Chỉ tới mở ra bản này sách kỹ năng mới thôi Nam Cung Thành mới có phương diện này thường thức Bản thân còn sống thật là ếch ngồi đáy giếng a Biết đến càng nhiều. Nam Cung Thành càng cảm thấy mình kiến thức nông cạn. Tâm cảnh càng thêm khiêm tốn. Thiếu niên táo bảo chi khí càng ít. Nam Cung Thành không kịp chờ đợi mở ra sách kỹ năng đạt được bên trong truyền thừa. Đem siêu phàm truyền thừa kỹ càng nhìn một lần sau đó. Nam Cung Thành một bên cảm khái hắn huyền diệu. Một bên thở dài bất đắc dĩ. Vậy mà yêu cầu một thanh siêu phàm phẩm chất bảo kiếm xem như bản mệnh kiếm khí. Không có siêu phàm phẩm chất bảo kiếm. Thậm chí ngay cả ban đầu điều kiện tu luyện. Cũng không thể thỏa mãn. Sau khi xem xong, Nam Cung Thành tràn đầy nhập bảo sơn mà tay không quy cảm giác. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao Nam Cung Thành trong lòng sâu sắc không cam lòng nói. Lúc này, một thanh âm hình như xem thấu trong lòng của hắn không cam lòng chậm rãi mở miệng nói ngươi muốn tu luyện kiếm tu trúc cơ thiên thế nhưng không có đạt đến tu luyện yêu cầu mười phần vì cam tâm kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp đây là tiên tôn thanh âm nam cung thành vừa rồi đắm chìm tại mở trong dương đều nhanh quên bên người vị này tiên tôn đúng a cái này bảo dương liền là tiên tôn hắn lão nhân gia khẳng định thần thông quảng đại không hề tầm thường bản thân gặp phải những ngày này lớn nan đề tại hắn lão nhân ra trong mắt liền là một phần tiện tay giải quyết vấn đề nhỏ thế là nam cung thành thành kính hướng điển hoa bái cầu nói ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm ba mươi sáu kết thúc chiến đấu bắt đầu khẩn cầu tiên tôn dạy ta ta liền nói hai người dễ thực hiện nhất phương pháp đi kỳ thật ta không nói theo kiến thức của ngươi tăng trưởng chính ngươi cũng sẽ phát hiện Hai người hay là dễ thực hiện nhất phương pháp đây chính là siêu phàm vũ khí. À cái này trước kia hắn nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật. Tiên tôn thuận miệng liền nói có hai người dễ dàng nhất thực hiện phương pháp. Điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ lấy tiên tôn trí tuệ Có thể nghĩ đến hơn nơ cách phương pháp. Chỉ là từ đó lựa chọn với hắn mà nói đơn giản nhất hai người phương pháp nói cho hắn. Quả nhiên tiên tôn liền là tiên tôn. Không phải bọn hắn những phàm nhân này có thể so Điển hoa tay một chỉ cái thứ 8 hắc thiết bảo dương bên trong mở ra lam sắc quang đoàn Nói Phương pháp thứ nhất Ngay tại trước mắt của ngươi Ngươi xem trước một chút nó là cái gì trước đó bởi vì kiếm tu trúc cơ thiên truyền thừa Quá quá khích động nguyên nhân Cho nên mở ra ba cái vật phẩm Cũng không có đi hiểu rõ Không nghĩ tới Cái thứ nhất dễ dàng nhất để cho hắn đạt được siêu phàm kiếm khí phương pháp Vậy mà liền lần này mở ra bảo dương bên trong Nam Cung Thành đưa tay tiếp xúc cái kia Cùng lúc trước hồng sắc quang đoàn cùng lục sắc quang đoàn ngoại hình rất tương tự Chỉ là màu sắc khác nhau Lam sắc quang đoàn Cường hóa điểm có thể phạm vi nhỏ cường hóa vũ khí trang bị cùng điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng một dạng có thể điệp ra Hơn nữa đạt đến siêu phàm cực hạn đều là mươi điểm. Rõ ràng. Nói cách khác. Chỉ cần gom góp đủ mười cách cường hóa điểm. Điểm tại lúc trước hắn mở ra bách luyện bảo kiếm bên trên. Liền có thể lượng biến dẫn đến chất biến. Lột xác thành siêu phàm bảo kiếm. Tựa như có mười cách điểm thuộc tính. Thêm đến thân thể ở một phương diện khác. Liền có thể không có tu luyện. Cũng có thể lột xác một dạng tựa như 10 cái điểm kỹ năng. Một hạng phàm phẩm kỹ năng có thể lột xác thành siêu phàm kỹ năng một dạng. Chỉ là điều này cần mở bao nhiêu bảo dương mới có thể mở ra tới A. Hắn chỉ còn lại 8 điểm điểm công đức. Cũng chính là chỉ có thể lại mở 80 cái bảo dương. Số lượng này. 9 cái cường hóa điểm. Mở đi ra không tâm tâm niệm niệm. Tất có tiếng vọng. Chỉ cần niềm tin của ngươi đầy đủ kiên định Có thể chỉ cần bốn mươi cái hắc thiết bảo dương liền có thể mở ra Tiên tôn hình như đã nhìn ra lo lắng của hắn Mở miệng chấn an hắn nói Nam cung thành nghĩ đến trước đó mở 10 cái bảo dương Hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp giải quyết ngay sau đó khốn cảnh Không khỏi lòng tin tăng nhiều Tiên tôn ta nếu lại mở 40 hắc thiết bảo dương Nam cung thành kiên định nói ra Không nghĩ tới tiên tôn lại lắc đầu nói Có thể Bất quá Yêu cầu ngươi giải quyết rồi trước mắt khốn cảnh Mới có thể Lại lần nữa mở dương quả nhiên là có yêu cầu Không phải nghĩ thoáng dương liền mở dương Dù sao Đây là một lần có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng cơ hội À cơ hội như vậy Đến cỡ nào quý giá Coi như Nam Cung Thành chỉ là một cái kiến thức nông cản 13-14 tuổi tiểu hài tử Cũng rõ ràng đạo lý này. Tiếp đó Nam Cung Thành nghe đến tiên tôn tiếp lấy nói ra. Mặt khác. Ngươi không muốn nghe một cái. Phương pháp thứ hai sao có lẽ có thể tiết kiệm phía dưới cái này 40 bảo dương. Dùng để vì đó nguyện vọng của nó mở dương. Mời tiên tôn dạy ta. Kỳ thật. Kiếm tu hệ thống đã sớm tại các ngươi thế giới này. Cắm rễ này mầm. Đồng thời trưởng thành một cái quái vật khổng lồ. Bọn hắn một môn phái tất cả mọi người, tu tập toàn bộ là kiếm tu pháp môn. Môn phái này, ngươi nên hết sức quen thuộc, dù sao, ngươi ngay tại nó trì hạ. Nam Cung Thành mở to hai mắt, không tin tưởng nhìn qua tiên tôn, lắp ba lắp bắp hỏi dò hỏi cái. Cái gì ngài nói? Không phải là. Thục Sơn kiếm phái kiếm tu kiếm tiên ngài nói cái này kiếm tu trúc cơ thiên là Thục Sơn kiếm tiên tu luyện công pháp tiên tôn thuyết pháp này. Thật quá vượt quá Nam Cung Thành dự liệu. Đây chính là Thục Sơn Kiếm Phái A thế giới thập đại thế lực một trong. Nổi danh Tiên Gia Môn Phái đặc biệt là Thanh Thành còn tại Thục Sơn Kiếm Phái Trì Hạ. Nam Cung Thành càng là từ nhỏ nghe Thục Sơn Kiếm Tiên đủ loại truyền thuyết cố sự lớn lên. Lúc còn rất nhỏ, hắn vẫn khát vọng có thể bái nhập Thục Sơn Kiếm Phái trở thành Trảm yêu trừ ma Kiếm Tiên. Đáng tiếc. Hắn không có môn lộ căn bản không vào được Thục Sơn kiếm phái. Điều này làm cho hắn lần thứ nhất nhận thức đến lý tưởng cùng hiện thực chinh lịch. Vốn là hắn đã tuyệt vọng rồi, không nghĩ tới. Không có thể ta ở sâu trong nội tâm cũng chưa chết tâm. Cho nên mới có thể tại mở trong dương mở ra kiếm tiên tu luyện công pháp. Quả nhiên là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng bảo dương A thật là quá bất ngờ lại. Lại tại hợp tình Lý Nam Cung thành cũng rõ ràng tiên tôn ý tứ Nếu như là Hắn có phương pháp Hoàn toàn có thể tìm được thuộc sơn kiếm phái người Tiến nhập thuộc sơn kiếm phái Thông qua thuộc sơn kiếm phái đạt được siêu phàm kiếm khí Hắn vốn là có hoàn chỉnh truyền thừa Chỉ cần có siêu phàm kiếm khí liền có thể đạt đến điều kiện Khế ước vì mình bản mệnh kiếm khí Trở thành bản thân từ nhỏ đến lớn khát vọng nhất Kiếm tiên chỉ là Nam Cung Thành không biết nghĩ tới điều gì những mày xuất hiện vẻ do dự Hắn tự nhiên rõ ràng hắn có ưu thí Có lẽ có thể để cho Thục Sơn kiếm phái người coi trọng mấy phần Thu hắn nhập môn Thế nhưng Trải qua việc này Nam Cung Thành đã không phải là tiểu hài tử Thục Sơn kiếm phái làm sao có thể vô duyên vô cớ ban cho hắn siêu phàm kiếm khí đâu này cũng không phải cha mẹ của hắn chí thân có chỗ được. Tất có chỗ bỏ hắn vì cái này siêu phàm kiếm khí. Sẽ mất đi cái gì đâu này Thục Sơn kiếm phái nỗ lực một cái siêu phàm kiếm khí đại giới. Phải từ hắn nơi này được cái gì đâu này có thể khẳng định là Thục Sơn kiếm phái khát vọng đạt được. Tất nhiên so với nó phải bỏ ra. Phải chân quý nhiều không có cách Dù sao Đem so sánh với Nam Cung gia tục Đem so sánh với Nam Cung thành cá nhân mà nói Thục Sơn kiếm phái thể lượng Quá lớn căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại Mà Thục Sơn kiếm phái liền đại biểu cho Thục Sơn toàn bộ tập thể lợi ích Nam Cung thành thật sợ hãi Cái này đại giới không phải bọn hắn nho nhỏ Nam Cung gia có thể tiếp nhận Càng sợ cách này đại giới, không phải hắn dạng này tiểu thân bàn có thể tiếp nhận. Nếu như là mạo muội tiếp xúc, sẽ hủy rồi hắn, sẽ hủy rồi toàn bộ Nam Cung gia tộc Tương đối mà nói, ngược lại là mở bảo dương chỗ trả ra đại giới, lại thêm có thể để cho Nam Cung thành tiếp nhận. Lại là một cách tâm niệm tôn tục người. Điển Hoa phát hiện chư thiên vạn giới nhân tộc tựa hồ cũng có tôn tục tình kết. Mọi thứ có lời có hại. Chỉ mong Nam Cung thành cá nhân cùng Tông Tục đạt thành cả hai cùng có lời hiệu quả. Mà không phải giống như đoan một huyền nhi như thế. Kỳ quái. Một hồi giúp Tông Tục. Một hồi chèn ép Tông Tục. Sau cùng. Tông Tục không niệm nàng tốt. Đối nàng hận thấu xương. Mà chính nàng cũng bị Tông Tục liên lụy làm chế nại cá nhân tu hành. Càng là bởi vì tinh lực đều đặt ở Tông Tục bên trên. Mà không có xuất sắc hoàn thành bản chức công việc. Lần sau. Tìm một cách không có tông tục cô Nhi. Thử một lần tựa như trước đó dự định một dạng bất quá. Điển Hoa đoán chừng. Rất khó. Tông tục là khắc vào chư thiên vạn giới nhân tục thực chất bên trong đồ vật. Hơn nữa tông tục cũng không phải là hắn là cô Nhi liền không có tông tục. Một khi hắn có bản sự. Điển Hoa dám đánh cược. Tất nhiên sẽ hiện ra vô số tông tục dựa vào tới. Chuyện như vậy. Trong lịch sử rất nhiều. Hơn nữa. Dạng này lâm thời dựa vào tới tông tục. Ngược lại càng thêm có thể hình thành liên lụy. a đây đều là phỏng đoán của hắn. Thử một lần. Không phải tốt sao lần này giao dịch. Vẫn chưa hoàn thành. điển hoa cũng đã bắt đầu tìm kiếm kế tiếp khách hàng. Tốt rồi, chờ ngươi hoàn thành lần này khảo nghiệm, chúng ta gặp lại. Nói xong, điển hoa vung tay lên, hai người thân ảnh biến mất tại Nam Cung Thành trước mặt. Ngay tại xoán suýt tiên tôn trước đó hai người phương pháp. Cách nào tốt hơn Nam Cung Thành? Đột nhiên nghe đến tiên tôn. Còn không có kịp phản ứng. Chưa kịp nói cái gì. Tiên tôn liền rời đi. Nam Cung Thành thu hồi vừa rồi ý đồ mời ở lại mà dối ra tay phải thở dài, nói, là ta lòng quá tham. Nam Cung Thành đem lam sắc quang đoàn ra chỉ đến bách luyện bảo kiếm bên trên. Nam Cung Thành rõ ràng cảm giác được bảo kiếm càng thêm sắc bén. Độ cứng cũng càng cao. Thuộc tính trên cơ bản tăng lên gấp đôi. Đạt đến 200 luyện hiệu quả Nam Cung Thành nhìn về phía lơ lượng trước người. Dư hai người còn chưa thu lấy vật phẩm từng cách đưa chúng nó gỡ xuống bình ngọc nhỏ bên trong chứa lấy một cái đan dược tiểu hoàn đan một loại có thể gia tăng hai mươi năm nội lực đan dược có cái này hai mươi năm nội lực ta liền có thể đạt đến hậu thiên viên mãn chư nhuyễn giáp vì kim ti nhuyễn giáp có thể hữu hiệu phòng ngừa đao hiếm cùng nội lực tổn thương cùng kim cương phù phòng ngừa hiệu quả là tái diễn bất quá song phương đều có lời và hại Kim cương phù phòng ngự hiệu quả mạnh hơn nhiều thế nhưng có thời gian hạn chế chỉ có sau thời gian uống cản tuần trà. Mà kim ti nhuyễn giáp phòng ngự hiệu quả tuy rằng kém rất nhiều nhưng lại không có thời gian hạn chế. Nam cung thành trước là mang lên kim ti nhuyễn giáp tiếp đó nuốt vào tiểu hoàn đan. Nam cung thành nội lực tự động đồng chuyển. Đột phá đến hậu thiên bát trọng. Hậu thiên 9 tầng. Thẳng đến hậu thiên viên mãn mới đình chỉ. Nam Cung thành cảm giác cách tiên thiên cảnh giới thật là chỉ thiếu một chút xíu nhi, liền một chút xíu nhỏ mà thôi. Tựa như là chỉ cách xa một tầng giấy cửa sổ một dạng. Cảm giác đâm một cây là rách. Thế nhưng, chính là không có đột phá. Thật để cho người ta thật đáng tiếc. Cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá. Cũng không phải không có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó thêm lực lượng điểm thuộc tính. Lúc này phát uy Cùng hậu thiên viên mãn nội lực hiệu quả điệp ra sau đó. Lực lượng của hắn đã đạt đến tiên thiên sơ cấp trình độ. Nội lực hậu thiên viên mãn. Lực lượng tiên thiên sơ cấp. Lực công kích trên còn có thần binh lời khí bách luyện bảo kiếm gia trì. Lại thêm nhập môn cấp bậc lăng ba phi bộ. Còn có kim ti nguyễn sáp cùng kim cương phù phòng ngự. Còn có kiếm tu trúc cơ thiên bên trong một phần tiểu ký xào. Lần này vượt cấp chiến đấu. Phần thắng hay là rất lớn nam cung thành chỉnh lý tốt thu hoạt của mình sau đó Kích hoạt lên kim cương phủ Lòng tin tràn đầy mở cửa Nhảy một cách mà ra Đồng thời Trường kiếm ra khỏi vỏ Kiếm quang hiện lên Trường kiếm thẳng đến ngoài cửa bên tay phải cổ của người nọ yếu hại Bạc trưởng lão cùng lỗ trưởng lão Đang uống rượu nói chuyện phiếm Sau lưng luôn luôn không có động tính cửa phòng Đột nhiên mở. Tiếp đó một đảo kiếm quang hiện lên. Bạch trưởng lão dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy đảo kiếm quang này sau đó. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Để cho hắn lập tức làm ra phản ứng. lăn khỏi chỗ. Tuy rằng phi thường chật vật không chịu nổi. Thế nhưng miễn cưỡng tránh thoát cái này đột nhiên tập kích yếu hại một kích. Chỉ là đem hắn sau lưng làn ra rạch ra một đầu thật dài lỗ hổng. Tuy rằng gì ra máu nhộm đỏ y phục. Thoạt nhìn rõ người. Kỳ thật vết thương cũng không sâu. Cẩn thận bạch trưởng lão cao dọn cảnh báo đồng thời. Phát hiện biến cố lỗ trưởng lão cũng sớm đã xông lấy cái kia đảo bóng người màu vàng. Dùng hết nội lực đánh ra một trưởng. Chúng rồi không đúng. Đây là tàn ảnh tốc độ thật nhanh lỗ trưởng lão kinh hô một tiếng. Tranh thủ thời gian dùng khinh công hướng về sau nhảy tới. Sợ khí lực dùng hết Lực mới không sinh thời điểm Bị người đánh lén kia nắm lấy cơ hội Chở tay cho hắn một kiếm Lỗ trưởng lão toàn bộ hành trình đề phòng Đứng vững sau đó Cũng không có chờ đến đối phương phản kích Đối phương kinh nghiệm chiến đấu Muốn so hắn cho rằng Phải ít hơn nhiều Đây là một cái giang hồ tay ngơ chỉ có võ công Thế nhưng kinh nghiệm lại cũng không phong phú hơn nữa Đối phương thân pháp tuy rằng lợi hại Thế nhưng Lực lượng cũng chỉ có tiên thiên sơ cấp So với hắn yếu nhược một cái tiểu cảnh giới Lỗ trưởng lão phán đoán Đối phương chỉ có một kích lực lượng Đánh lén kết thúc về sau Đối phương đối mặt bọn hắn hai người tiên thiên trung cấp cao thủ Thua không nghi ngờ sau đó liền là bọn hắn thời gian Lỗ trưởng lão đứng vững sau đó, chỉ thấy kim quang bóng người một liên xuyến trọng ảnh sau đó, bóng người hợp nhất, ngừng lại. Lúc này bạc trưởng lão, lỗ trưởng lão cùng nam cung thành ba người thành hình tam giác, tạo thành đối trì. Nam cung thành như thế nào là hắn lỗ trưởng lão thấy rõ kim quang bên trong người tới sau đó. Không khỏi hoảng sợ nói. Chúng ta rõ ràng cho hắn ăn vào liều lượng cao mông hắn dược. Đầy đủ hắn ngủ hai ngày hai đêm. Thế nào mới một đêm công phu? Liên tỉnh rồi bạch trưởng lão cũng sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Để cho an toàn, ta trả lại cho hắn xuống thập hương Nguyễn Cân Tán. Coi như hắn thức tỉnh, cũng không có khả năng vận dụng võ công thập hương Nguyễn Cân Tán theo đoan mục xung đột nhiên tử vong. Chầm rãi trên giang hồ lưu truyền ra tới. Các loại đoan mục gia tộc trên giang hồ mai danh ẩn tích thập hương Nguyễn Cân Tán lưu truyền thì càng rộng. Hiển nhiên, cách bang một ít người cũng bị thập hương nguyễn cân tán phối phương. Nam Cung Thành không chỉ có thể vận dụng võ công. Nam Cung Thành trước đó rõ ràng chỉ có hậu thiên bảy tầng. Hiện tại thế nào có tiên thiên sơ cấp thực lực trong lúc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra còn có cái này thân pháp. Thoạt nhìn so tiên thiên trung cấp không an hiểu thân pháp bọn hắn. Còn muốn lời hại hơn. Mặt khác, tầng này kim quang. Là cái gì xuất hiện quá thêm ra người ý liệu đồ vật Để cho luôn luôn trí tuệ vững vàng bạc trưởng lão Cảm thấy sâu sắc bất an Nam cung thành xem một kích không có kiến công Ảo não âm thanh nhẹ mắng một câu nghĩ thầm Đáng chết Phản ứng của bọn hắn thật nhanh Lão ra hỏa kia vậy mà né tránh Ta đang muốn truy hít Bên cạnh cái kia tráng hán vậy mà cũng rất nhanh làm ra phản ứng Công kích ta Ta trong lúc nhất thời quên ta có kim cương phù hộ thể Bản năng trốn một cái Kết quả Kết quả Cái này cực kỳ có ưu thế một kích Cứ như vậy không còn giá trị rồi Căn bản cũng không có đạt đến hắn trong dự đoán hiệu quả Thật là đáng tiếc Nam Cung thành cũng phát hiện nhược điểm của mình Kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá kém Mặt khác Mới được đến lực lượng Hắn cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Còn rất lạ lẫm. Bất quá, hắn cũng có ưu thế. Hắn ưu thế lớn nhất, liền là kim cương phù để cho hắn không sợ đối phương công kích. Mặt khác, liền là thân pháp ưu thế. Còn có kiếm pháp. Kiếm tu trúc cơ thiên bên trong cái kia tiểu ý xào. Tốt thì tốt. Liền là quá tiêu hao tinh thần lực. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực. Chỉ có một kích lực lượng. Vừa rồi hắn cho rằng Đánh lén phía dưới Tất nhiên chiến công Cho nên không có tác dụng Hiện tại hối hận cũng không dịp Chuyện trước kia đã qua Lại hối hận cũng vô ích Nam Cung Thành bắt đầu suy nghĩ chiến đấu kế tiếp Ta biết tiếp xuống nên thế nào chiến đấu Một chữ Mãng dù sao bọn hắn cũng không phá được ta phòng Vậy liền mãng đi qua Đồng thời lợi dụng đoạn này thời gian Quen thuộc mới được đến lực lượng dù sao. Kim Cương Phù chỉ có sau thời gian uống cản tuần trà có quyết định. Thời gian cũng có hạn. Nam Cung Thành không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ. Lập tức bắt đầu đồng thủ. Theo Nam Cung Thành công kích ba người lại lần nữa chiến ở cùng nhau. Có Kim Cương Phù tại Nam Cung Thành trực tiếp cùng trắng lỗ hai người cứng rắn răng. Mà lăng ba phi bộ cũng làm cho Nam Cung Thành có thể tùy tiện chu toàn tại trong hai người Vậy mà trong lúc nhất thời Ba người chiến một cách tương xứng Người này cũng không thể làm gì được người kia Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 537 về nhà Nam Cung gia tộc bạc trưởng lão Nam Cung Thành trên thân tầng kia kim quang là cái gì công kích của chúng ta làm sao sẽ không có hiệu quả chiến đấu khoảng cách Lỗ trưởng lão lớn tiếng dò hỏi. Bạch trưởng lão lật ra một cái liếc mắt. Ngươi cho rằng ta là ai ta làm sao biết đó là vật gì vật kia xem xét liền là dính đến siêu phàm cấp độ. Hắn một cái tiên thiên trung cấp võ giả. Chỗ nào tiếp xúc qua cấp độ này đồ vật cái gọi là giang hồ càng già. Lá gan càng nhỏ. Qua hơn 10. Nhưng căn bản không phá được đối phương phòng ngự. Ngược lại đối phương chiêu thức càng ngày càng linh động, phản ứng càng lúc càng nhanh, đối bọn hắn uy hiếp càng lúc càng lớn, để cho bạc trưởng lão không được sinh ra chạy trốn tâm tư. Biết gặp phải cường định, gió gấp kéo cao giọng kêu một câu, bạc trưởng lão liền lập tức bước ra trốn ra phía ngoài, lỗ trưởng lão chậm một bước thầm mắng một tiếng cũng phải chạy trốn. Nam Cung Thành theo thời gian rời đổi chậm rãi quen thuộc mới được đến lực lượng Cảm thấy lập tức liền có thể lấy bày ra phản kích không nghĩ tới đối phương lại muốn trốn Nam Cung Thành làm sao có thể để bọn hắn đạt được nếu nói trước đó Nam Cung Thành tâm tư chỉ là an toàn thoát thân Vậy bây giờ Nam Cung Thành tâm tư liền là thế nào cũng không thể để đối phương an toàn thoát thân Vốn là không muốn dùng Là các ngươi bước ta đó kiếm tu trúc cơ thiên là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa Bên trong tự nhiên có một ít khế ước bản mệnh pháp khí phía trước sử dụng bí thuật Nam Cung Thành lấy bí thuật đem tinh thần lực sót vào nội lực bên trong Lại điều động nội lực sót vào bách luyện bảo kiếm bên trong Đồng thời trong lòng quan tưởng trong tay bách luyện kiếm Phi kiếm Tật Nam Cung Thành trong tay bách luyện bảo kiếm bao trùm có một tầng kiếm cương chia làm một đạo thiểm điện, tuột tay bắn ra một kiếm không có mặt cách gần nhất còn chưa tới cùng trốn lỗ trường lão tiếp đó nam cung thành hai tay ghét ấm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám khói miệng tràn ra một vệt máu kiếm quang như một cái trăng lưới liềm một dạng ngoặt vào một cái bay về phía trốn được càng xa xôi bạc trường lão đây là phi kiếm kiếm tiên là thục sơn kiếm phái À bạc trưởng lão luôn luôn dùng ánh mắt còn lại thời khắc chú ý sau lưng tình hình chiến đấu. Tự nhiên thấy được cái này một màn kinh người. Không khỏi để cho bạc trưởng lão la thất thanh lên. Thế nhưng là còn chưa lên tiếng. liền bị nhanh như thiểm điện phi kiếm. Một kiếm xuyên thùng thân thể. Nam Cung Thành nhìn thấy bạc trưởng lão trúng kiếm ngã xuống đất sau đó. Mới buông ra thủ ấm. Thân thể mềm nhũn Đổ trên mặt đất. Vây được liền mắt đều nhanh không mở ra được Kiếm tu trúc cơ thiên quả nhiên là siêu phàm công pháp uy lực quá cường đại Phi kiếm bí thuật vừa ra Hai người cường địch đều bị một đòn giết chết Bất quá Tiêu hao đồng sản kinh người bởi vì kiếm tu trúc cơ thiên mà thức tỉnh những cái kia tinh thần lực Vậy mà chỉ một kích liền tiêu hao sạch sẽ ba ba ba Một liên xuyến tiếng vỗ tay truyền đến Nam Cung Thành cố gắng mở to hai mắt, không để cho mình ngủ mất quả nhiên chờ đến hắn muốn chờ người hiện thân. Điển hoa đứng tại cách đó không xa. Thưởng thức nhìn xem Nam Cung Thành. Cười nói. Chiến mà giết chết. Không có chạy trốn một cái. Biểu hiện không tệ. Hai người lớp mười cách đại cảnh giới. Hai người tiểu cảnh giới cường địch. Vừa mới đạt được lực lượng mới tình huống dưới. Vậy mà có thể làm được đánh giết đối phương Thiên phú chiến đấu vẫn tính có thể Điển hoa tiện tay vung lên Bách luyện bảo kiếm bay trở về Rơi vào Nam Cung Thành bên cạnh Nam Cung Thành cũng cảm giác trên thân Một dòng nước ấm chảy qua Tiêu hao tinh thần lực trong nháy mắt đạt được khôi phục Nam Cung Thành nhặt lên bách luyện bảo kiếm Trân trọng lau lau rồi mấy lần thân kiếm Đem trở vào bao trịnh trọng hướng Điển Hoa nói lời cảm tạ nói. Đa tạ tiên tôn đại nhân ăn cứu mạng. Nếu không phải tiên tôn đại nhân xuất hiện. Còn có những cái kia thần kỳ bảo dương. Vận mệnh của hắn. Thật đúng là khó có thể đoán trước a Hiện tại chết cũng không phải là cái bang bạc trưởng lão cùng lỗ trưởng lão mà là hắn. Điển Hoa khoát tay áo nhàn nhạt nói ra ta nói đây là công bằng giao dịch. Ta lấy tay ngươi công đức cho ngươi cơ hội thay đổi số phận. Ngươi không cần cảm ơn ta, đây đều là ngươi nên được. Điển Hoa cũng không muốn cùng Nam Cung Thành dài dòng. Trực tiếp làm nói ra. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm của chúng ta. Có thể mở ra vòng tiếp theo mở dương. Kế tiếp nguyện vọng, Ngươi nghĩ được chưa có trước đó chém xếp. Nam Cung Thành giống như lập tức trưởng thành một dạng. Biểu hiện càng thêm thành thục. Không có chút do dự Quả quyết gật đầu nói Nghĩ ký liền muốn cường hóa điểm Nam Cung Thành đã suy nghĩ minh bạch Thục Sơn kiếm phái không thể nắm Gia tộc của mình tại Thục Sơn kiếm phái bên trong đồng thời không có căn cơ Mạo muội đem chính mình dựa vào đi Chỉ sợ là chuyện xấu Không phải chuyện tốt a lựa chọn rất sáng suốt Điển hoa cười vung tay lên trước thân xuất hiện lần nữa 30 hắc thiết bảo dương Giao dịch hoàn thành Nguyện vọng của ngươi Cách này 30 hắc thiết bảo dương Tất nhiên có thể đạt thành Chúng ta sau này còn gặp lại Nam cung thành không nghĩ tới Hắn 30 bảo dương đều không có bắt đầu mở đâu Tiên tôn sẽ phải rời khỏi Tiên tôn Xin dừng bước Ta nếu như là còn muốn mở bảo dương Đi nơi nào tìm ngài điển hoa khẽ cười nói Ta đã ban cho ngươi xem xét từ thân công đức năng lực. Chờ ngươi điểm công đức đạt đến 10 điểm sau đó. Chúng ta tự sẽ gặp lại. Nói xong điển hoa hai người lại lần nữa biến mất không thấy. Nam tung thành thất hồn. Lạc phách nhìn qua tiên tôn tiêu thất phương hướng. lẩm bẩm nói. Cái này rời đi sao thật chẳng lẽ chỉ là một trận giao dịch không phải nhìn chúng thiên phú của ta. Thu ta làm đồ để sao ai quả nhiên là si tâm vọng tưởng a nam cung thành phục hồi thần trí nhìn về phía lơ lửng tại cao một thước giữa không trung ba mươi hắc thiết bảo dương ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định còn tốt cũng không phải không thu hoạch được gì hắn còn có ba mươi bảo dương hắn đầy đủ cường hóa điểm rất nhanh liền có thể mở ra siêu phàm kiếm khí cũng cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được Khế ước bản mệnh pháp kiếm sau đó hắn liền có thể bắt đầu tu luyện kiếm tu trúc cơ thiên mở xong ba mươi bảo dương sau đó đem tạm thời không cần đến vật phẩm thu nạp đến trong túi chứa vật nam cung thành vẫn chưa thỏa mãn kiểm tra một hồi bản thân sư năm điểm điểm công đức lẩm bẩm nói đến mười điểm điểm công đức mới có tư cách mở dương sao thế nào thu hoạch được công đức xem tới chỉ có thể chậm rãi thử nam cung thành quét một cái thi thể trên đất Đi sau lưng rách nát gian phòng dạo qua một vòng. Lắc đầu khẽ cười nói. Cái này vứt bỏ đoan một phủ. Không nghĩ tới. Vậy mà thành ta phúc địa nam cung thành cảm thán một phen sau đó. Xoay người. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy lên phi kiếm. Mở ra ngoài ý muốn mở ra có được ẩm thân công năng pháp y. Rời đi cái này mang đến cho hắn vận mệnh chuyển hướng địa phương. Nam Cung Thành rời đi sau đó Đoan một phủ trên không Lăng không đứng hai bóng người Trong đó một cách nhìn qua Nam Cung Thành bóng lưng Đối người bên cạnh ảnh nói Chủ thượng Vì cái gì lựa chọn Nam Cung Thành Nam Cung Thành ở thời điểm Đoan một huyển nhi một cách câu nói cũng chưa hề nói Chờ Nam Cung Thành rời đi Điển hoa chuyện làm xong Không còn quan tâm Nam Cung Thành Đoan Mộc Quyển Nhi mới bắt đầu nói chuyện. Điển Hoa biết rõ Đoan Mộc Quyển Nhi hỏi như vậy nguyên nhân cũng không phải là bát quái. Mà là xác định hắn lựa chọn khách hàng tiêu chuẩn. Làm tốt sau đó sau khi hắn rời đi. Bản thân độc lập hành động tố chuẩn bị. Bất quá. Điển Hoa đồng thời không có trực tiếp trả lời. Mà là cười hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng là nguyên nhân gì đâu này đoan một quyển nhi nghe điện hoa vấn đề sau đó nghiêm túc suy tư thật lâu Mới thử hồi đáp Bởi vì Thiên phú của hắn hoặc là bất hạnh vận mệnh hay là Bởi vì hắn tâm tính thiên phú Vận mệnh Tâm tính Điện hoa lắc đầu lặp lại một lần đoan một quyển đáp án Cười lại lần nữa hỏi ngược lại Ngươi cũng đã biết Trước đây Ta vì cái gì lựa chọn ngươi sao đoan một quyển nhi sưởng sốt một chút. Không nghĩ tới chủ thượng vậy mà lại đưa ra vấn đề như vậy. Đoan một quyển nhi tại 10 năm này ở giữa nhàn tì vết thời điểm. Nghĩ tới vô số lần vấn đề này. Trong lòng có vô số đáp án. Thế nhưng. Đến điện hoa mở miệng hỏi dò sau đó. Đoan một quyển nhi phát hiện trong đầu của mình trống rỗng Vậy mà trong lúc nhất thời không biết thế nào mở miệng cùng nam cung thành đáp án giống nhau sao điển hoa nhiều hứng thú gật gật đầu nhìn qua nàng chờ đợi lấy đáp án của nàng trong lúc mơ hồ đoan một uyển nhi trong lòng đã có đáp án thế nhưng lại tựa hồ không có đáp án giống như chỉ thiếu một chút linh quang lói lên một dạng đặc biệt là dính đến bản thân rất có trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường ý tứ để cho nàng cảm giác như thân xa vào đầm lầy. trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra đáp án. chủ thượng ta ta không nghĩ ra được. điển hoa cười nói: kỳ thật, thật không có phức tạp như vậy. chỉ là gặp, nhìn xem thuận mắt, cảm thấy phù hợp, chỉ thế thôi. đoan một uyển nhi sững sờ nhìn qua điển hoa, trong đầu quanh quẩn điển hoa, vừa vặn gặp được, nhìn xem thuận mắt. Cảm thấy phù hợp. Chỉ thế thôi. Đối đáp án này. Không để cho nàng dám tin tưởng. Thế nhưng, lấy nàng đối chủ thượng hiểu rõ, liền không thể không tin. Đoan một uyển nhi lần thứ nhất. Rõ ràng biết mình định vị. Biết mình đối chủ thượng vĩ đại như vậy tồn tại tới nói. Ý vị như thế nào? Nàng tuy rằng không phải người có cũng như không, thế nhưng, nàng cũng không phải là không thể thay thế lựa chọn nàng hoặc là nam cung thành chỉ là bởi vì vận khí của bọn hắn tốt chỉ thế thôi lấy chủ thượng dạng này cấp độ vĩ đại tồn tại xem bọn hắn có lẽ tựa như nhìn xuống đất trên một tổ con kiến một dạng lựa chọn bắt lấy con nào đó con kiến để nó thoát ly bầy kiến rời đi mặt đất có được một cái khác đoạn nhân sinh nhìn thấy phong cảnh bất đồng Cũng không phải là bởi vì cái kia con kiến có bao nhiêu đặc biệt Vẹn vẹn bởi vì thuận tay mà thôi Hồi ước chuyện cũ Đoan một huyển nhi trong lòng không được dâng lên một luồng may mắn cảm giác Nếu là không có gặp được chủ thượng Như thế nhân sinh của nàng Nam cung thành nhân sinh Kết quả thiết tưởng không chịu nổi Bất quá Đoan một huyển nhi nghĩ lại Nghĩ đến liền xem như vận may Bản thân cũng đã thoát ly bầy kiến, rời đi mặt đất, thấy được phong cảnh bất đồng. Thậm chí, có được có thể loay hoay bầy kiến phận mệnh năng lực. Nàng là cỡ nào vận may a thế nhưng, đoan một huyển nhi đột nhiên bừng tỉnh. Mười năm này ở giữa, nàng tuy rằng tu vi cảnh giới đề cao rất nhiều. Thế nhưng tâm cảnh đồng thời không có đạt được tương ứng đề cao nàng lại còn chầm mây ở đoan một gia tộc lung gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trong không thể từ đẩy đoan một uyển nhi rõ ràng bản thân trước đó đến tột cùng đã làm sai điều gì nhìn thấy đoan một uyển nhi rốt cuộc hiểu rõ điển hoa cười nói rõ ràng rồi đoan một uyển nhi nặng nề gật đầu nói chủ thượng rõ ràng rồi uyển nhi từ nay về sau nhất định nhảy ra lúc đầu là cực hạn từ cao hơn thị giác Siêu thoát tâm thái Đi đối đãi vấn đề Hiện tại, rốt cuộc có hợp cách người đại diện sáng vẻ Đi thôi, chúng ta tìm mục tiêu kế tiếp đi Nói xong, điển hoa hai người thân ảnh tiêu thất ngay tại chỗ Nam Cung Thành ở nhà cửa ra vào cách đó không xa Rơi xuống triệt hồi ẩm thân đi lên trước Dùng sức gõ cửa lớn Cửa lớn mở ra Người hầu thấy là Nam Cung Thành Không khỏi đại hỷ Vứt xuống Nam Cung Thành. Chạy vào trong viện. Cao giọng kêu lên vui mừng nói. Thiếu gia trở về. Thiếu gia trở về rồi Nam Cung Thành nhìn xem vứt xuống hắn. Chạy đi người hầu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân đẩy cửa ra. Đi vào. Bất quá đi mấy chục bước đường. Nam Cung Thành liền thấy lấy kinh công bước nhanh vọt tới phủ mẫu. Nam Cung Thành chưa từng có một khắc giống bây giờ muốn như vậy niệm cha mẹ của mình nước mắt bất chi bất sắc trôi xuống dưới nghẹn ngào kêu lên phụ thân mẫu thân ta trở về phụ thân tại nam cung thành trước người ngoài một trưởng dừng bước mặt mũi tràn đầy an cần nhìn qua hắn hình như có cái gì cố kỵ đồng thời không có cái khác động tác mẫu thân nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy trực tiếp tiến lên ôm lấy nam cung thành. Khóc vô hào vút nam cung thành lưng nói. Ngươi đứa nhỏ này. Đêm hôm khuya khoắt Chạy đi đâu rồi ngươi biết chúng ta tìm bao lâu sao ngươi biết buổi sáng hôm nay thu được yêu cầu tiền chuộc thư tống tiền. Chúng ta có bao nhiêu sợ hãi sao ngươi đứa nhỏ này. Thế nào như thế không cho người ta bớt lo đâu này. Ô, ô. Phụ thân nhìn lướt qua bốn phía xem người hầu. Tho khan một tiếng. Nói. Khù khủ. Tốt rồi. Phu nhân. Thành Nhi đã trở về. Có lời gì? Chúng ta trở về phòng bên trong lại nói. Ba người đến bên trong phòng. Bài trừ gạt bỏ lui tất cả hạ nhân sau đó. Phụ thân nhìn lướt qua vẫn như cũ thật chặt bắt nam cung thành tay không thả mấu thân. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lại lần nữa vội ho một tiếng. Do hỏi. Thành Nhi. Ngươi không phải bị người bắt cóc sao làm sao trở về rốt cuộc chuyện gì xảy ra mẫu thân nghe phụ thân lời nói. Bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác. Lớn tiếng nói. Ngươi làm sao nói chuyện không biết nói chuyện đừng nói là nói. Thành nhi an toàn trở về. Không phải rất tốt sao ngươi cái này hạc hỏi. Là có ý gì thế nào. Thành nhi trở về ngươi không cao hứng rồi thành nhi đều đã trở về. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy Vấn đề Nam Cung Thành lập tức vỗ vỗ Mấu thân nắm chặt tay của hắn An ủi Mấu thân Ta không sao Ta đây không phải đã bình an trở về rồi sao Phụ thân những vấn đề này Cũng là vì ta tốt Sợ có gì không ổn chỗ An ủi tốt rồi mấu thân Nam Cung Thành xông lấy phụ thân nói Phụ thân Chuyện lần này Hoàn toàn chính xác có chút ly kỳ. Chuyện là như thế này. Theo Nam Cung Thành chậm rãi nói đến. Nghe đến là cách bang gây nên. Phụ thân sắc mặt trở nên xanh xám. mẫu thân càng là chửi ầm lên nghe đến tiên tôn xuất hiện. Mở ra có thể cầu nguyện. Cải biến từ thân vận mệnh bảo dương dạng này huyền bí sự tình. Phụ thân mặt mũi tràn đầy kinh dị. Mấu thân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nghe đến từ bảo dương bên trong mở ra kiếm tu trúc cơ thiên. Lại là thuộc sơn kiếm phái tiên kiếm chủ tu công pháp sau đó. Phụ thân khiếp sợ đứng lên. Mấu thân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nghe đến Nam Cung Thành lấy sức một mình chém giết cách bang hai người tiên thiên trung cấp trưởng lão. Phụ thân hài lòng gật gật đầu. Mấu thân lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình nghe đến Nam Cung Thành lựa chọn. Phụ thân phá có thâm ý nhìn Nam Cung Thành liếc mắt Mấu thân lại oán trách vài câu Chờ Nam Cung Thành kể xong Từ trong đan điện gọi ra mệnh kiếm Nghiêm nghị hướng về phía phụ mấu nói Phụ thân Mấu thân Hải Nhi đã trở thành kiếm tiên Có một số việc Yêu cầu chuẩn bị đi lên Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 538 ăn mày cây lựu trong ngõ thanh thành thành bắc là dân nghèo sinh hoạt khu vực thành bắc tường thành góc tây bắc có một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ tên là cây lựu ngõ hẻm âm bu ẩm ướt cây lựu ngõ hẻm là ăn xin nơi tụ tập nơi này mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập tội ác cùng bạo lực nơi này sở dĩ tụ tập nhiều như vậy ăn xin là bởi vì thanh thành quy định dùng cứu tế lương chế tác màn thầu tất nhiên từ nơi này thành sừng hướng phía dưới vung mỗi đến hướng phía dưới vung màn thầu thời gian cây lựu trong ngõ liền tổ mãn ăn xin lúc này chính là vung màn thầu thời gian điêu nam giống như thường ngày khé hát dùng cây tăm xỉa răng trong khe thịt thỉnh thoảng phun một ngụm đàm đi tới tường thành góc tây mắt đứng tại cao năm sáu trưởng trên tường thành khinh miệt nhìn một cái mặt dưới Đám đông Điêu nam âm thanh nhẹ bật cười một tiếng Dùng sức hướng mặt dưới khạc một bãi đàm vừa nói bên cạnh tre mũi thấp giọng mắng một câu nói Một đám con dệt nói xong Điêu nam trực tiếp mở ra sau lưng bao tải to Tiện tay một rơi vãi Đem bên trong hơn 200 cách vừa cứng vừa thiêu màn thầu Vậy đi xuống Nhìn lên trên trời màn thầu rơi xuống Phía dưới cuộc diện lập tức mất khống chế không ngừng có người bởi vì cướp đoạt đến màn thầu mà bị người quần ở cũng có người bởi vì cướp đoạt màn thầu mà ra nhập quần ở bên trong điêu nam cư cao lâm hạ lắc đầu nói một đám chó điên nói xong tựa như thường ngày đứng dậy khẽ hát rời khỏi nơi này đám người phía dưới cũng theo điêu nam rời đi mà chậm rãi đình chỉ sao động rất nhiều ăn xin rời đi cây lựu ngõ hẻm Chỉ có số ít mười cái ăn xin nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Lưu lại. Hết thầy an tính lại sau đó. Luôn luôn trốn ở góc tường một cái kiếu niên gầy yếu. Giống như chó một dạng bò tới trên mặt đất. Dùng cái mũi không ngừng ngửi ngửi cái gì. Đột nhiên dừng thân đến. Cúi đầu xuống. Dùng cái mũi bốn phía dùng sức ngửi một lần. Mới xác nhận cái gì. Rất nhanh đưa tay từ dưới đất khe đá bên trong Móc ra một khối nhỏ màn thầu Thiếu niên thỏa mãn cười hắc hắc Chỉnh trọng đưa nó thả tới trong ngực Tiếp tục động tác mới vừa rồi Một tấc đất một tấc đất tìm tòi một lần Thiếu niên một lần nữa trở về góc nhỏ lúc Trong ngực đã phình lên Thiếu niên lựa chọn góc nhỏ 10 phần bí ẩn Từ cách khác góc độ không nhìn thấy động tác của hắn Bất quá hắn hay là thận trọng xác nhận không có người chú ý hắn sau đó Mới từ trong ngực lấy ra 10 cái nát màn thầu Những thứ này nát màn thầu thêm lên đến thế nào cũng có 3-4 cái màn thầu lớn như vậy Thiếu niên cũng không chê màn thầu tăng Giống như ăn vị ngon nhất đồ vật một dạng từng khối từng khối nuốt vào Điển hoa cùng đoan một quyển nhi lăng không đứng tại cây lựa ngõ hẻm cao mười trưởng địa phương Từ điêu nam xuất hiện bắt đầu Luôn luôn lặng lặng nhìn Đoan Mộc uyển Nhi còn là lần đầu tiên biết rõ Thanh Thành có cây liễu ngó hẻm nơi này Cũng vẫn là lần thứ nhất biết rõ Nguyên lai Thanh Thành thường ngày phát ra cứu tế lương là lấy loại phương thức này phát ra Điều này làm cho nàng nhận thức lại đến Nàng quen thuộc mà xa lạ quê hương Thanh Thành Nhạy cảm Đoan Mộc uyển Nhi rất nhanh liền phát hiện đầu mối Nhưng là lại không dám tin sông lấy điện hoa dò hỏi Chủ thượng Phía dưới những tên khất cái này Bọn hắn là tài phối cái kia phân phát cứu tế lương tiểu lại Diễn kịch điện hoa kinh ngạc nhìn đoan một quyển nhi liếc mắt Hỏi ngược lại Nếu không phải diễn kịch Mỗi lần đều là thật liều mạng đoạt những thứ này màn thầu Cái này cây lựu ngõ hẻm mỗi ngày phải chết bao nhiêu người đoan một quyển nhi sườn sốt một chút Đầu ấp ngoặt vào một cái. Rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Đúng vậy a, Ăn xin. Cũng là người a, Trừ phi thật nhanh chết đói. Không có người liều mạng đoạt những thứ này màn thầu. Mà thanh thành lương thực đầy đủ. Ăn xin có thể tìm kiếm được đầy đủ đồ ăn. Còn tới không được vì những thứ này màn thầu liều mạng tình trạng. Nếu là thật sự đến mỗi ngày đều vì đoạt những thứ này màn thầu mà liều mạng mệnh. Vậy nói gió thanh thành thật đến nháo rồi lương thực nguy cơ Mỗi ngày đều có người chết đói Bất quá Đến lúc đó cứu tế lương đoán chừng cũng sẽ không phát Cái kia vì cái gì bọn hắn phải bồi cái kia tiểu lại diễn kịch đâu này đoan một quyển nhi không hiểu dò hỏi ăn xin tự nhiên có ăn xin một bộ pháp tắc sinh tồn Bọn hắn dạng này làm tự nhiên có bọn hắn làm như vậy lý do Cái bang tồn tại cũng tự nhiên có nó tồn tại đạo lý cách bang đoan một quyển nhi tìm được từ mấu chốt dạng này dành ăn tiết mục hẳn là cách bang tổ chức cũng đúng ngoại trừ cách bang còn có ai có thể dạng này hữu hiệu chỉ huy những tên khất cái này đâu này cách bang tồn tại ý nghĩa đoan một quyển nhi như có điều suy nghĩ rõ ràng cái gì pháp tắc sinh tồn cách bang là đám ăn mày bão đoàn sinh tồn tổ chức hết thảy cũng là vì Sinh tồn nếu là không có cái băng Có lẽ Những tên khất cái này vận mệnh Sẽ càng thêm thật đáng buồn Tựa như vừa rồi cái kia một sành ăn Đoan một quyển nhi tin tưởng Nếu là không có cái băng tồn tại Ăn xin bên trong tuyệt đối có triển vọng sành ăn mà liều mạng mệnh người tồn tại Sẽ không giống như bây giờ Một trận sành ăn xuống tới Không có người nào tử vong Hiện thực có lúc thật thoải bàn bên trong cố sự càng thêm ly kỳ hoang đường a trước mắt một màn này không phải liền là trong hiện thực chân thực phát sinh phi thường hoang đường thật đáng buồn võ đài kịch sao đoan một quyển nhi cúi đầu nhìn qua trốn ở trong góc len lén ăn từ cây lửa ngõ nhỏ từng cái xó xỉnh bên trong lục soát lấy ra tới nát màn thầu thiếu niên có chút kinh gì mà nói chín điểm công đức không nghĩ tới dạng này một cái tiểu ăn mày Vậy mà cũng có 9 điểm công đức. Thật là hiếm thấy. 10 điểm công đức là một đảo hàm Vượt qua 10 điểm công đức. Bình thường đều là không phú thì quý. Thấp hơn 10 điểm công đức người. Các ngành các nghề. Hạng người gì. Đều có. Điển hoa thuận miệng giải thích một câu trầm rãi từ giữa không trung bay xuống xuống dưới. Ngay tại góc nhỏ len lén ăn màn thầu thiếu niên khất cách đột nhiên đã nhận ra cái gì. Cảnh giác đưa mắt nhìn bốn phía Không có phát hiện cái gì Tiếp đó nhìn thấy cái bóng dưới đất Hình như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Tiếp đó thấy được khó có thể tin một màn Có người Từ trên trời Giống như bông tuyết một dạng Chầm rãi trôi xuống cái này Quá khó mà tin nổi cái này Cái này Thần tiên thiếu niên nhìn chằm chằm chậm rãi rơi vào trước người hắn hai người Lắp ba lắp bắp hỏi nói Nói xong Thiếu niên giống như nghĩ tới điều gì Sợ đến lập tức quỳ lại nói Thần tiên phù hộ Để cho ta có thể bữa bữa ăn cơm no À Đúng rồi Còn có Phù hộ ta không bị cái khác ăn xin ướt hiếp À Còn có Phù hộ ta lấy năm không sợ lạnh. Ăn, chỉ những thứ này đi, thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ. Điển Hoa sợ khóc sợ cười nhìn trước mắt không ngừng hướng hắn lễ bái. Thỉnh cầu hắn phù hộ thiếu niên. Vốn là dự định tốt lý do thoái thác, liền nuốt trở vào. Bởi vì ăn xin thiếu niên kiến thức, Điển Hoa chỉ có thể tiếp tục đóng vai lấy thần tiên. Vung tay lên. Trước thân xuất hiện 10 cái hắc thiết bảo dương. Đối thiếu niên khất cái sửa lời nói. Ta lắng nghe ngươi cầu nguyện. Hiện tại thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi nguyện ý nỗ lực ngươi công đức. Đạt được cây này mười cây có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi bảo dương sao thiếu niên quỳ trên mặt đất. Liên tục gật đầu. Cười khúc khích nói. Nguyện ý. Nguyện ý. Tạ ơn thần tiên. Tạ ơn thần tiên. Theo thiếu niên khất cách một tiếng này nguyện ý. Giao dịch đạt thành. Đứng lên mở dương đi, ngươi muốn hết thảy đều tại những thứ này dương bên trong. Thiếu niên khất cách theo lời đứng lên. cúi đầu. Thận trọng. Không dám nhấc xem điển hoa hai người liếc mắt. Sợ hãi rục rè vương đen nhánh tràn đầy xương cốt tay nhỏ. Do xếp hai lần. Mới mở ra cách hắn gần nhất hắc thiết bào dương. Thiếu niên khất cách một mặt ngạc nhiên nhìn thấy màu đen dương kim loại biến mất không thấy gì nữa một cái túi xuất hiện tại vị trí cũ lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó nhìn xem thiếu niên khất cái muốn cầm lại không dám cầm bộ dáng điển hoa âm thanh nhẹ cười nói xấu ngươi cũng may mở ra cái thứ nhất bảo dương liền là một cái tám mét khối túi chứa vật bên trong đầy đã làm tốt đồ ăn đồ ăn thiếu niên khất cái nghe đến đồ ăn hai chữ cũng không có trước đó nhát gan sợ phiền phức Lập tức tựa như tia chớp đưa tay Nắm thật chặt cái này túi nhỏ tử Tại cầm tới cái này túi nhỏ tử sau đó Thiếu niên khất cái lập tức biết rõ cái này túi nhỏ tử tin tức tương quan Cũng biết sử dụng nó phương pháp Thiếu niên khất cái trước đó còn kỳ quái nhỏ như vậy túi vải Có thể giả bộ bao nhiêu đồ ăn Thế mới biết Cái này túi vải quả nhiên là một cái thần tiên ban cho bảo bối của hắn Rõ ràng thoạt nhìn rất nhỏ thế nhưng bên trong không gian phi thường lớn có một cái phòng nhỏ lớn như vậy Hơn nữa có thể nhìn thấy bên trong đầy làm tốt đồ ăn Màn thầu bánh, trưng tốt cơm lớn, xào kỹ món ăn, nướng tốt thịt, làm tốt còn bốc hơi nóng canh các loại Những thức ăn này thật nhiều đều là hắn chưa từng ăn qua Không nghĩ tới vậy mà liền dạng này xuất hiện trước mắt của hắn thiếu niên khất cái hung hăng nuốt xuống vài cái nước bọt nắm thật chặt túi nhỏ khẩn trương ngẩng đầu nhìn điển hoa nhỏ giọng hỏi những thức ăn này đều là ta sao điển hoa cười gật đầu nói đương nhiên những thức ăn này tồn tại là thế giới này người vì tài phú giá trị bán cho vạn giới thương thành hiển nhiên bọn hắn phát hiện trải qua nấu nướng đồ ăn Bán giá tiền là chưa nấu nướng lương thực gấp 10 thậm chí gấp trăm lần trở lên Vì thế Đối với lương thực tới nói Dạng này trải qua gia công thực phẩm chín Liền nhiều vô cùng Cho thiếu niên khất cái bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi Điển hoa cũng tốt bùng nhắc nhở Những thức ăn này đặt ở trong túi chứ vật có thể giữ tươi giữ ấm Chờ ngươi muốn ăn thời điểm Liền lấy ra Đừng lập tức đều lấy ra Vạn nhất phóng lạnh phóng hỏng rồi Sẽ không tốt Thiếu niên khất cái kính mắt ướt át xông Lấy điển hoa gật gật đầu nghẹn ngào nói "Ngài thật là một cái thật là thần tiên Ta trước kia tìm qua thật nhiều thần tiên Đều không có thần tiên đáp lại ta Càng không có thần tiên cho ta nhiều như vậy đồ ăn Thần tiên nói một chút Theo vạn giới thương thành xuất hiện Tu tiên Tu thần các loại hệ thống tu luyện truyền bá ra. chậm rãi tại giới này lưu truyền ra tới. Thập đại trong thế lực. Đặc biệt có một cái phản thần điện. Liền là lấy tu thần hệ thống làm chủ tu thế lực. Tại giới này rồng xây miếu thờ. Thu hoạch tín ngưỡng. Thật là thần tiên điển hoa bị thiếu niên khất cách khen có chút lúc túng. Pho khan hai tiếng. Điển hoa nói sang chuyện khác. Chỉ vào tới gần thiếu niên khất cái hắc thiết bảo dương nói Lúc này mới cái thứ nhất bảo dương Phía sau còn có 9 cái đâu Thiếu niên khất cái lập tức ánh mắt sáng rực đem tầm mắt chuyển rời đến còn lại 9 cái màu đen hòm sắt bên trên Đúng, vậy à Lúc này mới cái thứ nhất bảo dương liền mở ra nhiều như vậy đồ ăn Còn lại bảo dương được có bao nhiêu đồ ăn a thiếu niên khất cái lập tức mở ra cái thứ hai bảo sương là một quyển sách không phải ăn a thiếu niên khất cái có chút buồn bực nói lầm bầm điển hoa quét một quy sách kỹ năng danh tự hơi nhíu mày lại nói hàng long thập bát trưởng đây chính là một bộ uy lực mạnh vô cùng bí tịch võ công ngươi học được nó liền có thể bảo vệ mình đồ ăn không bị người cướp đi Đây chính là một cái tốt thiếu niên khất cái nghe xong có thể bảo hộ thức ăn của mình không bị cướp đi. Lập tức vui vẻ chụp vào quyển sách kia. Giống như sợ hãi bị người đoạt đi một dạng. Tiếp xúc sách kỹ năng thiếu niên khất cái liền biết phải làm thế nào sử dụng sách kỹ năng, liền không kịp chờ đợi dùng nó. Sách kỹ năng tiêu thất. Được hàng long thập bát trưởng sau đó. Thiếu niên thật lâu mới từ truyền thừa ký ức bên trong phục hồi thần trí. Đỏ bừng cả khuôn mặt kích động sông lấy điển hoa reo hò nói. Thật là thần tiên. Cái này hàng long thập bát trưởng quá lợi hại rồi ha ha. Sau này ta cũng không tiếp tục sợ người khác cướp ta đồ ăn rồi sau này ai dám cướp ta đồ ăn. Nhìn ta không đồng nhất trưởng đánh chết hắn hừ để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ta điển hoa muốn mở miệng nói. Đây chỉ là truyền thừa. Ngươi còn muốn luyện. Không thì vô dụng. Bất quá, nhĩ nhĩ không có mở miệng, dù sao, phía sau còn có 8 cái bảo dương đâu, hết thầy đều có có thể. Tiếp tục điền hoa khích lệ nói, liên tục được 2 cái đồ tốt thiếu niên khất cái đối bảo bảo càng thêm mong đợi, lập tức mở ra cái thứ 3 bảo dương. Lại là một bản sách kỹ năng cỡ dương thần công thần công thật là thần tiên. Đây là cái gì võ công lợi hại sao thiếu niên khất cái mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Điển Hoa? Do hỏi. Điển Hoa gật đầu nói, vận khí của ngươi thật đúng là không tệ. Đây là thế giới này, siêu phàm trở xuống tốt nhất mấy bộ bí tịch võ công một trong. a đúng rồi, ngươi luyện cửu dương thần công sau này liền rốt cuộc không cần sợ lạnh. Liên tục ba quyển mở ra đồ vật mặc dù không có đạt đến nhất tinh nhưng đều là phàm phẩm bên trong cao cấp Điển hoa như có điều suy nghĩ nhìn qua thiếu niên khất cái hình như nghĩ tới điều gì Cách này thiếu niên ăn xin tâm tư phi thường thuần túy Ý chí cũng phi thường cường liệt Thỏa mãn ta trước đó bày quy tắc Mới có thể xuất hiện dạng này hảo vận tình huống đi không sợ lạnh cái này tốt cái gì siêu phàm phía dưới tốt nhất công pháp các loại thiếu niên khất cái không biết những thứ này thường thức cũng không có cái gì cảm xúc bất quá điển hoa một câu cuối cùng tu luyện nó sau này liền rốt cuộc không sợ lạnh để cho thiếu niên khất cái cao hứng phi thường có bao nhiêu ăn xin là chết cóng a thiếu niên khất cái gặp nhiều lắm chỉ là nghĩ đến mùa đông những cái này băng lãnh ban đêm hắn liền muốn dùng mình Bao nhiêu lần hắn đều cho rằng bản thân ngủ mất liền suốt cuộc không tỉnh lại. Hắn có thể sống đến hiện tại. Liền chính hắn đều cảm thấy là một cái kỳ tích. Hiện tại tốt rồi, sau này cũng không tiếp tục sợ lạnh. Thiếu niên khất cách học được cổ dương thần công sau đó. Lần này không cần điển hoa nhắc nhở. Thiếu niên khất cách lại lần nữa mở ra cái thứ tư bảo dương. Bảo dương tiêu thất, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện tại nguyên chỗ Bồi nguyên đan thiếu niên khất cái gỡ xuống bình ngọc nhỏ, biết rõ bên trong là thứ gì. Thiếu niên khất cái đem một khỏa đan dược từ nhỏ trong bình ngọc đổ ra. Nghe đan dược bên trong truyền đến hương khí. Nhìn không được nuốt xuống một cái nước bọt. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong tay đan dược. Si ngốc mà nói. Thật là thơm thiếu niên khất cái cái gì cũng không có hỏi. Không quan tâm một khẩu nuốt xuống. Lập tức thiếu niên khất cái cảm giác cả người giống như tại lồng hấp bên trong một dạng. thống phổ lăn lộn đầy đất mà gào lên. a nóng quá, nóng quá, nóng chết ta mất ta phải chết, phải chết, ta có thể điểm hóa vạn vật mười chín chương năm trăm ba mươi chín lột xác, thiếu niên ăn mày chủ thượng, phục dụng bồi nguyên đan. Lúc nào có dạng này tác dụng phụ rồi toàn thân phát nhiệt bồi nguyên đan là thích hợp sở hữu tiên thiên cấp độ nhất dùng đan dược. Có thể cố bản bồi nguyên. Gia tăng nguyên khí. Lấy công pháp luyện hóa về sau có thể hữu hiệu tăng thực lực lên. Đồng thời không có dạng này tác dụng phụ cổ dương thần công nguyên nhân. Điển hoa thuận miệng hồi đáp. Cửu dương thần công sao vạn giới thương thành bí tịch nhiều lắm. Đặc biệt là võ đạo phương diện. Vẹn vẹn thế giới này liền cơ hồ thu nhận sử dụng giới này toàn bộ bí tịch võ công Cái khác thế giới cũng có khác biệt võ đảo hệ thống Bọn hắn bí tịch võ công vạn giới thương thành cũng phần lớn có thu nhận sử dụng Số lượng nhiều đến Đoan một quyển nhi đều bị tê Những vật này ngoại giới chân quý vô cùng truyền thừa Nàng đều lười nhắc nhìn một chút Không chú ý tự nhiên là không biết cẩu dương thần tông đoan một uyển nhi nhìn xem thực lực từ hậu thiên một tầng hậu thiên nhị trọng không ngừng tăng lên thiếu miên ăn mày cảm giác đối phương trong cơ thể siêu phàm phía dưới trí cương trí dương nội lực như có điều suy nghĩ gật đầu nói dạng này phẩm chất nội lực đích thật là nên được đi thần công xưng hô thế này để cho nội lực cái này cấp bậc thấp năng lượng thể hiện ra mạnh như vậy siêu phàm thuộc tính hoàn toàn chính xác không phải bình thường Ngành nghề nào cũng có chuyên gia Ở bên trong lực cái này Cấp bậc thấp năng lượng bên trong Cửu dương thần công nội lực Xem như làm được trong đó cực hạn Thêm một cái thần chữ Cũng không đủ Đoan một huyển nhi xem thiếu niên ăn mày Một lúc nhất thời còn tiêu hóa Không hết bồi nguyên đan Hỏi lên trong nội tâm nàng nghi vấn Chủ thượng Vì cái gì Nam Cung thành cùng hắn Đều là chín điểm công đức Thế nhưng Mở ra bảo dương Trinh lệch lớn như vậy chứ nam cung thành lấy điểm thuộc tính Cường hóa điểm Điểm kỹ năng các loại làm chủ Mà cách này thiếu niên ăn xin Nhưng là lấy vật thật làm chủ Tuy rằng nói giá trị bên trên kém cách cũng không lớn Thế nhưng Nàng thế nhưng là biết rõ chủ thượng tâm tư Mở dương vật phẩm tốt nhất trước kia người làm chủ cái trước như điểm thuộc tính những vật này đều có thể bị chủ thượng tùy tiện chế tạo ra Mà cái sau những thứ này vật thật Muốn thu hoạch được tắc thì tương đối mà nói Phải phiền phức nhiều lắm Thậm chí có chút yêu cầu mượn người khác chi thủ mới có thể có đến Thật giống như thiếu niên ăn mày mở cái thứ nhất bảo dương bên trong đồ ăn Bọn hắn vạn giới thương thành liền sẽ không sinh sản làm ra những vật này Không phải làm ra không đi ra Mà là tính chất so sánh giá cả quá thấp. Thậm chí được không bù mất. Không cần thiết làm ra những vật này. Cái trước tác dụng phụ cũng càng nhỏ. Theo lý mà nói. Xuất hiện xác suất phải lớn hơn mới đúng. Thế nhưng là đến thiếu niên ăn mày nơi này. Liên tiếp mở bốn cái bảo dương. Vậy mà đều là không có một cái nào điểm thuộc tính. Điểm kỹ năng các loại đồ vật. Cái này quá kỳ quái. Điển hoa ngược lại là không có vấn đề mà nói Mỗi người tự nhiên là khác biệt Có cái gì kỳ quái đâu Chỉ cần hết thảy tại quy tắc phạm vi bên trong là đủ Mở dương thương phẩm Điển hoa đồng thời không có tự thân xuất thủ can thiệp mở dương thương phẩm cụ thể là cái gì Muốn can thiệp tự nhiên có thể thế nhưng không cần thiết Đối điển hoa tới nói Bọn hắn những người này Kỳ thật đều là giống nhau Không hề khác gì nhau Cho nên vì sao phải khác nhau đối đãi đâu này Còn như vì cái gì thương phẩm sẽ cũng hiện như thế lớn khác biệt Một cách là cùng mỗi người nguyện vọng Tín niệm Ý chí có quan hệ Một cách khác tắc thì cùng người vận khí có quan hệ xác xuất vật này thật là phi thường huyền diệu đồ vật Một phần vạn xác xuất Tại 9999 cái trên thân sẽ không xuất hiện Còn liền là trên người hắn xuất hiện đây chính là vận khí không có biện pháp điển hoa chỉ là đại phúc nâng cao điểm thuộc tính điểm kỹ năng các loại những thứ này chủ đánh thương phẩm xác suất cái khác thương phẩm xác suất nhỏ thế nhưng cũng không không có cái này thiếu niên ăn xin mở dương ra thương phẩm chỉ là vừa vặn xuất hiện dạng này xác suất nhỏ sự kiện mà thôi kỳ thật thương phẩm tương đối mà nói Chủ đánh thương phẩm ngược lại là tác dụng phù nhỏ nhất. Tính chất so sánh giá cả cao nhất thương phẩm. Xuất hiện dạng này xác suất nhỏ sự kiện. Cũng không thấy rõ là chuyện tốt. Đang khi nói chuyện thiếu niên ăn mày thực lực đã tăng lên tới tiên thiên sơ cấp. Một khỏa bồi nguyên đan hiệu quả, liền là rõ ràng như vậy. Đây là tiên thiên cấp độ tiểu cảnh giới đột phá dùng đến đan dược. Thậm chí luyện khí cảnh tu luyện thời kỳ đầu. Cũng có thể dùng nó tăng thêm tốc độ tu luyện. Có thể nói là đối với siêu phàm phía dưới người mà nói, là phi thường không tế đan dược. Thiếu niên ăn mày từ dưới đất bò dậy. Dùng sức cầm nắm đấm. Cảm giác thể lực lực lượng cường đại. Ha ha cười ngây ngô lên. Ta trở nên tốt có sức lực, ta cảm thấy ta có thể một quyền đánh xuyên một mặt tường ha ha. Tiên thiên sơ cấp lực lượng đánh xuyên một mặt phổ thông tường tự nhiên có thể làm được. Điển hoa đối thiếu niên ăn mày có thể dễ dàng như thế trưởng khống khí lực của mình. Có chút hiếu kỳ. Nghĩ đến vừa rồi đối phương vô siêu đồng nhân ngũ giác. Như có điều suy nghĩ. Hắn tại cảm giác phương diện có được tương đối cường đại thiên phú. Cảm giác cường đại người đối lực lượng tại trời sinh liền có mạnh vô cùng lực khống chế. Cách này thiếu niên. Tuy rằng xuất thân rất thấp, nhưng lại có được cùng Nam Cung thành đồng dạng số lượng điểm công đức. Nên liền ở tại nơi này. Thiếu niên ăn mày nhau nhau muốn thử muốn thử một chút bản thân mới được lực lượng. Bất quá nghĩ đến trước người hai vị thần tiên. Không được ấm xuống phương diện này ý nghĩ. Tiếp tục. Điển hoa xem thiếu niên ăn mày đã khôi phục bình tĩnh đảm mạc nói. Thiếu niên ăn mày lập tức giống như học sinh gặp lão sư một dạng, ngoan ngoãn đứng vững, gật gật đầu tiếp tục mở dương. Cái thứ năm bảo dương mở ra một kiện kiểu nam trường bào màu đen. Đoan một Uyển nhi nhìn thấy bộ trường bào này thở nhẹ một tiếng, nhất tinh sơ cấp pháp y đây là. Vạn giới thương thành bán nóng bỏng nhất pháp y cũng là chủ thượng nói tới có thể đại lượng sinh sản cái kia khoản pháp y. Cái này pháp y kiểu dáng nhiều vô cùng. Nam khoản nữ khoản. Màu đen màu trắng các chủng kiểu dáng. Nhất tinh sơ cấp. Trung cấp đến nhị tinh viên mãn các cấp cấp đều có. Liền xem như nhất tinh sơ cấp cái này A cấp thấp pháp y. Cũng có được rất không tệ lực phòng ngự cùng vài cây sinh hoạt phụ trợ loại pháp thuật. Tính chất so sánh giá cả phi thường cao. Tại siêu phàm phía dưới cùng nhất tinh cấp bậc trong khách hàng phi thường được hoan nghênh. Có thể nói chỉ cần có điều kiện khách hàng trên cơ bản nhân thủ một kiện vạn giới thương thành bên trong nhất tinh sơ cấp pháp y giá bán một điểm công đức nói cách khác vẹn vẹn cái này một cái pháp y cái này thiếu niên liền hồi vốn thiếu niên ăn mày xem đoan một quyển nhi cách này nữ thần tiên vẻ giật mình biết rõ mở ra đồ tốt hắc hắc cười ngây ngô một cái nhận lấy cách này trường bảo màu đen Tiếp xúc trong nháy mắt. Thiếu niên ăn mày đạt được bộ trường bảo này tin tức tương quan. Không tự chủ được cười càng choáng váng hơn. Thiếu niên ăn mày cũng không có cái gì lòng xấu hổ. Lúc này bỏ đi trên thân tràn đầy lỗ thủng y phục. Đem trường bảo màu đen mặc vào người. Mang lên trường bảo màu đen sau đó. Thiếu niên ăn mày hiếm có sở lấy trên thân cái này quần áo mới. Ánh mắt có chút ẩm ướt. Cái này quần áo mới. Thật tốt trước kia. Hắn đừng nói mang lên quần áo mới. Liền liền một thân da dáng y phục đều không có. Mà bây giờ. Hắn không chỉ có một kiện quần áo mới. Hay là một kiện phi thường thần ma Có được thần kỳ lực lượng y phục. Thiếu niên ăn mày làm sao có thể không cảm động đâu này. Thiếu niên ăn mày nhìn về phía điển hoa hai người ánh mắt bên trong. Đều là cảm kích. Như xem tái sinh phụ mẫu một dạng. Tạ ơn thật là thần tiên, các ngươi là đúc ta người tốt nhất rồi ô ô. Thiếu niên ăn mày nói xong nói xong, hình như nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm, ô ô ô khóc lên. Theo thiếu niên ăn mày tiến cấp tiên thiên. Mang lên mang theo tự động sạch sẽ công năng pháp y. Thiếu niên đã hoàn toàn trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Trở nên sạch sẽ gọn gàng có thể nhìn thấy hắn vốn là tướng mạo. Thoạt nhìn rất mi thanh mục tú. Đặc biệt là tu luyện cửu dương thần tông. Tấn cấp tiên thiên. Thoát thai hoán cốt sau đó. Trên thân một luồng phi thường nồng đậm dương cương khí tức. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Phi thường có anh hùng khí đại thể. Để cho người ta nhìn đến say mê. ăn Chỉ cần hắn không mở miệng. Vừa mở miệng. ăn nói phương diện này vấn đề. Liền bại lộ hắn chỉ là một cách không có kiến thức thiếu niên ăn mày. Điển hoa đề điểm hắn một câu tích một giọt chỉ điểm máu đến pháp yêu ngực trái có thể nhỏ máu nhận chủ. Sau này cái này pháp yêu chính là của ngươi tư thủ vật phẩm, người khác muốn cướp cũng đoạt không đi. Còn như cái khác chỗ tốt, điển hoa không có nói, hắn quen thuộc lòng người biết rõ đối phương quan tâm cái gì. Quả nhiên. Nghe điển hoa. Thiếu niên ăn mày lập tức cắn nát ngón tay. Một bên đem nhỏ máu bên ngực trái miệng. Một bên tự lẩm bẩm. a sẽ không bị người cướp đi cái này tốt. Cái này tốt làm ăn mày. Cái nào không sợ bị người đoạt thiếu niên ăn mày hiển nhiên liền không ít bị người đoạt qua. Cho nên nghe xong sẽ không bị đoạt. Mới tích cực như vậy chủ động. Nhỏ máu nhận chủ sau đó. Yếu niên ăn mày lại lấy được như bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức, bản mệnh pháp khí chỗ tốt, bản mệnh pháp khí ưu điểm, bản mệnh pháp khí thăng cấp các loại liên quan tới bản mệnh pháp khí rất nhiều tin tức, vạn giới thương thành ra khí pháp khí, không cần khế ước nghi thức, chỉ cần nhỏ máu liền có thể nhận chủ, trở thành bản thân bản mệnh pháp khí. Đây coi như là vạn giới thương thành nhà mình sản xuất pháp khí một hạng ẩm hình phúc lợi đi. Tiếp tục. Thiếu niên ăn mày chính là điểm này không tốt. Quá không kiến thức. Mở ra mỗi một dạng thương phẩm. Đều phải dày vò khốn khổ nửa ngày. Nhất định phải đợi đến Điền hoa nhắc nhở. Hắn mới mở ra kế tiếp bảo dương. Thế nhưng lần đầu tiên mời cách bảo dương. Có thể nói phi thường trọng yếu. Điển hoa bọn hắn tất nhiên ở bên cạnh dẫn đảo. Căn bản không thể tiết kiệm hơi quá trình này. Thiếu niên ăn mày lập tức thu thập xong tâm tình kích động tiến lên mở ra cái thứ sáu bảo dương. Một cây sách. Bất quá cùng trang bìa viết có mấy cái chữ lớn sách kỹ năng khác biệt. Nó trang bìa vẽ lấy một nhân vật chân dung Sách kinh nghiệm thiếu niên ăn mày gỡ xuống quyển sách này đạt được nó tin tức tương quan. Bên trong ẩm chứa có một cái họ quách đại hiệp liên quan tới đại hiệp nhân sinh cảm ngộ thiếu niên ăn mày cao mày. tự lẩm bẩm, nhân sinh cảm ngộ có làm được cái gì còn không bằng sách kỹ năng đâu. Tuy rằng đối cái này thương phẩm không hài lòng, bất quá, như là đã trở thành hắn đồ vật, tự nhiên không tốt lãng phí. Thiếu niên ăn mày vẫn là mở ra sách kinh nghiệm, sách kinh nghiệm cùng sách kỹ năng một dạng. Hóa thành điểm điểm huyền quang, dung nhập hắn trong đầu, biến mất không thấy, sách kinh nghiệm biến mất không thấy gì nữa đồng thời. Cùng sách kỹ năng tương tự chính là, trong đầu có thêm một đoạn truyền thừa ký ức, chỉ là cùng sách kỹ năng khác biệt chính là, sách kỹ năng truyền thừa ký ức, chỉ có tri thức, không có ẩm chứa tư nhân cảm xúc, tín niệm, ý chí các loại đồ vật. Mà cái này sách kinh nghiệm bên trong Lại ẩm chứa có những vật này Thiếu niên ăn mày chỉ cảm thấy bản thân giống như biến thành cái kia họ quách đại hiệp Tại làm sự tình quá trình bên trong Không ngừng cảm nhận được Cái gì là hiệp nghĩa Làm thế nào Mới có thể xem như một đời đại hiệp Thiếu niên ăn mày nông cạn kiến thức Rất nhanh liền bị phần này ẩm chứa phong phú nhân sinh lịch duyệt cảm ngộ ảnh hưởng đến đem phần này tinh thần hiệp nghĩa kế thừa xuống tới. Điển hoa lặng lặng nhìn thiếu niên ăn mày khí chất chuyển biến tín niệm cùng ý chí lột xác. Truyền thừa ký ức cách này chi thức ẩm chứa có pháp tắc mảnh vụn hoặc một một đoạn ngắn quy tắc tin tức đối người thừa kế cá nhân ý chí phương diện ảnh hưởng vô cùng ít ỏi. Thế nhưng cảm ngộ các loại truyền thừa bên trong ẩm chứa có nguyên chủ nhân tín niệm cùng ý chí. Có phi thường rõ ràng cá nhân đặc sắc cùng sức cuốn hút. Nếu như là đụng phải kiến thức nông cản cùng ý chí không kiên định người. Phi thường có thể chịu ảnh hưởng. Tựa như thiếu niên ở trước mắt ăn xin một dạng. Đương nhiên cách này tại trí tổ sinh linh bên trong là phi thường thường gặp hiện tượng. Người đang cùng theo sư phụ học tập chi thức quá trình bên trong. Cùng phụ mẫu học tập đối nhân xử thế quá trình bên trong hướng đi xã hội gặp phải người hoặc sự tình sinh hoạt từng ly từng tí bên trong một cách tự nhiên sẽ phải chịu người khác tín niệm ý chí các loài ảnh hưởng chậm rãi nhận lây nhiễm thậm chí đồng hóa phi sinh vì nghĩa tôn tộc vì lớn các loại tín niệm quan niệm đều là trong đó điển hình loại hiện tượng này không chỉ tại nhân tộc bên trong phi thường phổ biến yêu tộc các cái khác trí tuổi sinh linh bên trong cũng là phi thường phổ biến Chỉ là không giống loại này trực tiếp ăn sách kinh nghiệm, hiệu quả như thế rõ rệt, biến hóa khổng lồ như vậy. Thiếu niên ăn mày mở mắt lần nữa sau đó. Ánh mắt trở nên kiên định. Đặc biệt là khí chất trên người. Phát sinh biến hóa cực lớn. Trước đó trên thân ẩm ẩm triển lộ ra anh hùng khí đại thể. Trở nên càng thêm cường đại. Để cho người ta nhìn đến say mê. Tiếp tục thiếu niên ăn mày hướng điển hoa cung dính đi một cách lễ hình như nhìn ra điển hoa không kiên nhẫn trực tiếp mở ra phía sau bốn cái bảo dương cái thứ bảy bảo dương là một bản sách kỹ năng cái thứ tám bảo dương là một cái bình ngọc nhỏ thứ chín bảo dương là một cái hộp lô cái thứ mười bảo dương là một cái thanh ngọc chế tạo dài một m năm cm bao quát đoạn côn đoan một quyển nhi nhìn đối phương mở ra sau cùng bốn dạng đồ vật trong lòng lẩm bẩm một câu ngoại trừ sách kỹ năng cùng sách kinh nghiệm đều là vật thật không có một cách nào điểm thuộc tính điểm kỹ năng các loại đồ vật chậm chậm vận khí này thật tốt đặc biệt là nhìn thấy cái thứ bảy bảo dương bên trong mở ra sách kỹ năng cùng cái thứ mười bảo dương mở ra thanh ngọc cây gậy còn mở ra một bộ đồ vật. Thiếu niên ăn mày lần này biểu hiện phi thường chấn đỉnh trước là lấy xuống sách kỹ năng đưa nó học tập. Đả Cẩu bồng pháp Cẩu đối với ăn xin tới nói. Ngoại trừ thời tiết. Ngoại trừ cái khác ăn xin. Ngoại trừ thế giới khác. Định nhân lớn nhất. Liền là những cái kia chó lang thang. Bọn chúng đoạt lên ăn đến có thể một chút cũng không thể so với cái khác ăn xin kém. Cái này bí tịch võ công không tệ. Hơn nữa. Học tập đà cầu bồng pháp tự nhiên biết rõ cái thứ mười bảo dương mở ra tin tức tương quan Thiếu niên ăn mày gỡ xuống cái thứ mười bảo dương mở ra thanh ngọc cây gậy vận khí không tệ Vậy mà mở ra đà cầu bồng pháp chuyên môn vũ khí Thiếu niên ăn mày liền gỡ xuống bình ngọc nhỏ bên trong không có gì bất ngờ xảy ra Trang là một khỏa đan dược Bất quá không phải bồi nguyên đan Mà là trên viên chữa thương dùng hồi xuân đan sau cùng gỡ xuống cái kia thoạt nhìn phi thường phổ thông hồ lô Bởi vì bề ngoài phổ thông Vốn là thiếu niên ăn mày vốn là không có báo cái gì mong đợi Không có đến Vậy mà cho ngươi một cách lớn vô cùng kinh hỉ, Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 540 hàng lâm thở săn chương giúp khí vận kim hồ tông môn bí bảo Thông qua truyền đạo thủ nghiệp Phát huy tông môn thu thập khí vận kim dịch Khí phận kim dịch là một loại có thể trực tiếp tăng thực lực lên bảo vật Bất quá Kích hoạt nó Yêu cầu lên làm nhất bang chi chủ Hoặc nhất môn chi chủ Có được chính mình tông môn mới được Thiếu niên ăn mày lẩm bẩm nói Cần ta lên làm bang chủ cách bang mới được Sao bang chủ cách bang trước kia thiếu niên ăn mày chưa từng có ý nghĩ như vậy Mà bây giờ Có thực lực Có lịch duyệt Có động cơ Thiếu niên ăn mày ánh mắt bên trong Trong chốc lát tràn đầy cực nóng quang mang Đồng thời Trong lòng âm thầm hạ quyết định quyết thầm nghĩ Cách này bang chủ cách bang Ta hồng khất nhi Đem đỉnh điển hoa phi thường hài lòng thiếu niên ăn mày lột xác Gật đầu cười Đối với hắn nói Chờ ngươi làm tới bang chủ cách bang thời điểm Chính là chúng ta thời điểm gặp lại thiếu niên nỗ lực a Nói xong Không để ý đến muốn mở miệng mời ở lại hắn thiếu niên ăn mày. Điển hoa hai người thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy. Hồng Khất Nhi kinh ngạc nhìn qua điển hoa hai người tiêu thất phương hướng. Cảm thán nói. Quả nhiên là thần tiên một dạng nhân vật lên làm bang chủ. Mới có thể lại lần nữa mở dương sao nghĩ đến những cái kia thần kỳ bảo dương. Hồng Khất Nhi trong lòng ngo ngoe muốn động. Lên làm bang chủ cách bang động cơ Lại thêm một cái Hồng Khất Nhi ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía Nhìn xem cây lựu trong ngõ mười cách ăn xin Tự nhủ liền tự bọn hắn bắt đầu đi Hắn vừa muốn đồng thân Đột nhiên có một cách ăn xin chỉ vào hắn hoảng sợ nói Ngươi là ai ngươi lúc nào thì đến cây lựu ngõ hẻm câu nói này giống như sợ rồi Hồng Khất Nhi Để cho hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó Biến sắc lại biến Không khỏi kinh hãi trong lòng mà nói Vừa rồi Chúng ta đồng tính lớn như vậy Thế nhưng người chung quanh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào Chờ vì kia thần tiên một dạng nhân vật rời đi sau đó Ta chỉ là rất nhỏ khẽ động Bọn hắn liền phát hiện ta Quả nhiên Là thần tiên một dạng nhân vật à, Coi như không phải trong chuyện thần thoại xưa không gì làm không được thần tiên Cũng cùng thần tiên không sai biệt lắm đi. Thanh thành trên không điển hoa cùng đoan một huyển nhi hai người lăng không đứng chung một chỗ. Nhìn qua phía dưới đèn đuốc sáng trưng thanh thành. Điển hoa đối đoan một huyển nhi nói. Thế nào? Nhìn hai lần. Biết phải làm sao không đoan một huyển nhi gật đầu nói. Biết rõ. Chủ thượng. Tốt thế giới này trước hết sao cho ngươi. Khí linh sẽ ở trong khách hàng cái kia đến một tên nam tử. Xem như ngươi tổng tác. Xem như ta tại phương thế giới này một cách khác người đại diện. Ngươi nếu có chuẩn bị tâm lý. Đoan một quyển nhi thân thể chấn động thầm nghĩ trong lòng. Đến rồi. Chủ thượng trừng phạt. Đến rồi chủ thượng tại sao muốn tìm một cách khác người đại diện tự nhiên là bởi vì năng lực của nàng không có đạt được chủ thượng tán thành. Còn có cái gì. So mất đi chủ thượng tín trọng Càng lớn trừng phạt đâu này thế nhưng Chuyện lúc trước Đích thật là nàng khuyết điểm Nàng nên đạt được những thứ này trừng phạt Đoan một huyền nhi miễn cưỡng cười vui nói Vâng chủ thượng Điển hoa tuy rằng nhìn ra đoan một huyền nhi tâm tư Bất quá Đồng thời không có quản nhiều Những thứ này khúc mắt yêu cầu chính nàng mở ra Hắn là tố lão bản, đoan một quyển nhi là hắn nhân viên, không phải tới làm bảo mẫu. Điển hoa thân ảnh lói lên. Từ đoan một quyển nhi bên người biến mất không thấy. Lại lần nữa hiện thân. Xuất hiện ở phía dưới điểm hóa thổ vạn giới thương thành bên trong. Điển hoa phân tích tổng kết trước đó thế giới võ hiệp kinh nghiệm. Tuy rằng mở dương hình thức đối khách hàng lực ảnh hưởng phi thường lớn. Có thể kịp thời hữu hiệu ảnh hưởng bọn hắn. Thế nhưng hiệu suất thật sự là quá kém. Mà trước đó không người lớn thương thành hình thức. Lại là hiệu quả quá cao. Đối khách hàng lực ảnh hưởng độ liền quá kém. Thậm chí đạt được thiên đạo chú ý. Đưa tới thiên phạt. Hai chủng hình thức đều không thể làm. Điển hoa sự định bên trong cùng một cái. Tìm nếm thử một loại khác hình thức. Chỉ là thế giới này đã bị hắn chơi hỏng tốt nhất là tìm kiếm một cái thế giới khác bắt đầu mới nếm thử hơn nữa điển hoa nhìn thoáng qua đầu kia càng ngày càng to đạo lực tuyến cảm giác thông qua đạo lực tuyến truyền đến càng ngày càng nhiều đạo lực lại liếc mắt nhìn bầu trời màn phải bên trên vô sớ ngôi sao bên trong càng ngày càng nhiều ngôi sao màu xanh đây đều là ngắn ngủi thời gian bên trong Phề xà tại hắn chỗ thống trì thế giới truyền đạo kết quả. Ngôi sao màu xanh. Có khác với không truyền đạo đưa vào han trưởng khống bên trong thế giới cùng tự thân truyền đạo đưa vào han trưởng khống bên trong thế giới. Điển hoa chỉ có thể gián tiếp cảm giác được những thế giới kia tồn tại cùng loại. Thế nhưng. Cũng không thể như chính mình đưa vào thế giới như thế. Tự thân hàng lâm. Trực tiếp ảnh hưởng những thế giới kia thật giống như thời trung cổ châu âu quý tộc chế độ. ta thuộc hạ quý tộc phân đất phong hầu quý tộc. cũng không cần hiểu chung với ta. là giống nhau đạo lý. bọn hắn chỉ hướng phân đất phong hầu bọn hắn quý tộc hiểu chung là được rồi. những thứ này ngôi sao màu xanh đều là ngoài định mức thu hoạch. điển hoa đồng thời không có lòng tham không đủ. dù sao đầy trời ngôi sao màu trắng điển hoa còn bận không qua nổi đâu hơn nữa còn có bản nguyên loại này có thể đền bù hắn đạo cơ bản nguyên ngoài định mức thu hoạch một công nhiều việc nếm đến trước đó truyền đạo cho hỗn độn thần ma ngon ngọt sau đó để cho điển hoa lựa chọn mục tiêu lúc lại thêm một cách trọng yếu nhân tố tốt nhất là có hỗn độn thần ma thế giới kỳ thật điều kiện này cũng không khó đạt thành ngôi sao màu trắng phủ cận hỗn độn thần ma Hỗn độn trùng cùng hắn đều có thể phát hiện. Cho nên, Điển Hoa tại ngôi sao màu trắng thế giới gặp được Hỗn độn thần ma xác suất cũng không tiểu. À, thế giới này, thú vị liền nó Điển Hoa vung tay lên. Màn trời trên một khỏa ngôi sao màu trắng bắn ra một đạo bạch quang, rơi xuống vạn giới thương thành bên trong. Tại Điển Hoa trước người tạo thành một cái tổng không gian. Điển hoa xác nhận một cái cổng không gian đối diện thế giới khí tức đúng là hắn trước đó lựa chọn thế giới sau đó. Dạo chơi bước vào trong đó. Thân ảnh lại lần nữa từ điểm hóa giới biến mất. Theo điển hoa biến mất cổng không gian cũng đi theo biến mất. Điểm hóa giới lại lần nữa khôi phục trước đó hoang vắng. Một cái cầm trong tay khảm sơn đao. Lưng cõng cung săn thoạt nhìn 18-19 tuổi thân mang một thân áo thú thanh niên. thận trọng một bên chém cản đường nhánh cây một bên cảnh giác đi tại trong núi rừng đột nhiên áo thú thanh niên đột nhiên hướng sau lưng vung một đao một cái lục sắc dài hơn ba thước ba góc đầu rắn bị một đao chém thành hai đoạn đoạn hai hai đoạn sau đó lục xà rơi trên mặt đất sau đó vẫn như cú vặn vẹo lên run rẩy vài cái mới hoàn toàn đình chỉ áo thú thanh niên rất quen ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất sắn chết nhặt lên thuần thục xử lý một cái liền thả tới một cái trên lưng trong túi ra tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến phía trước truyền đến sói chu thanh âm áo thú thanh niên đột nhiên đình chỉ biến sắc âm thanh nhẹ lẩm bẩm phía trước liền là cấm địa người sói tốc sao hy vọng người sói tốc người sói giống như thôn trưởng nói như vậy Sẽ không tùy ý ăn người đi áo thú thanh niên mặt có vẻ sợ hãi Thân thể không tự chủ đánh lấy lạnh run Thế nhưng Không biết hắn nghĩ tới cái gì Ánh mắt lại phi thường kiên định tiếp tục hướng phía trước Bước ra một bước Đang muốn dừng chân Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới Áo thú thanh niên hình như nhìn thấy cái gì mánh thú hướng hắn đánh tới Sợ đến phản xạ có điều kiện một dạng Dựng thẳng đao Duy trì phòng ngự tư thế hướng về sau liên miên lui mấy bước. Áo thú thanh niên đứng vững sau đó, rốt cuộc thấy được trước đó nhào về phía hắn là cái gì? Lại là một cái cao hơn 2 mét màu trắng cử lang. Áo thú thanh niên cũng mới một mét bảy đến một mét tám chi. Còn không có bạch lang cao. Ngửa đầu nhìn về phía cử lang. Trực giác cảm giác một loại tử vong cảm giác khủng bố đập vào mặt. Sợ đến chân thẳng phát run thân thể cũng có chút như nhúng ra tựa hồ có chút không làm được gì màu trắng cử lang dùng ánh mắt hài hước cúi đầu quét áo thú thanh niên liếc mắt xông lấy hắn miệng mở lớn sống lên một tiếng áo thú thanh niên sợ đến trực tiếp ngồi dưới đất mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng từ thấp nhìn lên trên lấy màu trắng cử lang ánh mắt hài hước áo thú thanh niên đột nhiên phúc trí tâm linh quát ta là phúc lâm thôn thợ săn chương ghíp Là thôn trưởng gọi ta tới. Tìm người sói cốc bạch phúc tộc trưởng. Có chuyện quan trọng thương lượng. Phúc lâm thôn thôn trưởng lâm quy sao một thanh âm từ bạch lang phía sau vang lên. liền một cách càng cao hơn lớn. Có cao hơn 3 mét bạch lang. Đi tới. Miệng gia nhân ngôn. Trương ghiết tranh thủ thời gian lắc đầu cải chính. Lâm quy là chúng ta đời trước tộc trưởng. Hiện tại thôn trưởng là lâm quy lão thôn trưởng nhi tử dừng cự lâm quy đã chết rồi sao thời gian nhiều thật nhanh a dựa theo quy củ hẳn là thôn trưởng tới lần này tại sao là ngươi một cách thở săn tới đây là hỏng rồi giữa chúng ta quy củ a bạch phúc cử lang lắc đầu nói trương ghiếp tranh thủ thời gian giải thích nói thôn trưởng chúng ta xảy ra ngoài ý muốn bị trọng thương tới không được ít thôn trưởng niên kỳ còn nhỏ cho nên không có cách nào Mới khiến cho ta đi một chuyến Thay đưa tin Lâm thị nhất tục thật là một đời không bằng một đời Thôn trưởng đều có thể bị người bị thương nặng Đời sau lại không có thành dụng cụ Ai Cũng không biết giữa chúng ta khế ước Có thể kiên trì bao lâu Nói đi Dừng cử phải ngươi truyền tin tức là cái gì Bạch Phúc cử lang cảm thán một câu thuận miệng hỏi Trương Gip từ dưới đất bò dậy Theo thôn trưởng căn dặn Rất cung kính hành lễ sau đó Thuật lại nói ra, thôn trưởng nói, ừ thôn lại xuất hiện huyết ma tung tích, xin ngài căn cứ khế ước, xuất sơn trừ ma, nghe đến là huyết ma, bạch phúc cử lang thanh âm trở nên chỉnh trọng lên. Nói ra, huyết ma đến rồi bao nhiêu con trương ghiếp lắc đầu nói, thôn trưởng không nói, bạch phúc cử lang ánh mắt bên trong có chút kỳ quái, không nói vậy chúng ta đi bao nhiêu người bạch phúc nghĩ nghĩ quay đầu hướng sau lưng cái kia cao hơn hai mét bạch lang dặn dò. ta đi phúc lâm thôn nhìn một chút. ngươi về người sói ốc nói một tiếng. vân tộc trưởng. cao hai mét màu trắng cử lang cúi đầu xuống cung kính trả lời một câu nói chuyển thân tiêu thất tại nơi núi rừng sâu xa. bạch phúc nhìn thoáng qua hai mét hai cao bạch lang tiêu thất phương hướng. chuyển thân liền đối trương ghiếp nói. tình huống khẩn cấp. ngươi chậm rãi đi. Ta đi trước một bước, đi trước nhìn một chút tình huống. Trương Gíp liên tục gật đầu nói tốt, tốt, ngài xin. Bạch Phúc cử lang nhảy một cái xa năm 6 mét, tại sơn lâm như giấm trên đất. Bằng tốc độ thật nhanh, giống như giống như một đảo bạc quang một dạng, rất nhanh liền tải Trương Gíp trong tầm mắt. Trương Gíp một bên bước nhanh hướng về đi. Một bên tự lẩm bẩm. Thôn trưởng nói lại là thật thế giới này thật sự có huyết ma cũng có người xói những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại hắc hắc. Quá thần kỳ đột nhiên, một cái lục sắc rắn thiểm điện một dạng phóng tới Trương Gíp. Trương Gíp cầm khảm đao tay đau sót, khảm đao rơi vào trên mặt đất. Trương Gíp nhìn qua rất nhanh biến thành đen tay phải, biến sắc. Vội vàng dùng tay trái từ bên hông lấy ra một cái túi nhỏ. Muốn đem bên trong màu đen bột phấn ngã vào mu bàn tay của hắn nơi vết cắn bên trên. Thế nhưng là vừa mới từ hông trên lấy ra túi vải thân thể cứng đờ, túi vải liền rơi vào trên mặt đất. trương Gíp thầm nghĩ. Độc rắn phát tác thật nhanh nguy rồi trương Gíp cảm giác thân thể trở nên càng ngày càng lạnh. Ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nhìn qua bơi về phía hắn. Hướng về phun lưới rắn lục xà. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Mạng ta xong rồi trương Gíp trong lòng nhớ lại hắn cái này ngắn ngủi một đời. Hình như nghĩ tới điều gì người. Ánh mắt bên trong tràn đầy quyến luyến. Đúng lúc này, đinh một tiếng, dưới đáy lòng vang lên, một luồng ký ức, sông lên trong lòng của hắn. Đây là vạn giới thương thành hệ thống có thể tiêu hao điểm công đức. Đổi lấy thực hiện nguyện vọng Bảo Dương, nguyện vọng hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất tự nhiên là sống sót tại nguy cơ sinh từ bên trong. Chương Gíp nơi nào có lựa chọn gì đường sống. Căn bản không có làm nhiều suy nghĩ. Tại cầu sinh muốn phía dưới. Chương Gíp ở trong lòng trực tiếp vô lớn. Ta đổi lấy Bảo Dương. Ta mở Bảo Dương. Nhanh nhanh mười cách Bảo Dương lần lượt mở ra. Tự động thu nhập hệ thống tự mang chữ vật không gian bên trong. Chương gíp một cách tự nhiên biết rõ 10 cái bảo dương bên trong mở ra đồ vật là cái gì. Chương gíp nhìn về phía hệ thống không gian cái thứ nhất ô không gian, liền là một cái khử độc thuật phù lục. Chương gíp lập tức đem lực chú ý tập trung ở khử độc trên bùa. Ở trong lòng lập tức căn cứ truyền thừa tin tức. Hụt. Sử dụng. Khử độc phù lập tức thành cho tan. Lập tức Trương Gíp cảm giác được có một đoàn dòng nước ấm trong thân thể chảy xuôi. Theo dòng nước ấm chảy xuôi, Trương Gíp một cách tự nhiên khôi phục thống chế đối với thân thể lực. Độc xài rồi nhanh như vậy Trương Gíp mắt mở mắt, nhìn thấy theo tải sông lấy hắn sông lấy lưới rắn lục xà. Trương Gíp ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, đột nhiên xuất thủ, bắt lấy cổ rắn tử, dùng ngón cái cùng ngón trỏ gõ miệng rắn mẹ nó lão tử chơi cả đời rắn sau cùng vậy mà tại thuyền lật trong mưng kém chút bị rắn cho độc chết nói đến đây chương hít vẫn là một trận hoảng sợ vừa rồi cách tử vong thật là chỉ thiếu một chút xíu hắn đã ngửi thấy mùi vị của tử vong nếu không phải đột nhiên xuất hiện vạn giới thương thành hệ thống hắn có thể thật cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị một cái rắn cho độc chết Trương Gíp đứng lên, nhấc lên vặn một cái hất lên, lục xà liền tê liệt, gần chết, mắt thấy liền phải chết. Trương Gíp đưa nó tiện tay ném đến sau lưng túi ra bên trong. Nhặt lên trên đất khảm đao cùng giải độc rắn túi vải. Một bên đem giải độc rắn túi vải thả lại bên hông dây lưng bên trên. Một bên hận hận nói. Lần này ta thế nhưng là hơi ghém liền chết. Thôn trưởng nếu như là lại thất ngôn. Không đem lan nhi gả cho ta. Ta không phải cho bọn hắn liều mạng không thể hử Trương Gíp nói xong. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vỗ chán một cái. Nói. Đúng rồi. Ta vừa rồi thời khắc hấp hối. Hình như mở ra cái gì lê gớm đồ vật giống như gọi. Vạn giới thương thành hệ thống. Trương Gíp hồi tưởng lại sau đó, một cái hệ thống giao diện xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tính danh Trương Gíp điểm công đức. 6 xuyệt chéo 7 mở dương số lần 1. Mở ra vật phẩm 9 xuyệt chéo 10. Ghi chú cụ thể gặp hệ thống không gian. Chương Ghiếp đem hắn lực chú ý tập trung ở hệ thống không gian bên trong. Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 541 sơ bộ. Âm mưu dù kế chương Ghiếp nhìn về phía hệ thống không gian. Giải độc đan chữa thương đan, pháp y, hồi xuân công các loại một hệ liệt giải độc chữa thương vật phẩm. Hồi xuân công, tu luyện sau đó có thể để cho người ta bách độc bất xâm. Bách bệnh không sinh công pháp chương ghiếp nhìn đến đây hai mắt tỏa sáng. Cái này có thể công pháp trong truyền thuyết A bọn hắn những thứ này không có truyền thừa người. Muốn có được, thật quá khó khăn rồi không nghĩ tới. Có một ngày, một bộ công pháp có thể như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương ghiếp theo hệ thống nhắc nhở điểm kích học tập sau đó giấu trong lòng đối tương lai ước mơ lại lần nữa vơ khảm đao hướng ngoài nối đi đến chương gíp trên không điển hoa lăng không đứng ở nơi đó nhìn qua chương gíp rời đi bóng lưng không nghĩ tới cải thiện sau cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm vừa mới hàng lâm giới này liền gặp gia thích lựa chọn hiểm nhập tuyệt cảnh hoạt nhân sinh chỗ thấp người xem như đối tượng thí nghiệm là điển hoa gia thích cá nhân quen thuộc Vạn giới thương thành tấn cấp ngũ tinh sơ cấp sau đó Trở thành linh hồn thể hình thành Sinh ra biến hóa về chất Tử khí cũng có thể lấy linh hồn thể hình thái xuất hiện Trước đó chỉ tồn tại ở trên lý luận hệ thống Phi thường có thể liền có thể thực hiện Cách này lần đầu thí nghiệm Đồng thời không có thay đổi quá lớn Chỉ là đem thế giới võ hiệp mở dương hình thức Cái biến hình thức Từ người đại diện hình thức Đổi thành hệ thống hình thức Điển hoa cẩn thận suy nghĩ sau đó Cảm giác sâu sắc trước đó người đại diện hình thức Bởi vì người đại diện cá nhân nguyên nhân mà đưa đến tai hại Thực sự quá lớn Còn không bằng bỏ qua người đại diện Trực tiếp để cho khí linh cùng khách hàng kết nối Điển hoa linh quang lóe lên Nghĩ đến trên địa cầu mạng lưới bên trong thường gặp hệ thống hình thức Lấy thực lực của hắn bây giờ Hoàn toàn có thể lấy vạn giới thương thành làm cơ sở Tự định nghĩa tạo ra bất luận cái gì hệ thống Cách này mở dương phiên bản vạn giới thương thành hệ thống là điển hoa lần thứ nhất nếm thử Chủ yếu để nghiệm chứng có được hay không làm chủ Hệ thống hình thức quả nhiên có thể thực hiện Tiếp đó liền là chậm rãi nghiên cứu phát minh hệ thống khác biệt Có lẽ Ta có thể đem trên địa cầu mạng lưới trong tưởng tượng sở hữu hệ thống từng cái cổ hiện ra tới ý nghĩ này phi thường mang cảm giác bất quá điển hoa cũng không có quên lựa chọn thế giới này hàng lâm dự tính ban đầu điển hoa cúi đầu quét lang nhân tốc liếc mắt ngẩng đầu ở giữa đồng tử hóa thành màu tím nhìn bốn phía tự lẩm bẩm trước đó tại điểm hóa giới liền phát hiện trong thế giới này tồn tại hai cái hỗn độn thần ma khí tức Trong lòng kinh ngạc hắn tại sao lại tụ tại một cái thế giới. Không nghĩ tới. Lại là đang tiến hành liên quan tới loại nhân tộc một hạng thí nghiệm. Xem tới hai cái này hỗn độn thần ma. Có thể cùng trước đó cùng long tẩu nguyên cổ ba người tiểu đoàn thể một dạng Đều là tại coi đây là tìm kiếm đột phá gông cùng xiềng xích thời cơ. Có nhu cầu liền có thị trường. Lần này hẳn là sẽ có không thể thu hoạch Bất quá. Trước không vội. Ta trước làm chính ta sự tình chờ hắn cùng ta tiếp xúc lúc rồi nói sau. Dù sao đuổi tới không phải mua bán. Có lúc bị động cũng là một loại sách lược. lang nhân huyết ma vừa lúc trước từ hắn chế tạo loại nhân tộc thân thuộc bên cạnh tìm hiểu một chút tương lai khách hàng đi. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chỉ có hiểu rõ khách hàng mới lấy đúng bệnh hốt thuốc đem thương phẩm trào hàng ra ngoài. Điển hoa thân ảnh lóe lên tiêu thất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đát ra cùng tại chân núi một cách trong thôn trại. Điển hoa ẩm thân hành tẩu tại trong thôn trại. Đồng tử bên trong lóe ra màu trắng vầng sáng. Nhìn lướt qua bốn phía. Hình như phát hiện cái gì chuyện thú vị. Tự lẩm bẩm Thú vị. Lại là vừa ra trò hay. Bất quá. Nếu là không có biến số chẳng phải là quá nhàm chán sao điển hoa liếc mắt thấy rõ trong đó âm mưu vừa kế tìm được một cái thú vị điểm vào lần này có đầy đủ thời gian điển hoa cũng không có lựa chọn thuấn gì xác nhận một cái lộ tuyến thản nhiên hướng về mục tiêu vị trí đi đến thôn trại trung tâm thôn trưởng ở trong sân một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vắng vẻ mà bất lực đứng ở trong sân nhìn lên bầu trời ngẩn người Khủ khủ, phù thân mất tích, ra ra trọng thương, mà ta là một cách người yếu nhiều bệnh, không thể tu luyện ra truyền công pháp phế vật. Khủ khủ, liền liền tìm kiếm lang nhân tốc dạng này ra tộc bí sự, cũng bởi vì sơn lâm nguy hiểm, mà không có biện pháp tham dự trong đó. Khủ khủ, ta nên làm cái gì khổ khổ, thiếu niên càng nghĩ càng cảm thấy mình là một cái phế vật vô dụng. Thần sắc càng thêm chán nản. Một cách 17-18 tuổi thân mang váy lục thiếu nữ. Đầy mắt đau lòng nhìn qua trong viện thiếu niên. Trần chờ sau một lát. Vẫn là hướng đi thiếu niên. Nói khẽ. Thiếu ra. Lão ra người hiện đều có thiên tướng. Không có việc gì. Thiếu nữ chỉ có thể dạng này an ủi cách này mẫn cảm suy nghĩ nhiều thân ở tuyệt vọng biên giới thiếu niên. Thiếu niên chuyển thân nhìn về phía váy lục thiếu nữ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Lan Nhi, ta không sao. Khủ khủ. Đối mặt từ nhỏ chiếu cố nha hoàn của hắn Lan Nhi. Trên thế giới này hắn thân cận nhất mấy người một trong. Coi như thiếu niên không có được an ủi đến. Vì an phủ Lan. Cũng phải nói mình không có việc gì. Mình đã là một cái phí vật. Bình thường liền làm phiền Lan Nhi cho hắn bộ này rách nát thân thể hao tổn nhiều tâm trí. Những thứ này Lan Nhi tiếp xúc không đến càng thêm phiền não sự tình. Cũng không để cho Lan Nhi cũng đi theo hao tâm tổn trí phí công. Nói cho nàng cũng chỉ là thêm một cách đi theo lo lắng hãi hùng mà thôi. Cách hai người cách đó không xa phòng ngủ chính bên trong. Nằm ở trên giường mặt không có chút máu lão giả. chậm rãi mở mắt nhìn thấy canh giữ ở hắn trước giường, mặt mũi hiền lành lão già áo bào trắng, ánh mắt bên trong lộ ra sâu sắc cùng cừu hận, thấp giọng quát nói: "Gừng y sư, ta lâm thị nhất, tuyệt đối ngươi không tệ, ngươi vì sao phải làm ra chuyện như vậy đến khổ khổ?" lời nói vừa nói, liền ho ra một phần máu tới. bất quá, trên giường lão già chỉ có thể nói, không thể động. Coi như hò ra máu. Muốn dùng tay che. Không nên ô nhiễm chăn mền gối đầu. Đều không có một điểm biện pháp nào. Chỉ có thể chơ mắt nhìn. Trên giường lão giả nôn ra huyết chi sau đó. Sắc mặt ngược lại hồng nhuận một phần. Nói chuyện cũng không giống vừa rồi như thế thở hổn hển, Khương Dược Sư Trấn định đứng dậy dùng vải trắng xoa xoa trên giường lão giả khóe miệng tiên huyết. Đối với bị vết máu ô nhiễm chăn mền cùng gối đầu. Thở ơ. Ngồi trở lại vị trí cũ sau đó. Xác định bên ngoài không có người sau đó. Mới dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn. chậm rãi mở miệng nói. Lão hủ một đời đều tại trị bệnh cứu người. Nhưng lại trơ mắt nhìn nhi tử. Con dâu. Cháu trai lần lượt ngoài ý muốn qua đời. Độc lưu ta một người trên thế giới này. Đã từng. Ta một lần sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. Thế nhưng là nhiều lần. Ta cũng chưa chết thành. Khương Dược Sư thở dài. Cảm hoài chốc lát. Tiếp tục tiếp lấy nói ra. Ha <cười> ha. Lúc ấy. Có thể thật là mình không có đến tuyệt lộ đi. Sau đó. Ta có cảm giác tại nhân loại yếu ớt. Liền muốn cải biến tất cả những thứ này. Thế là bắt đầu nghiên cứu nhân tộc phương pháp tu luyện. Đáng tiếc Nhân tộc ta phương pháp tu luyện Mỗi cách đều là gia tộc truyền thừa Giữ kín không nói ra Liền ngươi cũng tự tuyệt ta thỉnh cầu Ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác Công pháp truyền thừa là một cách võ đạo gia tộc mệnh căn tử Làm sao có thể tùy ý sao cho ngoại nhân ngươi khi đó liền không nên có ý nghĩ như vậy sủi lơ trên giường lão giả tóc trắng lâm củ Nghe đến đó Vốn là lười nhắc đánh gãy hắn Cũng không thể không mở miệng nói Khương Dược Sư lắc đầu Đây đều là cái gì ngụy biện công pháp truyền thừa Rõ ràng có thể để cho vô số người tu tập Dựa vào cái gì bị võ đạo gia tộc lũng đoàn hơn nữa còn nói lẽ thẳng khí hùng Thật là không thể nói lý Khương Dược Sư không có cùng lâm cổ giải thích ý tứ Tiếp lấy nói ra Nghề nghiệp của ta là Dược Sư Thế là bản năng liền nghĩ đến dùng thuốc đến thực hiện ta cách này không thiết thực nguyện vọng. Đáng tiếc. Hay là thất bại. Hơn nữa. Cũng bởi vì thuốc người chết. Sự tình bại lộ. Ta không thể không trốn về quê quán. Cái gì ngươi là bởi vì nguyên nhân này về quê nhà gừng càng. Nếu như là biết rõ chân tướng. Năm đó nới lòng châu thành quan sai đến hỏi dò lúc. Ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi tròn đi qua. Ta hận A lâm của lúc này mới biết được tiền căn hậu quả. Lúc này thật là ăn hận lúc đầu đã làm sai. Tức giận đến lần nữa mở miệng nói. Ta về quê nhà sau đó. Vốn là đã bỏ đi. Ta cho là ta gặp có thêm tử vong. Ta có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Thế nhưng. Niên kỳ càng lớn. Thân thể càng ngày càng kém. Ban đêm một thân một mình lúc. Ta cũng càng càng sợ hãi. Ta không muốn chết Khương Dược Sư càng nói càng kích động. Chầm rãi. Hắn trên mặt gân xanh nổi lên. Hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc. Thậm chí là dùng nhau nhau khàn thanh âm hết ra. Sinh lão bệnh tử. Người thường tính chất liền xem như chúng ta tu luyện người. Thỏ mệnh cũng không có tăng lên bao nhiêu. ngươi làm gì chấp nhất nơi này đâu này lâm cổ trước là cảm thán một câu đột nhiên giọng nói vừa chuyển chất vấn nói thậm chí vì thế đầu nhập vào huyết ma liền vì trường sinh huyết ma trường sinh đại giới ngươi sẽ không biết a đó còn là người sao đáng giá không thương dược sư trầm mặt cúi đầu chốc lát đột nhiên ngẩng đầu lên kiên định nói đáng giá chỉ cần có thể trường sinh dạng này đại giới đáng giá lâm cổ dùng xem người điên ánh mắt Nhìn qua Khương Dược Sư. Lắc đầu nói. Điên rồi. Đúng là điên. Tiếp đó. Lâm cổ chớp mắt. Lại nói. Ngươi căn bản không phải chúc ta cái vòng này người. Ngươi có thể không biết. Coi như ngươi muốn trở thành huyết ma Cũng không phải chuyện đơn giản. Ngươi xác định không phải bị lừa sao Khương Dược Sư lắc đầu nói. Ta tuy rằng không phải võ sư. Thế nhưng... Ta ở bên ngoài cái này mấy chục năm, cũng không phải toi công lăn lộn, bằng vào ta y thuật. Tiếp xúc qua không chỉ một vị võ sư cũng coi là nửa cái võ sư vòng tròn bên trong người đi đối với lang nhân. Huyết tục cái gì? Ta biết cũng không ít hơn ngươi. Lâm cổ lúc này mới phát hiện trước kia thật là xem thường Khương Dược Sư. Lại nghĩ lại, nghĩ đến tình huống của mình. Có thể hợp với đánh ngã một tên võ sư thuốc. Khương Dược Sư y thuật tuyệt đối không đơn giản. Huyết ma xào trá. ngươi xác nhận bọn hắn sẽ không thất ngôn sao lâm Cổ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục châm ngoài ly rán nói. Khương Dược Sư ngữ khí rất bình tĩnh hồi đáp bọn hắn dùng huyết tổ lên thề. Chỉ một câu này thôi nói, lâm Cổ liền từ bỏ tiếp tục nếu lấy một điểm này không thả sự định. Huyết tổ là sở hữu huyết tộc khởi nguyên, mỗi cái huyết ma đều phi thường kính trọng huyết tổ. Huyết ma lấy huyết tổ lên thề, nói rõ phi thường việc này phi thường chỉnh trọng, nhất định phải thực hành. Nghe nói, nếu như là không thực hành, sẽ phải chịu huyết tổ chú ngữ. Cho nên, huyết ma dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hướng huyết tổ phát thể Không nghĩ tới, vì đối phó lang nhân tốc. Cái này quân huyết ma vậy mà xuống như thế lớn bản đây mà hắn nhất thời không quan sát. Còn đối phương nói. Đã phái ra thôn trải ưu tú nhất thở săn trương gít, Tiến đến lang nhân cốc cầu viện. Lần này. Lang nhân cốc nguy rồi. Làm như thế nào phá cuộc đâu này hắn đã tê liệt trên giường. Lại có thương dược sư trông coi. Mà cháu trai lâm mặt người yếu nhiều bệnh. Không có bất kỳ cái gì tu vi không chỉ có không thể trở thành dựa vào, còn trở thành đối phương cưỡng ép bản thân pháp mã. Lâm cụ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Lúc này, khoảng cách thôn trưởng nhà cách đó không xa một chỗ nông ra trong tiểu viện, một cái phòng tất cả cửa sổ đều bị đóng đinh trong phòng, tụ tập ba cái mặt không có chút máu nam tử, một cái thân mặt hắc bảo khuôn mặt âm nhu nam tử trung niên ngồi xíp bằng trên giường, nhắm chặt hai mắt, liền tai tải không ngừng run rẩy đột nhiên âm nhu nam tử trung niên mắt mở mắt trời trong xanh thở phào một hơi cười nói sự tình phi thường thuận lợi trương gíp tìm được lang nhân tốc bạch phúc đã một thân một người hướng phúc lâm thôn chạy đến lâm cổ muốn suối dục hương dược sư cũng không có thành công hết thảy đều tải theo kế hoạch tiến hành dựa cửa Luôn luôn chú ý trên giường hát bào nam tử Thoạt nhìn liền là một cái cả lơ phất phơ thanh niên áo bào sám nam tử Nghe xong ha ha cười nói Tốt Tốt Tốt nếu như là lần này Đem lang nhân tốt đám kia bạc lang cho tận diệt Chúng ta có thể đạt được bao nhiêu công hôn Quá tốt rồi ngồi ngay ngắn ở trên dế thân mang hồng bào uy nghiêm nam tử trung niên Nghe xong nhếch miệng lên một cái Sắc mặt bảo trì nghiêm túc nói ra Không có hoàn thành trước đó Hết thầy cũng có thể phát sinh Không nên khinh thường lần này Chúng ta cơ hồ phúc toàn bộ lực lượng Đã dùng hết tất cả tài nguyên cược một ván lớn nếu như là không thành công Các ngươi hẳn phải biết Sẽ là dạng gì hậu quả Giữa cửa cười to thanh niên lập tức chèn họng một cái Không cười nổi tiếng Bất đắc dĩ nhìn xem huyết bào nam tử Tức giận nói ra Tấn đại ca Ngươi liền không thể không nên luôn luôn ở thời điểm này Rồi nước lạnh sao hơn nữa Lời của ngươi nói nhiều điểm xấu a bình thường còn chưa tính Đều hiện tại lúc này Lập tức liền phải khai chiến Ngươi liền không thể nói chút may mắn Lời nói a." trên giường ngồi xếp bằng hồng bào nam tử cười đứng dậy xuống giường nói Tốt rồi Tiểu tuấn Bớt tranh cãi thôi Tấn đại ca nói rất đúng càng là đến vào lúc này Càng là không thể buông lỏng Phải biết Trên thế giới này Cũng không chỉ chúng ta cùng lang nhân ở giữa là địch nhân Còn có võ sư bên trong chuyên môn khắc chế chúng ta khu ma sư tồn tại Nếu như là kinh động đến bọn hắn Nhất định sẽ đối với chúng ta kế hoạch Tạo thành ảnh hưởng Nếu như là ngoài ý muốn nổi lên Thậm chí có thất bại có thể không thể không phỏng vấn như cũ dựa cửa. Cả lơ phất phơ áo bào xám thanh niên tiểu tuấn. Không có vấn đề mà nói. Khu ma sư cũng liền có chuyện như vậy chỉ là một đám đáng ghét con rồi mà thôi. Bọn hắn không xuất hiện còn tốt. Nếu như là xuất hiện. Hừ hừ. Bảo đảm để bọn hắn chết không yên lành hồng bào uy nghiêm nam tử bất đắc dĩ xông lấy tiểu tuấn lắc đầu nói. Tiểu tuấn. Trong mắt của ngươi thế nào chỉ có chém chém xếp xếp. Chúng ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Làm việc phải không lo thắng trước lo bại. Ngươi giảng này lỗ mãng. Sớm muộn phải xảy ra chuyện. Đây không phải có tô đại ca. Dựa vào lỗ tai của hắn. Trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay Cái nào có thể giấu giếm được hắn có cái gì tốt lo lắng tiểu tuấn xem thường nói tiếp màu đen âm nhu nam tử trước sông lấy lấy áo bảo xám thanh niên nói một câu nói tốt rồi tiểu tuấn. ngươi bớt tranh cãi tiếp đó sông lấy hồng bào nam tử nói hương đại ca bạch phúc lập tức liền muốn tới bắt đầu đi ngồi ngay thẳng hồng bào uy nghiêm nam tử ngưng trọng gật gật đầu từ trong ngực lấy ra một cái huyết hồng sắc hay ngọc nói được tiếp đó Một đạo hồng quang đánh vào trên khay ngọc Trên khay ngọc lập tức hiện hóa ra một cái phức tạp màu đen hoa văn đồ án Hồng bào nam tử điểm tại khay ngọc trung tâm Khay ngọc bắt đầu không ngừng lóe ra hồng quang Ông ông tác hưởng Từng đạo từng đạo hồng sắc quang đợt Lấy khay ngọc làm trung tâm Hướng bốn phía khuyết tán Thời cơ đã đến Hồng bào nam tử khẽ quát một tiếng nói Ẩn ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 542 lâm mục. Nhân vật chính mô bản cha mất thích. Mẹ chẳng lành. Từ nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Bản thân là một cách không thể tu hành phế vật. Trước mắt gia gia bị gian nhân trọng thương. Gia tộc nguy cơ sớm tối. Nếu như là nguy cơ thời khắc. Thêm trở hệ thống. Chập chập. Điển hình nhân vật chính mô bản a điển hoa vệnh lên chân bắt chéo. Một cái cánh tay gối lên dưới đầu. Một cái khác cánh tay nhẹ nhàng lăng không đập. Nhàn nhã nhắm mắt lại. Nằm tại nhà trưởng thôn trên tường rào. Giống như nằm tại quen thuộc. Trên giường một dạng, nhẹ nhóm tự tại trong miệng tự lẩm bẩm. Nói xong không lâu. Một đảo màu đỏ sóng ánh sáng từ bên cạnh hắn đảo hoa. Điển hoa lập tức mở mắt. Nhìn qua cái hướng kia cười nói Bắt đầu sao nói xong Tiện tay vung lên Một cái quang đoàn bay vào thiếu niên mi tấm Lan Nhi ta không sao Ra ra thuốc nhanh tốt rồi sao Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi Được rồi thiếu ra Lan Nhi trần chờ chốc lát Đứng dậy hành lễ rời đi viện tử Tiến vào trong phòng bếp Nhìn xem Lan Nhi rời đi sau đó Thiếu niên vừa mới xoay người Đột nhiên ý thức hoàng hốt một cái Não hải đột nhiên bên trong xuất hiện một phần xa lạ ký ức Trước mắt xuất hiện một cái giao diện Tính xanh Lâm mục công pháp Hướng xương quyết chưa nhập môn quang minh quyền chưa nhập môn điểm kỹ năng Mời chú thích Ban đầu điểm kỹ năng Người mới phúc lợi Nhiệm vụ sử dụng điểm kỹ năng thăng cấp một môn công pháp ban thưởng 3 điểm kỹ năng Lâm mục sườn sốt một chút, dùng tay vơ vơ, muốn đánh tan trước mắt giao diện. Thế nhưng thủ trưởng xuyên qua, không có một chút tác dụng. Quả nhiên, nó không phải thực thể lâm mục suy tính mới được đến những ý ước kia. Rõ ràng Cao Minh đến đây là cái gì? Cũng rõ ràng nó sử dụng phương thức. Điểm kỹ năng có thể hoàn toàn chuyển qua ta cố này không còn dùng được thân thể. Trực tiếp thăng cấp công pháp. Để cho ta học được gia truyền công pháp thật thần kỳ thiếu niên tâm tính Lâm một chiếc đồng kho khan hai tiếng Đem lực chú ý tập trung ở công pháp hướng dương quyết phía sau trên đầu tên Đạt được tin tức tương quan Thăng cấp hướng dương quyết chưa nhập môn đến hướng dương quyết nhập môn yêu cầu điểm kỹ năng 10 điểm Hướng dương quyết nhập môn mà nói Thân thể của ta Liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi trước đó thân thể của hắn quá mức suy yếu. Luôn luôn tu luyện chậm rãi hướng dương quyết. Muốn nhập môn. Chỉ chờ mong có thể chữa trị thân cơ sở non yếu chứng bệnh. Đáng tiếc. Cơ sở non yếu chứng bệnh để cho lâm mục tu luyện phi thường chậm chạp. Có thể cuối cùng cả đời cũng vô pháp nhập môn. Mà hướng dương quyết không thể vào cửa. Tắc thì thân thể của hắn khó có thể khỏi hẳn. Đây chính là chết một lần kết quả Luôn luôn khốn vòng quanh hắn Gia Gia một mực đang nghĩ cách khác biện pháp Chữa khỏi hắn cơ sở non yếu chứng bệnh Hoặc là nghĩ biện pháp để cho hắn hướng dương quyết nhập môn Đáng tiếc, hơn 10 năm, một điểm tiến triển đều không có Nghe Khương Gia Gia nói Hắn cách này cơ sở non yếu chứng bệnh Rất khó sống đến 16 tuổi Mà hắn hiện tại đã 15 tuổi nửa Vì thế, Gia Gia của hắn từ khương Gia Gia nơi đó đạt được một cách có thể giúp hắn hướng dương quyết nhập môn linh thực hoa hướng dương tin tức sau đó, mới có thể bất chấp nguy hiểm, mạo hiểm đi thu thập. Kết quả là hắn hại Gia Gia bản thân bị trọng thương đều do hắn không hiện tại, vừa lúc có 10 điểm kỹ năng có thể thăng cấp, có thể đem hướng dương quyết nhập môn. Nói lâm mục không kích động kia là giả, huống chi. Còn có nhiệm vụ không nói. Coi như không có nhiệm vụ. Hắn cũng sẽ chọn làm. Có nhiệm vụ. Tự nhiên càng tốt hơn. huống chi còn có ba điểm kỹ năng ban thưởng nhưng cầm. Thăng cấp lâm mục theo đạt được tin tức. Điểm một cái hướng dương quyết phía sau. Đem tất cả điểm kỹ năng đầu nhập trong đó. Thăng cấp kỹ năng. Vù vù lâm mục chỉ cảm thấy não hải từng đợt ông ông tác hưởng. Trong thân thể một luồng liên tục không ngừng mà ôn hòa dòng nước ấm. Theo công pháp hướng dương quyết tại hắn yếu đối trong kinh mạch. Chầm rãi mà thế không thể đỡ chảy xuôi. Hỗn loạn kinh mạch bị đả thông, mảnh khảnh kinh mạch bị không ngừng xé sách tu phục trở nên càng thêm tráng kiện. Lâm mục lâm vào trong hoảng hốt. Không biết qua bao lâu. Chờ lâm mục phục hồi thần trí thời điểm. Thân thể đã xong rồi lột xác. Hắn hướng dương quyết đã nhập môn. Thân thể cũng lại không cảm thấy suy yếu bất lực cảm giác toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng. Thân thể cũng lại không gầy yếu trở nên cân xứng mà tráng kiện. Bất quá, thân cao đồng thời không có phát sinh biến hóa. Thân mang trường bào, ngoại nhân trong lúc nhất thời căn bản không phát hiện được. Chỉ biết cảm giác sắc mặt nguyên lai tốt rồi, tinh khí thần cũng cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Đây chính là thân thể khỏe mạnh cảm giác, đây chính là lực lượng, đây chính là hướng dương quyết sau khi nhập môn tạo ra thuần dương chân khí thật thần kỳ. A lâm một lại lần nữa nhìn về phía cách này cải biến vận mệnh của hắn bảng. Công pháp một cột phát sinh biến hóa. Hướng dương quyết từ chưa nhập môn biến thành nhập môn phía sau quang minh quyền, phía sau cũng xuất hiện tiêu chí. Thăng cấp quang minh quyền chưa nhập môn đến quang minh quyền nhập môn yêu cầu điểm kỹ năng 3 điểm có thể tu luyện ra thuần dương chân khí công pháp hướng dương huyết là căn bản có thể ứng dụng thuần dương chân khí quang minh huyền đồng dạng phi thường trọng yếu lâm mục lúc này đem thăng cấp quang minh huyền trở nên hoàng hốt sau đó lâm mục cảm giác tự mình một người tu luyện quang minh huyền tu luyện rất lâu rốt cuộc đem dùng nửa năm thời gian đem quang minh huyền học nhập môn có thể sử dụng ra huyền quang cảnh giới quang minh huyền Lúc này, Lâm Mục lại lần nữa nhìn về phía bảng bên trong công pháp một cột, lại lần nữa có biến hóa. Quang Minh Huyền nhập môn. Huyền Quang Cảnh giới có thêm 3 điểm kỹ năng. Nói rõ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem nhiệm vụ cột biến hóa. Lâm Mục nhìn về phía thanh nhiệm vụ, mi tâm nhíu một cái. Nhiệm vụ, khống chế lại mưu hải ra ra khương dược sư ban thưởng, 10 điểm kỹ năng. Hả Mưu Hải Gia Gia Khương Dược Sư tại Mưu Hải Gia Gia trong thoáng chốc. Lâm Mục phàn phất đứng ở bên cạnh. Thấy được cũng nghe đến một đoạn vừa mới tỉnh lại Gia Gia cùng Khương Dược Sư đối thoại. Thấy rõ Khương Dược Sư chân diện Mục. Lâm Mục ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Gia Gia cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Là vảy ngược của hắn. Ai dám Mưu Hải Gia Gia liền là muốn chết người mang lời khí sát tâm tử lên. Lâm Mục chính mình cũng không có phát hiện Gia truyền công pháp hướng Dương Quyết cùng Quang Minh Quyền song song nhập môn Có được siêu phàm lực lượng sau đó Hắn trở nên sát phạt quả đoán rất nhiều Lâm Mục chuyển thân hướng đi ra Gia, Gia tính dưỡng phòng ngủ Điều chỉnh một cách biểu lộ Đẩy cửa đi đến Mỉm cười dò hỏi Khương Gia Gia Bệnh của Gia Gia tình Thế nào Khương Dược Sư Cung Kính đứng lên nói Ra ra ngươi vừa rồi tỉnh rồi một hồi. Thể lực chống đỡ hết nổi liền đang ngủ. Lâm Mục hướng đi trước giường. Muốn nhìn nhìn hắn ra ra. Hành động này rõ ràng phi thường bình thường. Khương dược sư nhưng dù sao cảm thấy có gì không ổn chỗ. Chỉ là chỗ nào không ổn. Hắn trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng. Bất quá bản năng làm ra động tác ngăn trở. Lâm Mục phản ứng càng là nhanh. Nhìn thấy Khương Dược Sư động tác. Bước nhanh hướng về phía trước đoạt hai bước. Vận dụng quang minh quyền. sơ lên lóe ra màu trắng huyền quang hữu quyền. Một quyền hướng Khương Dược Sư vung đi. Khương Dược Sư không có siêu phàm truyền thừa. Chỉ biết một phần ngoại luyện kỹ năng. Chỗ nào ngăn lại được cây này ẩm chứa có thuần dương chân khí một quyền. Vừa mới dùng cánh tay nói chặn. Lập tức liền cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận sâu tần xương tủy đâm nhói. Đồng thời một luồng tự lực từ cánh tay nơi truyền đến, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Khương Dược Sư dưới chân động tác không ngừng, dùng tiểu toái bộ không ngừng lui lại tá lực, trực tiếp phá đến tường. Mới dừng lại, tựa ở trên tường Khương Dược Sư, khóe miệng rỉ ra tiên huyết, thở hổn hển. Nhìn xem cùng trước kia hoàn toàn khác biệt hình tượng lâm mục. Trong đầu linh quang lói lên. Rốt cuộc minh bạch vừa rồi chỗ không ổn. Là cái gì? Vừa rồi lâm mục tinh khí thần cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng hắn đối lâm mục quá quen thuộc. Ấm tượng thâm căn cố đế. Bề ngoài không có biến hóa lớn điều kiện tiên quyết. Hắn trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng. Bất quá, lập tức khương Dược sư lại lớn mê không hiểu. không có khả năng thân thể của ngươi vẫn là ta tại điều trị. trạng huống thân thể của ngươi, ta lại biết rõ rành rành. hôm qua mới vừa mới trần bệnh qua. làm sao có thể hôm nay liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất không có khả năng lâm mục không có khả năng luôn luôn lừa hắn nếu không căn bản không thể gạt được hắn cái này y sĩ trưởng. tất nhiên không phải giấu riêng hắn. như thế, Hẳn là đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng mấy cái này thời gian. Phát sinh biến đổi lớn. Hơn nữa đối với phương quyền trên đầu huyền quang cái kia rõ ràng là lâm thị nhất tộc gia truyền công pháp đặc trưng. Khương Dược Sư lập tức suy nghĩ minh bạch. Chẳng lẽ, linh thực hoa hướng dương tin tức này là thật lâm cổ cũng được như nguyện hái đến hoa hướng dương lâm mục phục dụng sau đó. Đem Lâm Thị Nhất tục ra truyền công pháp học xong để cho hắn cơ sở non yếu chứng bệnh không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi không chỉ có như thế. Còn để cho hắn có được viễn siêu những người khác siêu phàm lực lượng nhất định là như vậy tử chỉ có dạng này. Mới nói thông không nghĩ tới. Lâm Củ lại còn lưu lại một tay quả nhiên. Liền xem như lấy hữu tâm tính vô tâm. Ta cũng không có tính toán qua Lâm Củ Lão Hồ Ly này. Vừa rồi đối thoại. Lâm cổ hẳn là tại tây liệt ta, vì lâm mục tranh thủ thời gian. Tranh thủ luyện hóa linh thực hoa hướng dương cùng tu luyện ra truyền công pháp thời gian. Ha ha, ta vẫn là thua. Thất bại trong gang tất đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh cùng đi theo mà đến chấn động. Khương Dược Sư lập tức ý thức được kế hoạch đã bắt đầu. Không khỏi cười ha ha. Cũng mặc kệ khói miệng tràn ra đại lượng tiên huyết thử lấy máu nhuộm đỏ răng, hung tợn sông lấy lâm mục nói, coi như ngươi thắng ta, thì thế nào ha ha, đã muộn hết thầy đã chế rồi huyết tộc mưu đồ đã hoàn thành, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, các ngươi lâm thị nhất tộc, tất nhiên sẽ bị diệt tộc ha ha, thả ta ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ vì các ngươi cầu, tình lâm mục tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng nghĩ đến cái kia thần kỳ bảng Lập tức tỉnh táo lại Nhìn thấy bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa Điểm kỹ năng cột có thêm 10 điểm Nhiệm vụ cột cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa Lúc đầu là nhiệm vụ đã tiêu thất Xuất hiện nhiệm vụ mới Nhiệm vụ Tiềm nhập hậu viện vứt bỏ giếng nước bên trong Đánh nát đáy giếng một khối huyết hồng sắc ngọc bích Phá hư huyết tộc cường giả bày ra già thiên đại trận ban ba 30 điểm kỹ năng Đáy dính huyết sắc sắc ngọc bích già thiên đại trận lâm mục xem xong nhiệm vụ đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lâm mục nhìn thoáng qua trên giường ra ra tiếp đó tìm một cái dây thừng đem khương dược sư chói lại. Lúc này, Lan Nhi bưng vừa mới nấu xong thuốc đi đến kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này có chút không rõ. Lâm mục buộc lại dây thừng. Xong Lan Nhi vấy vấy tay. Dặn dò Khương Dược sư là mưu hại gia gia hung thủ một trong, đã bị ta chế phục. Ngươi ở bên này, chiếu khán một cái gia gia của ta, còn có trông giữ một cái Khương Dược sư. Ta có chuyện quan trọng phải làm, không nói nhiều. Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh. Lâm Mục biết rõ tình huống khẩn cấp, nhanh lời khoái ngữ sau khi nói xong, cũng nhanh bước đẩy cửa rời khỏi phòng. Một khắc đồng hồ cũng không dám chậm trễ. Lan Nhi xứng sở nhìn qua Lâm Mục bóng lưng. Tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá Lan Nhi vẫn là trung thực thi hành Lâm Mục phân phó. Vừa đi hướng hậu viện. Lâm Mục một, một bên lo âu và nhìn về phía bên ngoài tường viện. Cái kia hẳn là là Lang nhân tốc trì hoán binh đến. Hắn cũng đã lâm vào huyết ma trong bẫy. Thực lực của ta thấp hiện tại duy nhất có thể lấy hắn liền là phá hư nhiệm vụ bên trong nâng lên cái kia già thiên đại trận rồi tin tưởng chỉ cần già thiên đại trận một hủy huyết ma ưu thế nhất định sẽ đạt được ác chế tạo. đang khi nói chuyện lâm mục chỉ dùng mấy hơi thời gian liền đến rồi hậu viện cái kia vứt bỏ giếng nước phía trước nhìn về phía u đậm đặt đáy giếng lâm mục trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá tình thế nghiêm ngặt gấp Cũng không phải do hắn do dự Lâm Mục thầm nghĩ Giếng nước lại sâu Có thể sâu bao nhiêu Bằng vào ta thực lực bây giờ Coi như trực tiếp nhảy đi xuống Cũng không chết được Thậm chí có thể liền thổ thương cũng không biết Nghĩ tới đây Lâm Mục hít sâu một hơi Vừa nhắm mắt Liền trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống Lâm Mục chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng Dưới chân một tầng, thân thể nhẹ nhàng một ngồi xổm, giảm sóc một cái. Hai tay huy động liên tục, vững vàng cùng đứng tại địa đáy giếng. Tiếp đó, lâm mục mở to mắt, cười nói. Quả nhiên như ta sở liệu vừa nói xong. Cảm giác phía sau một cơn gió mạnh đánh tới. Lâm một bản năng chuyển thân sùng quang minh huyền hận tới. Trên nắm tay huyền quang, chiếu sáng đáy giếng. Để cho Lâm Mục thấy được đánh lén hắn là ai rồi a Hoặc là nói. Không phải người. Là một con mắt phát ra hồng sắc quang vững. Mọc ra dài ba tấc răng nanh. Sau lưng mọc ra một cái con rơi một dạng cánh thân cao chừng một m tám quái vật. Huyết ma Lâm Mục tuy rằng tu luyện ra truyền công pháp không có tiến triển. Nhưng lại đem ra truyền tảng thư đều xem xong. Hơn nữa trí nhớ của hắn không sai. Sau khi xem, bên trong đại khái nội dung trên cơ bản đều nhớ kỹ. Trong đó, liền có thật nhiều liên quan tới huyết ma cùng lang nhân tương quan ghi lại. Thậm chí còn có không chỉ một vị tiên tổ lưu lại huyết ma bức họa. Cho nên, lâm mục xem xét quái vật trước mắt. Liền nhận ra, nó là huyết ma là bọn hắn lâm thị nhất tục. Khu ma thế gia chủ yếu địch nhân đặc biệt là bọn hắn tu tập công pháp. Vô luận là hướng dương huyết thuần dương chân khí. Vẫn là quang minh huyền Đều đối huyết ma có nhất định tác dụng khắc chế. Tựa như trước mắt. Trên nắm tay bạc quang huyền quang tiếp xúc đến huyết ma sau đó. Tiếp xúc bộ phận Phát ra một trận tư tư thanh âm. Đồng thời còn toát ra khói đen. Thậm chí có đốt cháy khét vì đảo. Huyết ma đau gào lên một tiếng. Sợ đến nó rất nhanh lui lại. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua lâm mục phát ra màu trắng huyền quang nắm đấm Lúc này lâm mục mới phát hiện Nguyên lai đáy giếng đã bị bọn hắn đào một cách ba trưởng phương viên to lớn không gian Cái kia huyết ma sau lưng trên đài cao Liền trưng bày một khối một người cao tản ra hồng sắc quang vượng to lớn ngọc bích Cái này hẳn là nhiệm vụ bên trong ngân lên cái kia ngọc bích Là già thiên đại trận trọng yếu tạo thành bộ phận Chỉ cần phá hủy nó Liền có thể phá tư huyết ma già thiên đại trận Vì đến đây tiếp viện lang nhân thắng được ưu thế Bất quá Trước đó Yêu cầu đánh trước bại trước mắt cái này huyết ma lâm mục chiến ý sân cao nhìn qua trước mắt huyết ma Lại lần nữa sơ lên tản ra màu trắng huyền quang hữu huyền Ta có thể điểm hóa vạn vật 19 chương 543 đánh giết Cấp thấp huyết ma lúc này Lâm mục chú ý tới Bảng thanh nhiệm vụ kịp thời ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 2. Tải ngươi phá tư huyết sắc ngọc biết quá trình bên trong gặp thủ hộ ở bên cấp thấp huyết ma. giết chết nó. Hoàn thành thủ sát. Ban thưởng. Điểm kỹ năng. 50 lại có nhiệm vụ mới rồi ban thưởng điểm kỹ năng lại có 50 cách lâm mục chiến đấu lại thêm có động lực. Cơ tản ra màu trắng huyền quang nắm đấm phóng tới đối phương. Đáng chết. Liền đánh hụt Lâm Mục thu hồi nắm đấm Duy trì phòng ngự tư thế Dùng ánh mắt rất nhanh quét hình huyết ma tung tích Huyết ma tốc độ quá nhanh Ta căn bản theo không kịp công kích của đối phương tiết tấu Lâm Mục vốn là cho là mình đã thật lợi hại Không nghĩ tới Vừa mới chính thức chiến đấu Hiện thực liền cho hắn trọng đại như vậy đà kích Lâm Mục nhìn lướt qua bảng Thở dài nói Vốn là dự định tích lũy lấy điểm kỹ năng trước thăng cấp hướng dương quyết. Không có biện pháp. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn là trước thăng cấp quang minh quyền đi. Lâm Mục dùng ý thức ấm mở bảng bên trong quang minh quyền phía sau. Đạt được phía dưới tin tức. Quang minh quyền nhập môn. Huyền quang cảnh giới thăng cấp đến quang minh quyền tiểu thành. hạo Nguyệt cảnh giới. Yêu cầu một điểm kỹ năng. Mười điểm. Lâm Mục xác nhận thăng cấp sau đó. Lâm Mục lại lần nữa rơi vào trong hoảng hốt. Hình như một mực tại cố gắng tu luyện Quang Minh Quyền. Dùng 3 năm thời gian. Rốt cuộc lấy nhập môn cấp bậc hướng Dương Quyết. Có thể thi triển cảnh giới tiểu thành Quang Minh Quyền. Hướng Dương Quyết cùng Quang Minh Quyền là nguyên bộ công pháp và võ kỹ. Lúc tu luyện cả hai cảnh giới trên lý luận nên bằng nhau. Bất quá gia tộc tảng thư bên trong cũng có nâng lên trong gia tộc có chút thiên tài có thể sớm một cảnh giới tu luyện sau đó một cảnh giới quang minh huyền để cho hắn tại đồng cấp võ sư bên trong chiến lược siêu quần nếu là thiên tài tự nhiên những người này số lượng vô cùng ít ỏi trước kia lâm mục liền tu luyện cũng không thể lại càng không cần phải nói trở thành dạng này thiên tài lâm mục hắn cũng chỉ có hâm mộ chỗ Bản thân trở thành dạng này thiên tài trước kia hắn Liền nghĩ cũng không dám nghĩ Nhưng là bây giờ mượn nhờ bảng hắn hoàn thành trong gia tộc thiên tài mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại Hắn hiện tại một chút cũng không thể so với trong gia tộc những thiên tài kia kém Từ trong hoàng hốt tỉnh táo lại sau đó Lâm Mục nhìn về phía bắt hắn lại hoàng hốt sơ hở Đối với hắn bày ra công kích huyết ma Lập tức vận dụng hảo nguyệt cảnh giới quang minh quyền Tiến hành đón đỡ Trên nắm tay một luồng so trước đó cường đại gấp mười quang mang lóe ra Dùng công thay thủ Dùng quyền kích coi như thuẫn bài Đánh về phía đối phương Âm A huyết ma lập tức bị bạch sắc quang mang bao phủ Trên thân cho thấy đại lượng thiêu đốt vết tích Thất tha thất thểu lui về phía sau Tốc độ so trước đó chậm thật nhiều Cơ hội lâm mục lập tức ý thức được đây là một cách thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cơ hội tốt. Nếu như là hơi chờ chốc lát. Lấy huyết ma cường đại sức khôi phục. Có thể liền khôi phục. Tựa như trước đó dùng thuần dương chân khí làm bị thương đối phương. Đối phương tổn thương không lâu liền có thể khỏi hẳn. Không có đối với đối phương chiến lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lâm mục bước dài hướng về phía trước. Lại lần nữa vẫn khởi quang minh quyền một cách trọng quyền nện hướng đối phương Đối phương chỉ có thể chịu đựng đau đớn Không ngừng né tránh Thân thể không ngừng bị quang minh quyền bạc quang quang mang quét đến Để cho huyết ma khôi phục cùng thủ thương Tối thiểu nhất duy trì cân bằng cuộc diện Còn tốt Cách này lấy ra dưới đất huyệt động tương đối hiệp khách nhỏ Để cho huyết ma tốc độ ưu thế không thi triển được Ngược lại đối với hắn đại khai đại hợp phạm vi công kích quang minh quyền mười phần hữu lực. Trước đó trước chiếm một cách tiên cơ. Làm trọng thương hắn. Hạn chế tốc độ của đối phương. Lại chiếm giữ địa lợi. Mà theo thời gian rời đổi. Lâm Mục rõ ràng phát sát được đối thủ tốc độ khôi phục trở nên chậm. Ưu thế của hắn tại không ngừng phóng đại. Rút cuộc. Đối phương khôi phục đình chỉ. Né tránh tốc độ cũng hạ xuống thấp nhất lâm mục tướng để một hơi liều mạng nghiền ép ra sau cùng một tia thuần dương chân khí một cách trọng quyền kết quả đối phương đứng tại chỗ từng ngụm từng ngụm thở gấp nhìn xem trên mặt đất tại chúng một cái quang minh huyền sau đó đốt thành cho huyết ma vui vẻ ha ha cười nói Rốt cuộc thắng lợi lâm mục nhìn về phía bảng phát hiện thanh nhiệm vụ phát sinh biến hóa mới xuất hiện lần nữa một cái nhiệm vụ nhiệm vụ một đánh giết mười con huyết ma hoàn thành mười liên sát tiến độ ban thưởng ba trăm điểm kỹ năng là trước kia thủ sát nhiệm vụ đến tiếp sau nhiệm vụ sao lâm mục tự lẩm bẩm lâm mục còn phát hiện điểm kỹ năng một cột biến thành sáu mươi hoàn thành nhiệm vụ không phải ban thưởng năm mươi điểm kỹ năng sao thế nào thêm ra đến rồi mười điểm kỹ năng chẳng lẽ Lâm mục như có điều suy nghĩ nhìn về phía trên mặt đất huyết ma sau khi chết lưu lại cho tàn Giết chết huyết ma Coi như không có nhiệm vụ Cũng thường điểm kỹ năng sao chỉ có lời giải thích này Lâm mục thuần dương chân khí tiêu hao sạch sẽ Suy nghĩ cẩn thận sau đó Lâm mục cũng không tiếp tục trần trờ Tranh thủ thời gian điểm kích hướng dương huyết phía sau Hướng dương quyết nhập môn thăng cấp đến hướng dương quyết tiểu thành yêu cầu tiêu hao điểm kỹ năng 30 điểm. Theo điểm kích thăng cấp, lâm mục tiêu hao sạch sẽ thuần dương chân khí trong nháy mắt khôi phục viên mãn. Đồng thời đột phá trước đó cực hạn. Số lượng không ngừng gia tăng. Tiếp đó bắt đầu đả thông cùng cường hóa mới kinh mạch. Theo dựng lại kinh mạch không ngừng gia tăng. Lâm mục thuần dương chân khí càng ngày càng thuần túy. Chờ đem mới sáu đầu kinh mạc hoàn thành dựng lại tốt sau đó. Lâm mục thuần dương chân khí lượng tăng lên mấy chục lần. Khí tức trên thân trở nên càng thêm cường hãn. Lâm mục chỉ là hơi cảm giác một phen thực lực tăng lên. Biết rõ thời gian cấp bách. Nhanh tới phía trước bắt đầu vận dụng quang minh quyền. Đánh về phía huyết sắc ngọc bích. Âm âm âm vài cách trọng quyền sau đó. Tuy rằng huyết sắc ngọc bích có chút hư hao. Nhưng lại đồng thời không có trở ngại Hình như còn có thể tự động tu phục Chỉ là chữa trị tốc độ không đuổi kịp hắn Quang Minh Quyền lực phá hoại mà thôi Lâm một cảm giác quá chậm Lại lần nữa nhìn về phía bảng thanh kỹ năng phía dưới Quang Minh Quyền phía sau hiện ra tiêu chí Quang Minh Quyền tiểu thành Hảo Nguyệt cảnh giới thăng cấp đến Quang Minh Quyền đại thành Diệu nhật cảnh giới Yêu cầu tiêu hao điểm kỹ năng 30 điểm Vừa lúc còn thừa lại 30 điểm kỹ năng có thể đối quang minh quyền hoàn thành giai đoạn đại thành thăng cấp. Ý thức điểm kích thăng cấp sau đó, Lâm Mục quen thuộc một cách trước mắt vạn năm huyến cảnh xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn tốn thời gian 10 năm thời gian. Không biết ngày đêm luyện quyền. Rốt cuộc thời gian không phụ người hữu tâm. Để cho hắn lấy cảnh giới tiểu thành hướng dương quyết tu luyện thành cảnh giới đại thành quang minh quyền. Càng về sau tu luyện, siêu cấp tu luyện cảnh giới kế tiếp quang minh quyền càng khó. Lấy nhập môn cảnh giới hướng dương quyết tu luyện thành hảo nguyệt cảnh giới quang minh quyền. Gia tộc trong lịch sử dạng này người còn có không ít. Thế nhưng, lấy cảnh giới tiểu thành hướng dương quyết, tu luyện thành diệu nhật cảnh giới quang minh quyền. Dạng này người ở gia tộc là, đều vô cùng ít thấy. Lâm mục lại lần nữa vẫn khởi thuần dương chân khí. Sơ lên hắn quang minh đại phóng nắm đấm một cái trọng quyền nện hướng huyết sắc ngọc bích ầm um một tiếng huyết sắc ngọc bích lập tức xuất hiện một đầu rõ ràng vết rạn, phá hư hiệu quả hết sức rõ ràng chỉ cần lại đến một lượng quyền nên liền có thể đánh nát nó ầm um ầm um liên tục hai quyền sau đó răng rắc một cái huyết sắc ngọc bích đồng thanh vỡ thành phát mảnh vụn Lâm Mục nhìn về phía bảng phát hiện thanh nhiệm vụ lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn nhiều hơn nhiệm vụ hay. Bối cảnh Hướng mặt trời Lâm Thị nhất tục Là lịch sử Đác Lâu Khô Ma Sư nhất mạch Luôn luôn lấy giết huyết ma vì sứ mệnh Gánh phát lấy hướng mặt trời Lâm Thị nhất tục huyết mạch ngươi Xin tiếp nhận cách này quang vinh gia tộc sứ mệnh Thỏa thích đánh giết huyết ma đi Cố lên nha thiếu niên Nhiệm vụ 1 đánh giết 10 con huyết ma, hoàn thành 10 liên sát, tiến độ ban thưởng 300 điểm kỹ năng Bối cảnh ngươi phá hủy già thiên đại trận Vây công lang nhân cốc bạc lang nhất tục tục trưởng bạc phúc một đám cấp thấp huyết ma Bởi vì đột nhiên đang mất đi già thiên đại trận thủ hộ Bảo lộ dưới ánh mặt trời Bởi vì né tránh chế nguyên nhân Gián tiếp giết chết hai cái cấp thấp huyết ma còn lại cấp thấp huyết ma bị ánh nắng trọng thương nhiệm vụ hai gia nhập chiến trường đánh giết hoặc xua đuổi đi vào sâm phúc lâm thôn sở hữu cấp thấp lang nhân ban thưởng một trăm điểm kỹ năng xem xong thanh nhiệm vụ sau đó lâm mục âm thanh nhẹ a một tiếng bảng có biến hóa mới có thêm bối cảnh giới thiệu dạng này càng tốt hơn biết rõ nhiệm vụ tiền căn hậu quả càng thêm có phóng tiến tiếp đó cẩn thận phân tích nhiệm vụ bối cảnh, biết rõ Gia Thiên Đại trận tác dụng. Gia Thiên Đại trận che trời hai chữ lại là che kín bầu trời ý tứ. Có thể che kín được ánh nắng trận pháp huyết ma nhược điểm liền là mặt trời. Nếu như là che lại ban ngày ánh nắng, vậy bọn hắn liền có thể hoàn toàn không bị hạn chế tại Bạch Thiên hoạt động. Cái này Gia Thiên Đại trận đối huyết ma tới nói, thật đúng là chiến lược tính chất đồ vật a, tựa như lần này Nếu không phải già thiên đại trận nguyên nhân Chỉ sợ bạch lang nhất tộc bạch phúc Cũng sẽ không mắc lừa Dù sao Ai cũng biết Huyết ma không thể dưới ánh mặt trời hoạt động Cách này đánh một cái tin tức kém Mới dùng bạch lang bạch phúc dưới sự kinh thường Tiến nhập huyết ma sớm bố trí xong trong cảm bẫy Nhìn xem nhiệm vụ một bên trong nội dung tiến độ tăng lên hai cái kết hợp với nhiệm vụ hai bối cảnh giới thiệu điểm kỹ năng một cột bên trong thêm ra hai mươi điểm kỹ năng cái này ánh nắng thật ra sức lập tức liền giết chết hai cái cấp thấp huyết ma không nghĩ tới gián tiếp tác dụng đồng giảng chắc chắn lập tức tăng lên hai cái tiến độ cho hai mươi điểm kỹ năng đây không phải đề sướng tích cực vận dụng trí tuệ đánh giết huyết ma lúc có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào sao bất quá Ta thích trước kia lâm mục thân thể người yếu nhiều bệnh không thể lúc tu luyện. liền ra thích động đầu ấp. Cho rằng trí tuổi là trọng yếu nhất. Hiện tại. Tuy rằng có thể tu luyện. Có được siêu phàm lực lượng. Thế nhưng trước kia dưỡng thành tư duy hình thức đồng thời không có lập tức đảo ngược. Vẫn như cũ cho rằng trí tuổi phi thường trọng yếu. Cũng không yếu tại thực lực. Lâm mục từ đáy xếng nhảy lên một cái. Một lần nữa trở về mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía ánh nắng Mới vừa rồi còn không cảm thấy Hiện tại Lâm Mục rõ ràng cảm giác được lúc này ánh nắng Cùng trước đó ánh nắng chỗ khác biệt Trước đó ánh nắng tuy rằng sáng tỏ Thế nhưng hình như thiếu chút cái gì Nguyên lai là thiếu đi phá tà lực lượng Hiện tại theo già thiên đại trận phá hư Trong ánh nắng phá tà lực lượng đã lần nữa khôi phục Cái này già thiên đại trận thật đúng là thần kỳ Che kín bầu trời không phải che giấu ánh nắng mà là trong ánh nắng phá tà lực lượng cảm thán một câu sau đó lâm mục không trần chờ chuyển thân thật nhanh hướng thôn phương bắc hậu sơn cửa ra vào phương hướng chạy như bay lâm mục trốn ở tươi tốt tán cây bên trong đứng xa xa nhìn cửa thôn cách đó không xa một chỗ chiến trường một cái cao hơn ba mét to lớn bạch lang đang cùng ba cái cao hơn hai mét to lớn con rơi chiến đấu Bạch lang trên thân có thật nhiều lẻ tẻ vết thương. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Bất quá, lấy lâm mục ánh mắt đó có thể thấy được. Lúc này trên chiến trường bạch lang lại là chiếm thượng phong. Ba cái con rơi hoàn toàn là bị nó đè lên đánh. Lang nhân tốt bạch lang nhất tộc tộc trưởng bạch phúc thật đúng là lời hại. lấy một địch ba, vậy mà có thể chiếm hết thượng phong. Không đúng. Trước đó nhiệm vụ hai bối cảnh bên trong nâng lên. Bởi vì lúc trước Già Thiên Đại trận nguyên nhân, trước đó vây công Bạch Phúc, có thể không chỉ cái này ba cái huyết ma, có thể còn có nhiều hơn nữa cấp thấp huyết ma. Bọn chúng ba cái huyết ma nên so cấp thấp huyết ma cấp độ cao hơn, ít nhất cũng là bên trong thấp huyết ma thực lực. Hiện tại Già Thiên Đại trận phá, thiếu đi cấp thấp huyết ma quấy nhiễu, lại thêm trung cấp huyết ma dưới ánh mặt trời phá tà lực lượng áp chế xuống thực lực chỉ còn lại bảy tám phần lang nhân lại là huyết ma thiên định cùng thực lực bạch phúc vì thế bạch phúc chiếm hết bên trên phi thường bình thường căn cứ gia tộc tàng thư ở bên trong lấy được tri thức lấy lâm mục đối huyết ma cùng lang nhân hiểu rõ đối chiến trận thế cuộc làm ra trở lên phân tích sau đó lâm mục không còn quan tâm trốn chiến trường kia mà tầm mắt chuyển hướng những địa phương khác chủ yếu tập trung ở chiến trường bốn phía ở có che bóng công năng đồ vật phía trên không có xà thiên đại trận cấp thấp huyết ma căn bản là không có cách dưới ánh mặt trời hoạt động chỉ có thể khôi phục nguyên hình lấy con rơi hình thái lân cận tìm che bóng vật trốn gia tộc tàng thư đã nói Cấp thấp huyết ma khôi phục nguyên hình sau con rơi hình thái. Cũng không lớn. Tại một xích đến ba xích ở giữa. Tìm được có mấy cái này rõ ràng điều kiện, Lâm Mục rất nhanh liền phát hiện mấy cái mục tiêu. Chú ý của bọn nó lực đều tại chiến trường cùng tránh né trên áng mặt trời. Căn bản không có chú ý tới ta. Cơ hội Lâm Mục nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ. Thận trọng tại che chắn vật phía sau. Gión xén không ngừng hướng phát hiện mấy cái mục tiêu bên trong Trong đó gần nhất một mục tiêu tới gần Tới gần sau đó Xác nhận đối phương quả nhiên không có phát hiện Lại lần nữa ở trong lòng chế định tốt rồi đường tấn công sau đó Nhảy lên một cái Động lên diệu nhật cảnh giới hoang minh quyền Một quyền đánh vào một cái khoảng hai thước trên thân con rơi Con rơi lập tức hét thảm một tiếng tiếp đó biến thành cho tàn tiếng kêu thảm thiết của nó kinh động đến cái khác cấp thấp huyết ma trốn ở chỗ thoáng mát nhiều người cấp thấp huyết ma bay nhảy lấy cánh rơi hoảng sợ kêu ré lấy tấn đại nhân cứu mạng tô đại nhân cứu mạng chu đại nhân cứu mạng hiển nhiên những thứ này cấp thấp huyết ma thuộc về tấn họ họ tô họ chu ba cách không cùng dòng họ chung cấp huyết ma những thứ này sớm phản ứng đã sớm tại lâm một trong dữ liệu Đối dạng này loạn cùng nhau, hoàn toàn bất vi sở động, rất nhanh theo trước đó chế định tốt đường tấn công, hướng về gần nhất cấp thấp huyết ma đánh tới.